đối phương nhanh chóng trả lời lại một trăm triệu đô la mỹ mí mắt tổng giám đốc x a giật giật một trăm triệu đô la mỹ đúng là cắt cổ nghĩ đến đây anh ta tức giận nhìn về phía tầng trạng gằn rộng tất cả đều là do thằng nhóc kia để ông đây tốn hẳn một trăm triệu đô la mỹ tao nhất định phải lấy được số tiền đó từ người mày c h ư n g một trăm năm mươi bảy c h ư n g một trăm năm mươi bảy cái giá để mời một đại tông sư ra tay có thể nói là tương đối cao hơn nữa có tiền thôi cũng chưa chắc đã mời được mà còn phải có người quen giới thiệu nữa đây cũng là một trong những lý do giải thích tại sao đại tông sư có thể tiêu dao tự tại như thế tổng giám đốc sa cất điện thoại di động không để ý đến t ầ n trạm nữa anh ta nhìn vào hiện trường buổi đấu giá đợi thanh kiếm đồng xanh kia lộ diện mấy vật phẩm đang đấu giá trước mặt đều chỉ là ngọc thạch bình thường cả tổng giám đốc sa lẫn t ầ n trạm đều không cứ hứng thú vậy nên chẳng ai lên tiếng câu nào sản phẩm đấu giá tiếp theo là một đoá sen tuyết thiên sơn giá khởi điểm là một tỷ bảy trăm năm mươi triệu lúc này vị mc trên sân khấu đột nhiên hô lên t ầ n trạm meo mắt đánh giá p h á tầng h i m trạm lắc đầu tiếc lối nhưng bởi đào lên quá sớm nên linh khí chưa trong đó cũng chẳng đáng là bao tôi trả ba tỷ rưỡi lúc này tổng giám đốc sa đột nhiên ra giá anh ta liếc nhìn tầng trạm với ánh mắt đầy đắc ý phùng công bên kia cũng hử một tiếng nói tôi trả bảy tỷ tầng trạm nhìn phùng công đầy nghi ngờ thấp giọng hỏi ông có hứng thú với nó à không có hứng thú phùng công lắc đầu tôi chỉ nghĩ cậu có hứng thú với nó thôi t ầ n trạng cuối cùng tổng giám đốc sa trả giá mười tỷ rưỡi để giành lấy đoá sen tuyết thiên sơn về tay có thể thấy tổng giám đốc sa đối với đám người này có u y vọng khá cao sau khi anh ta giành được đ u i sen tuyết kia đã có rất nhiều người vội đứng lên chúc mừng chẳng mấy chốc buổi đấu giá đã đến phần quan trọng mc khẽ h á n giọng chiếc cửa sắt lập tức được kéo lên cùng lúc đó đèn trong phòng cũng được bật sáng vật đấu giá tiếp sau đây tương đối quý giá ý nghĩa phi phạm để phòng ngừa bất chắc sẽ đóng cửa hội trường trước hạn kính mong các quý ông quý bà lượng thứ cho mc kính cần nói ngay sau đó hai cậu thanh niên bước ra từ phía sau sân khấu hai người cẩn thận dê một chiếc tủ kính mà trưng bày phía trong đó chính là thanh kiếm đồng xanh kia Hửm. Tần trạm khẽ to mày, mắt cũng hơi hiếp Thanh thấp Anh nhận khí lạnh vây quanh thân kiếm. Cái lạnh này hoàn toàn khác trạm mẩy, mắt kiếm trạm cảm kiếm. Tần to Tần rất toàn cũng này vấn dọng nói. luồng này rõ ré lại. vây có Cái giá xa đề. sự anh ta nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đồng xanh thấp giọng nói chính là thanh kiếm này rồi không sai đâu chúng tôi đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu lịch sử mà vẫn không tìm ra được lai lịch của thanh kiếm này mc nói tuy nhiên tục truyền thanh kiếm này từng được một vị chiến thần sử dụng hiện giờ bắt đầu phiên đấu giá giá khởi điểm ba mươi năm tỷ bảy mươi tỷ tổng giám đốc sa chẳng chút nghĩ ngợi đã giơ tay nói tôi trả một trăm bảy mươi năm tỷ thanh kiếm này có quan hệ gắn bó với gia tộc của tôi tình thế ép buộc tôi ra giá ba trăm năm mươi tỷ chỉ trong vòng m ư ơ i phút giá của thanh kiếm nọ đã biến thành bảy trăm tỷ cậu c h ạ m chúng ta có lên không phùng công hỏi t ầ n trạm khẽ gật đầu phùng công lập tức giơ tay nói tôi trả một nghìn năm mươi tỷ cả hội trường nhất thời xôn xao cả lên vừa mở miệng đã h é t giá một nghìn năm mươi tỷ dù có xem hết cả buổi đấu giá cũng chưa chắc có mấy người có thể làm được như vậy hử một nghìn bảy trăm năm mươi tỷ tổng giám đốc xa không chút đắn đo giơ tay nói anh ta nhìn t ầ n trạm lạnh lùng nói muốn tranh với tôi sao sợ là cậu còn không có tư cách đó phùng công không thèm đáp lại tiếp tục ra giá hai nghìn tám trăm tỷ cái giá vừa đưa ra đã khiến rất nhiều người lập tức rút lui số đông các thương nhân ở đó đều đã ngoan ngoan ý miệng dùng 2.800 t ỷ mua về một thanh kiếm nếu không phải giàu sụ thì cũng là não có vấn đề tổng giám đốc s a n h a o mắt nói 3.500 t ỷ phùng công không cam tâm yếu thế tuy nhiên lúc cậu ta muốn lên tiếng thì tần chạm lại với tay chặn phùng công lại tổng giám đốc s a có phần đắc ý sao thế 3.500 t ỷ là toàn bộ tài sản của hai người rồi hả chỉ có nhiêu đó sức mà cũng dám tranh đoạt với tôi hả tần trạm cười nói thanh kiếm này cứ coi như là món nợ tổng giám đốc xa nợ tôi đi tổng giám đốc sa lập tức biến sắc mở miệng mắng cậu có ý gì chẳng lẽ cậu còn muốn cướp ngày sao t ầ n trạm yên lặng không đáp tựa vào ghế ngồi bằng da hơi khép mắt lại cậu bất mẹ n ó dọa tôi đi chỗ này là vân thành không phải là gia thành của các cậu tổng giám đốc sa thẹn quá hóa giận tôi nói cho cậu biết cậu đã chọc giận tôi rồi đ ấ y ba năm trăm tỷ lần một ba năm trăm tỷ lần hai ba năm trăm linh tỷ lần ba thành giá lúc này vị mc trên sân khấu đột ngột đếm nhịp chúc mừng tổng giám đốc xa rất nhiều thương nhân đều tranh nhau đứng dậy chúc mừng t ổ n g giám đốc sa có được bảo vật này tựa như hổ mọc thêm cánh trước sự chúc mừng của bọn họ tổng giám đốc sa chỉ trưng ra khuôn mặt lạnh không nói gì anh ta cầm điện thoại di động lên gọi đến cho vị đại tông sư kia ông diêm ông đã đến chưa tổng giám đốc sa hòa n h á hỏi một giọng nói lạnh như băng vang lên trong ống nghe ở cửa hội trường tổng giám đốc sa nhất thời thở phào nhẹ nhõm giọng anh ta lạnh bằng ông diêm tôi không muốn để tên nhóc kia chết thoải mái đâu tôi muốn cậu ta phải chịu hành hạ chết đi sống lại được đối phương không nói lời dư thừa sau khi gọi xong cũ điện thoại này cuối cùng tổng giám đốc xa cũng thở phào nhẹ nhõm anh ta nở nụ cười lạnh nói nếu cậu không muốn chết thì giờ quỳ xuống đây cầu xin tôi vẫn kịp đấy đại lúc nữa rời khỏi đây thì cậu không còn cơ hội nữa rồi tự tìm đ ư ờ n g chết phùng công đột nhiên giơ tay lên đập mạnh xuống hai vai tổng giám đốc xa tổng giám đốc xa đột nhiên thấy ngực vô cùng khó chịu bị dồn nén đến phun ra một n g ụ m máu tươi còn dám bất kính với cậu chẳng nữa tôi sẽ giết chết cậu một luồng khí đầy uy nghiêm tản ra từ trên người phùng công khiến tất cả những người đang có mặt đều thấy bất an hình như tên này luôn bất mãn với ba dê tổng giám đốc xa đó suy suy ở đây có ai dám đắc tội tổng giám đốc s a chứ ai lại không biết tổng giám đốc s a có mối quan hệ không hề tầm thường với diêm môn chủ chứ h ả đắc tội tổng giám đốc s a là muốn tự đâm đầu vào chỗ chết rồi tổng giám đốc s a yên lặng không lên tiếng anh ta cố nén xuống ngọn lửa giận không nói gì sau đó tổng giám đốc s a bước theo nhân viên công tác ra phía sau sân khấu nhận lấy thanh kiếm đồng xanh lúc này cửa cũng từ từ mở ra mấy tên vệ sĩ của tổng giám đốc s a nhanh chóng ngăn tân c h ặ n lại không cho anh tìm đường thoát trong khoảnh khắc cửa mở ra đã có mấy người từ ngoài tiến vào những nhân viên không liên quan nhanh chóng rời khỏi đây ngay người dẫn đầu cất giọng vàng vàng trong hội trường lớn tổng giám đốc sa cười lạnh nói tên nhóc cậu chết chắc rồi t ầ n trạm vẫn ngồi yên vị tại chỗ không nhúc ních coi mọi sự như không ông diêm chính là cậu ta tổng giám đốc sa chạy đến trước mặt ông diêm chỉ vào bóng lưng t ầ n trạm nói ông diêm dùng sức của chân nhẹ nhàng n h ấ t cả người lên không trung chỉ trong nháy mắt ông ta đã đứng trước mặt t ầ n trạm cậu quả đúng là to gan có biết có biết tổng giám đốc sa là hạ t ầ n trạm ông diêm còn chưa nói hết câu đã biến đổi sắc mặt chương một trăm năm mươi tám chương một trăm năm mươi tám Nhìn khuôn m ặ trong xa lại t ư ớ c có hơi ngạc có mặt, Trạm Diêm xem Tần biết tôi. tôi nhiên ông Ông vàng không người nói, hơi hỏi, vội i d v e qua p h ỏ vấn với Vũ khiến của cậu, ca cực giữa cậu với tô vũ thật giữa tôi Tô h sự k â mắt phục. thua hết cho Nói xong, ông ta vội vàng nói, xuống Trong vội lui tôi. ta tay và m ông diêm tần t r ạ m có thể khiêu khích tô vũ thế thì anh nhất định phải có sức lực ngang nhau với nhà họ tô kiểu dòng họ lớn này mãi mãi không phải là nơi một người nhà họ diêm như ông ta có thể động vào được tần t r ạ m cũng có hơi bất ngờ anh không hề nghĩ rằng video đó lại có hiệu quả bất ngờ đến vậy thế hôm nay ông đến có chuyện gì không tân trạm dứt khoát mượn o a i hùng cười hỏi ông diêm sững người ông ta vội vàng nhìn về tổng giám đốc s a mặt mày hung hát dữ tợn mắng chửi mẹ nó cậu muốn chết à? cậu chạm mà cậu cũng có thể đục vào tổng giám đốc s a lung tùng nói ông diêm cậu ta có lai lịch ghê gớm làm sao không phải chỉ là mang theo đại nội kình đại tông sư thôi sao lời nói này càng khiến cho ông diêm sợ hãi tân trạm ông ta chắc mắn g ngay cả người đi theo cũng là đại nội kình đại tông sư lai lịch đằng sau là gì tự cậu không nghĩ ra được sao tổng giám đốc xa bỗng nhiên tỉnh lộ sắc mặt anh ta thay đổi vội vàng xin tần trạm tha thứ cậu cậu trạm t h ậ t n g ạ i quá tôi không biết thân phận của cậu đồ nợ cậu lập tức tôi sẽ trả cho cậu ngay không tôi sẽ trả lại gấp đôi tần trạm lắc lắc đầu nói không đủ tổng giám đốc sa n g h i ế n r ă n g nói gấp mười tần trạm chỉ chỉ cây kiếm đồng theo trong tay tổng giám đốc sa nói tôi đã nói qua rồi cây kiếm đó là lãi mà tôi nhận được tổng giám đốc n g h e vậy không nói một lời mà giấu cây kiếm vào lòng anh ta lắc đầu nói không được ngoài cái này ra những thứ khác tôi đều có thể đáp ứng cho cậu thế thì cậu đi chết đi Phùng c ông bước ra, sự diêm cây c kiếm này không t r phải là cây kiếm bình thường đâu nghe nói đây là di vật của một vị thần chiến tranh nào đó không thể ước lượng được giá trị chỉ cần ông giúp tôi giết tên tầng trạm này tôi sẽ tặng miễn phí cho ông cây kiếm này ô ngay Diêm nhữ mắt lại, mắt nhữ q u n sát tỉ mị c â kiếm này một hồi. Quả nhiên không hồi. nhiên phải Diêm một mắt này bình thường. Ánh mắt của ông là vật Quả của sau á n lên, trong g lộ mắt r lòng là, lớn. dòng không này có giá trị khác thường, nhưng tôi cũng không Ngay giá tham Tức trị tôi thể tội một khác họ a mặc kiếm mà đấy. đắc cây vậy có dù với vì s đó ông diêm lại thở dài một hơi tổng giám đốc sa nghiến răng nói ông diêm ở đây là v â n thành chúng ta giết cậu ta thì ai mà biết được cho dù cậu ta có lai lịch thiên tài thì cũng như người thường ông diêm l ặ n g im không nói gì dường như đang đợi lời tiếp theo của tổng giám đốc sa t ổ n g giám đốc s a tiếp tục nói tên nhóc này chẳng qua là mang theo một nội kình đại tông sư mà tôi h dựa vào bản lĩnh của ông có thể giết cậu ta dễ dàng đến lúc đó hai tay tôi sẽ dâng kiếm này cho ông hứa là sẽ đưa ông một trăm triệu đô la mỹ không thiếu một đồng nào lời này vừa dứt ông diêm này hình như có hơi lay rồi ông ta vốn là người tàn nhẫn và có lòng tham không đáy tên của ông ta là diêm thu niên nhưng vì lòng dạ độc ác mà có tên là diêm vương giá trị của cây kiệm trước mắt này không thể ước lượng được bảo sao ông ta không thể không lay động cho được ông diêm đừng nghĩ nữa tổng giám đốc s a tranh thủ thời cơ giết cái thằng này là một vụ làm ăn không l â đâu diêm thu niên chớp mắt cười nói cậu chạm người chết vì tiền tài chim chết vì miếng ăn hy vọng cậu đừng trách tôi t ầ n trạm thở dài một hơi châm giọng nói lưu i dữ quả nhiên dựa vào hư danh thì dọa không nổi người ta ra tay diêm thu niên chắp hai tay ra sau sau khi hét lên một tiếng thì người của ông ta lập tức lao tới diêm thu niên dẫn đến tổng cộng bốn vị đại tông sư mỗi một người đều không yếu hơn phùng công phùng công hét lớn một tiếng nhanh chóng đứng trước mặt t ầ n t r ạ n nghiêm nghị nói trẻ con không biết điều không biết sống chết diêm thu niên không nhiều lời ông ta nghiêm nghị nói kết thúc cuộc chiến với thời gian nhanh nhất rõ bốn người hét lên cùng nhau và ra tay gần như cùng lúc tổng giám đốc xa nhân cơ hội này vội vàng ngấp qua một bên sợ uy lực còn lại làm cho bị thương năm vị đại tông sư đánh nhau lập tức khiến cho cả hội trường hỗn loạn tất cả cơ sở thiết bị đều vỡ tan c ả n h trong chốc lát sự chấn động của nội kình càng khiến không khí kêu vụ vù, vù. t ầ n trạm vẫn không động đậy vững như núi thái sơn dù rằng ở giữa sóng gió nhưng trên mặt anh cũng không có chút lay động nào、Am. mặc dù sức mạnh của phùng công quần quẫn n g ấ t trời nhưng đối mặt với bốn đại tông sư cùng đẳng cấp thế này đã khiến ông ta nhanh chóng rơi vào thế bất lợi Bịnh! quả đấm cứng rắn mạnh mẽ đập vào ngực của phùng công khiến cho phùng công bay ra vài chục mét giống như là tháo đánh tán trụ cột thành từng mảnh ngực của phùng công lốn vào mấy cm ông ta thử đứng dậy nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn ngã nhoài xuống đất cậu chạm ở đây cậu không đấu nổi với tôi diêm thu niên lắc lắc đầu sai lầm lớn nhất của cậu chính là dẫn theo một đại tông sư ngón tay tần chạm gõ xuống ghế anh điểm đạm nói ông biết sai lầm lớn nhất của ông là gì không diêm thu niên cười ha ha nói tôi không biết còn phải xin cậu trạm chỉ bảo t ầ n trạm thở dài nói sai lầm lớn nhất của ông chính là vì một cây kiếm mà đắc tội với tôi ha ha ha ha ha. diêm thu niên liền ngưỡng đầu bật cười ha ha hôm nay cậu bị bao vây tứ phía mà còn dám nói lời ngưng cuồng t ầ n trạm không nói gì cả đột nhiên anh đứng dậy gần như trong trước mắt anh đã đến trước mặt diêm vương ngón tay của anh giống như cái kìm thép trực tiếp bóp chặt cái miệng của diêm thu niên kéo ông ta lên một cách cứng nhắc thích cười phải không t ầ n trạm nghiêm giọng nói diêm thu niên liệu mạng lấy vùng nhưng lại phát hiện ra tất cả nội tình của mình dường như bị đóng kín lại vậy hoàn toàn không thể thể hiện ra được tôi đã nghe nhiều lời cầu xin tha thứ của mấy người rồi cho nên ông vẫn nên ngoan ngoan câm miệng lại đi t ầ n trạm lắc đầu lời v ừ a dứt, ngón tay anh ra sức chỉ nghe một tiếng răng rắc cái cằm của diêm thu niên trực tiếp bị t ầ n trạm vặn gây nát bốn vị đại tông sư còn lại lập tức q u á t lên một tiếng lao đến t ầ n trạm thân hình t ầ n trạm như con chim én qua lại không ngớt giữa bốn người bốn người dốc hết sức lực nhưng lại không chạm đến được góc áo của t ầ n trạm ẩm lúc này thi thể trên người t ầ n trạm b ộ c phát hoàn toàn linh khí vô lận ngưng tụ trên bốn bàn tay lớn trong không trung bàn to lớn rơi xuống đập bốn người này xuống đất giống như đập rồi vậy bốn người này chỉ cảm thấy xương cốt trên người như vụn vỡ ra hết vậy cả người trở thành một đống thịt não ngay cả đứng dậy cũng đứng không nổi tôi đã có thể khiêu khích nhà họ tô mà những tên tóc dối như mấy người có thể kêu gào được sao tân trạm lạnh lùng liếc nhìn mấy người này sau đó ánh mắt của anh từ từ dừng lại trên người tổng giám đốc s a t r ư n g một trăm năm mươi chín c h ư g một trăm năm mươi chín tổng giám đốc s a bị dọa đến kẹ ra quần anh ta không hề ngờ đến năm đại t ô n g sư mà lại không hề có sức đánh trả lại t ầ n trạm chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi làm thế nào mà có tu vi cao như vậy cậu cậu t r ạ m tổng giám đốc sa quỳ bịch xuống dưới đất lau mồ hôi lạnh cầu xin t ầ n trạm tôi đồng ý đưa cây kiếm này cho cậu đồng thời đưa cho cậu một trăm triệu đô la mỹ xin cậu tha cho tôi một mạng sắc mặt t ầ n trạm lạnh canh anh lắc đầu nói một trăm triệu đô la mỹ thì có thể đổi một mạng sống của anh sao tổng giám đốc đưa mặt ra vội vàng nói lại không tôi đưa hết của cải bản thân và gia đình cho cậu chỉ cần xin cậu thà cho tôi không cần nữa tân trạm lắc lắc đầu tôi không thiếu tiền tổng giám đốc s a vẫn còn muốn nói gì đó nhưng đã không còn kịp nữa rồi bàn tay của t â n trạm đã đập lên đầu của anh ta khiến cho đầu anh ta vỡ thành từng mảnh ngay sau đó t â n trạm đi đến trước mặt phùng công truyền vào ngực ông ta một nguồn linh khí một lát sau sức khỏe của phùng công bắt đầu hồi phục dần dần ông ta thở hồn hẹn cảm thán nói cậu trạm quả là người phi phạm không chỉ có tu vi phi thường mà còn có thuật chữa bệnh lịch trời này thuật chữa bệnh tân trạm nhũ mày không lẽ những người học võ như các người không làm được sao phùng công cười khổ nói chúng tôi làm gì có tài nghệ đó cho dù là tu hành của chúng tôi đến cấp nào cũng chỉ có thể bảo đảm cho sức khỏe của mình không chịu sự d à y vò của cơn đau bệnh tật còn về việc chữa bệnh cho người khác cái đó thì hoàn toàn không có khả năng t ầ n trạm đ ỗ n g nhiên t ì n h ngộ trước đến giờ anh vẫn luôn nghĩ rằng người học võ đều có thể chữa bệnh cho người khác thì ra không phải như vậy sau khi cầm cây kiếm này lên thì t ầ n trạm rời khỏi hội trường vân thành có một ngôi chùa nổi tiếng ngôi chùa này không lớn nhưng lại nằm trên một ngọn núi cao núi không nhất định phải cao có tiên nhất định sẽ nổi tiếng ngôi chùa này rất có tiếng tâm là vì trên núi có một vị đại sư mà đằng sau đại sư là phủ huyền minh nổi tiếng đại sư ông có thể giúp tôi xem thử vận thế nhà họ thẩm chúng tôi không thầm linh mộng tràn đầy sức sống đi đến trước mặt đại sư đại sư nheo mắt quan sát thẩm linh mộng một cái gật đầu lia lia hồn nhiên bẩm sinh không bị ô nhiễm bởi thế t ụ đúng là một viên ngọc chưa mải thầm linh mộng được khen nên mặt có hơi đỏ cô ấy vội vàng cảm ơn cảm ơn đại sư đã khen ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa đại sư cười nói Vẫn vội vắng nhà họ thẩm kéo dài ít nhất năm, nhưng mà cô cần bỏ thứ. Thứ ninh mộng may thẩm mà Thầm của ra cô họ thứ. Thứ hỏi. dài ít ít kéo gì? bỏ đại sư cười ô nói g ta vung ta tay một cái thì cái c một đồ đệ đ đương ế n đ a đưa cô gái này về. Đại sư nói, ninh mộng cho tôi gái mộng Đại nói, ninh nói, đại sư, đây là muốn đưa tôi đi、đâu? Đại cười nói, này muốn mày, là đây về. đâu. đ sư sư, sư ư thầm nhiên là vì kéo dài vận may cho nhà họ t h ẩ m cô cần phải dùng đến một giọt máu tươi của cô đi với cậu ấy đi cậu ấy sẽ nói cho cô biết thầm linh mộng ngây thơ bẩm sinh không hề nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay tên vệ sĩ kia của cô ấy xoắn suýt đã rất lâu đột nhiên anh ta quỳ xuống đất nói đại sư tôi muốn gia nhập phủ huyền minh đại sư khẽ cho mày hỏi với vẻ ngạc nhiên tại sao lại muốn gia nhập phủ huyền minh tôi muốn học phép thuật người thanh niên nói với vẻ mặt đầy thiết tha tôi đã mơ ước hướng về phủ huyền minh đã nhiều năm rồi hy vọng đại sư có thể tắt thành trong mắt đại sư thoáng qua một tiêu mờ ám ông ta cười nói được cậu đi cùng với cô chủ nhà cậu đi cảm ơn đại sư người thanh niên này hết sức vui mừng nhảy chân sáo đi theo đi theo đằng sau đồ đệ phủ huyền minh đi vào ngọn núi lớn trên núi rầm rạp xanh tươi nhưng càng đi xa thì núi càng t r ù i trọc cũng không biết tên nhóc đó đến chưa thầm ninh mộng nhữ cái m ũ i đẹp của cô ấy đột nhiên nghĩ đến tầm trạng vệ sĩ của cô ấy không khỏi hừ nhẹ một tiếng nói tên nhóc đó bôi nhọ phủ huyền minh nếu để tôi gặp lại tôi nhất định phải cho anh ta một trận thầm ninh mộng không nói gì nhưng ý nghĩ của cô ấy cũng giống với người thanh niên này may mà không đến cùng với anh ta nếu không đại sư này chưa chắc đã giúp mình thầm ninh mộng thầm nghĩ trong lòng đến rồi đúng vào lúc này ba người đến trước một hang núi cửa của hang núi được rào lại bằng sắt ở bên trong phát ra một tiếng gào thét bi thương của người phụ nữ ở một bên hang núi còn có vô số các con độc như bọc ạ p g i á n giết thạch sùng và cóc khiến người ta kinh sợ không thôi đây đây là ý gì thầm linh mộng bị dọa làm cho hoảng sợ cực kỳ tên đồ đệ đó cười rêu nói đương nhiên là vì kéo dài vận may cho nhà họ thầm cô rồi lời v ừ a dứt, hai người liền cảm thấy tầm nhìn trước mắt dần dần trở nên mơ hồ sau đó thì ngất đi đợi đến lúc bọn họ tỉnh lại thì đã bị nhốt trong hang núi này rồi sao lại như thế này thầm linh mộng từ nhỏ đã sống trong n u n g l ụ làm gì có gặp qua cảnh tượng như thế này cô nhìn cảnh tượng thế thảm xung quanh sợ đến mức khóc thét lên mấy người cũng vừa bị lửa đến đúng không lúc này bên cạnh thầm linh ngậu có một người phụ nữ tóc xoăn dài nói với giọng lạnh lùng thầm linh ngậu giống như tóm được cộng rơm cứu mạng vội vàng nhìn về phía cô ta chị ơi rốt cuộc chuyện này là sao người phụ nữ đó khẽ cho mày hư lạnh nói một đám ngu xuẩn còn tin cái gì mà đại sư phụ huyền minh này nổi tiếng tà phái chuyên dùng máu của những cô gái trẻ như cô để nuôi dưỡng con vật đ ộ n thầm linh ngậu liền thay đổi sắc mặt cô ấy khóc nức nở hỏi chị ơi thế thế thì phải làm sao phải làm sao người phụ nữ hừ lạnh một tiếng có thể làm sao được chỉ có thể cầu nguyện kiếp sau cái não cô phát triển chút trước chùa xếp thành một hàng giải vô số người nghe danh mà đến chỉ vì muốn đại s ư bói cho một quẻ không ngờ ở thời đại này lại còn có loại lừa đảo khắp nơi thế này tân trạm nhìn đám người xếp hàng giải không khỏi lắc lắc đầu ở đây thuộc vùng biên giới quản lý cũng có hơi thả lỏng phùng công giải thích tân trạm nhìn những cô gái trẻ thiếu hiểu biết này không khỏi khé thở dài một hơi trong lòng phù huyền minh không biết đã làm hại biết bao nhiêu người rồi đi thôi tân trạm bước qua bậc tam cấp đi thẳng lên núi cái cậu này sao vậy không biết xếp hàng sao đúng là không có tố chất chúng tôi đã xếp hàng lâu như vậy rồi cậu chen hàng có thấy ngại không tên g i à kia còn có tên nhóc kia mau cút xuống cho tôi tân trạm không thèm để ý anh đi một đường thẳng đến trước mặt vị đại sư này đại sư bói q u ẻ không tân trạm chắp hai tay ra sau đứng trước mặt ông ta mà hỏi đại sư cũng không ngẩng đầu lên và nói đi xếp hàng nghe thấy chưa đại sư bảo cậu đi xếp hàng mau c ú t xuống đừng chọc giận đại sư nếu đại sư không vui thì bọn tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu tân trạng m t miệng cười nói đại sư ông bói quẹt không đại sư này hư lạnh nói chỉ cần thành tâm thì sẽ linh nghiệm lúc cậu nói câu này thì đã bị thần linh từ chối ngoài cửa rồi cậu đi đi tôi sẽ không bói cho cậu đâu tân t r ạ m g lắc đầu nói ông hiểu lầm rồi ý tôi là muốn ông tự bói cho mình một q u ẻ đại sư ông cảm thấy hôm nay ông có thai nạn đổ máu không chương một trăm sáu mươi chương một trăm sáu mươi nghe thấy lời này của tân t r ạ n đại sư n à y giờ vẫn luôn túi đầu thì bây giờ đột nhiên ngẩng đầu lên ông ta lạnh lùng nhìn t ầ n t r ạ m nghiêm giọng nói cậu là ai t ầ n t r ạ m chỉ với hai chữ nhẹ nhàng khiến cho đại sư này như bị xét đánh cái tên t ầ n t r ạ m này ở trong phủ huyền minh có thể gọi là sấm nổ bên thay tất cả con cháu trong phủ huyền minh đều biết t ầ n t r ạ m đã đánh bại người hợp tác phùng công rồi còn chém giết chủ phủ của phủ huyền minh mọi người vừa hận anh đến tận xương thủy vừa tràn đầy sự sợ hãi đối với t ầ n t r ạ n cậu cậu thật sự là t ầ n t r ạ n đại sự cố kiềm chế sự sợ hãi đứng dậy nói tần trạm không lạ lời câu hỏi này mà hỏi lại lần nữa ông cảm thấy hôm nay ông có thai nạn đổ máu không trán của đại sư đổ mồ hôi lạnh ông ta lau mồ hôi trầm giọng nói chúng chúng tôi xem bói không có tự xem cho mình thế tôi bói cho ông một quẻ được rồi tần trạm từ từ giơ tay lên vừa định mở lời thì đại sư này đột nhiên quỳ xuống cầu xin chuyện trong phủ huyền minh không có liên quan gì đến tôi cậu muốn tính sổ thì cũng đừng tìm tôi tôi có thể đưa cậu đến phủ huyền minh nhìn thấy đại sư quỳ xuống du khách ai nấy cũng nhìn chân c h â không nói nên lời đại sư tiếng t â m lẫy l ờ n g sao có thể đột nhiên quỳ xuống trước một người trẻ tuổi chứ tần trạm từ từ thả tay xuống anh nghiêm giọng nói thế thì đi đi đại sư thở phào m ộ t hơi trong mắt ông ta thoáng qua một tia mờ ám nhưng cũng chỉ thoáng qua một chút rồi biến mất đạo lý huyền diệu không ngừng ở phủ huyền minh phòng thủ thì dễ tiến công thì khó cho dù là đại tông sư cũng sẽ tuyệt đối không dám một mình tiến đến đây cũng là một trong những nguyên nhân mà tại sao phủ huyền minh có thể tồn tại nhiều năm như vậy chỉ cần tần trạm cả gan đi theo ông ta thế thì chết là cái chắc cậu trạm, mời đi theo tôi đại sư dọn dẹp sơ qua một chút rồi làm ra tư thế mời t ầ n trạm t ầ n trạm đi theo sau ông ta sài bước vào trong núi sâu cấu tạo của ngọn núi này rất kỳ lạ đặc biệt nếu như nhìn từ trên xuống thì có thể nhìn thấy một mặt quỷ to lớn mà phủ huyền minh chính là ở giữa cái mặt quỷ này cậu trạm phủ huyền minh như ma trước quỷ, tốt nhất vẫn nên cẩn thận phùng công ở một bên nhắc nhở tân trạm cười rêu nói ngay cả chủ phủ của bọn họ cũng bị tôi chém rồi phủ huyền minh này có cửa nào đáng sợ nữa phùng công khẽ gật đầu không nói gì thêm nữa bọn họ vòng quanh trong núi sâu này đã lâu vẫn chưa thấy cổng của phủ h u y ề n minh còn bao lâu nữa t ầ n trạm lạnh lùng hỏi đại sư này lau mồ hôi lạnh nói sắp rồi sắp đến đến rồi tôi nhắc nhở ông đây có lẽ là cơ hội duy nhất để ông sống tiếp hy vọng ông nắm cho chắc t ầ n trạm lạnh lùng nói sắc mặt đại sư khẽ thay đổi trong lòng run lên kịch liệt tôi tôi biết rồi đại sư này gật gật đầu ông ta xoắn suýt trong lòng chỉ có nửa giây rồi ra quyết định lại đi về trước vài chục mét đi qua nhiều vách núi đường nhỏ lúc này bọn họ đã bước vào sâu trong núi cây cối xung quanh bắt đầu trở nên thưa thất hơn thậm t chí h ỉ hàng hàng độc, độc, những t h o con vật độc này chính là do dùng máu của cô gái trẻ để nuôi dưỡng ma thành lại được phép thuật của đại sư với trận bảo vệ núi cùng kết hợp lại trở thành một uy lực không thể đoán được cảnh tượng như thế này ngay cả mặt phùng công cũng không khỏi tái mét ông ta lùi lại liên tục mươi con hôi sữa dám xông vào phủ huyền minh của tôi muốn chết đại sư kia lùi ra xa mấy trăm mét giận dữ quát lên tân trạm lạnh lùng nhìn ông ta lắc đầu nói ngay cả chủ phủ của mấy người cũng chết rồi mấy người sao phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ha ha ha ha, nếu như ở bên ngoài đương nhiên tôi sẽ túi đầu nghe theo nhưng ở đây ai đến cũng không được đại sư liên tục cười dễ ước ngay sau đó ông ta vung tay một cái những con vật độc này nhả luồng khí đen lên ra điên cuồng lao đến hai người bất cứ nơi nào chúng bỏ qua không có cỏ mọc tất cả cây tối khô héo gãy ngay lập tức từ đó có thể thấy được độc khí trong đó chém giết quỷ trướng đại sư đó hét lên một tiếng những con vật độc này giống như nghe thấy mệnh lệnh vậy tập trung c h ế t h không hình thành một con rắn độc cực lớn rắn độc dài đến vài chục mét bởi vì nhận được sự che chở của trận bảo vệ núi nên thân sắc cứng hơn cả sắt thép mặt p h ù n g công lộ ra vẻ cứng nhắc cơ thể ông ta chấn động mạnh một cái trong tay lại tập trung sức mạnh giống như đối phó t ầ n trạm ngày đó dường như tất cả nội kinh hóa thành hạt mưa tí tách tí tách bắn đến cơ thể con rắn khổng lồ đó băng băng băng. những sức mạnh này có thể so sánh với nội kình của một khẩu súng bắn tỉa rơi trên người con rắn nhưng chỉ để lại một điểm trắng hoàn toàn không làm hại được tí tẹo nào sắc mặt phòng công thay đổi rõ rệt tay h à o ông ta rung lên đột nhiên có một cây kiếm rơi vào tay ông ta ngay sau đó phùng công tức giận hét lên thân hình bay lên không trùng tay cầm cây kiếm hầm hầm chém xuống trăng lại một âm thanh văng lên cây kiếm đó biến thành màu đen trong chốc lát màu đen đó lan dài trên cây kiếm sau đó trong chốc mắt lan đến cánh tay của phùng công a Phùng công lúc ậ p phùng tức cảm thấy cánh tay tỏa, tay thành thùi. cảm cánh con căn xé, cùng sau, cả cánh tay của phùng công biến thành Màu màu như không không dường kiến đớn. đen vẫn ngừng lan biến đen đau sau, bị vô vô số xé, đó lâu l này đột nhiên một cây kiếm sắc bén sượt qua vai của phùng công cánh tay đó lập tức bị chém đứt rớt xuống dưới đất s ắ t mặt phòng công phản ứng kịch liệt ông ta hoảng hốt nhìn t ầ n trạm t ầ n trạm cầm cây kiếm bằng đồng chấm giọng nói nếu như không kịp thời chặt đứt cánh tay của ông thì khí đen này sẽ lan ra cả người ông đến lúc đó cho dù là thần tiên cũng không cứu được ông ha ha ha tên nóc xem ra cậu cũng hiểu biết nhiều đấy đại sư kia đứng ở xa cách mấy trăm mét không khỏi cười lớn nhưng thế thì làm được gì cho dù đạn pháo cũng không làm hại đến được phép này chứ đừng nói chỉ một tên đại tông sư nhỏ bé như cậu cho dù là tông sư võ đạo thì có làm sao tân trạng không khỏi cảm thán phủ huyền minh có thể tồn tại nhiều năm như quả nhiên là có một bí mật nhất định ngay sau đó anh cúi đầu nhìn cây kiếm bằng đồng trong tay trầm giọng nói may m à có vật này trong tay nếu không thì tôi thật sự cũng không biết nên đối phó với con vật khổng lồ này như thế nào lời vơ dứt một nguồn linh khí theo đầu ngón tay của tầng trạm chuyển vào thanh kiếm đồng này trong c h ư ớ c mắt thanh kiếm đồng gỉ sắt lốm đốm ban đầu phát ra những tia sáng r ự c đỏ thân kiếm run lên như máu tươi đang bốc chết trên đó lưỡi kiếm ủ ủ, giống như có hàng ngàn con ngựa lướt vừa qua tầng trạm cầm thanh kiếm đồng trong tay ánh mắt lạnh lùng nhìn con vật khổng lồ này con rắn khổng lồ này thẹ lưới ra khí đen dường như muốn chiếm đoạt lấy tầng trạm nát cho tao chỉ nhìn thấy tầng trạm bay lên không trung tư thế giống như tiên kiếm khí lướt ngang trên bầu trời mênh n ô n g giống như từ tiên g i i đến、Soạn. t h năm k i loại vật cực độc trong một phút chốc vỡ tan ra chạy trốn chết về khắp bùn phía tần chạm dỗi một ngón tay ra bất chợt bên trên bốc lên một ngọn lửa mờ mờ màu xanh lá khoảnh khắc khi sâu độc chạm vào ngọn lửa này đông nhiên phát ra tiếng tách tách giống như tiếng đậu giang tần trạm hờ hững nhìn vị đại sư đứng cách đó không xa c ư ờ i lạnh nói đây là đại trận bảo vệ núi của các ông à. không hay rồi tên đại sư kia nói khẽ một tiếng không hay sau đó lập tức co giò bỏ chạy làm người thay mặt phủ huyền minh đi giao tiếp với thế giới bên ngoài tốc độ của gã ta cũng xem như là cực kỳ nhanh nhẹn cho dù là nội kình đại tông sư cũng khó có thể ngăn cản được gã ta tần trạm lại chẳng mảy may sợ h ã i t í n à o im lặng nhìn theo hướng gã ta bỏ chạy thúc điệu thành thốn chỉ nghe tần trạm đọc thầm mấy chữ sau đó tốc độ đột nhiên trở nên cực kỳ nhanh dường như trong c h ư ớ c mắt đã đi tới trước người của gã đại sư này thúc điệu thành thốn là pháp thuật tu tiên chính thống cao thâm đến nỗi không phải đại sư pháp thuật ở thế gian loài người có thể so sánh được cho dù t ầ n trạm chỉ mới tu luyện sơ sơ nhưng khoảng cách mấy trăm mét vẫn nằm chắc trong lòng bàn tay của anh ẩm t ầ n trạm dỗi chân đá vào sau lưng gã ta lúc này tên đại sư kia ngã lăn quay như chó cặp đất tiếp tục chạy đi t ầ n trạm thản nhiên nói đại sư lồn cồn bỏ dậy khỏi mặt đất nét mặt gã ta hoảng sợ nói cậu cậu tha cho tôi đi bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi t ầ n trạm dỗi ngón tay ấn một cái một con dấu trực tiếp hẳn lên ở giữa c h á n g ã ta dẫn đường đi t ầ n trạm nói tên đại sư này bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm lần này g ã ta không dám dở trò răn nữa dẫn t ầ n trạm đi về phía phủ huyền minh trong một hang động ở phủ huyền minh mấy vị trưởng lão đang ngồi xếp bằng khắp nơi xung quanh hang động này đều được bao phủ bằng một dòng khí linh màu đỏ tươi mà ở ngay chính giữa bọn họ có một pho tượng đá tượng đá được ngâm trong máu tươi của những cô gái trong trắng và sâu độc ngày đêm hấp thụ tinh hoa ra chiều như sắp sống lại đây là tuyển học của phủ huyền minh chúng ta nếu như chủ phủ mang được cơ thể thuần dương trở về nhất định sẽ nâng cao sức mạnh lên tột đỉnh mấy vị trưởng lao thấp giọng lẩm bẩm đáng tiếc chủ phủ đã bị tên tần trạm kia giết chết trong mắt bọn họ lóe lên tia hư u h á c sự hận thù trào lên trong lòng chờ huyền quỷ này sống lại nhất định phải giết chết tên tần trạm này trả thù cho chủ phủ không lâu sau đó bên ngoài có mấy người con gái bước vào mấy người con gái này chính là nhóm người hôm nay mới vừa bị lừa gạt lên núi này trong số đó còn bao gồm cả thẩm linh n g thẩm linh n g vào giờ phút này trong đôi mắt to giàn rụa nước mắt cả người tiểu tụy đi rất nhiều cầu xin mấy người hãy buông tha cho tôi nhà tôi có rất nhiều tiền có một cô gái đ ỗ n g nhiên quỳ sụp xuống mặt đất hét lên thê thảm trường lão liếc nhìn cô ta một cái đ ỗ n g nhiên b u n g tay lên sau đó thân thể của cô ta bị biến thành sắc khô ngay lập tức chỉ vẹn vẹn trong mấy giây mà sức mạnh đã làm người con gái này trực tiếp biến thành cái sắc khô á trong phút chốc toàn bộ cả hang động không ngừng vang lên tiếng thét chói thai gào khóc cung trời một nhóm này đã đủ để đánh thức huyền quỷ đại nhân sống lại mấy vị trưởng lão lờ mờ có chút hưng phân lên vì phục sinh vị huyền quỷ này mà bọn họ đã tiêu tốn thời gian trọn vẹn vài chục năm chỉ cần đợi đến lúc huyền quỷ đại nhân sống lại bọn họ tin tưởng tuyệt đối rằng có thể chiến đấu với bất kỳ một nguồn thế lực nào trên thế giới này tới lúc đó bọn họ cũng không cần sống chui rúc trong vùng tây nam này nữa đừng làm lỡ thời gian kéo bọn họ tới đây đi một vị trưởng lão trong số đó từ tốn vây tay nói sau một tiếng ra lệnh này trong hang động lại vang lên từng t r ô i tiếng gào khóc thảm thiết mà dường như bọn họ cũng đã nhìn quen hình ảnh này rồi trên mặt chẳng có chút gì sao động ẩm đúng ngay vào lúc này bên ngoài b ỗ n nhiên truyền đến một tiếng vang dầm trời tiếng vang cứ như sấm nổ đùng đoàn chuyển ra khắp toàn bộ phủ huyền minh mấy vị trưởng lao khẽ nhũ mày phất tay nói đi xem thử đã xảy ra chuyện gì vâng một người trong số đó vội vã đứng dậy chạy ra ngoài cửa xem thử cửa núi phủ huyền minh bị một quyền của tần trạm đập nát tan cảnh tất cả pháp thuật cấm chế bên trên đó cũng không thể nào ngăn chặn nổi cú đấm này đi thôi tần trạm nhìn về phía tên đại sư vẫn còn đang ngỡ ngàng kia thản nhiên nói được được gã đại sư kia vội vàng gật đầu dẫn tần trạm theo đi thẳng vào hang động kia trưởng lão lúc sắp đến hang động g ã đại sư này nhiên giống to lên một tiếng tần, tần trạm ầ n t đến rồi mấy chữ của g ã ta làm sắc mặt của trưởng lao trong hang động đột ngột thay đổi kinh hoàng còn chưa kịp tỉnh táo lại thì đã thấy tần trạm đang nhàn nhã bước đến anh bình tĩnh đứng trước cửa hang động liếc mắt nhìn hình ảnh ở khắp xung quanh hang động đây chính là lá bài tẩy của mấy người tần trạm nhữ mày nói là anh sau khi thẩm ninh mộng nhìn thấy tần trạm thì vội vàng trà lao nước mắt hớn hở đứng dậy lông mày trưởng lao nhữ chặt lại tất nhiên ông ta cũng nhìn thấy hình ảnh này sau đó ông ta cười nhạt đứng dậy đối mặt với tần trạm nói tầng trạm cười khẽ cái loại môn phái thấp hèn giống như mấy người thế này thì vốn cũng không nên tồn tại ở trên đời chẳng qua tôi chỉ thay trời làm việc tốt mà thôi người trưởng lão nọ hít sâu vào một hơi ông ta cố nén lửa giận nói t ầ n t r ạ n g chi bằng chúng ta nói chuyện trước đã được không phù huyền minh của tôi có thể cung cấp cho cậu thứ cậu m u ố n nói chuyện t ầ n t r ạ n g cau mày lại đ ỗ n g nhiên mức một cái bạt thai ra ngoài chỉ thấy nửa bên mặt của ông trưởng lão này bị đánh vào một cái bạt thai toàn bộ thân thể bị bay dính lên trên vách đá máu tươi trào ra ngoài ông cũng có tư cách nói chuyện với tôi ạ giọng nói của t ầ n trạm nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ làm cho mỗi người ở đây đều run bắn lên t ầ n trạm cậu thật quá đáng mấy người trưởng lão đứng dậy thật sự nghĩ rằng phủ huyền minh của bọn tôi sợ cậu từ thời dân quốc phủ của bọn tôi đã tung hoành khắp cả thế gian này cho dù là ban an ninh cũng không thể làm gì được bọn tôi còn cậu chỉ có một thân một mình thì dựa vào cái gì nói năng sức láo ở chỗ này dựa vào cái này đây tân trạm cơ cơ nằm đấm sau đó đôi mắt của anh nhìn về phía bức tượng đá to lớn kia nhữ mày nói chỉ vì cái đồ xấu xí như thế này mà mấy người làm hại biết bao người con gái ngây thơ đồ xấu xí khoe miệng của mấy người trưởng lão đều có rút dám cả gan khinh bị huyền quỷ đại nhân đáng chết nói xong mấy người trưởng lão nhìn nhau một cái giống như thấu hiểu suy nghĩ của nhau trong chớp mắt bắt đầu cùng nhau thúc giục pháp t h u ậ t bắn về phía bức tượng đá to lớn kia trong khoảnh khắc tượng đá giống như có thần linh truyền sức sống vào thân thể bằng chất liệu đá lại bắt đầu nảy nở ra máu thịt đôi mắt bất thình lình mở trừng t r ừ n g ra cho dù huyền quỷ đại nhân còn chưa hoàn toàn sống dậy nhưng đối phó với cậu như thế là đủ rồi mấy người trưởng lão lộ ra nụ cười lạnh lẽo bức tượng đá nọ khẽ nhúc ních toàn bộ hang động đều vang lên tiếng lo ngóng vô số đá vụn rơi xuống từ trên hang động này hơi thở khủng bố tỏa ra tràn ngập toàn phủ huyền minh chỉ dựa vào cái thứ xấu xí này thôi sao t ầ n trạm c ử i gắn nam đấm của anh l ờ mở tỏa ra ánh sáng chính là n ắ m đấm của thanh nhân vậy tôi đây sẽ đập nát lòng tự trọng của các người t ầ n trạm gầm lên một tiếng nam đấm màu vàng nóng trực tiếp vung ra đấu đá với bức tượng đá này ẩm một tiếng vang thật lớn nổ tung trong hang động pho tượng đá cực kỳ cứng rắn kia từ từ dạn nứt ra ngay dưới sức mạnh của n ắ m đấm chương một trăm sáu mươi hai chương một trăm sáu mươi hai t ầ n trạm thừa thắng sông lên đặt bước bay vọt vào không khí trên nam đấm lấp lóe tia sáng màu vàng nóng trong tiếng nổ vang thật lớn đã trực tiếp đánh nát đầu của huyền quỷ tảng đá bị nát vụn từng chút một tâm huyết của mấy chục năm cứ thế bị hủy hoại hết chỉ trong một ngày dường như năng lực bên trong của mấy người cũng không hề mạnh mẽ như vậy t ầ n trạm thản nhiên đứng trên mặt đất hờ hưng nói sắc mặt của mấy người trưởng lao trắng bệnh trái tim dỉ máu nhưng bọn họ không dám tức giận t ộ i nguồn sức mạnh đã biến mất chỉ trong phút chốc bọn họ còn có tư cách gì để lừa lối thang vắt con tốt nhất cậu đừng có làm loạn đúng lúc này một người trưởng lão bỗng nhiên tóm lấy thẩm ninh cậu bàn tay như nắm xương khô của ông ta bóp lấy c ẩ n cổ giống như cổ thiên nga của thẩm linh Ngọc. thẩm linh Ngọc lộ ra vẻ mặt sợ hãi cực kỳ hoảng sợ nước mắt không kiềm chế được rơi xuống la t r ã để bọn tôi đi nếu không bọn tôi sẽ giết chết cô ta người trưởng lão kia lạnh lùng nói t ầ n trạm cười lạnh nói cô ta sống hay chết thì có liên quan gì đến tôi nếu như ông muốn giết thì cứ giết chết đi cổ làm ra vẻ người trưởng lão kia cười lạnh nói cậu bất lừa gạt tôi đi ông nghĩ rằng tôi đang lừa gạt ông ạ tân trạm cười khinh bị một tiếng vậy ông cứ việc ra tay là được rồi nói xong tầng trạm nhanh chân bước về phía trước sắc mặt của người trưởng lão cực kỳ tái mét liên tục lùi về sau nói cậu cậu đừng qua đây nếu không tôi bóp chết cô ta ra tay đi tôi với cô ta chẳng qua chỉ là người dưng nước lã cô ta sống hay chết thì chẳng có liên quan một cách gì đến tôi cả tầng trạm lạnh lùng nói lúc đang nói chuyện anh giơ tay quất một cái lên người của ông trưởng lão kia lúc này đầu của ông trưởng lão n ọ vỡ nát đi đời nhà ma ra tay đi anh g ầ m lên một tiếng nữa lại có một ông trưởng lão bị chém mỗi một bước tần trạm đi về phía trước lại có thêm một người trưởng lão bị chém giết nét mặt của ông trưởng lão đang bắt thẩm linh mộng kia càng thêm khó coi sức mạnh trên tay cũng không tự chủ được mà tăng lên móng tay giống như dao găm khoét nát cần cổ trắng như tuyết của thẩm linh mộng từng giọt máu tươi đỏ s ô n g chảy dòng dòng ra mà nước mắt của thẩm linh mộng giống như con sông vỡ đê không ngừng rớt xuống la chã trong chớp mắt chỉ còn lại mỗi mình ông ta tần trạm đứng trước mặt ông ta lạnh lùng nói ra tay đi phóng tuyến tâm lý của người trưởng lão này dường như đã bị sụp đổ tan nát ông ta vứt thẩm linh mộng ra bình bịch một tiếng xuống mặt đất cậu xin tha thứ xin cậu tha cho tôi cậu xin cậu hãy tha cho tôi tôi bằng lòng đưa phủ huyền minh cho cậu tôi sẽ giết ông như thế còn được tầng trạm nết h môi nở một nụ cười lạnh lẽo một giây sau lòng bàn tay đánh lên đầu ông ta trong trước mắt trưởng lao của phủ huyền minh bị tiêu diệt sạch xanh xanh mà những đồ đệ của phủ huyền minh thấy tình hình không ổn đã sớm chạy t h ụ c mạng trốn xuống núi tầng trạm nhìn mọi người có mặt ở đây xua tay nói mấy người đi đi mọi người giống như được tha mạng thi nhau quỳ xuống đất nói cảm ơn thậm chí có người còn xem tầng t ạ m giống như một vị thần linh liên tục quỳ l ạ n sau khi đổi người đi hết rồi phùng công mới đi lên từ dưới chân núi một cánh tay của ông ta đã bị chém đứt may mà đã c h ặ n kín mạch máu nếu không e là mất máu mà chết cậu cậu chạm phùng công thở hổn hển t ầ n trạm khẽ gật đầu sau đó ánh mắt của anh nhìn về phía thẩm linh mộng sao cô còn chưa đi nữa t ầ n trạm nhữ mạnh nói thẩm linh mộng hé miệng trong lòng d ư ờ n g như có ngàn lời muốn nói sau một hồi dối rắm cô ta đột nhiên hỏi ban nay anh đã đoán được ông ta sẽ không giết tôi sao t ầ n trạm lắc lắc đầu nói câu nghĩ nhiều rồi ông ta có giết cô hay không thì sao tôi biết được cơ chứ thầm linh mậu á khẩu không thể nói nên lời cô ta muốn nói gì đó cuối cùng vẫn không lên tiếng quay đầu đi về phía cổng hang động phùng công đứng ở một bên không khỏi thở dài nói cậu chạm e rằng cô gái này đã yêu cậu rồi yêu tầng trạm lắc đầu nếu như yêu một người chỉ đơn giản như vậy như thì cái gọi là tình yêu đã không tồn tại trên đời này rồi sau đó tầng trạm không hề nói tiếp về chuyện này nữa anh quay một vòng xung quanh phủ huyền minh phủ huyền minh cất giữ hơn mười nghìn viên tinh nguyên đan cùng với phương pháp luyện chế tinh nguyên đan của bọn họ căn cứ vào ghi chép tân một một trạm thấp giọng nói đặc biệt trên mặt biển còn dính dáng đến vấn đề quốc tế vì thế nên điều kiện để đi tìm cỏ huyền minh thật sự không khả quan mấy t ầ n trạm và phùng công vác tinh nguyên đan đi từ trên núi xuống điều làm t ầ n trạm giật mình là thẩm ninh mộng vẫn còn chưa đi cô ta chắp tay trước ngực liên tục quỳ lệ trước tượng đá của chồm miếu trong miệng không ngừng lẩm bẩm sao cô còn chưa chịu đi t ầ n trạm cau mày nói sau khi thẩm ninh mộng nhìn thấy t ầ n trạm thì vội vàng đứng dậy nói tôi tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc có được không giúp cô một chuyện t ầ n trạm bật cười ra tiếng tại sao tôi phải giúp cô chứ thẩm ninh mộng hé miệng trong phút chốc lại không tìm ra được một lý do thích hợp tôi có thể cho anh tiền thẩm linh mộng nói kiên quyết như chém định chặt sát bao nhiêu tiền cũng được cả tân trạm sờ sờ cằm nói cũng được nhưng trước tiên cô phải nói cho tôi biết là chuyện gì đã thẩm linh mộng đắn đo trong chốc lát bắt đầu kể lại sở dĩ cô ta đến phủ huyền minh tìm đại sư thật ra nguyên nhân chủ yếu đó chính là vì muốn tiếp tục kéo dài vận mệnh của nhà họ thẩm trong những năm này nhà họ thẩm không ngừng xảy ra những chuyện kỳ lạ trước sau chết tổng cộng năm người trên phương diện làm ăn cũng liên tục gặp thất bại trước đó bọn họ có đi tìm rất nhiều đại sư tới làm phép nhưng vẫn không thể thay đổi được tình trạng thế này nhờ số trời run rủi ru ru ru ru. biết được đại sư của phủ huyền minh ở tây nam vì thế không ngại đường xá xa xôi bôn u ba đến đây t ầ n trạm suy nghĩ một lát sau đó đồng ý nói cũng được nhưng giá cả tôi thu không rẻ đâu anh ra giá bao nhiêu tôi cũng chấp nhận trả thẩm ninh mộng hăng hài nói t ầ n trạm cơ cơ nắm tay nói ba nghìn năm trăm tỷ nghe thấy con số này thẩm ninh mộng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh ba nghìn năm trăm tỷ cho dù là nhà họ thẩm mà nói thì đây cũng là một khoản tiền rất lớn cô có thể tự mình nghĩ lại đây đã là giá cả hữu nghị rồi t ầ n trạm đưa cho cô ta một tấm danh thiếp n g h ĩ kỹ rồi sau đó h à n g gọi điện thoại cho tôi nói xong tần trạm dẫn theo phùng công cũng không thèm quay đầu lại đã rời khỏi nơi này cùng ngày tần trạm đã về tới đ ạ m thành vừa đế n biệt thự núi long an tần trạm đã phát hiện ra hai vị khách không n g ờ i mà đến đang trò chuyện gì đó với mặt thẹo hai người nọ thỉnh thoảng vô vô đầu mặt thẹo hiển nhiên là dáng vẻ đang dạy dô người ta lông mày của tần trạm nhữ lại bước nhanh vào trong cậu trạm sau khi nhìn thấy tần trạm mặt thẹo vội vàng đứng dậy tần trạm không hề lên tiếng anh lạnh lùng nhìn hai người kia nói ai cho mấy người đến nhà của tôi cậu chính là tần trạm đúng không một người trong đó có chút huynh hoang nói tôi là người của nhà họ đồng sư phụ của tôi chính là đồng thiện ngũ tiếng tăm lấy lừng tính ra thì đoàn hiểu mỹ là sư đệ của tôi một người khác lại cười nói tân trạm cậu cấp con em của nhà họ đồng như vậy có phải là hơi bị trái quy tắc không nhỉ tần trạm lại dứt khoát bỏ ngoài thai câu nói này lần thứ hai lên tiếng hỏi ai cho phép các người bước vào cửa lớn nhà tôi chương một trăm sáu mươi ba chương một trăm sáu mươi ba hai người hơi nhúng mày vừa định lên tiếng nói chuyện tần trạm liền cho mỗi người một cái tát trực tiếp đánh bay bọn họ từ trong nhà v a n g ra ngoài quay về nói với đồng thiện ngũ mặc kệ mặt thẻo có bị đuổi khỏi nhà họ đồng hay không bắt đầu từ hôm nay trở đi anh ta không còn là người của nhà họ đồng nữa tân trạm lạnh lùng nói cậu cậu dám ngang nhiên cướp người của nhà họ đồng bọn tôi cậu chờ đó hai người lồn cồn bỏ dậy khỏi mắt đất quay đầu chạy mất hút tân trạm nhìn mặt thẻo một cái c a o mày nói đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết nữa mặt thẻo nhữ mày thật chặt tôi ở nhà họ đồng chỉ là một người nhỏ bé không có tiếng tăm gì chẳng biết vì sao đồng thiện ngũ lại sai người đến tìm tôi t ầ n trạm cũng không nghĩ nhiều cho dù đồng thiện ngũ có mục đích tính toán gì đi chăng nữa thì t ầ n trạm cũng không thèm quan tâm khoảng thời gian sau đó lại hiếm thấy có được một chút d ố i d ã i t ầ n trạm không ra khỏi cửa lớn cũng chẳng thèm đi đâu cả mỗi ngày ngoại trừ việc luyện đan thì là hấp thu tinh nguyên đan tinh nguyên đan này cực kỳ có lợi cho việc nâng cao tu vi nhưng muốn đột phá tích cốc kỳ thì cần lượng linh khí vô cùng khổng lồ số lượng tinh nguyên đan căn bản không đáng nhắc đến cho dù là mười nghìn viên nhưng với t ầ n trạm mà nói thì chỉ như mối bỏ biển thời gian trôi qua thật mau trong t r ớ c mắt mà đã qua ba tháng rồi lúc này tiết trời từ mùa đông đi qua mùa xuân bước vào mùa hè oi bức mà tầng trạm bước vào con đường tu luyện cũng đã dòng g ã hơn một năm trời rồi nếu cứ tiếp tục dựa theo tiến độ này thì mình chưa chắc có thể thắng được tô vũ tầng trạm nhữ mày thật chặt thấp giọng nói anh thở dài từ tận đáy lỏng so ra thì luyện võ đơn giản hơn tu tiên rất nhiều tốc độ tiến bộ cũng nhanh chóng hơn phải tranh thủ thời gian đi một chuyến đến giang nam mới được tầng trạm nghĩ thầm ở trong lòng đúng lúc này ngoài cửa đ ỗ n g nhiên có một vị khách không n g i mà đến xe vừa ngừng lại đã nhìn thấy phương hiệp nhảy nhót rộn ràng bước xuống đằng sau cô ấy còn có phương kính d i ệ u đi theo sao em lại đến đây t ầ n trạm cao mày nói em không đi học sao phương h i ể u điệp t r ừ n g đôi mắt nói sao hả không chào đón em à chào mừng g i a n g hai tay chào mừng t ầ n trạm dợ khóc dợ cười thế còn tạm được phương h i ể u điệp cơ cơ quả đấm nhỏ của cô ấy phải rồi chị huyên vẫn chưa về sao hạ t ầ n trạm lắc lắc đầu không nhịn được thở dài từ tận đáy lòng cứ tiếp tục cái đàn này thì không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại tô huyên lần nữa đang nói chuyện thì phương kính rượu cách đó không xa cũng đã đi đến trưởng quan phương tân trạm đứng dậy gọi một tiếng phương k í n h diệu cười ha ha nói tân trạm dạo này khỏe không tân trạm cười nói trưởng quan phương không có chuyện gì thì không đến nhà tôi ông có việc gì thì vẫn nên nói thẳng ra đi phương k í n h diệu ngần người lập tức cười ha ha nói thẳng thắn lắm lần này tôi đến đây đúng thật là có chuyện cần cậu giúp đỡ nếu như là chuyện của ban an ninh thì ông cũng không cần nói nữa đâu tân trạm nói phương k í n h diệu trợn trắng mắt nói ngay cả quách thống lĩnh cũng không mời được cậu thì hướng hồ gì là tôi lần này tôi đến đây là vì một chuyện cá nhân chuyện cá nhân t ầ n trạm câu mày lại, mời t r ư ở nói g phương quan n phương k í n h diệu sắp xếp câu chữ lại một lát mới từ tốn lên tiếng nói tôi có một người bạn cũng là người của giới võ thuật là hội trưởng của hiệp hội võ thuật ninh thành mùa hè mỗi năm ninh thành và hải thành đều có một cuộc thi đấu giao hữu nhưng mấy năm nay kinh tế ở ninh thành phát triển rất nhanh võ thuật bắt đầu dần dần xa suốt bọn họ tìm khắp cả ninh thành cũng chỉ tìm được một đại tông sư mà thôi vì thế nên ông muốn tôi ra mặt thay ninh thành chiến đấu t ầ n trạm nhữ mày nói phương tính diệu gật gật đầu xoa cằm cười nói đúng vậy tất nhiên tôi cũng không mời cậu không công lần này bên phía tổ chức cuộc thi chính là nhà giàu nước tiếng ở thủ đô nhà họ đinh tuy rằng nhà họ đinh không sánh bằng nhà họ tô nhưng dù gì cũng từng là một dòng họ tiếng tăm lừng lẫy có người bảo bên chiến thắng sẽ nhận được thù lao rất hậu ba dê hĩnh tân trạm cười nói xem như không có thù lao thì tôi cũng phải nể mặt trưởng quan phương tân trạm đã từ chối lời đề nghị của ông ta rất nhiều lần hiển nhiên trong lòng cũng cảm thấy h áy náy đôi chút phương kính diệu đứng dậy nói vậy thì xin cảm ơn thời gian đã được sắp xếp là vào ngày mốt tôi đã bàn bạc với ông ấy xong rồi cậu sớm lên đường đi nhé con cũng muốn đi phương h i ể u điệp nói phương k i n h diệu quát lớn nói anh t ầ n trạm của con đi làm chuyện quan trọng chứ không phải đi chơi con không biết con cứ muốn đi đó phương h i ể u điệp chống eo, nếu ba không cho con đi con sẽ nhịn đói con sẽ bỏ nhà trốn đi đấy con phương k i n h diệu hiển nhiên bó tay với đứa con gái này của ông ta ông ta chỉ đành nhìn t ầ n trạm với ánh mắt cầu cứu t ầ n trạm gật đầu nói cho con bé đi đi có tôi ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu thế thì đành phiền cậu chăm sóc con gái của tôi vậy phương k í n h diệu thở dài nói ông ta nói với phương hiệu điệp con phải nghe lời anh tần trạng đấy nghe rõ chưa ôi trời con biết rồi mà phương h i ể u điệp cười hì hì nói phương kính diệu còn bận rộn công việc vì thế nên không nấn ná ở lại nữa không lâu sau đã rời khỏi biệt thự núi long an chuyện này đối với tần trạng mà nói thì chẳng qua là dễ như ăn cháo vì thế nên anh cũng không để ý trong lòng trên mặt biển minh n ô n g có một chiếc thuyền bẹ con con trôi đi theo làn gió trên chiếc thuyền nhỏ có hai người đứng đó một người tóc dài bồng b ề n là một cô gái trẻ mặc áo trắng người còn lại là một ông cụ dáng người lưng n g tóc bạc hoa dâm chúng ta đã đi được năm ngày rồi rốt cuộc muốn đến chỗ nào tô huyên không nhịn được hỏi ông cụ cười nói đừng sốt ruột chuyện này cũng giống như tu luyện tô huyên không nói gì một cô gái chỉ mới hơn hai mươi tuổi như cô làm sao có thể có được tính tình như vậy nhìn bề ngoài thì con thuyền nhỏ có vẻ như tùy ý trôi dạn nhưng cẩn thận nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra chiếc thuyền này đang trôi thẳng đến một hòn đảo nhìn giống như tùy ý trôi đi theo gió nhưng thật ra là do ông cụ dùng sức mạnh cực kỳ khủng bố điều khiển nó trôi đi đứng lại mấy người là ai đúng lúc này có một chiếc thuyền biển khổng lộ chạy đến chặn của Cấp hai họ. người bọn họ. biển. lối đi từ ô không cô Huyên khẽ như、mày. Nhìn mấy người như thế cũng không giống như kẻ có thiện, nhưng mày. mấy này đấy. người cũng giống tiền, cũng xinh xắn kẻ mà em trái lại t có trên thuyền cướp biển có mấy người nhảy xuống x ă m soi tô huyên trên gương mặt lạnh lùng của tô huyên lập tức hiện lên một luồng s ắ c ý nhanh chóng đập một trường ra ngoài gã cướp biển kia lập tức bị mất mạng ngay tại chỗ dám ra tay với bọn tao muốn chết người trên chiếc thuyền cướp biển lập tức giận tái mặt bọn họ d ơ đại bác lên nhắm ngay vào chiếc thuyền con con ẩm một tiếng vang lên thật lớn vô số đạn pháo đồng loạt bán ra mục tiêu lại là một chiếc thuyền con cô độc nhỏ bé lúc này đ ỗ n g nhiên ông lão chầm c h ầ m giơ tay lên bàn tay nhẹ nhàng ấn một cái vào không trung chiếc thuyền cướp biển khổng lồ nọ lại lập tức biến thành đống nát sát vụn sức mạnh khủng bố như vậy làm cho cả tô huyên cũng sững sờ ngay tại chỗ cô ấy ngạc nhiên nhìn ông cụ t h ấ p giọng nói khẽ ông rốt cuộc ông có thực lực như thế nào ông cụ cười cười hỏi năng lực mạnh nhất mà cô biết là sức mạnh gì tô huyên t h ấ p giọng nói bên trên nội kình đại tôn sư còn có võ đạo tôn sư võ đạo đại tôn sư còn trên mức đó nữa chính là hóa cảnh trong truyền thuyết nhưng theo tôi được biết thì cho dù là diệp thiên vọng cũng chưa từng chạm tới được tầng sức mạnh này chẳng lẽ ông chính là võ đạo đại tông sư thân thể ông cụ c ò n xuống chắp hai tay sau lưng từ tôn ó i ba mươi năm trước tôi đã là hóa cảnh đ ỉ n h phong rồi t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bốn c ư ơ n g một trăm sáu mươi bốn giọng điệu bình thản nói câu nói làm người ta ngạc nhiên vô cùng ngay đến cả tô huyên cũng không nhịn được hơi ha h ố t màu da cô ấy nghèn nghẹn nói ông ông là hóa cảnh đ ỉ n h phong đây chẳng phải là đứng đầu thế gian này rồi hay sao ông cụ cười cười không nói thừa nhận cũng không hề phủ nhận nghe bảo cao thủ hóa cảnh đủ làm cho một người đứng đầu tôn kính vậy hóa cảnh đ ỉ n h phong tô huyên càng nghĩ càng thấy đáng sợ cô ấy biết ông cụ này sức mạnh cao cường nhưng căn bản không ngờ là lại đạt đến trình độ này tôi nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu được vì sao ông phải nhận tôi làm đồ đệ tô huyên n h ư mày ông cụ chầm chậm mở miệng nói tương lai cô sẽ hiểu rõ tôi h tôi đã đến cái tuổi gần đất xa trời rồi cơ hội ra tay đã không còn nhiều nữa tô huyên lập tức im bặt trong lòng ngổn ngang t r ă m mối tuy nói rằng ông ta tự tiện dẫn tô u y ê n đi khỏi trong lòng cô ấy có chút khó chịu nhưng nhiều ngày ở chung như vậy đến nay tô huyên đã sớm coi ông ta như sư phụ của mình hóa cảnh cũng phải đối mặt với cái chết sao tô huyên nghẹn nào nỉ non không ai có thể thoát khỏi cái chết được ông cụ lắc đầu đúng lúc này xa xa lại có cướp biển đột ngột tấn công đến lần này có vài chiếc thuyền nhỏ trong chớp mắt đã bao vây tô huyên và ông cụ ở chính giữa trung tâm ông chính là kẻ đã giết người của bọn tôi trên mấy chiếc thuyền có một người đàn ông trung niên lạnh lùng quát lớn nói ông cụ vớt d â u cười nói người trẻ tuổi vẫn nên nhanh chóng nhường đường tôi chúng tôi đang gấp rút lên đường gấp rút lên đường người đàn ông trung niên nọ hét lớn một tiếng trong lúc đó hơi thở trên người đột nhiên bùng nổ ra nội kinh đại tông sư đ ỉ n h phong sắc mặt tô huyên không khỏi hơi hơi thay đổi ha ha sao nào biết sợ rồi sao gã trung niên kia cười lạnh nói nói đi muốn bồi thường cho bọn tôi như thế nào đôi mắt của gã hiếp lại nhìn c h ầ m c h ầ m tô huyên một cách cực kỳ sụt sã khoảnh khắc khi nhìn thấy tô huyên gã ngay lập tức bị khí chất trên người cô mê hoặc ông cụ thở dài thấp giọng nói có vài sự mê mội không nên có nói xong ông cụ chỉ nhẹ nhàng p h t tay một cái gã tông nội kinh đại sau ư đỉnh phong k i lại lên đại hai. mới bị vị chém đức Chỉ nhắc chém hông thành chết đỉnh phong. một ngang tông tay a đã sư s đó đôi mắt của ông ta liếc nhìn tất cả những người còn lại tất cả cướp biển ở đây trong c h ư ớ c mắt đã mất mạng đây chính là sức mạnh của hóa cảnh đ ỉ n h phong trên mặt ông cụ không hề có tí cảm xúc nào giống như đạp chết một con kiến mà thôi con thuyền dưới chân tiếp tục đi về phía trước trôi thẳng đến hòn đảo biệt lập phía trước t ầ n trạm t ầ n trạm hiện đang thăng cấp tụ linh trận theo sức mạnh dần nâng cao lên tụ linh trận này đã không còn bất cứ tác dụng gì nữa rồi vì thế nên anh cải tạo tụ linh trận thành dẫn linh trận điểm khác biệt với tụ linh trận đó chính là dẫn linh trận có thể hấp thụ linh khí trong phạm vi lớn hơn hầu như có thể bao phủ hết toàn bộ tân châu nói cách khác tất cả linh khí ở tân châu đều sẽ ngưng tụ về phía của núi long an bắc xuyên hiểu mỹ nhanh chóng lấy những cây thuốc đó ra sau khi bố trí dẫn linh trận kỹ cảng tần trạm lau mồ hôi sốt u ruột gọi hai người kia hai người vội vàng lấy cây thuốc từ trong kho hàng r a cầm đến theo sự chỉ bảo của tần trạm trồng xuống từng cây từng cây phụ tần trạm thở phào ra một hơi trên mặt toát lên một nụ cười hài lòng mình đúng là một thiên tài t ầ n trạm nghĩ thầm trong lòng thời hạn của những cây thuốc này quá ngắn tác dụng cũng không lớn nhưng trồng bên trong dẫn linh trận này thì có thể thúc đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của chúng cứ như vậy tác dụng của cây thuốc cũng sẽ tăng lên rất nhiều anh rảnh rỗi sinh nông nỗi tự dưng trồng rau chi vậy phương h i ể u điệp ngồi trên bệ đá cô ấy đong đưa đôi chân mặt khinh b ị hỏi t ầ n trạm trợn mắt nói em biết cái gì ứ trời củ cải lớn nhà em còn tốt hơn của anh đấy phương hiệu điệp không phục nói tân trạm cười cười không đôi c o nhiều lời với cô ấy nữa ngày hôm sau chính là thời gian trước đó đã hẹn buổi tối hôm đó t ầ n trạm chỉ sắp xếp qua loa một chút sau đó chuẩn bị lên đường ê anh nói xem ngày mai em mặc cái váy nào thì x i n h hơn vậy phương h i ể u điệp chạy vào phòng t ầ n trạm cầm mấy chiếc váy nhỏ hỏi t ầ n trạm c a u mày nói sao anh biết chứ còn nữa lần sau có vào thì nhớ gõ cửa trước em không có thói quen gõ cửa ai kêu anh không khóa cửa làm chi phương h i ể u điệp ngang ngược không thèm nói lý lẽ ôi trời được rồi anh mau nhìn d ù m em xem nên mặc váy nào bây giờ váy dài nẻ hay mặc váy ngắn hay mặc đầm lò lì tạ em không mặc là đẹp nhất t ầ n trạm trận mắt nói phương h i ể u điệp không hề ngại ngùng trái lại còn nói như dẫn chơi vậy em không mặc nữa nhé nói xong cô ấy ra vẻ định cởi quần áo t ầ n trạm bó tay rồi chỉ đành chỉ đại vào một chiếc váy sau đó đuổi cô ấy ra ngoài ngay hôm sau t ầ n trạm và phương h i ể u điệp chuẩn bị đi đến minh thành trước khi đi t ầ n trạm nhiều lần quay đầu lại nhìn ngắm mấy cây thuốc kia dặn do thật kỹ mấy cây thuốc này của tôi các cậu nhất định phải trông nom cho ký đấy ôi trời biết rồi sư phụ ạ sư phụ mau đi, đi hứa bác xuyên có hơi đau đầu nói bấy giờ t ầ n trạm mới gật đầu lái xe chạy về phía ninh thành trên đường đến ninh thành con đường vắt ngang một vùng biển rộng mặc dù nơi đây có khách du lịch nhưng linh khí vẫn vượt đạm thành t ầ n trạm nhìn vùng biển rộng kia nghĩ thầm trong lòng chi bằng mua lại một mảnh đất ở chỗ này bày ra dẫn linh trợn g h ĩ đến t ầ n trạm bèn quyết định đợi sau khi mọi chuyện xong xuôi thì sẽ đến gần đây mua một căn nhà địa chỉ phương tính rượu đưa cho anh chính là trung tâm của hiệp hội võ thuật của t ầ n trạm mấy năm qua kinh tế của ninh thành lên như diều gặp gió hiệp hội võ thuật cũng theo đó được t â m lây có người bảo kinh phí hàng năm là một con số trên trời đứng dưới lầu hiệp hội võ thuật tân trạm ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu khổng lồ trên cánh cửa bảng hiệu lớn như thế này chắc chắn là một đám người đầu vóc g ô n g t u y ế t phương hiệu điệp nhăn chiếc mũi nhỏ sinh mịn màng nói khẽ mặc dù tân trạm không nói gì nhưng trong lòng cũng có cùng suy nghĩ như cô ấy đi thôi sau đó tân trạm dẫn phương hiệu điệp lên lầu lúc này mấy người đứng đầu của hiệp hội võ thuật đang ngồi t ú m t ụ n lại với nhau bên cạnh hội trưởng tự hướng tự còn có một người đàn ông tóc d i i xem ra người đàn ông tóc g i i này có địa vị không hề bình thường ngay cả cô hướng tự cũng phải khá nể nang hắn ta mấy năm nay tôi ra nước ngoài xa xôi học hỏi những tuyển học võ thuật bây giờ cũng xem như khá là có thành i ự u người đàn ông tóc dài khá là tự hào nói cuộc thi lần này mọi người cứ yên tâm là được cố hướng tự bèn vội vàng gật đầu nói đó là tất nhiên đối với năng lực của anh đặng thì chúng tôi đều rõ như ban ngày đang nói chuyện t ầ n trạm và phương h i ể u điệp đi vào anh cười nói xin hỏi ai là hội trưởng tự hướng tự tôi là bạn của phương kính diệu cố hướng tự nhìn tần trạm một cái gật gật đầu nói tự mình tìm chỗ ngồi đi chân mày tần trạm k ẽ nhữ lại nhưng cũng không hề nói gì sau khi ngồi xuống t ầ n trạm vừa định mở miệng nói gì đó thì cố hướng tự lập tức xua tay nói cậu khoan nói chuyện đã bọn tôi đang bàn bạc chuyện quan trọng lần này sắc mặt t ầ n trạm đã hoàn toàn tối sẩm tôi bảo này ông già thối kia có hiểu lễ phép không hả t ầ n trạm còn chưa kịp nói gì thì phương h i ể u điệp đứng bên cạnh đã chỉ vào m ũ i cố hướng tự chửi ẩm lên chương một trăm sáu mươi năm chương một trăm sáu mươi năm nghe thấy lời nói của phương h i ể u điệp mọi người trong phòng họp nhất thời đều trận t r ừ n g đôi mắt nét mặt khó chịu cố hướng tự càng chừng to mắt lên ông ta cẩn thận ngắm nghĩa phương hiệp dường như cảm thấy có hơi quen mặt cô là con gái của ông vương cô hướng tự do hỏi phương h i ể u điệp không hề trả lời câu hỏi này của ông ta lại la mắng ba tôi vất vả lắm mới mời được tần trạm đến giúp ông thế mà ông lại có cái thái độ như thế hả nếu như ông đã thế này thì bọn tôi đi đây cô hướng tự cười cười hiểu điệp chú với cha cháu là bạn thân lâu năm chuyện của ông ấy đã dặn dọt thì sao chú không để trong lòng nhưng mà trước mắt có chút chuyện quan trọng các cháu cứ bình tĩnh đừng sốt ruột tần trạm ở bên cạnh xem như đã nghe hiểu rồi cố hướng tự này căn bản không muốn để cho tân trạm đến tham gia cuộc thi đấu lần này tân trạm cũng không sốt ruột anh yên lặng ngồi đợi ở một bên mà trong lúc này cố hướng tự vẫn luôn trò chuyện thân thiết với người đàn ông tóc dài nọ lời lẽ khiêm tốn thái độ khác biệt không cần nói cũng thấy rõ t â n trạm hít sâu một hơi đứng dậy nói tôi còn có việc không c h ờ mọi người được nữa sau khi vứt lại câu nói này t â n trạm kéo phương h i ể u điệp quay đầu đi thẳng cố hướng tự cũng không lên tiếng ngăn cản chỉ lạnh lùng nhìn tần trạm một cái đợi sau khi tần trạm đi ra ngoài người đàn ông tóc dài mới hỏi hội trưởng tự người đó là ai vậy cố hướng tự cười nói là một người bạn ở ban an ninh gia thành ông ấy không muốn cho đứa nhỏ kia đến tham gia cuộc thi lần này tôi đoán chừng là vì mặt mũi nên gắng c ợ n g đồng ba dê nhưng cậu tuyệt đối đừng để trong lòng người đàn ông tóc dài cười n h ạ t nói tôi không ngại yên tâm đi những lời này cho dù cách xa mấy mét nhưng vẫn lọt vào thài của tần trạng anh khẽ nhím mày thấp giọng nói cố hướng tự này nếu như là hội trưởng hiệp hội võ thuật thì sao chưa từng nghe nói đến mình chứ tuy rằng trong lòng có hơi khó chịu nhưng tần trạng cũng không để trong lòng dù sao vốn dĩ cũng chỉ là nể mặt phương kính rượu thôi suốt dọc đường đi ra ngoài cửa hiệp hội võ thuật phương h i ể u điệp dơ nắm đấm nhỏ của cô ấy liên tục mắng chửi sớm biết như vậy thì không đến rồi ông già này thật sự muốn b ứ c d â u mép ông ta xuống mà phương h i ể u điệp cực kỳ tức giận nói t ầ n trạm khinh thường nói anh cũng không quan tâm em tức giận như thế làm gì em cũng không biết em thích giận như thế đó phương h i ể u điệp bực dọc nói đang nói chuyện hai người cùng đi xuống lầu của hiệp hội võ thuật vừa mới xuống lầu đã nhìn thấy một chiếc xe thương vụ đang đậu trước cửa xe dừng lại có một ông cụ mái tóc hoa dâm bước xuống từ trên xe khi t ầ n trạm lướt qua người bọn họ ông cụ kia bỗng nhìn chằm chằm tận trạng thất thanh gọi người anh em này cậu cậu chính là tân trạng cậu chạm đây sao ông biết tôi ạ tân trạng có hơi ngờ ngợ nói tất nhiên là biết toàn bộ tân c h â u này có ai mà không biết tên tuổi của tân trạng cậu chứ ông cụ có hơi phấn khích nói cậu chính là ánh sáng tương lai của nền võ thuật tân c h â u của chúng ta tôi từng cố tình đi điều tra hồ sơ cá nhân của cậu cực kỳ khâm phục cậu đó sau đó ông cụ lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi láo của ông ấy kín đáo đưa cho tân trạng tân trạng túi đầu nhìn phát hiện ra người này chính là hội trưởng của hiệp hội võ thuật hải thành mục thịnh lâm dáng vẻ mục thịnh lâm khiêm ngưng hỏi cậu trạm không biết có thể mời cậu uống một ly cà phê được không t ầ n trạm cười nói hội trưởng lâm ông không cần khách sáo vậy đâu có việc gì cứ nói thẳng ra là được mục thịnh lâm nhiệt tình nói chúng ta vẫn nên lên xe trò chuyện đi hội trưởng lâm không phải ông muốn lên lầu sao ông cứ đi lên trước đi tôi đứng ở đây chờ ông một lát là được t ầ n trạm nói mục thịnh lâm khoát tay nói không đi nữa chuyện gì cũng không quan trọng bằng cậu trạm thái trước người độ của người trước và sau và à l mục Tần t r ạ thịnh lâm hỏi giờ, không i dò, b ế t cậu、trạm、có h i ệ phào ộ i Ninh Võ thuật t h n Không có bất kỳ quan hệ gì cả. Tần Thịnh h hệ thật thà trả lời. Mộc thịnh lâm thở h kỳ gì có cả. Mộc bất Trạm trả Lâm à lời. p ra một hơi ông ấy cười nói tôi nghĩ chắc cậu cũng đã nghe nói ninh thành và hải thành đang cử hành một cuộc thi đấu mọi người đều biết là tần trạm và hải thành rất thân thiết tôi vẫn lo là bọn họ sẽ đi tìm cậu nhờ giúp đỡ tần trạm cười khổ nói đúng vậy đó vốn đã định đi rồi Đáng t mục thị n h lâm nghe vậy, nhất thời vui mừng thời vậy, vui cười n Ông ấy căm tức nói, tên nói, h ớ n này chẳng g tự là chỉ có qua n g khinh ô n g g tên tuổi i không không thường vài tiếng sau một hồi đàn đo đống nhiên ông ấy đứng dậy nói cậu c h ạ g tôi xin cả gan mời cậu thay mặt cho hiệp hội võ thuật hải thành của chúng tôi tham gia cuộc thi đấu lần này mặc kệ là điều kiện gì đi nữa cậu cứ mở miệng một tiếng tôi h chỉ cần là việc cụ m ộ t tôi đây có thể làm được thì tôi tuyệt đối không từ chối t ầ n trạm đánh giá m ộ t thị n h lâm nói như đang dẫn nếu như tôi bảo tôi muốn ba trăm năm mươi tỷ tiền mặt thì sao ba trăm năm mươi tỷ nét mặt m ộ t thị n h lâm khẽ thay đổi ông ấy có hơi khó khăn nói hải thành không thể so sánh với ninh thành tài chính mỗi năm của chúng tôi rất ít e rằng ba trăm năm mươi tỷ có hơi khó khăn nếu thật không được nữa thì tôi sẽ viết giấy nợ với cậu t ầ n trạm cười ha ha nói chỉ đùa với ông tí thôi tôi đồng ý với ông sẽ không lấy của ông một đồng xu cắt b ạ c nào cậu nói thật chứ vẻ mặt mục thịnh lâm cực kỳ kích động nói thật một trăm phần trăm tân trạm nhàn nhạt trả lời cảm ơn cậu trạm mục thịnh lâm c ú i đầu thật sâu vẻ mặt vô cùng biết ơn tám giờ sáng ngày mai tôi sẽ đúng giờ đến chỗ thi đấu t ầ n trạm đứng dậy nói mục thịnh lâm bèn vội vàng gật đầu nói được tôi nhất định sẽ c h ờ cậu ở chỗ thi đấu sau khi rời khỏi quán cà phê tân trạm dẫn phương hiệu điệp đi thuê một căn phòng buổi tối phương h i ể u điệp thay một bộ đồ cực kỳ mát mẻ quần ngắn trên đầu gối để lộ bắp đùi trắng như tuyết của cô ấy chúng ta đi ăn quán vỉa hè không phương h i ể u điệp đứng bên cạnh t ầ n trạm chứng to đôi mắt nói với vẻ mặt chờ mong t ầ n trạm cười nói quán vỉa hè theo anh được biết với thân phận của mấy người như em thì không nên thích bầu không khí của quán vỉa hè mới đúng chứ ai nói phương h i ể u điệp trợn tròn đôi mắt em thích ăn quán vỉa hè nhất vừa rẻ vừa ngon chỉ là ba em không cho em ăn bảo không vệ sinh lần này khó khăn lắm mới ra ngoài được nói gì đi nữa em cũng phải ăn cho bằng đủ mới được t ầ n trạm gật đầu nói được vậy thì đi ăn quán vỉa hè dẫn phương h i ể u điệp đi xuống lầu đến quán vỉa hè mặt mũi phương h i ể u điệp vốn ngọt ngào xinh đẹp được tôn bằng chiếc váy ngắn có vẻ vừa đáng yêu lại cười l ế n rũ dọc trên đường đi không biết đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt chẳng mấy chốc sau hai người đã đến quán vỉa hè ngồi xuống bọn họ mới ngồi xuống được không lâu thì bên cạnh cũng có vài người đàn ông xăm chỗ ngồi xuống theo đôi mắt của mấy người này cứ luôn nhìn lom lom trên người phương h i ể u điệp ánh mắt gian xảo làm người cảm thấy cực kỳ khó chịu nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa tôi móc mắt mấy người đấy phương hiệp tức giận mắng to t r ư ơ n g một trăm sáu mươi sáu chương một trăm sáu mươi sáu mấy người ông xăm chỗ vạm vỡ kia cũng không tức giận trái lại trêu k ẹ o nói em gái à nói chuyện cũng nóng bỏng quá nhỉ anh thích đấy thích con mẹ ông về nhà nhìn mẹ ông đi phương h i ể u điệp không hề nể mặt bọn họ mở miệng ra làm mắng xối xả t ầ n t r ạ n g ngồi bên cạnh im lặng không lên tiếng anh đã sớm quen với tính cách này của phương h i ể u điệp chỉ chốc lát sau nhân viên phục vụ cũng bắt đầu dọn thức ăn lên gì mà thịt dê xiên thịt heo xiên cật heo xiên v v chất đầy cả một bản em gái nhỏ người yêu của em có phải bị yếu thận không thế gọi nhiều cật như vậy làm gì người đàn ông lực lưỡng xăm chỗ ở bàn bên lại trêu g ẹ o nói liên quan mẹ gì đến ông phương h i ể u điệp chửi bớt nói nhảm với tôi đi chọc tới tôi nữa tôi sẽ rách miệng ông đấy a n mặc hở hang như vậy có phải là muốn ra đường dù quến đàn ông không nhìn cái quần ấy kìa s i ê u ngắn luôn đấy chật chật em gai trăng thế nhỉ đám người kia lập tức cười ha ha lên liên tục nói những câu ấu huế tục tĩu phương h i ể u điệp chửi không lại bọn họ tức giận phòng má lên anh cơm ả không giúp em chửi bọn họ mấy câu hả thấy t ầ n trạm vẫn không nói chuyện phương h i ể u điệp chia mũi nhọn về phía t ầ n trạm t ầ n trạm khinh bị nói anh không biết mắng người gì cũng không biết phương h i ể u điệp vừa cắn thịt xin vừa nói lẩm ẩm lúc ăn cơm đôi mắt của cô ấy vẫn luôn nhìn về phía bàn bên kia không biết lại định giờ trò xấu gì nữa bấy giờ dường như phương h i ể u điệp nghĩ đến điều gì cô ấy cầm ly rượu trên bàn đ ỗ n g nhiên chạy đến tạt lên người bọn họ này thì nói nhảm sau khi tạt xong phương h i ể u điệp chống lạnh vẻ mặt hả hê sắc mặt của m ấ y người đàn ông lực lưỡng lập tức tối sầm xuống một người trong đó đứng phát dậy lạnh lùng nói con điểm xem ra anh đây cần phải dạy dỗ cưng một chút nói xong gã đưa tay định về tới ngực của phương h i ể u điệp phương h i ể u điệp lập tức giật thoát cả mình quay đầu chạy trốn ra phía sau t ầ n trạm n、eh, ễ mau mau giúp em dạy dỗ bọn họ đi phương h i ể u điệp nhỏ giọng nói anh đã đồng ý với ba em là phải chăm sóc em thật tốt đấy nhé đang nói chuyện gã đàn ông lực lượng xăm chỗ kia đã đi đến đây gã ngồi xuống bên cạnh t ầ n t r ạ n g như cười lại như không cười nói người anh em bù cậu tạt nguyên ly rượu lên người tôi cậu nói xem phải làm sao bây giờ t ầ n trạm liếc mắt nhìn gã thản như nói muốn làm như thế nào gã đàn ông lực lưỡng xăm c h ổ nói tôi nhìn thế này đoán chừng là cậu không thỏa mãn cô ta nổi đúng không nếu không mấy anh đây giúp đỡ cậu chút đỉnh tần trạm liếc nhìn gã một cái nói cho ông ba giây cút khỏi trước mặt tôi gã đàn ông lực lưỡng xăm c h ổ kia sưng sở bấy giờ cười lạnh nói đang hủ tôi hả ba tần trạm ăn một xin thịt lắng lặng nói tao đẹp mẹ mày định hù dọa ông đây hả tao nói cho mày biết hôm nay ông chắc chắn phải chơi con nhỏ này người đàn ông lực lưỡng xăm trổ tức giận mắm to hai tần trạm lại đến một tiếng nữa hai con mẹ mày ông đây đến một thay mày nhé rồi sao nữa đây gã đàn ông lực l ư ỡ n g xăm trổ cười lạnh nói tần trạm liếc mắt nhìn gã đ ố n g nhiên giơ tay tắt lên mặt gã một cái bạt thai này gã trực tiếp ngất xỉu ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi sao lại không biết nghe lời như vậy chứ tần trạm không khỏi lắc đầu nói những người khác trên bàn đều sợ ngây n g ẩ n cả người mới một cái tắt đã ngất xỉu rồi đã thấy chưa còn dám trêu chọc tôi sẽ có kết cục như bọn họ đấy nhé phương h i ể u điệp đứng ra ngông nên hất hàm nói mấy gã đàn ông lực lượng xăm trổ liếc nhìn tần trạm một chút nói người anh em biết bọn tôi là ai không thanh long môn đã từng nghe nói bao giờ chưa t ầ n trạm c a o mày nói nhắc nhở mấy người đừng có làm phiền tôi ăn cơm mấy người nọ gật gật đầu bọn họ chỉ vào t ầ n trạm nói chờ đó có giỏi thì đừng có đi nói xong mấy người leo lên xe ngông nên rời đi ôi em mà có sức mạnh như thế thì em không sẽ rách miệng tủi nó mới lạ phương h i ể u điệp dường như còn chưa thấy hạ giận nhìn qua cả gương mặt toàn là oán hận t ầ n trạm thở dài nói đúng là đồ chuyên đi gây sự nay cũng đâu trách kém được là tự bọn họ đến gây chuyện mà phương hiệp lẹ lưới một cái nói chỉ chốc lát sau nhân viên phục vụ đi đến cậu ta nhỏ giọng nói với tân trạng anh bạn này vẫn nên đi nhanh đi bọn họ là người của thanh long môn ấy không chọc nổi đâu những cửa hàng xung quanh đây của bọn tôi đều phải nộp tiền cho bọn họ đó một cuộc điện thoại của bọn họ thôi đã có thể gọi đến hơn cả trăm người mạnh dữ vậy xã hội đen h ả phương h i ể u điệp nói tỉnh bơ như không hôm nay em không dạy dỗ bọn chúng một chút thì không được mà nói xong phương h i ể u điệp cầm điện thoại di động lên bấm một dãy số điện thoại trong điện thoại di động cô ấy nói như đang n ó n g n h ẽ chú vui cháu ở ninh thành bị người ta bắt nạt đây nè chú có quan tâm không chú v u ở đầu dây bên kia có chút bất đắc đi nói h i ể u điệp lại gây chuyện gì nữa rồi hả phương h i ể u điệp bực dọc nói sao lại bảo cháu gây chuyện chứ cái nhóm gì đó tên là thanh long môn muốn bắt cháu đi còn nói muốn bắt cháu bỏ vào mỏ than đá chú có quan tâm không chú v u ở đầu dây bên kia hơi nhúng mày lạnh lùng nói nói thật sao tất nhiên là thật rồi phương h i ể u điệp nói rất thật t h ả ôi đáng thương cho một cô gái còn trẻ tuổi như cháu sau này phải đi làm công nhân mỏ rồi cháu tội nghiệp quá mà chú vô lập tức r ở khóc r ở cười ông ấy bất đắc gì nói gửi địa chỉ cho chú ba dê chú lập tức qua đó đây dạ được phương h i ể u điệp cười hì hì đồng ý sau khi cúp điện thoại t ầ n trạm cao mày nói gọi điện thoại cho ai thế một người bạn của ba em làm bên ban an ninh ở đây phương h i ể u điệp vừa gõ địa chỉ vừa nói t ầ n trạm vây vây ta không nhịn được nói thầm trong lòng thanh long môn này cũng xui xẻo quá thể chọc tới con nhỏ ác ma này chỉ chốc lát sau từ đằng xa đã có rất nhiều xe của ban an ninh lái đến đây đưa mắt nhìn ra trên mỗi chiếc xe đều có những chiến sĩ trang bị súng ống đầy đủ bọn họ cầm súng ống trong tay nét mặt nghiêm nghị cái đệm như này như này cũng hơi bị lỗ rồi khách hàng xung quanh cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọn như này là muốn đi đánh trận à đá. lần này chỉ sợ là thanh long môn đã đá vào tấm sắt rồi sau khi xe ngừng lại một người đàn ông trung niên mặt chữ quốc đi đến đây chú vu phương h i ể u điệp nhảy n h ó t chạy đến chú vu cưng chiều xoa xoa đầu phương h i ể u điệp nói bọn họ đâu hết rồi không biết hình như là quay về kêu thêm người phương hiệu điệp lẩm bẩm cũng không biết nữa bọn họ hung hăng lắm chú vũ gật gật đầu nói vậy chúng ta cứ chờ ở đây vừa hay diệt tận gốc bọn họ một thể sau đó chú vũ quay người hô lớn tất cả mọi người nghe lệnh đứng tại chỗ lợi lệnh dạ tiếng vang r ộ i khắp trời vang vọng trên khắp cả con phố chỉ chốc lát sau xa xa đã co vài chiếc xe ô tô lại đến không phải là ai khác mà chính là một đám thành viên của thanh long môn t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bảy chương một trăm sáu mươi bảy chính là họ phương h i ể u điệp lập tức đưa tay chỉ về phía họ chú voi phất tay rồi quát lớn bao vây hết lại cho tôi ra vô số chiến sĩ nhảy xuống xe sau đó bao vây lấy thành viên của thanh long môn thành viên của thanh long môn chưa từng thấy cảnh g i à n trận thế này nên lúc này vô cùng hoảng loạn và bối rối bấy giờ có một người đàn ông trung niên mang giày tây bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen ở hàng đầu tiên ông ta bước nhanh tới trước mặt chú vu vừa kính cẩn đưa thuốc lá vừa cười nói lãnh đạo ạ có có chuyện gì vậy ạ chuyện gì ạ thanh long môn mấy người ước hiếp đồng hương làm toàn chuyện xấu anh nói xem là chuyện gì chú vu hỏi anh ta trên lập trường của chính phủ đúng chú vu nhanh bắt hết bọn họ lại đi ạ phương h i ể u điệp vung quả đấm lên và nói người đàn ông mặc vét không ngu ngốc nên ông ta hiểu ngay những gì phương h i ể u điệp vừa nói ông ta lập tức tỏ t ư ờ n g mọi việc vì vậy ông ta vội vã xin phương h i ể u điệp tha thứ bà cô nhỏ ơi do tôi quản lý không nghiêm nên mới xúc phạm đến cô xin cô đừng để trong lòng tôi sẽ bảo bọn nó qua xin lỗi cô nhé dứt lời ông ta gọi mấy g ã xăm mình đến tức g i ậ n quát mẹ nó chứ mắt tụi bây bị mù hết rồi hả đã dây vào ai rồi biết không hả mau xin lỗi cho ông mấy ga xăm chỗ đã hoảng sợ hồn vía lên mây họ vội vàng đánh vào miệng mình rồi xin xỏ cô ơi chúng tôi biết lỗi rồi cô tha cho chúng tôi đi mượn rồi phương h i ể u điệp hư nói sau đó chú vu vây tay rồi nói dẫn hết đi bàn giao chỗ này lại cho lính tuần tra dạ một nhóm người c h i a súng vào họ quát lớn lên xe lãnh đạo đường mà chúng tôi thật sự biết lỗi của mình rồi cho tôi thêm một cơ hội nữa đi được không gã đàn ông mặc vét vội nói đáng tiếc hoàn toàn không có ai đoái hoài đến ông ta trái lại có hai chiến sĩ đến tóm lấy cánh tay của ông ta rồi lôi ông ta vào xe thanh long môn nổi danh một thời đã bị xóa sổ như thế đó c ò n trong c h ư n g h i ể u đến i ệ dạ, dạ, tận hơn một mươi hai giờ khuya một mình phương h i ể u điệp uống gần sáu chai bia cuối cùng cô ấy đã say mèm không đi nổi nữa hết cách nên tầng trạm đành phải con cô ấy về khách sạn hôm sau phương h i ể u điệp thức dậy thì cảm thấy hơi chóng mặt sau khi ra khỏi phòng ngủ cô ấy cảnh giác nhìn tân trạm và hỏi này tối qua anh không làm gì em đây chứ tân trạm liếc cô ấy rồi nói anh không có hứng thú với ngực phẳng mặt phương h i ể u điệp đ ỏ lên tức giận nói anh mới ngực phẳng cả nhà anh đều là ngực phẳng tân trạm cười cười không tranh cãi với cô ấy cùng lúc ấy tại sân vận động ninh thành hiệp hội võ thuật ninh thành và hải thành đã ngồi chờ trong phòng tiếp khách rồi ông lâm lần này ninh thành chúng tôi sẽ không thua các ông nữa đâu ha ha cố hướng tự hả hay nói m ộ t thịnh lâm liếc nhìn người tóc dài bên cạnh ông ta bình tĩnh nói đây là chi viện mà ông đã xin đấy hả thật ra tôi không hẳn là c h i viện bên ngoài người đàn ông tóc d à i tiếp lời tôi cũng là người của ninh thành nhưng vì mấy năm qua đi du lịch khắp nơi trên thế giới nên đã học được toàn bộ võ thuật của các phải hôm nay có thể nói tôi là một người hội tụ các thể loại võ thuật m ụ c thịnh lâm cười ha ha ông tự này quả thật năm nay ninh thành có hy vọng được chiến thắng một lần rồi đáng tiếc là ông không biết nắm lấy cơ hội thôi cố hướng tự cười nhạo nói ông nói vậy có ý gì tôi không hiểu lắm tôi hiểu rất rõ hiệp hội võ thuật hải thành các ông không phải trang đồ là cấp giới mạnh nhất của ông sao đáng tiếc thực lực của trang đồ chỉ có chứng ấy m ụ c thịnh lâm khẽ gật đầu ông ta nhìn người tóc dài rồi nói ông nói không sai trang đồ thật không phải đối thủ của người này nhưng người dự thi lần này không phải là trang đồ không phải là trang đồ ngoài cậu ta ra thì hải thành các ông còn người khác sao cô hướng tự c ư ờ i khẩy m ụ c thịnh lâm bình thản nói ông có thể mời c h i viện đương nhiên tôi cũng có quyền đấy chứ c h i viện cố hướng tự giật mình chẳng lẽ ông mời cao thủ nào đó tới hay sao ha ha không dám d i u diếm c h i viện của tôi đến từ đ ặ m thành nếu tôi đoán không lầm thì ông cũng biết cậu ấy đấy một thịnh lâm cười nói cố hướng tự khe nhữ mày có vẻ khó hiểu ông ta hỏi đạm thành sao tôi không biết đạm thành có cao thủ nào nhỉ mục thịnh lâm thầm hứ a khẽ trong lòng ông chỉ l â m l â m ăn hôi đương nhiên không biết được chân nhân rồi tuy ông ta không nói nhưng vẻ mặt khinh thường thấy rõ đúng lúc ấy tần trạm dẫn phương h i ể u được đi sau khi thấy tần trạm cố hướng tự bèn cười vào nói không phải cậu đi rồi hả sao còn quay lại người nam tóc dài bên cạnh cũng cười miệng nói ở đây không cần cậu đi đến chỗ dành cho cậu đi tuy nhiên tần trạm không để ý tới gã anh đi thẳng đến chỗ mục thịnh lâm mục thịnh lâm vội đứng dậy chào cậu c h ạ m tần c h ạ m khẽ gật đầu đáp lại hội trưởng lâm sao thế các người bên nhau cố hướng tự hơi kinh ngạc hỏi mục thịnh lâm mỉm cười đây chính là c h i viện mà tôi đã mời nghe vậy cố hướng tự bóng cười phá lên ông lâm ông không đùa với tôi đấy chứ cố hướng tự cố nhị n cười sao vậy kẻ mà ninh thành tôi không cần lại thành bảo vật của hải thành các ông ư mục thịnh lâm cười nhạt mấy ông chỉ là những kẻ phàm phu t ụ c tử sao có thể nhận ra được tài năng thật sự、Sắc、mặt cố hướng tự hơi biến đổi những năm qua dù hai người ít qua lại nhưng c ố hướng tự biết rõ m ộ c thịnh lâm rất khinh thường ông ta nhân tài gì mà nhân tài không phải chỉ là một thằng ngu muốn mượn cuộc thi đấu này để đánh bóng tên tuổi của mình à c ố hướng tự hư nói ha ha mong ông sẽ ghi nhớ những gì mình vừa nói m ộ c thịnh lâm không muốn trò chuyện tiếp với c ố hướng tự nên lập tức đứng dậy đi ra ngoài cậu đặng đành phiền cậu đánh phế thang w e t kia rồi sau khi m ộ c thịnh lâm ra về thì cô hướng tự hung hát nói gã tóc dài cười khẩy hội trưởng tự cứ yên tâm đi tôi mà đã ra tay thì không chết cũng bị thương t h i cậu nói vậy thì tôi yên tâm hơn rồi cố hướng tự liên tục chắp tay nói thời gian thấm thoát t h o i đưa thoáng chốc đã đến thời điểm thi đấu tân trạm và gã tóc dài đứng trên lôi đài còn cố hướng tự và mục thịnh lâm đang ngồi cùng nhau ở khán phòng hội trưởng tự tôi mong ông sẽ không hối hận mục thịnh lâm thẳng n h i ê nói n cố hướng tự cười lạnh tôi nên nói câu đó mới phải rồi ông sẽ nhanh chóng hiểu ra thế nào là t r ê n l ệ n h chương một trăm sáu mươi tám chương một trăm sáu mươi tám mục thịnh lâm không nói nữa lắng lặng nhìn lên lôi đài trên lôi đài tân trạm và người nam tóc dài đứng đổi diện với nhau gã tóc dài này là một đại tông sư thực thụ nên quả thật có tư cách để kiêu ngạo trước khi lên lôi đài hội trưởng tự đã bảo tôi phế c ậ u gã tóc dài nói với vẻ bình thản cậu nói xem tôi có nên nghe theo ông ta không anh nói nhảm nhiều quá tân trầm nói t ó c chiến t ó c thẳng đi lát nữa tôi còn có chuyện phải làm đương nhiên câu này đã chọc giận gã tóc dài anh ta lạnh giọng nói tôi đã định sẽ tha cho cậu một mạng nhưng bây giờ cậu đã chọc giận tôi rồi nên cậu chỉ có con đường chết dứt lời trên tay anh ta dâng lên từng đập khí trên nắm tay có gì đó lóe lên như lôi điện tiếng xoẹt xoẹt vang lên liên hồi nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng cao ngay cả không khí cũng như sắp bị cháy rủi vậy chịu chết đi ngay sau đó gã tóc dài quát o lao thẳng đến với cú đấm sấm sét vang r ộ i cả quá trình hầu như đều có điện sẹt kèm theo tia chớp đầy khí thế nhưng tân trạm chỉ chấp hai tay sau lưng không hề cử động chẳng thèm nó ngàng đến anh ta dầm dầm ngay khi gần c h ạ m đến tân trạm tia sáng trên tay anh ta chợt lớn dần dường như đã biến thành ngọn lửa đỏ rực khiến người ta khó bể mở mắt、Bum. quả đấm mạnh mẽ rơi vào người tân trạng tiếng loẹt xoẹt không ngừng văng lên tuyệt lắm cổ hướng tự hưng phấn hô lớn ông lâm thấy chưa chỉ cần một quyền đã kết thúc được cuộc chiến ha ha một thịnh lâm im lặng không quan tâm đến cố hướng tự với hình đúng lúc ấy thì trận có một tiếng động giòn tan nổ vang trên lôi đài ngay sau đó gã tóc dài bay từ trên lôi đài thẳng ra giữa không trung tân trạm thừa thắng xông lên anh bay lên cao rồi đạp xuống lưng của gã tóc dài nọ giáp giáp có sống của gã tóc dài gãy đoạn âm cơ thể anh vững vàng đ ắ p xuống tạo thành một cái hố to trên mặt đất còn xương sống của gã tóc dài bị ốn lại thành một đường con quái vỡ bùi lất tung bay gã tóc dài đã không còn nhận thức thậm chí chẳng thể cất được thành tiếng kết thúc rồi tân trạm phủi bụi trên người bước xuống lôi đài sắc mặt cố hướng tự xấu đến cùng cực miệng há to thành chữ hò hoàn toàn không thể tin được mọi việc đang diễn ra trước mắt lúc này tân trạm đi tới gần ông ta cổ hướng tự vừa muốn nói gì đó thì tần trạm đã đi ngang qua ông ta đến chỗ mục thịnh lâm hội t r ư ở n g lâm tôi nhớ hình như cuộc thi này có giải thưởng gì phải không tân trạm hỏi mục thịnh lâm khẽ gật đầu nói đúng vậy tuy quy mô của lần tranh tài này không lớn nhưng hiệp hội võ đạo tỉnh đã phê duyệt đến lúc đó tỉnh sẽ trao giải thưởng cho cậu tân trạng đáp nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây tân, tân trạng â n t cố hướng tự có vẻ không cam lòng ông ta chạy đến cản đường tân trạng nói với vẻ mặt rồi dám t â n trạng tôi xin lỗi vì trước đây đã vô lệ với cậu cậu biết đấy tân châu không có hiệp hội võ đạo nào gần đây chỉ có ninh thành chúng tôi mà thôi vì thế bây giờ tôi thật sự rất muốn em mở y cậu gia nhập vào hiệp hội võ đạo ninh thành đến lúc đó tôi sẽ đích thân bổ nhiệm cậu làm phó hội t r ư ở n g cố hướng tự tỏ vẻ chân thành nói tân trạng thầm cười lạnh anh đang muốn đáp lại thì phương hiệu điệp bông mắng ông đúng là không biết xấu hổ sao ông có thể nói thế được nhỉ à tôi biết rồi có phải những năm qua ông cũng tu luyện cả mặt mình nữa đúng không thế nên ra mặt mới d à y vậy đó cổ hướng tự kìm nén đến nỗi mặt mũi đỏ bừng nhưng bị á khẩu bởi những gì phương h i ể u điệp nói tân trạm vây tay dẫn phương h i ể u điệp rời khỏi hội trường thông minh quá sẽ bị thông minh hại đấy mục thịnh lâm vũ vào bả vai của cố hướng tự không nhịn được phá lên cười ha ha bây giờ chúng ta sẽ đi đâu trên xe phương h i ể u điệp hỏi tần trạm thấp giọng nói đi mua nhà mua nhà phương hiệu điệp là người sau đó nói bông đùa hóa ra anh cũng biết đầu tư hạ bất động sản là lựa chọn không tồi t ầ n trạm cười cười không nói gì anh lái xe đi thẳng đến phòng đ ị a ố c cạnh bờ biển ở đây mới khai trương không lâu nên nhà ở đa số đều còn trống khu nhà này tên là hải biên thịnh cảnh được mệnh danh là khu nhà được xây dựng cho tầng lớp cao cấp nhất tổng cộng chỉ có mười ngôi biệt thự diện tích đất phủ xanh cũng cao đến không tưởng chẳng khác gì khu biệt thự sân vườn cả tuy nhiên vì khu này quá cao cấp dẫn đến tình trạng tiêu thụ không tốt giá tiền mỗi một căn đều khoảng một ước trở lên thậm chí ở ninh thành cũng không bán được xe dừng ở cửa khu nhà tân trạm đi lướt chiếc mẹt biết vậy khách, khách, xin hỏi anh muốn xem nhà ư nhanh tới hỏi đây là bản cắt của chúng tôi bên kia là bản mẫu của chúng tôi quý khách có muốn xem thử không ạ tân trạm lướt nhìn một vòng lắc đầu nói không cần quý khách chúng ta ngồi xuống rồi nói nhé nhân viên bán hàng nhiệt tình nói sau khi đưa tần trạm đến chỗ ngồi Cô cà cho ta rót một t ly cà phê ầ nhân Trạm và p ư ơ n nói, còn lại hai căn g Hiệu hai Điệp, lại sau đó đ ở y theo thứ tự là một là c ă phía đông viên à hàng một xóm tây, căn phía h a b của quý khách cần cái chọn căn tay quý đều thiệu không Ninh Thành, họ không cần giới thiệu những phất đó ngửi tiếng lừng Tần nói, giới gần với tôi. tăm Trạm lây ở bán ờ biển kia đi, quẹt hàng sửng sốt anh ta nuốt nước b ọ t cái t ự c nói quý khách anh đang nói đùa sao t ầ n t r ạ m cười nói cậu thấy tôi giống đang đùa với cậu làm sao nhân viên bán hàng liên tục gật đầu nói được được mời anh đi theo tôi tôi sẽ làm thủ tục giúp anh đúng lúc này điện thoại của t â n trạm trợt văng lên người gọi tới không ai khác là phương kính diệu cha của phương h i ể u điệp nhìn cuộc điện thoại này tân trạm khẽ thở dài về trận thi đấu kia tân trạm vẫn chưa biết nên giải thích với phương kính diệu thế nào sau khi bắt máy phương kính diệu đ ỗ n g cười ha ha nói t â n trạm sao rồi mọi chuyện thuận lợi không t â n trạm cười khổ phải để ông thất vọng rồi nói xong tân trạm thuật lại những chuyện đã xảy ra cho phương kính diệu nghe sau khi nghe xong phương kính diệu im lặng hồi lâu sau đó q u á to t cả ông già cố hướng tự này thật không biết suy xét đáng đời lắm ngay vậy tân trạm thở phào nhẹ nhõm anh cười nói chỉ cần trưởng quan phương không trách tội tôi là được phương kính diệu xua tay khoan hãy nói về chuyện này lần này tôi gọi điện thoại cho cậu là có một chuyện quan trọng phải báo cho cậu biết xin trưởng quan cứ nói tân trạm đáp lời phương kính diệu thấp giọng nói tôi mới vừa nhận được tin thập long môn đã ban bố lệnh chu sát cậu đấy thập long môn tân trạm cau mày lại họ còn chưa chịu từ bỏ sao phương kính diệu nặng nề nói tân trạm cậu đừng nên xem thường chuyện này vì đã mười năm qua thập long môn chưa từng ban bố lệnh chu sát nào theo tôi biết từ khi thập long môn được thành lập đến nay chỉ ban bố ba lệnh chu sát thôi nhưng chưa bao giờ thất bại cả chương một trăm sáu mươi chín chương một trăm sáu mươi chín t ầ n trạm im lặng ý bảo p h ư ơ n g kính diệu nói tiếp p h ư ơ n g kính diệu nói lần trước thập long môn phát lệnh chu sát phái ba võ đạo tông sư hơn mười nội kình đại tông sư n g h e vậy tân trạm không khỏi hít sâu một hơi nội bộ thập long môn mạnh mẽ như vậy sao số lượng này quá khổng lồ rồi bây giờ nếu t ầ n trạm đối kháng với võ đạo tông sư e là anh không đủ sức đánh nổi một trận thập long môn sẽ nhanh chóng ban bố danh sách vậy đi tôi sẽ cho cậu địa chỉ trang web để cậu có thể tự theo dõi lấy phương kính r ư ợ u thấp giọng nói nếu có điều kiện thì cậu hãy cố sức chạy trốn đi tân trạng hít sâu gật đầu nói tôi biết rồi trưởng quan phương cúc điện thoại anh nhìn phương h i ể u điệp rồi nặng nề nói lát nữa em về lại tinh thành đi tại sao chứ phương h i ể u điệp hỏi với giọng cực kỳ không vui khó khăn lắm em mới ra ngoài được em không muốn về đâu không về thì em sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng hiểu không tân trạng gắn giọng phương h i ể u điệp có vẻ đã hoảng sợ bởi đ i ệ u độ nghiêm túc của tân trạng cô ấy khẽ nhất ngôi có chuyện gì vậy con anh nếu không thì em nói ba em phái thêm người tới bảo vệ anh nha Anh sẽ tầng ự lo liệu, c em trạm về đi. Tần n gật nói. Anh có h đầu đi theo nhân viên bán hàng ra sau quậy chuẩn bị làm thủ tục chỉ chốt lát sau phương tính rượu đã gửi địa chỉ hoạt tới địa chỉ trang web này tên là lệnh truy sát quốc tế tất cả người dùng đều là cao thủ võ đạo cùng với các nhân viên bảo vệ quốc gia cao cấp nhất có tính bảo mật cực kỳ cao chủ đề đang được bàn tán trên web cũng rất rõ ràng thỉnh thoảng còn có thể thấy lệnh truy sát hiện nay tựa đề đang nằm trên trang đầu chính là thập long môn ban bố lệnh t r u y sát tân trạm nhấp mở rồi đọc lướt qua phát hiện hầu như các bình luận bên dưới đều đang thắc mắc thân phận của tân trạm tân trạm là ai có thể khiến thập long môn ban bố lệnh t r u y sát có lẽ đấy là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm nếu không thập long môn sẽ không đánh giá cao vậy đầu không biết lần này thập long môn sẽ phải cao thủ cỡ nào đến nữa nhìn dòng chữ đỏ như máu bên trên tân trạm hít thật sâu quý khách mời anh ký vào chỗ này nhân viên bán hàng thúc giục tân trạm để điện thoại di động xuống rồi bắt đầu làm thủ tục mất khoảng một tiếng mới làm xong thủ tục mua nhà quý khách anh có muốn tôi dẫn anh ra ngoài xem nhà không nhân viên bán hàng hỏi không cần tân trạm xua tay dẫn phương h i ể u điệp đi ra bây giờ anh đưa em đến chăm xe sau khi lên xe tân trạm nói với phương h i ể u điệp tuy phương h i ể u điệp khá bướng bỉnh nhưng cô ấy hiểu bây giờ không phải là lúc nghịch ngợm nên cô ấy đành phải đồng ý sau khi đưa phương hiệu điệp đi tân trạm lập tức trở về nhà mới không thể không nói linh k h í nơi này vượt xa đạm thành nếu có thể bố trí dẫn linh trận ở đây thì tốc độ tu hành chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều đêm hôm đó tân trạm ngồi xếp bằng trong sân rộng trong đầu anh thoáng qua vô số cách thức nếu có thể bố trí một trận tương tự với vệ linh thuật thì tốt rồi tân trạm xoa cắm thầm nghĩ đáng tiếc vệ linh thuật là phương pháp cấm kỳ dù có trận pháp tồn tại thì cũng đã bị người xưa xóa sổ rồi ngày hôm sau quả nhiên thập long môn ban bố danh sách chỉ vỏn vẹn mấy phút thôi mà chủ đề này đã được vô số người bình luận tân trạm nhấp mở bài viết anh thấy trên đó công bố hơn mười cái tên một trong số đó còn nằm trong mười đại thủ lĩnh của thập long môn tên thập long môn bắt nguồn từ việc mười thủ lĩnh đó tự xưng là thập long đương thời người dẫn đầu lần này là lão cựu trong thập long một võ đạo tông sư hàng thật ra thật ngoài ra còn có thêm một võ đạo tông sư bốn tay súng bắn tỉa và bốn nội kình đại tông sư ở cảnh giới đ ỉ n h phong số lượng khổng lộ như thế đưa đến bao sóng to gió lớn trong trang lệnh truy sát quốc tế rốt cuộc tân trạm là ai sao được thập long môn xem trọng vậy đến tận hai võ đạo tông sư lâu rồi chưa thấy loại lệnh chu sát kiểu này rồi xem ra người này đã bị thập long môn liệt vào danh sách phải giết chết nhỉ sau khi tần trạm thấy danh sách này anh cũng cảm thấy nhức đầu đừng nói một võ đạo tông sư dù chỉ có bốn nội kình đại tông sư thôi thì cũng đủ làm tân trạm trao đảo thập long môn này điên rồi sao tân trạm vào đầu trong lúc bất chợt anh không biết nên làm thế nào mới đúng ngay lúc này phương kính diệu lại gọi điện thoại đến ông ta lo lắng hỏi tân trạm cậu đã xem danh sách chưa tân trạm đáp xem rồi cụ tô cũng biết chuyện này ông ấy bảo tôi trực tiếp gửi đơn xin phe bảo hộ tối cao trợ giúp nhưng đơn của tôi bị bác bỏ rồi phương kính diệu thấp giọng nói nếu tôi đoán không lầm thì e là nhà họ t ô đã nhúng tay vào ngăn cản chuyện này tân trạm nói với giọng t r ầ m hơn trưởng quan phương ông đừng lo lắng cho tôi ông chỉ cần bảo vệ tốt cụ t ô là đủ rồi phương kính diệu im lặng chốc lát rồi ông ta bông nói tân trạm trốn đi đại t r ư ở n g phu co được rán được chạy trốn chẳng có gì là mất m mặt cả trốn ư tân trạm cười khổ nếu võ đạo tông sư quyết tâm muốn giết tôi tôi có thể trốn ở đâu chứ t h ú n g chi nếu tôi trốn chạy thì người bên cạnh tôi sẽ gặp phải t a i họa phương k í n h d i ệ u thở dài b â y giờ không biết nên nói gì vậy cậu định làm thế nào phương k í n h d i ệ u tôi sẽ chờ họ ở đây tân trạm cười nói dứt lời anh cút điện thoại mấy ngày nay anh đóng kín cửa không ra ngoài mỗi ngày cẩn thận bố trận í dẫn Linh t r hoàn ỏ i Mất k h ả n n g g y cuối c ù g bố trận hoàn chỉnh đã được xếp đặt xong anh lau mồ hôi c h á n thấp giọng n h ỉ non nếu tránh được nạn này mình nhất định phải bố trí dẫn linh trận ở khắp các nơi trong cả nước trên mặt biển mênh mông có một hòn đảo nhỏ trên đảo nhỏ có một già một trẻ giờ phút này ông lão tóc hoa dâm đang vỗ hai tay vào sau lưng cô gái từng đợt chân khí chạy vào cơ thể cô gái theo cánh tay ông nếu người bình thường nhận được luồng chân khí khổng lồ như thế e rằng sẽ đột ngột nổ tung rồi mất mạng nhưng dường như cơ thể của cô gái này được sinh ra dùng để chứa đựng chân khí vậy sâu không thấy đ ấ y quá trình này kéo dài một tháng sức mạnh của cô gái đã bước từ đại tôn g sư thắng vào cảnh giới võ đạo tôn g sư nếu tốc độ này bị truyền ra ngoài chắc chắn người đời đều kinh hãi vậy là đủ rồi tay của ông lão chuyển khỏi người tô huyên rồi chậm dãi đứng lên ở đây là vùng biển quốc tế mỗi ngày luôn đầy giấy nguy cơ nếu may mắn có thể sẽ gặp được manh thú dưới đáy biển ông lão cười nói con ở lại hải đảo này để tu luyện đi tô huyên nghe vậy thì vội vàng đứng dậy hỏi sư phụ muốn đi đâu vậy ạ ông lão vớt d â u và thong thả nói đến tân châu chương một trăm bảy mươi chương một trăm bảy mươi nhắc tới tân châu trong mắt tô huyên trợ thoáng qua vẻ say đắm nơi đó là nơi linh hồn cô thuộc về tô huyên bắt đầu từ bây giờ ta lệnh cho con trong vòng hai năm không được bại lộ thân phận của mình dù có một ngày con sẽ rời khỏi đây để tiếp tục dấn thân vào cuộc sống thế tục ông lão chợt quay lại thản nhiên nói đôi mắt tô huyên tỏ vẻ không hiểu cô muốn hỏi nguyên nhân nhưng cuối cùng lại không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu đồng ý ông lão không nói thêm gì nữa sau đó ông ngồi lên một chiếc thuyền lá nhỏ trôi bập bềnh trên mặt biển ra thành ngay lúc này cụ tô đang tiếp đón vài vị khách không mời tại biệt thự những người này trông rất cao sang bề ngoài không hề tầm thường họ đứng trước mặt cụ tô và nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng cụ tô đến bây giờ ông vẫn ngoan cố sao người dẫn đầu chính là tô vũ bấy giờ đôi mắt của anh ta lạnh lẽo giọng nói đầy uy hiếp cụ tô vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng ánh mắt chất chứa sự căm hận chỉ cần ông giao đồ ra đây thủ đô sẽ giữ lại vị trí cho ông tô vũ lãnh đạo nói nhà họ tô đã rất nhượng bộ ông rồi cụ tô cười lạnh nói thầy bói có từng nói cho mấy người biết rằng tuổi thọ của nhà họ tô chỉ còn lại có ba năm chưa tô vũ biển sắc nghe vậy thì anh ta b ỗ n g nổi trận lôi đình đúng như những gì cụ tô nói họ từng ghé qua chỗ thầy bói nhưng thầy bói đã nói nếu không lấy lại được t r u y ề n thừa của nhà họ tô thì ba năm sau nhà họ tô sẽ bắt đầu suy thoái đến khi hoàn toàn sụp đổ đây cũng là lý do nhà họ tô phải tốn biết bao công sức để tìm t r u y ề n thừa về lao g i c kia đừng được nước lần tới tô vũ hít sâu một hơi cố kìm nén cơn tức giận cụ tô cười ha ha hỏi cậu có thể làm khó dễ được tôi sao vừa dứt lời tô vũ đột nhiên đứng dậy rồi bóp chặt cổ cụ tô sau đó nhấc đồng ông ấy lên lao g i c kia nghĩ tôi không dám giết ông sao sắc mặt tô vũ lạnh lùng ánh mắt ánh lên vẻ đ ầ cá tôi n sẽ cho ô n g mảy may sợ h ông, ông, tô ông một cơ hội cuối cùng nói hay không nói tôi vũ lạnh giọng nói cụ tôi ho khan hai tiếng ông lồm cồm bỏ dậy mũi khinh thường khẽ hử một tiếng được được lắm t ô vũ giận sôi máu ông không sợ chết đúng không vậy ông có sợ tô huyên sẽ đột ngột lìa đời không hả nghe vậy cụ t ô lập tức biến sắc ông cho rằng nâng đỡ một tên tân trạm thì sẽ có thể lại bước vào thủ đô đúng không tôi cho ông biết chỉ cần một câu nói của tôi thôi thì sẽ khiến cho tất cả mọi thứ mà tân trạm đang có nhanh chóng tan thành m â y khói t ô vũ gần như khàn cổ hét to lên những lời này cụ t ô nhữ mày cười nhạo cậu sợ à tôi sợ tôi sẽ sợ một thằng nhà nghèo cơ à t ô vũ giận quá h o a cười tôi thấy ông già cả nên hồ đồ rồi nếu cậu không sợ thì sao lại thẹn quá hóa giận vậy cụ tô bình tĩnh hỏi thầy bói có từng nói cho cậu biết cậu sẽ chết trên tay hay không tô vũ biển sắc vấn đề này anh ta đã hỏi thầy bói nhưng thầy bói chỉ im lặng rồi nói thẳng không thể tiết lộ thiên cơ bây giờ bị cụ tô nhắc tới nên trong lòng anh ta trợ thấy kinh hoàng được khá lắm tô vũ hít sâu từ hôm nay trở đi tôi sẽ phải lực lượng tinh nhuệ của nhà họ tô đi tìm tô huyên mong rằng đến lúc đó ông đừng hối hận bỏ lại câu này tô vũ quay người đi mất phái người theo dõi lao giả kia cho tôi sau khi lên xe tô vũ căn dặn người bên cạnh ra cùng lúc đó phương kính diệu đích thân dẫn một đội kết hợp với nhân viên sân bay kiểm tra nhập cảnh tuy tài sức của họ đông đảo nhưng hiệu quả quá nhỏ nếu võ tông muốn nhập cảnh thì họ có hàng vạn phương pháp không những thế cả nước không chỉ có một cái sân bay này ba không phải lần này tầng trạm gặp nguy hiểm gì chứ ạ phương h i ể u điệp đi theo sau phương kính diệu như cá theo đôi lo lắng hỏi phương kính diệu cười khổ cái danh v õ đạo tông sư này là sự tồn tại hàng đầu khắp cả nước đấy cha vậy cha phải nghĩ cách bảo vệ anh ấy nhé phương h i ể u điệp sốt rồi nói không phải ba quen biết rất nhiều người ư nhờ họ hỗ trợ đi ba quả thật phương kính d i ệ u quen biết rất nhiều người bao gồm cả các giới trong xã hội giới võ đạo cũng nằm trong số đó tuy nhiên những cao thủ này luôn có hành tung bí mật nay đây mai đó thúng chi họ cũng biết mối quan hệ giữa tân trạm và nhà họ tôn nên không có bất kỳ ai đồng ý giang tay giúp đỡ ba sẽ cố hết sức phương kính d i ệ u suy tư hồi lâu dường như đã hạ quyết tâm nếu tình nghĩa được tận dụng thì nó sẽ trở nên n h ạ t đòa có một số mối quan hệ phương kính d i ệ u có thể không dùng thì sẽ cố gắng không l à m dụng hiện nay vì muốn giữ được mầm non tân tram này nên ông ta quyết định sử dụng mối quan hệ cuối cùng kia vì vậy ông ta ngồi ở sân bay bấm một số điện thoại tiểu võ tông tôi là phương kính d i ệ u phương kính d i ệ u cố gắng dùng ngữ điệu thật thỏa đáng tôi muốn nhờ ngài g i ú p một việc tiểu võ tông nợ phương kính d i ệ u một cái ơn lớn cho nên ông ta đã đồng ý sẽ giúp đỡ sau khi cúp điện thoại phương hiệu điệp vội hỏi sao rồi ba phương kính d i ệ u nặng nghề nói ông tiểu vừa mới lên võ tông không biết có thể bảo vệ được t â n trạng không phải trông chờ vào số phận tôi ông tiểu nọ mới vừa bước vào võ tông không lâu nên vô cùng được sùng bái lại còn là khách quý của nhà họ sở ở kinh đô nhà họ sở và nhà họ tô luôn bất hòa với nhau cả hai bên liên tục có mâu thuẫn cũng chính vì vậy nên p h ư ơ n g kính diệu mới gọi cho ông ta cuộc điện thoại này nhưng đây là một sự hy sinh vô cùng lớn lao của p h ư ơ n g kính diệu một khi đã gọi cuộc điện thoại này thì có nghĩa sau này ông ta hoàn toàn phải đứng về phe đối địch với nhà họ tô e là sự nghiệp trong ban an ninh của ông ta sẽ không có hy vọng được thăng tiến tân trạng cậu đừng làm tôi thất vọng đấy p h ư ơ n g kính diệu t h ấ p giọng n ỉ non lúc này hơn mười người của thập long môn đã đến việt nam bằng một con đường khác dựa vào năng lực của họ thì không khó để tìm được tân trạng tuy nhiều năm trước họ đã rút khỏi việt nam nhưng một số bệ cánh vẫn còn dư lại trong nước đêm hôm đó có hơn m ộ ư ơ i người đang ngồi trong một khách sạn cao cấp của ninh thành bãi kiến cựu nhai đại nhân đoàn người đồng loạt gửi đầu trước một người đàn ông đã hơn bốn mươi tuổi nhưng trông cực kỳ trẻ trung đôi mắt của người đàn ông được gọi là cựu nhai khá lãnh đ ạ m không hề có chút cảm xúc nào cựu nhai đại nhân chúng tôi đã nắm rõ chỗ ở của mục tiêu rồi cũng đã loại bỏ hết tất cả các mối đe dọa trong vòng m ộ ư ơ i dặm quanh đây nên chúng ta có thể lên đường bất cứ lúc nào một thanh niên phụ trách điều tra đứng dậy trình báo chương một trăm bảy mươi một chương một trăm bảy mươi một cựu nhai hơi nâng cầm lên trong ánh mắt có vài phần không hài lòng một nội kình đại tông sư lại để tôi đích thân dẫn đội cựu nhai xoa xoa đầu thật không biết bên trên nghĩ như thế nào cựu nhai đại nhân nếu không ngài nghỉ ngơi đi tôi đi dẫn đội thay ngài người nói chuyện là thuộc hạ trung thành nhất của cựu nhai tên là kiểm sương là người mạnh nhất trong cả thập long môn ngoại trừ thập long g i a cựu nhai nhìn h ắ n nói cho cậu thời gian một ngày mang đầu của cậu ta tới gặp tôi kiếm xương vội vàng chắp tay hô to tuân lệ bên trong khu biệt thự hải thiên thị n h cảnh tân trạm đang ngắm phong cảnh chẳng biết tại sao rõ ràng là sống chết ngay trước mắt nhưng trong lòng của anh lại không hơi gợn sóng nào dường như người thập long môn muốn giết không phải là anh vụ lúc này một cơn gió nhẹ thổi qua b ố n phía một sát khí khiếp người vô hình c h u n g có tới t ầ n trạm những mày anh chậm rãi đứng lên từ dưới đất anh nhìn quanh và nói nhỏ tới giờ này khắc này bốn tay súng bắn tỉa hàng đầu đã ẩn nấp ở bốn phương tám hướng của biệt thự tay mỗi người bọn họ đều cầm một khẩu súng bắn tỉa ít mờ một trăm linh chín nhắm vào t ầ n trạm trừ những thứ này ra t ầ n trạm còn cảm giác được một nội kình chấn động mặc dù đối phương đã cố gắng thu lại nhưng vẫn bị tẩn trạm nhạy cảm bắt được b ù là điều làm người ta giật mình hơn là viên đạn lại xuyên thấu công pháp hộ thân này nó bay qua trán của tân trạm tân trạm không khỏi cảm thán ở trong lòng cái con mẹ nó khoa học kỹ thuật hiện đại quá phát triển chẳng trốn trốn trong á bóng tối có giọng nói vang lên người dẫn đầu có mái tóc dài mỏ và nóng giống như một con sư tử bị sơ sát lông tân trạm nhìn người này nhỏ giọng nói chỉ một mình anh là võ tông sao kiếm sương cười lạnh nói lẽ nào một mình tôi không đủ sao đang nói chuyện bốn đại tông sư do hắn lãnh đạo đã bao vây quanh tân trạm mà bốn phương tám hướng ở biệt thự lại có hỏa lực c ấ p chế giờ mà muốn chạy trốn quả thực là còn khó hơn trèo lên trời thập long môn tôi đã đưa ra lời mời cho cậu nhưng cậu còn làm bị thương vài tướng quân của tôi có phải cậu quá không để thập long môn tôi vào mắt không kiếm xương chắp tay sau lưng t h ẳ n g nhiên nói tần trạm cười lạnh nói đó là do bọn họ đáng chết ồ kiếm xương c a o mày lại ở trong mắt tôi cậu cũng đáng chết như vậy trước khi chết cậu có gì ngôn gì không nói đi tần trạm cười cười anh nói tóc của anh thật sự quá xấu như một đống c ư ấy lúc rảnh rỗi thì đi cắt tỉa lại dùng cái kiếm xương b i ế n sắc hắn nói một cách tàn nhẫn tôi ghét nhất là ai nói về tóc của tôi nhóc con xin chúc mừng cậu thành công đã chọc giận tôi đừng nói nhảm thang đầu c ứ c ra tay đi t ầ n trạm chậm rãi mở miệng nói thang đầu c ứ c kiếm xương tức giận đến mức run l ấ y bấy ngay cả người của hắn ta cũng không nhịn được cười ra tiếng nếu tôi không đập nát đầu cậu thành đông cưc kiếm xương tôi sẽ viết ngược tên lại kiếm xương hét lớn một tiếng năng lượng toàn thân đột nhiên bùng nổ khí thế kinh khủng này trực tiếp làm cho cả núi long an phát ra âm thanh u, u biển lớn phía xa xa cũng nổi sóng lớn Cái ta h ứ đội đầu i cất lên k hơn không chỗ hàng cách vách trợt chỉ vào kiếm xương chửi lên. Kiếm xương giận không kiềm chế được, hắn hét xương ơm nửa ngủ này Đúng này, lên. xương giận lớn một tiếng, một quyền được tung dọa ra.、Bấy. ta đêm đe đấy. được, được xóm kiếm Kiếm kiềm một một gì ở cái lúc vào Bấy, trợt sức mạnh kinh khủng trực tiếp đập ngôi nhà nát thực lực của võ tông có thể nói là quần quẫn n g ấ t trời giơ tay lên là có thể hủy thiên diệt địa một quyền này vừa tung ra đừng nói là người dù là con rồi cũng không có đường sống anh thấy đó không chỉ tôi cảm thấy tóc anh giống đông c ư ớ c tân chạm nết môi cười lộ ra hàm răng trắng nhóc con miệng nuôi bé nhọn ông đây sẽ giết mày kiếm xương nổi giận gầm lên một tiếng nắm đấm với khí thế khủng bố khiếp người không chút màu mẹ đập về phía t ầ n trạm trong nháy mắt nắm tay chưa đến quyền phong đã đi đầu tân trạm chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạm như bị chấn động khí huyết cuồn cuộn bất cứ lúc nào cũng có thể nôn ra máu Thánh nhân chi quyền. Tân trạm không dám thờ ớ, anh dơ con át chủ bài giết người trong tay lên, bất trợt Một tiếng đùng vang thật lớn, thân thể tân trạm như đứt dây, trực tiếp tay nhân chi không anh chủ như dám quyền. con người lên, nên đón. đùng vang lớn, ngoài. Gan bàn n dây, bài diều bay ra dơ ớ, anh thấp giọng nói trong ánh mắt kiếm sương lóe lên vẻ kinh ngạc hắn ta kinh ngạc nói cậu không phải một đại tông sư lại có thể chống được một q u y ề n của tôi tân trạm lao vết máu trên mép rồi đứng lên từ dưới đất anh cười lạnh nói nếu cho tôi thời gian một năm tôi sẽ giết anh như thịt gà giết chó kiểm sương khẽ gật đầu nói tôi đồng ý n ế u cho cậu thời gian một năm sợ rằng không ai trong thập long môn có thể ngăn cậu được chỉ tiếc cậu không có cơ hội đó đang nói chuyện ánh sáng bắt đầu le lói trên nằm đấm của kiếm sương hào quang rực rỡ biến đêm tối thành ban ngày uy thể chập trờn này làm cho mọi người có cảm giác trong lòng như bị một ngọn núi lớn đè nặng thở dốc cũng thấy chắc trở đi chết đi k i ế m sương cười lạnh một tiếng hắn ta chạy như bay đã tới sát trước mặt t ầ n trạm trong nháy mắt một luồng khí nguy hiểm đập vào mặt t ầ n trạm tăng linh lực lên tới cực hạng anh chuẩn bị thi triển xúc điệu thành thốn để c h u ẩ n đi đúng lúc này ánh sáng trên nắm tay kia bỗng nhiên tắt nằm đấm của kiếm sương cũng trở nên cực kỳ yếu ớt trong nháy mắt xét qua thân hình của t ầ n trạm hả kiếm sương ngứng mày hắn ta rất khó hiểu mà nhìn về phía t ầ n trạm chỉ thấy bên người t ầ n trạm có một lao già vô cùng tầm thường đang đứng lao già này không khác gì nông dân làm ruộng ở trên người của ông ta thậm chí còn không thấy được chút nội kình rung động nào là ông tân trạm nhìn người nọ anh bỗng nhiên lúc hưng phấn khắc thường thậm chí còn không để ý tới tình thế chết người trước mắt mà nóng n ả y nói tô huyên đâu tân trạm liều mạng nhìn về phía sau muốn tìm thấy bóng dáng tô huyên lao già chậm rãi lắc đầu nói bây giờ tô huyên đang ở một chỗ rất an toàn cậu đừng lo đang lúc tần trạm định tiếp tục đặt câu hỏi kiếm xương cách đó không xa bỗng nhiên lạnh giọng nói lao già kia cút qua một bên bằng không tôi dễ ông chương một trăm bảy mươi hai chương một trăm bảy mươi hai tuy kiếm xương không rõ lắm chiêu thức của mình là bị hóa giải như thế nào nhưng hắn ta cũng không để lão già đ ô n g nhiên xuất hiện trước mắt này và mắt bởi vì ông ta nhìn thật sự là quá bình thường bình thường đến mức khiến người ta không xem trọng hơn nữa trên người của ông ta không hơi nội kình rung động nào rõ ràng ông ta chính là một người bình thường người thường mà động ngón tay là có thể bị bóc chết có lão g i ả thần bí làm bạn trong lòng t â n t r ạ m cũng yên tâm rất nhiều anh ngẩng đầu nhìn về kiếm xương cười nói tháng đầu c ư ớ c ngày hôm nay chỉ sợ là anh không xong rồi lựa giận của kiếm sương vừa mới tắt lại bị đốt lần nữa hắn ta căm tức nhìn tân t r ạ n g cắn răng nghiến lợi nói thật sự tôi rất muốn mang cậu về thập long môn thiên đao v t quả cứ như vậy mà để cậu chết không công thực sự là đáng tiếc đang nói chuyện nội kình trong cơ thể hắn ta dâng trào lên như sóng biển với một uy áp kinh khủng trực tiếp ép tân t r ạ n g mà đến uy áp của võ tông không thể không nhìn kỹ mặc dù là tân t r ạ n g anh cũng phải lao lực đi ngăn cản nhưng lão giả thần bí ở một bên lại dường như không bị ảo lực đ ngăn cản nhưng l ã i còn chấp hai tay sau lưng trên mặt mang nụ cười ấm áp kiếm sương hơi nhũ mày thấp giọng nói lao già này hình như có vấn đề hắn ta không kịp nghĩ nhiều đông nhiên cách không c h u n g mà truyền âm n ó i nổ súng giết bọn họ đáng tiếc là không có bất kỳ người nào đáp lại hờ nở ta vì những tay súng bắn tỉa núp trong bóng tối sớm đã không thấy bóng dáng sắc mặt kiếm xương lại biến đổi lần nữa trong lòng hắn ta đ ỗ n g nhiên hơi bất an sự bất an này làm cho hắn ta cực kỳ căm thức mình đường đường là võ tông trên đời này không biết có bao nhiêu người có thể gây tổn thương cho hắn ta sợ h ạ i được đó là danh tử của người yếu lao già kia nếu không nghe khuyên bảo vậy tôi cũng không khắc khí kiếm sương vẫn nộ quát một tiếng trực tiếp ép lao g i ả thần bí m à tới hắn ta nắm kinh phong trên tay như từng lưỡi dao sắp bén xe rách không khí mà nội kình trong quả đấm hoàn toàn biến hóa tạo thành một mảng nội kình dày n ă m thựa t h ế lời này nội kình khổng lồ như vậy cũng chỉ có võ tông có thể làm được đi chết đi trong miệng kiếm sương phát ra trận giống giận một quyền này như một viên đạn tháo ầm ầm bắn xuống từ giữa không trung lao già chậm chạp không nhúc ních h lúc năm đ ấ m ép tới trước mắt cuối cùng mới ra tay ông chỉ là nâng bàn tay khô gầy lên ngón tay nhẹ nhàng sờ nội kình ngưng tụ trên tay kiểm sương văng tung tóe trong nháy mắt mà thân thể của hắn ta cứng đờ ở không trung không thể động đậy sao tại sao có thể như vậy s á t mặt kiếm sương nóng lên hắn ta hoảng sợ phát hiện ra nội kình trong cơ thể như một vũng nước động không thể sử dụng lập tức ngón tay l á o g i ả nhẹ nhàng chỉ xuống phía dưới kiếm sương giữa không trung ngã mạnh trên mặt đất bình thân thể như sắt thép của kiếm sương trực tiếp phun ra máu đỏ vào giờ khắc này lại gân cốt cả người như bị gãy lịa đau đớn thấu tim à đây là chuyện gì xảy ra kiếm sương thống khổ nói hắn ta không rõ làm lão già kia chỉ giơ tay lên mà vì sao đã đã chế phục hắn ta rồi lẽ nào ông là đại võ tông kiếm sương đột nhiên nghĩ tới điều gì phía sau lưng đột nhiên xuất hiện từng tầng tầng tầng lớp lớp lạnh leo bí mật nó nổi lên từ đáy lòng của hắn ta lao g i ả im lặng không lên tiếng không thừa nhận cũng không phủ nhận xin đại võ tông tha tôi một mạng kiếm sương thống khổ nói tôi có mắt không nhìn thấy thái sơn không biết các hạ là đại võ tông khẩn cầu đại võ tông tha cho tôi đua gì thế loại cao thủ đại võ tông này dù là thập long môn cũng không dám trêu chọc nghe nói đại võ tông có thể loại bỏ tất cả các quân tinh nhuệ một cách dễ dàng lao già chậm chạp chưa nói mồ hôi lạnh trên c h á n kiếm xương càng chạy càng nhiều đối với đại võ tông mà nói giơ tay lên là có thể lấy tính mạng người khá trong lát sau lão già nhẹ nhàng mà khoát tay áo nội kình trên người kiếm xương nhất thời khôi phục như lúc ban đầu hắn ta vội vàng đứng dậy quý nói đa tạ đại võ tông nương tay l ã o già thản nhiên nói cậu đi đi kiếm xương như nhặt được đại xá nói c ả m ơn liên tục xong thì cũng không quay đầu lại chạy đi chạy hắn ta giờ đã hiểu rõ vì sao đội mình không trả lời đó là bởi vì họ đều bị lao già này giết rồi quá kinh khủng sau khi một hơi chạy hết mười mấy cây số kiếm sương vẫn cảm thấy sợ hai k h ô n cùng phải báo cáo tình hình này với cựu nhai đại nhân phía sau này tân trạng có một vị đại võ tông kiếm sương không dám suy nghĩ nhiều vội vàng về khách sạn bên trong biệt thự tân trạng không kịp chờ đợi hỏi ông à đến cùng lúc nào tôi mới có thể nhìn thấy tôi lên lao giả phất phất tay với vẻ mặt hiền hòa cười nói chờ lúc cậu có đầy đủ thực lực những lời này cha anh cũng là nói như vậy nhưng tân trạng không biết rốt cuộc đủ thực lực là cái gì xin tiền bối khai sáng tân trạng không muốn buông tha cơ hội lần này Anh vàng chắp vội tâm a u ố n hỏi. cao nhất của khách sạn hiệu tần bên trong một phòng tổng thống cựu nhai đại nhân kiếm sương hoảng sợ chạy vào cựu nhai đứng ở trước cửa sổ đưa lưng về phía kiếm sương nói nhiệm vụ hoàn thành rồi sao kiếm sương rung giọng nói thất thất bại n g h e đến đây ly thủy tinh trên tay cửu nhai nổ tung trong nháy mắt kiếm sương nhất thời quỳ trên đất đầu của hắn ta chạm sát mặt đất giải thích cửu nhai đại nhân tình báo của chúng tôi có sai lầm sau lưng tân trạm có một vị đại võ tông tám huynh đệ thuộc hạ chúng tôi đều chết ở trên tay của ông ta đại võ tông cửu nhai không khỏi cười lạnh quay người sang ông ta bỗng nhiên tắt một tắt vào kiếm xương một tắt này đánh kiếm sương tới mức tràn máu ở k h o miệng ngã trái ngã phải phế vật để trốn tránh trách nhiệm lại dám nói dối như vậy kiểu nhai lạnh lùng nói kiếm sương quỳ trên đất lần nữa hắn ta không để ý tới máu đỏ c h ả y trên mặt sốt u ruột nói tôi không nói sai sau lưng t â n trạng có một l a o quái vật kinh khủng kiểu nhai đại nhân chúng ta vẫn nên rút lui gì? rút lui kiểu nhai cười lạnh một tiếng cậu cũng biết đại võ tông có ý như thế nào cho dù chủ nhân cũng không có trình độ đại võ tông thì có thể tìm ra đại võ tông trong toàn bộ việt nam không hơn mười vị không ai không có địa vị cao cả kiếm sương không biết nên biện giải như thế nào hắn ta chỉ có thể quỳ trên mặt đất không nói được một lời dẫn tôi đi gặp tân trạm k i ể u nhai h ừ lạnh một tiếng không cần chúng tôi tới rồi lúc này ngoài cửa truyền đến giọng nói của tân trạm ngay khi cửa được mở ra đã thấy tân trạm và một ông già chậm rãi đi vào thấy lao già này kiếm sương sợ đến mức mông đi tiểu lần nữa r u n g giọng nói xin xin chào đại võ tông chương một trăm bảy mươi ba chương một trăm bảy mươi ba đại võ tông đối với người thường mà nói như là bầu trời nhật nguyệt không dám nhìn thẳng thái độ của kiếm sương đối với lao già kia đã nói rõ tất cả mà có vẻ cựu nhai cũng không để lao già thần bí và mắt ông ta vớt vớt hai hạt trâu hóng ánh trong suốt trong tay tựa như cười mà không cười hỏi ông là đại võ tông lao giả không trả lời vấn đề này vẻ mặt ông mang hiền hòa nói trở về đi ân đoán giữa thập long môn cùng tân trạng kết thúc từ hôm nay kết thúc kiểu nhai không khỏi cười nhạt thập long môn tôi bởi vì cậu ta mà tổn thất mấy người ông nói kết thúc là kết thúc thập long môn tôi không có sĩ diện sao huống chi ông là thứ gì nghe nói như thế kiếm xương ở một bên sợ đến mức trắng bệnh cả mặt hắn ta vội vàng nói k i u nhai đại nhân tuyệt đối không thể k i u nhai vung tay lên một luồng k ì n h khí trực tiếp hất bay kiếm xương ra ngoài sau đó ông ta lạnh giọng nói phế vật ngậm lại cái miệng t h i lại lao giả vẫn bình tĩnh con mắt đục ngầu không hề bận tâm cũng nhìn không thấy bất kỳ thần thái rung động nào cựu nhai hừ lạnh một tiếng thấp giọng nói nếu ông là đại võ tông thật tôi sẽ quay đầu bước đi nhưng nếu ông không phải tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết nói xong ở phía sau cựu nhai có loang thoáng ba cái đầu rồng cực lớn đây là tuyệt kỹ của thập long môn tôi tên là thập long quyết bây giờ tôi có thể sinh ra ba rồng không biết đại võ tông ông có thể tiếp được một chiều này không c ú nhai hít mắt nói trên mặt của lão giả vẫn không hề bận tâm như cũ ông bình tĩnh khiến người ta thấy đáng sợ cố làm ra vẻ cựu nhai nói ra vài từ sau đó ông ta phẫn nộ quát một tiếng này ba con rồng nhất thời phát ra tiếng rít gào thê lương kinh khí kinh khủng quanh quẩn trên đầu rồng thực lực của võ tông hiện ra hết như thể nuốt trừng cả trời đất nhận cái chết đi cựu nhai hét lớn một tiếng này ba đầu rồng có sức mạnh vô tận tập kích về phía lão giả nhưng đúng lúc này lão giả giơ ngón tay lên rạch nhẹ trên không trúng không chút hoa lệ ba cái đầu bị chém đứt chiêu thức giản dị không màu mẹ như vậy đã phá giải bí môn của thập long môn dễ như t r ở bàn tay gần như không chút trở ngại nào mặc cửu nhai trắng n h u ậ n máu đỏ nhất thời phun ra từ trong miệng kinh khí quanh quẩn ở trên người ông ta lại đột nhiên tiêu tan thành mây khói hai chân ông ta mềm nhún trực tiếp quỳ trên đất ông ông thật sự là đại võ tông trong ánh mắt cửu nhai có sự hoảng sợ trong nháy mắt l ạ n h run đại võ tông chính là sự tồn tại trong truyền thuyết dù là cửu nhai cũng chưa từng thực sự gặp cho nên theo bản năng ông ta cho rằng lao già này là đại võ tông thật tình không biết đại võ tông cũng không thể ngóc đầu lên trước mặt ông văn bối bái kiến đại võ tông tuy thân thể cựu nhai bị trọng thương nhưng ông ta không để ý tới những thứ này ông ta sợ hãi quỳ trên mặt đất như quỳ lạy thần văn bối không biết tiền bối là đại võ tông xin tiền bối tha tội tư thế của cựu nhai cất thấp khác hoàn toàn sự cao ngạo vừa rồi lao giả im lặng không lên tiếng cựu nhai vẫn túi đầu không dám ngẩng lên thập long môn tôi phát hiện từ nay về sau tuyệt không là địch với tân trạm n cựu nhai thấy lao giả chậm c h ạ m không nói vội vàng hứa hẹn lao giả khẽ gật đầu ông nhìn về phía tân trạm rồi nhẹ nhàng khoát tay nói đi thôi tân trạm trả lời một tiếng đi theo phía sau lão già ra ngoài phòng trong thời gian này cựu nhai và kiếm sương quỳ trên mặt đất thậm chí họ còn không dám nhìn bóng lưng rời đi của hai người cho đến khi lão già đi xa cựu nhai mới run rẩy run rẩy hơi ngẩng đầu lên thở một hơi thật dài sau lưng tân trạm lại có một vị đại võ tông sắc mặt cựu nhai hơi khó coi tuy thập long môn đã sớm suy đoán phía sau tân trạm sẽ có một vị cao nhân nhưng họ lại không nghĩ đó là một vị đại võ tông tứ h thiệt nếu đại võ tông động sát tâm thì dù là thập long môn cũng không dám tới báo thù lập tức truyền tin q a y lại toàn bộ cựu nhai nhìn về phía kiếm sương nói tình báo của chúng ta có sai lầm kiếm sương đứng dậy nói vâng đúng rồi phát thiếp mời đến lệnh truy sát quốc tế nói bắt đầu từ ngày hôm nay ân o á n giữa thập long môn cùng tân trạng bị xóa bỏ cựu nhai dường như nhớ ra cái gì đó vội vã dặn dò kiểm sương chắp tay nói vâng cựu nhai đại nhân tại biệt thự có một vị võ tông vội v à n g tới ông ta đứng ở chính giữa biệt thự này dùng lực lượng thần thức để quét qua cả ngôi biệt thự người này không là người khác chính là võ tông mà phương kính diệu mời tới tiểu thái phan tiểu võ tông không có ai tiểu thái phan sắc mặt hơi đổi thấp giọng thở dài nói xem ra mình đã tới c h ậ m rồi ông ta quay lại xe gọi điện thoại cho phương kính diệu lúc này phương kính diệu đang ở trong nhà cụ tô chờ tin tức sau khi thấy tiểu thái phan gọi điện thoại phương kính diệu vội vàng nghe gấp gáp hỏi ông tiểu thế nào rồi tiểu thái phan bi thường nói rất xin lỗi trưởng quan phương tôi đã tới c h ậ m rồi cái gì sắc mặt phương kính hốt hoảng ngồi phịch xuống ghế salon thế nào tân trạng không sao chứ cụ tô vội vàng đứng dậy hỏi mặt phương kính diệu như bụi đất thấp giọng nói tân trạng sợ rằng tân trạm đã chết rồi cụ tâu nghe được tin tức này liền mất đi tân trạm và lao già thần bí đang đi bộ ở trên đường trong lòng tân trạm có quá nhiều nghi ngờ anh không kịp chờ đợi hỏi tiền bối tô i lên sao rồi tôi đã từng trả lời cậu vấn đề này lao già vớt râu chậm rãi mở miệng lúc nào tôi có thể nhìn thấy cô ấy tân trạm lo lắng hỏi vấn đề này tôi cũng đã trả lời lao già nợ nụ cười n h ạ t và nói tân trạm á khẩu không trả lời được anh gần như muốn v ă n t ụ vậy được rồi tân trạm hít sâu một hơi ông có thể nói cho tôi biết cha tôi đi đâu không ông ấy còn sống không nếu chết vậy là ai giết ổ n g ợ ỉ? còn nữa mẹ tôi châu cẩm rốt cuộc bà là dạng người gì vì sao nhiều năm như vậy bà ấy chưa từng đến thăm tôi mấy vấn đề liên tiếp làm cho l ã o g i à rơi vào trầm mặc một lát qua đi ông chậm rãi mở miệng nói trên thế giới này không ai có thể giết cha cậu trên đời này không biết có bao nhiêu gia tộc được ông ấy đã giúp đỡ đứng lên tân trạm sửng sốt hỏi rõ vậy ông đi đâu vậy tôi cũng không biết l ã o g i à thở dài mấy vấn đề này chỉ có thể chính cậu đi tìm đáp án nghe xong lời của lão giả t ầ n trạm nhất thời càng thêm mê man thân phận của cha mình dường như trở nên càng mơ hồ mẹ tôi đâu t ầ n trạm lo lắng hỏi lão giả nhìn t ầ n trạm sau đó ông chỉ phương bắc phía xa nói ở thủ đô tôi biết ở thủ đô tôi muốn biết tất cả về bà tần trạm vội và nói chương một trăm bảy mươi bốn chương một trăm bảy mươi b ố lão giả nhìn t ầ n trạm cười không nói ông nói đi t ầ n trạm không dẫn nổi thấy dáng vẻ tự đắc của lão giả này trong lòng anh không nhịn được sốt ruột chờ cậu đến thủ đô mọi thứ đều sẽ sáng tỏ trung quy lão g i ả vẫn không có cho anh đáp án rõ ràng tặng cậu một món quà lúc này đ ô n g nhiên lòng bàn tay lão già vừa lộn một viên hạt trâu hóng ánh trong suốt rơi vào trong tay của anh đây là cái gì tân trạm kinh ngạc nói lão già vớt dâu nói long linh long linh nghe đến chữ đó tân trạm nhất thời hít vào một hơi trong trí nhớ truyền thừa của anh anh đã thấy có quan hệ với chữ long linh đó là nội h ạ c h trên thân thần long chân chính nói cách khác đó là tu vi suốt đời của một con thần long muốn có được long linh nhất định phải chém giết thần long chân chính ông tại sao có thể có loại vật này miệng tân trạm há thành hình chứ không anh chỉ cảm thấy khó tin lão già chậm dãi nói đừng hiểu lầm đây là cha cậu bảo tôi giao cho cậu ông ấy đã nói nếu trong vòng một năm cậu có thể vào tích c ố c kỳ thì sẽ tặng viên long linh này cho cậu nếu không thể thì để tôi ném đi cha tôi tân trạm nuốt một ngụm nước bọt nói như vậy là cha anh làm thịt rồng hay sao tân trạm còn muốn hỏi chút gì nhưng lão già đã dẫm chân bay đi tân trạm liều mạng đuổi theo sau lưng anh lại phát hiện ra tốc độ của ông quá nhanh đến mức vốn đuổi không kịp xúc điệu thành thốn tân trạm quát lớn một tiếng thi triển tuyệt kỹ của anh trong n h y mắt tốc độ của anh nhanh đến mức cực hạ nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn càng kéo càng xa như cũ chỉ chốc lát sau thân hình lao g i à đã biến mất triệt đề tân trạm đứng tại chỗ anh không nhịn được bắt đầu thở hừng hực xúc điệu thành thốn đối với tân trạm mà nói quả tiêu hao thì sợ rằng anh chạy không tới năm dặm linh lực trong cơ thể sẽ cạn sạch tân trạm nhìn bóng lưng rời đi của lao g i à trong lòng anh ngũ vị tạp trần anh dần dần hiểu rõ vấn đề vẫn phải dựa vào chính mình để biết rõ ràng lúc này điện thoại của phương kính diệu lại gọi lại t c n tôi lo lắng cho cậu nên hiện tại nắm trong bệnh viện rồi cậu có thời gian thì đến tinh thành xem ông ấy đi phương k í n h diệu nói đúng lúc sinh nhật cụ tôi cũng sắp đến rồi tân trạm vội vàng hỏi cụ tôi hiện tại thế nào rồi không nguy hiểm tính mạng phương k í n h diệu cười nói được rồi cứ như vậy đi lập tức phương k í n h r ư ợ u trực tiếp cúp điện thoại cú điện thoại này mới vừa cúp điện thoại phương h i ể u điệp lại reo lên cô ấy tức miệng mắng to ở trong điện thoại không phải anh chết sao ngày nào anh cũng hù dọa ai đó anh có biết em sắp bị dọa chết rồi không nói rồi trong giọng nói của cô ấy mang tiếng khóc nức nở đối với tân trạm mà nói anh sợ nhất là chứng kiến phụ nữ khóc phụ nữ vừa khóc anh liền không biết làm sao được rồi anh không sao ngày mai anh đến tinh thành thăm em sau một hồi quân quýt tân trạm ném ra một câu như vậy về tới hải thiên thị cảnh tân trạm ngồi ở dẫn linh trận loan thoáng co hơi phiền dù anh làm cái gì cũng không có biện pháp tính tâm lại rơi vào đường cùng tân trạm chỉ dành c h ọ n trở về phòng ngủ ngay kế tân trạm vừa mới tỉnh lại trên website lệnh truy sát quốc tế đã sôi sùng sục nguyên nhân bên ngoài là thập long môn ban bố một tin tức rất nặng ký từ hôm nay trở đi ân đoán giữa thập long môn cùng tân trạm đã bị xóa sổ theo lệnh môn chủ mãi mãi sẽ không phải là kẻ thù của tân trạm một khi tin này được tuyên bố toàn bộ diễn đàn đều sôi sùng sục thập long môn lại hủy bỏ lệnh tru sát không phải nói một khi lệnh tru sát được tuyên bố thì không chết không được sao chẳng lẽ phía sau tân trạm có cao nhân gì mạnh đến mức làm cho thập long môn cũng không dám trêu trọc xem tình thế này thập long môn hiển nhiên là sợ rồi cùng lúc đó trong nước có rất nhiều đại thế gia cũng chú ý tới tin tức này trong đó có gia tộc họ tô thập long môn lại hủy bỏ lệnh t r u sát tô vũ sợ cảm càng nghĩ càng thấy kỳ quái anh ta biết lần này thập long môn xuất hành là có hai vị võ tông đúng lúc này tiêu dinh tiến đi đến từ ngoài cửa mẹ tô vũ vội vàng đứng lên con vừa mới đọc được một tin thập long môn lại mẹ biết rồi tiêu dinh tiến cắt đứt lời nói của tô vũ bà ta trầm giọng nói không thể tiếp tục như vậy nữa cuối cùng mẹ cảm thấy sau này tân trạm sẽ trở thành mối h o ạ phải diện trừ cậu ta nghe đến đây m ỹ mắt tô vũ t r ậ t giật nhà họ tô tồn tại nhiều năm chưa từng có e ngại bất kỳ kẻ nào cho dù là năm đó a i phong một cõi diệp thiên vọng vô địch trên đời cũng chưa bao giờ lọt vào mắt của nhà họ tô mà bây giờ chỉ vì một tân trạm lại khẩn trương như vậy thậm chí còn gây chiến mẹ không phải chúng ta hơi làm quá chứ dù sau lưng của cậu ta có một đại võ tông thì sao ở trước mặt nhà họ tô cậu ta vốn không đáng giá nhắc tới t ô vũ hơi kiêu ngạo nói giống như anh ta nói thủ đoạn của nhà họ tô rất nhiều có gần mười chi nhánh mỗi chi nhánh đều đứng đầu trong ngành ngay cả khi có quyền lực chính thức họ cũng có thể ung dung bóp chết tân trạng tiêu dinh tiến chậm rãi mở miệng nói nếu dựa theo tình thế này phát triển tiếp ai dám cam đoan cậu ta có thể bị đại gia tộc khác lôi kéo hay không đến lúc đó muốn giết cậu ta chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy t ô vũ đứng dậy cười nói mẹ mẹ không cần phải lo lắng đánh cuộc giữa con và tân trạng chỉ còn chưa đầy một năm dù cậu ta gia nhập vào thế g i a nào cũng không thể ngăn cản cuộc chiến này tiêu dinh tiến nghe vậy thì rơi vào c h ầ m tư tô vũ tiếp tục rèn sắc khi còn n ó n g nói nếu bây giờ chúng ta ra tay với t â n trạng chúng ta sẽ làm mất mặt nhà họ tô nhất là mạch này của chúng ta mẹ hắn là rõ ràng từ trước đến giờ gia chủ chưa bao giờ quá coi trọng mạch này của chúng ta tiêu dinh tiến có vẻ bị thuyết phục bà ta nhìn về phía tô vũ nói con nằm chắc không tô vũ hơi lộ ra vẻ tự hào nói thật không dám d i ấ u diếm trước đó không lâu con mới vừa vừa bước vào cảnh giới võ tông võ tông tiêu dinh tiến cao chân mày lại là thật c đúng đồng thời mấy ngày trước đây lúc xuất hành con bé nhập môn hạ của quốc sư chu định là đệ tử thần truyền duy nhất quốc sư chu định trong ánh mắt tô vũ khó có thể che giấu sự hưng phấn ngay cả tiêu dĩnh tiến cũng không nhịn được vui vẻ bà ta khẽ cười nói t ố t mẹ sẽ cho con thời gian một năm mẹ không tin một năm này cậu ta có thể gợi lên sóng lớn gì đối với nhà họ tô mà nói một t â n trạng hoàn toàn không được coi vào đâu dù cho tô vũ thua nhưng nhiều lắm là bị mất mặt mà thôi tùy thời nhà họ tô có thể vạch mặt đi chu sát từ giờ trở đi mẹ muốn con bế quan sau đó tiêu dinh tiến nhìn tô vũ nói tô vũ vội vã đáp ứng nói sư phụ con đã lên kế hoạch cho con thời gian một năm này con nắm chắc nó tiêu dinh tiến gật đầu nói nhớ kỹ con chỉ có một cơ hội này có thể đứng ở đỉnh cao của nhà họ tô hay không thì phải nhìn biểu hiện của con rồi mẹ yên tâm tô vũ nói tại bệnh viện nhân dân đứng đầu của tỉnh tân trạm đang ngồi ở bên cạnh cụ tô cụ tô cũng không sao nằm ở trên giường nhưng t r ô n g ông hơi tự tại mười ngày sau là đại thọ tám mươi tuổi của ông rồi phương kính diệu cười nói đến lúc đó chắc chắn tân khách sẽ đợi nợp cụ tô có danh tiếng và địa vị rất cao trong bản địa hơn nữa bây giờ lại có một tân trạm nên thọ hiến của ông tự nhiên sẽ có vô số người tới ăn mừng tôi có một ý tưởng lúc này cụ tô đ ỗ n g nhiên đ ổ i đề tài câu chuyện lần thọ hiến này tôi muốn tổ chức dưới hình thức một bữa tiệc từ thiện bữa tiệc từ thiện phương k í n h diệu sửng sốt lập tức vỗ tay nói đây là ý kiến hay tân trạm cũng gật đầu tán thành chuyện này cứ để tân trạm đi làm cụ tô cười nói đi liên hệ với một tổ chức đáng tin để họ tới chủ trì vâng tân trạm gật đầu đáp ứng đúng lúc này ngoài cửa bỗng nhiên có một người cầm lẫn hoa đi đến người này có khí thế bất p h ẳ m mặc dù đã cố gắng thu lại khí thế tuy nhiên vẫn không thể ngăn cản nó tỏa ra ngoài chương một trăm bảy mươi lăm chương một trăm bảy mươi lăm sau khi nhìn thấy người này phương kính d i ệ u vội vàng đứng dậy ra đón ngay cả cụ tô đang nằm trên giường cũng có động tác đứng dậy ông tiểu ông tới rồi phương kính d i ệ u đi tới vẻ mặt tràn đầy cung kính đây là h uy lực của võ tông đến phương kính d i ệ u cũng phải khách sáo đối đáp thậm chí còn dưới tiền để ân tình ông tiểu hơi khóc người ông đặt lắng hoa trên bàn sau đó nhìn về phía cụ tô gật đầu thăm hỏi lấy tên tuổi võ tông của ông ta hoàn toàn có thể ngồi ăn cùng bàn với cụ tô hiện giờ lại trở thành khách khanh của nhà họ sở nên cũng không cần quá khách sáo với cụ tô Chú thích, khách khanh là cường giả được các tông môn lớn chỉ cũng cho Cậu chính là Tân Trạng sao? Ánh mắt của Chào khanh phồn vinh phụ hướng thời Ánh Thái Phan nhanh không tông tá toàn tông Tân Trạm mắt rất tại Tân Trạm Tân Trạm gật tiế Kiều đáp an sao môn Lớn Đồng môn dừng người ông Ông lên là làm là lại lại mời giả điểm đi Kiều Kiều bảo đầu về vệ tân trạm liền cảm giác được hai vai mình như đang gánh đội quân trăm ngàn người tựa một ngọn núi lớn đẻ trên vai anh lặng lẽ vận chuyển linh lực trong cơ thể đối đầu với luồng ý áp này hai lực gặp nhau khiến không khí xung quanh trở nên cực kỳ khô nóng chỉ một lát sau quanh giường và bàn đã phát ra tiếng r ă n g r ắ c ông t i ể u phương kính diệu nhìn thấy cảnh này lập tức vô cùng nôn nóng lúc này kiều thái phan đột nhiên thu lại sức mạnh cười như không cười nói vậy mà có thể chống đỡ được không tồi vẻ mặt tân trạm thoáng không vui nhưng cũng không thể hiện ra trưởng q u a n phương ông không cần hoảng sợ tôi chỉ thử bản lĩnh của cậu ta thôi tiêu thái phan cười lạnh nhạt nói phương kính diệu nhẹ nhàng thở phào ông ta cũng cười ha ha nói ông tiểu tôi vừa hay lại có t ờ dần g chuyện muốn nhờ ông mời trưởng quan phương nói tiêu thái phan g ậ t đầu phương kính diệu trầm rãi lý hắn là ông đã nghe qua chuyện tân trạm có ân o á n tình thù với nhà họ tô hiện tại dòng họ có địa vị ngang bằng nhà họ tô dưới bầu trời này không nhiều lắm trong đó nhà họ sở chính là thứ nhất vì vậy nên tiêu thái phan hỏi nếu ông là khách khanh nhà họ sở vậy liệu ông có thể giúp tân trạm gia nhập nhà họ sở hay không nếu thành công nhà họ tôi sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa phương kính diệu nói tân trạm nhữ mày đang chuẩn bị từ chối thì nghe tiểu thái phan cất tiếng cười to t r ư ờ n g quang phương đang nói đùa với tôi sao t i ể u thái phan liên tục cười lạnh lùng tư chất của thằng nhóc này đúng là không tồi nhưng nhìn khắp thủ đô này biết bao nhiêu người mạnh hơn cậu ta nhà họ sở làm sao có thể nhìn chúng cậu ta được huống hồ nhà họ sở sẽ chịu trở mặt với nhà họ tôi chỉ vì cậu ta sao phương kính diệu cười khổ nói tôi biết vậy nên mới nhờ ông giúp đỡ tiêu thái phan nghe xong nụ cười trên mặt càng lạnh hơn trưởng quang ân tình nợ cụ tô tôi đã trả hay ông cho rằng ân tình này có thể sai khiến tôi ra tay vô số lần kiều thái phan hừ hừ nói tôi đường đường là một võ tông đương thời một ân tình đáng giá hàng ngàn tỷ ông dựa vào đâu mà đòi tôi hỗ trợ phương kính diệu lập tức cứng họng vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ xấu hổ tôi không muốn gia nhập nhà họ sở gì đó đâu đúng lúc này tần trạm bỗng bình tĩnh mở miệng võ tông trong mắt tôi chẳng qua cũng chỉ đến thế không xứng đáng để kiêu ngạo ngay sau đó t ầ n trạm lại thêm vào một câu sắc mặt kiều thái phan lập tức xa sầm xuống ông ta lạnh lùng nói cậu có biết không thể xúc phạm đến võ tông đương thời hay không cậu có biết chỉ bằng những lời này cũng đủ để tôi giết cậu hay không ông tiểu tân trạm không hiểu chuyện mong ông đừng chấp cậu ấy phương k í n h diệu sốt u ruột đứng ra hòa giải trên người t i ể u thái phan đã mơ hồ lộ ra sắc khí nhưng ông ta vẫn chưa hành động ông nợ tôi một mạng t i ể u thái phan lạnh lùng liếc phương kính diệu một cái nói phương kính diệu chỉ có thể liên tục gật đầu đồng ý ngay sau đó t i ể u thái phan liền đi ra ngoài cửa thời điểm tới cửa tiều thái phan b ỗ n nhiên dừng lại lạnh lùng uy hiếp tân trạm tân ố t nhất cậu đừng h cậu bước c giờ bao trạm ớ i nói tiếp, nhưng ý uy hiếp thủ ta t không. không nhưng đô Ông nữa, nếu uy ý o n nói g lời l i giấu.、Chờ、kiều Thái、phan、đi rồi, không hề Chờ Phan trẻ sắc ặ t Tính tình bất Tân trạm Phương Phương Kính、Diệu、không khỏi hơi khó nhìn. như Kính người này vẫn nóng nảy như vậy. Phương Kính Diệu có vẻ vô cùng Diệu Diệu dĩ. vô có vậy. vẻ đắc lạnh lùng nhìn về hướng rời đi của kiều thái phan nói đợi đến ngày tôi tới thủ đô người tôi giết đầu tiên chính là ông anh không muốn chỉ hoãn thời gian nữa trong lòng hạ quyết tâm vì hoàn thành tiệp mừng thọ lần này của cụ tô phải bắt đầu bế quan có viên long linh kia tân trạm không còn phải lo lắng vấn đề dược liệu chỉ một viên long linh cũng đủ cho anh dùng rồi sau khi cụ tô rời khỏi đây tân trạm liền lên mạng tìm hiểu về tổ chức từ thiện trải qua một loạt đánh giá cuối cùng tân trạm quyết định chọn một tổ chức từ thiện tên vương minh đánh giá của tổ chức này trên mạng khá tốt tân trạm lập tức gọi điện thoại cho đối phương nói rõ ý định của mình đối phương sau khi biết là tiệc mừng thọ của cụ tô lập tức hưng phấn nói qua điện thoại anh trạm xin hãy yên tâm buổi tiệc này công ty chúng tôi nhất định sẽ tổ chức thật tốt chờ lát nữa tôi sẽ gọi người qua ký hợp đồng với anh tân trạm yên lặng một lúc nói tôi muốn đến công ty các anh để tiện quan sát vâng không thành vấn đề h o à n n g h ê n anh đến khảo sát đối phương nói sau khi cúp máy họ lập tức nhắn cho tân trạm một địa chỉ tân trạm cũng không d ề y dạ sửa soạn qua loa một lúc rồi đi tới công ty vương minh công ty vương minh này còn lớn hơn so với tưởng tượng của anh nghe nói vô số công trình lớn đều do họ thực hiện mà ở ngoài cửa đang có vô số người xếp hàng những người này chính là hộ nghèo tới lĩnh trợ cấp sau khi tân trạm tới cửa liền bị hai bảo vệ ngăn cản bọn họ quan sát vẻ ngoài tân trạm nói tới lĩnh trợ cấp phải không qua kia điền phiếu tân trạm cũng không giải thích anh đang muốn nhờ đây xem xét thái độ làm việc của công ty này vì vậy tân trạm đi tới bên cạnh lấy một tờ phiếu điền thông tin của mình lên điền xong phiếu rồi tân trạm nói bây giờ tôi nên đi đâu qua bên kia chờ nhân viên công tác có chút thiếu kiên nhẫn tân trạm nhữ m ẩ y trong lòng hơi khó chịu nghe nói hôm nay có người muốn tới khảo sát không biết thời bao giờ nữa đúng vậy làm tôi mệt chết đi được đừng nói năng b ậ y bạn nhớ đâu người ta tới rồi thì phiền phức lắm nghe được mấy câu này tân trạm càng nhữ chặt mày đúng lúc này một người phụ nữ nông dân ôm con mình vô cùng lo lắng chạy vào cô ta phịch một tiếng quỳ xuống đất khóc lóc nói con tôi cần tiền chữa bệnh sắp phải phẫu thuật xin mọi người hãy cho tôi chút tiền với qua bên kia xếp hàng chuyện gì thế nhân viên công tác hơi mất kiên nhẫn nói anh ta vừa dứt lời thì thấy một người đàn ông bụng vệ mặc quần áo hàng hiệu đi đến sau khi nhìn thấy người đàn ông này nhân viên công tác kia vội vàng đứng lên hớn ha hớn hở nói anh tống đến rồi ạ mời anh ngồi người phụ nữ nông dân kia sốt ruột nói sao ông ấy không phải xếp hàng nhân viên công tác liếc người phụ nữ nông dân một cái sốt ruột nói anh tổng có hẹn trước c ô n g a n ngoan sang kia trở đi nhưng tôi đang vội lắm người phụ nữ nông dân nhìn thoáng qua đứa bé trong lòng hô hấp của đứa bé đã bắt đầu trở nên rồn rập phía bệnh viện nói không thể tiếp tục kéo dài tình trạng này muộn nhất tối nay phải tiến hành phẫu thuật cô sốt ruột chúng tôi cũng không có cách nào đây là trình tự của chúng tôi nhân viên công tác kia cố gắng n h ị n xuống sự cáo giận của mình nói sau đó anh ta không thèm để ý đến người phụ nữ nông dân nữa mà đứng bên anh tổng kia trò chuyện người phụ nữ nông dân bỏ mắt nước mắt ầ n g n dâng lên đúng lúc này một bàn tay bỗng đặt lên c h á n đứa bé chỉ trong nháy mắt hô hấp của đứa bé lập tức vững vàng hơn nhiều tiếng khóc cũng đột nhiên im b ặ t sao lại đột nhiên chen lên thế nhân viên công tác sau khi thấy tân trạng càng n h u chặt mày hơn tân trạng lạnh lùng nói quý công ty từ trước đến nay vẫn luôn vận hành bằng thái độ như thế này sao thái độ của tôi làm sao nhân viên công tác liếc mắt quan sát sau khi xác định tân trạng không phải kẻ có tiền mới yên tâm tân trạng mặt lạnh nói đã là tổ chức từ thiện không phải nên lấy cứu người làm gốc sao liên quan gì tới anh người phía trước càng không kiên nhẫn hơn nếu anh còn định nói năng vớ vấn ở đây nữa thì cút ra ngoài cho tôi chương một trăm bảy mươi sáu chương một trăm bảy mươi sáu nhìn thấy thái độ này của bọn họ tân trạm vừa thất vọng vừa đau lòng cơ cấu của nhà từ thiện lớn nhất trên mạng đã như thế vậy thì những nơi khác càng khỏi phải bàn gọi ông chủ các anh ra gặp tôi đi tân trạm lạnh lùng nói người kia lập tức cười ra tiếng anh ta quan sát t â n trạm nói anh cho rằng mình là ai ông chủ chúng tôi bận trăm công nghìn việc ha phải người anh muốn gặp là gặp cút cút nhanh lên nếu không tôi gọi bảo vệ đuổi anh ra ngoài đấy tân trạm đứng tại chỗ giọng nói đã trở nên lạnh lẽo tốt nhất anh vẫn nên gọi ông chủ của mình ra gặp tôi đi mẹ nó mày rượu mời không uống lại muốn uống rượu phà tà người ở quầy lễ tân vầy vây tay nói với bảo vệ bảo vệ đuổi thằng ngốc này ra cho tôi nói xong mấy bảo vệ liền cầm gậy gộc trong tay bước nhanh tới bọn họ vươn tay ấn vai tân chạm xuống lạnh nhạt nói mau ra ngoài chật chật cậu bạn nhỏ này nhìn qua là biết chưa tốt nghiệp đại học bao lâu vẫn chưa hiểu quy tắc của xã hội hả đúng lúc này một người đàn ông trung niên ăn mặc sạch sẽ gọn gàng lại béo núc ních đi tới ông ta vô vũ bả vai tân chạm cười như không cười nói cơ cấu của những tổ chức từ thiện này cậu cho rằng đều là từ thiện thật sự sao cậu nhóc người ta làm vậy để kiếm tiền kiếm tiền hiểu không tân trạm cười lạnh lùng nói nếu cơ cấu của các tổ chức từ thiện đều như thế này tôi thấy chi bằng hủy bỏ hết đi cậu nói bỏ là bỏ được sao đúng là ăn nói ngông cuồng người đàn ông trung niên kia cười nhạo nói đừng quấy dối ở đây nữa nếu muốn lấy tiền thì ngoan ngoan đứng xếp hàng một bên đi hiểu chứ tôi thấy cậu tuổi còn trẻ nên sẽ tặng cậu bài học này miễn phí nói xong người này liền nói với tần t r ạ m một đống đạo lý xã hội chẳng l ấy ngay lúc này một người phụ nữ mặc đồ công sở vội dẫn vài người bước nhanh tới sao lại thế này bà ta vừa tới đã quát lớn một tiếng người ở quầy lễ tân kia vội vàng cười miệng mai nói tổng giám đốc lý ở đây có một nhóc con đến quầy dối anh này đang dạy dỗ nó tổng giám đốc lý liếc qua t ầ n t r ạ m một cái lại nhìn thoáng qua người đàn ông mập mặc kia đôi mắt bà ta đảo qua lại đông nhiên như nhớ ra gì đó vội vàng nắm tay người đàn ông mập mặc nói có phải hôm nay anh tới đây bản chuyện hợp tác hay không tôi đã chờ anh rất lâu rồi đúng như lời tổng giám đốc lý người đàn ông mập mạp này đúng là muốn nói chuyện hợp tác công ty ông ta gần đây phải nộp một khoản thuế khổng lồ nên muốn tới tổ chức từ thiện để tránh thuế một cách hợp pháp vì thế người đàn ông mập mạp gật đầu nói tổng giám đốc lý quả là có đôi mắt tinh t ư ờ n g ây giả khiến anh chê cười rồi chúng ta lên phòng bàn chuyện nhé tổng giám đốc lý cười nói theo đó tổng giám đốc lý liếc tần c h ạ m một cái nói với người quầy lễ tân cho cậu ta chút tiền rồi đổi đi đừng để ảnh hưởng tới hình tượng công ty vâng tổng giám đốc cứ yên tâm người ở quầy lễ tân kia vội vàng gật đầu anh ta tự móc ra tiền túi lấy vài trăm nghìn ném cho tân trạng nói cầm tiền rồi cút đi nhanh cho tôi đừng tự chuốc lấy khổ nữa tân trạng nhìn thoáng qua tiền rơi đầy mặt đất n h ư ớ n g mày nói các người đang làm từ thiện hay xã hội đen đấy cậu nói gì đó tổng giám đốc lý lập tức quát lên đừng có không nể nang mặt mũi của mình tân trạng cười lạnh lùng nói tổng giám đốc lý xem ra chuyện hợp tác giữa chúng ta cũng không cần tiếp tục bắn nữa hợp tác tôi hợp tác gì với c â u tổng giám đốc lý đánh giá vẻ ngoài tân trạng thấy thế nào cũng giống một thằng nhóc nghèo khổ tới xin tiền tân trạng không giải thích anh quay người vừa chuẩn bị rời đi thì thấy chị hoành thịnh từ xa đi tới ấy ra tổng giám đốc thịnh sao đột nhiên anh lại tới đây chị hoành thịnh là khách hàng lớn của công ty vương minh gần như tháng nào cũng tới lấy tiền chỗ bà ta cho nên bà ta nhìn chị hoành thịnh còn thân thiết hơn cha mẹ là cách nói không hề khoa trường chị hoành thịnh lúc này vẻ mặt ngập tràn hương phấn và nôn nóng thậm chí còn bước nhanh tới như sắp chạy đến nơi tổng giám đốc thịnh anh đi chậm chút tổng giám đốc lee tươi cười ra đón nhưng chị hoành thịnh lại trực tiếp vòng qua bà ta bước nhanh tới trước mặt tâm t r ạ n cung kính nói cậu c h ạ n sao cậu lại ở đây thế tân trạm l ệ n h nhạt nói cụ tô muốn tổ chức tiệc mừng thọ dưới hình thức từ thiện tôi đang định tìm công ty này hợp tác chỉ là không ngờ tới công ty vương minh lại có dáng vẻ như thế này chi hoành thịnh là người ông ta cười ha ha nói cậu t r ạ m nếu cậu muốn làm từ thiện thật sao lại tới nơi này cậu cho rằng nơi này là tổ chức từ thiện thật sao nơi này nói trắng ra chính là phục vụ cho kẻ có tiền thay vì gọi là tổ chức từ thiện không bằng gọi nó là tổ chức phục dịch cho giới nhà giàu đi đánh giá trên mạng của nó có vẻ rất tốt tần trạm nói thẩm ây giả mấy đánh giá trên mạng toàn xì đình thôi không tin được bây giờ chỉ cần khả năng marketing tốt thì một đống phân cũng có thể được tâng bút trở nên thơm nào ngạt chi hoành thịnh C. ê cười nói lúc này tổng giám đốc ly đứng một bên mặt tái đi mọi người xung quanh càng không nhịn được mà hít vào một n g ụ m khí lạnh người thanh niên nhìn qua nghèo rất này thế mà lại là tầng trạm đã khiến cho phùng công túi đầu con rể nhà họ tô kia sao cậu cậu chạm tổng giám đốc ly sợ tới mức mồ hôi trên trán chảy ròng ròng thậm chí nói năng cũng run bắn lên tầng trạm nhìn bà ta cười như không cười nói quý công ty quả thật khiến người ta mở rộng tầm mắt ném xuống những lời này Tân、trạm â n t liền quay lưng đi cậu trạng tổng giám đốc lý kia còn muốn giải thích nhưng lại bị chị hoành thịnh t ú n g chặt tổng giám đốc lý tôi thấy hợp tác giữa nhà họ chỉ chúng tôi và công ty vương minh chấm dứt ở đây đi chị hoành thịnh lạnh lùng nói còn nữa quý công ty tốt nhất vẫn nên nhanh chóng dọn khỏi thành phố này đi nói xong mấy câu này chị hoành thịnh liền bước chậm đuổi theo t â n trạng cậu trạng chờ tôi với chị hoành thịnh hớn ha hớn hở hô sau khi ra tới cổng t ầ n trạm cảm thấy đầu đau nhức từng đợt những công ty loại này rốt cuộc còn có bao nhiêu cậu trạng chị hoành、thịnh、chạy tới ông ta xoa xoa tay nói cậu trạng tôi đang có việc này muốn nhờ cậu hỗ trợ không ngờ lại gặp cậu ở đây nhờ tôi hỗ trợ tân trạng vốn đã có chút phiền lòng anh liền lắc đầu nói tôi không rảnh ấy ấy anh trạng tôi đang tính chọn quà cho cụ tô cậu mau giúp tôi đi chi hoành thịnh theo sau sốt rồi nói tân trạng không để ý đến lập tức đi về phía trước chi hoành thịnh lại n h ả y đằng sau trong tỉnh có một con phố gọi là phố tam sinh độ này mỗi năm phố tam sinh đều có vô số người tới bán những vật phẩm quý giá trong tay mình cậu trạng có thể đi cùng tôi một chuyến không tân trạng dừng bước xoay người nhìn về phía t r ị hoành thịnh nói vật phẩm quý giá gì thứ gì cũng có t r i hoành thịnh vỗ vô ngược nói năm ngoái còn có thần ý trào hàng tư cách khám bệnh của mình cơ nghe đầu chỉ cần lấy ra một gốc linh dược là có thể khám bệnh thậm chí ngay cả người chết cũng có thể cứu sống t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy chương một trăm bảy mươi bảy ngoại trừ khám bệnh còn có xem bói bói toán và cả những bảo bối chưa từng xuất thế t r i hoành thịnh thổi phồng một phen nói rồi ông ta lại cảm thán tất nhiên ra thành t r i toàn lực cả tỉnh thì một năm cũng chỉ có thể tổ chức một lần không giống nơi như thủ đô này chẹp chẹp mấy sự kiện tổ chức không nớt những lời này khiến tân trạm nhận ra một chút cảm giác nguy hiểm tài nguyên thủ đô không thể ngờ chính là những tài nguyên tốt nhất ưu việt nhất mà nhà họ tôn là một dòng họ đỉnh cấp ở thủ đô tất nhiên có thể hưởng thụ khoản thời này nghĩ đến đây tân trạm liền nhìn về phía chì hoành thịnh hỏi phố tam sinh này có nội quy gì không tất nhiên có chì hoành thịnh nói người tới đây không có tiền thì cũng nổi tiếng ít nhất phải là nhân vật có uy tín danh dự lớn nếu không chẳng phải sẽ lộn tùng phẹo lên sao tân trạm k ẽ thở dài đây quả thực là cái chết tuần hoàn càng lên cao tài nguyên hưởng thụ được càng nhiều mà người thường căn bản không thể đạt được những thứ này được rồi tối nay tôi đi cùng ông một chuyến tân trạm gật đầu nói vậy thì tốt quá chi hoành thịnh nhẹ nhàng t h ở p h à o ông ta là một thổ hào tiêu chuẩn sau mấy năm giàu lên vẫn luôn nghĩ cách tăng nội hàm đào bảo bối khắp nơi nhưng mọi người đều coi ông ta như kẻ ngốc không biết đã chịu thiệt nhiều cỡ nào lần này tham gia sinh nhật cụ tô nếu mua nhầm đồ dòm e rằng sau này không thể ngóc đầu lên được ở tỉnh ban đêm chi hoành thịnh dẫn đàn em của mình tới đón tân trạm đến phố tam sinh nhìn đội ngũ minh mông quần c u ậ n đằng sau tân trạm nhữ mày nói ông đang đi mua đồ hay đi đánh nhau thế tôi muốn có khí thế c h i hoành thịnh sờ sờ m ú i tân trạm nhữ mày cho bọn họ giải tán đi đối với lời tân trạm c h i hoành thịnh không dám vi phạm lập tức phất tay nói tất cả về hết đi cậu trạm còn có yêu cầu gì nữa không vẻ mặt c h i hoành thịnh đầy cung kính tân trạm ngồi trên xe khép hở mắt nói xuất phát đi xe một đường lao nhanh rất nhanh đã tới phố tam sinh mới xuống xe tân trạm đã cảm nhận được sự khác thường phố tam sinh này dường như có chút kỳ lạ nhìn xung quanh có vẻ bình thường không đặc biệt nhưng loáng thoáng lại khiến người ta có cảm giác như bị trói buộc ông có cảm thấy hơi khó thở không tân trạm nhìn về phía chi hoành thịnh chi hoành thịnh vò đầu nói không thấy sắc mặt tân trạm hơi thay đổi nhỏ giọng nói trận pháp hạn chế năng lực v õ giả chỉ có duy nhất khả năng này chủ nhân phố tam sinh này chỉ sợ không phải người bình thường ít nhất cũng phải là đại sư chuyên về trận pháp khung cảnh phố tam sinh cực kỳ đẹp hai bên đường đều thiết kế theo kiến trúc cổ xưa trên cầu t h ư n g có những cô gái e lệ vô cùng lúc này đang là tháng sáu trăm hoa nở rộ khắp phố Tam s i n hương h h bị o a bao vây. Hôm nay phố Tam vầy. Hôm phố Sinh chật khi í n người, có t ể tính là kề v a sát cánh. Vừa đổi i hai vài vào cửa c đã thấy hai bên bày vài món đồ thấy bầy bên món Tân Trạm thú không hưng v ớ mấy món m này, cho nên không đồ cho liếc ắ trì một chút. t Còn r hoành thịnh đi tân trạm bước nhanh về phía trước khối phố tam sinh có một viên đá tiên sinh Bình thường nhiều rất có cặp đúng ô Lôi lôi i Sinh nơi nổi tiếng.、Lôi、hải tới. đến đ Thế bên Nguyện, nên này cũng văn nhà Thạch cho họ rất lúc này trong đám người đ ỗ n g nhiên vang lên từng đợt sao động sau đó một người đàn ông cực kỳ cường tráng đi đến khí thế trên người này vô cùng mạnh mẽ người xung quanh tránh như t r á n h t à chỉ sợ chọc phải anh ta nhậm quý nhất nhà họ nhậm thiên tài không lộ diện t ừ n g được ban an ninh ở thủ đô mời không ngờ anh ta cũng tới đúng lúc này lại có một thanh niên địa vị cao nữa tới sao nhậm quý nhất lại tới đây dựa vào bản lĩnh của anh ta hẳn phải đến thủ đô mới đúng chứ đúng vậy gia thành chẳng qua chỉ là một nơi nhỏ làm sao lại hấp dẫn loại thiên tài này tới đây hôm nay phố tam sinh có sự kiện trọng đại gì sao hay là có bảo bối gì đó đủ để hấp dẫn mấy dòng họ lớn này nghe mọi người thảo luận tân trạm cũng có vài phần hứng thú với nhậm quý nhất đã từng được ban an ninh ở thủ đô mời dù là t â n trạm cũng không có loại ưu đãi này đâu tuổi tác của nhậm quý nhất nhìn qua sấp xỉ t â n trạm hơi thở trên người càng thêm vững vàng nhìn không ra bất kỳ tia nội kình nào dao động không khác gì người bình thường ngu như mỹ nhà họ ngu tới lúc này lại có thêm một tiếng hộ sợ hãi chỉ thấy một người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ mái tóc dài tung bay xuất hiện dưới tiếng hô của mọi người cô ta vừa tới đã hấp dẫn ánh mắt của phần lớn mọi người ngay cả nhóm người nhâm quý nhất và lôi hải văn cũng cười cười đi qua chào hỏi chỉ chốc lát sau làn sóng người này liền tụ tập cùng nhau có người không có mắt muốn xen vào nhưng bị từ chối một cách vô tình t ầ n t r ạ n g quan sát ngu như mỹ kia lông mày không khỏi hơi n h í u gương mặt người phụ nữ này đúng là rất xinh đẹp nhưng trên người cô ta có một cảm giác yêu diễm không nói n ê n lời cực kỳ giống nữ sát thủ lúc chức phủ h u y n mình phải tới tất nhiên t ầ n trạm cũng không quá để ý càng không muốn dính dáng đến mấy người này hôm nay sở dĩ đến phố tam sinh thứ nhất chính là vì tham quan thưởng thức thứ hai là muốn thử độ may mắn xem có tìm được bảo bối gì hay không tân trạng tân trạng đúng lúc này cách đó không xa bỗng nhiên vang lên tiếng hô to sau đó liền thấy phương hiệu điệp tung tăng nhảy nhót chạy tới hôm nay phương hiệu điệp mặc một chiếc váy ngắn ánh đèn chiếu rọi hai chân trắng nốn của cô sao em cũng ở đây tân trạng ngạc như nói phương hiệu điệp cười hì hì nói mấy lễ hội náo nhiệt thế này sao có thể thiếu bóng dáng em được bên cạnh cô ta lúc này là một nam sinh đẹp trai nhìn qua rất lạ mặt t ầ n trạm chưa từng gặp người này h i ể u điệp đây là nam sinh đẹp trai kia nhìn t ầ n trạm hỏi phương h i ể u điệp hơi mất kiên nhẫn nói anh không thấy tôi gọi tên anh ấy à vì sao còn phải hỏi lại lần nữa nam sinh đẹp trai kia cười cười không tức giận mà tự giới thiệu nói chào anh tôi tên hướng minh cường kia là mấy người bạn của tôi hướng minh cường chỉ vào nhóm người nhậm quý nhất cách đó không xa ánh mắt hơi toát lên vẻ tự hào t ầ n trạm gật gật đầu vẫn không có biểu cảm gì quá lớn điều này khiến hướng minh cường cảm thấy có chút khó chịu anh ta vươn tay kéo cánh tay phương hiệp cười nói chương Hiểu Điệp, một trăm bảy mươi tám chương một trăm bảy mươi tám hướng minh cường thấy cảnh này trong mắt không tự chủ hiện lên vẻ phẫn nộ anh ta từng gặp mặt phương h i ể u điệp một lần vào mấy năm trước khi đó tuy phương h i ể u điệp chỉ là một đứa nhỏ nhưng không thể nghi ngờ cô ta chính là một người đẹp hàng thật giá thật từ giây phút ấy hướng minh cường đã bị phương hiệu điệp mê hoặc lần này sở dĩ theo nhậm quý nhất về gia thành nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì phương hiệu điệp nhưng không ngờ rằng thái độ của phương hiệu điệp đối với anh ta lại không nóng không lạnh bất kể anh ta tung ra bao nhiêu điều kiện đáng tự hào cũng đều bị phương hiệu điệp bơ đẹp hết đúng lúc này đám người nhậm quý nhất lôi hải văn và ngu như mỹ đã đi tới phía này hướng minh cường đây là cô gái cậu thường xuyên nhắc tới sao nhậm quý nhất cười nói nhìn thấy nhậm quý nhất trong lòng hướng minh cường lập tức tự tin hẳn anh ta vội và nói quý nhất à tôi đang định dẫn cô ấy qua chào hỏi với mọi người đây ngay sau đó hướng minh cường kéo cánh tay phương h i ể u điệp nói vị này chính là nhậm quý nhất rất nổi danh trong nước được xưng là thiên tài quốc gia cách đó không lâu m ớ i bước vào cảnh giới đại tông sư suy có gì đáng khoe chứ phương h i ể u điệp xem t h ư ờ n g tân trạm mấy năm trước đã sớm là đại tông sư rồi là thiên tài số một gia thành đó anh nghe nói qua chưa nói xong cô ta còn cười hì hì nhìn về phía tân trạm đúng không anh tân trạm hơi bất đắc dĩ tính cách phương hiệu điệp chính là kiểu trời sinh thích gây chuyện nơi nào c ó n à n g thì chắc chắn nơi đó sẽ có p h i ề n p h ứ c t ầ n trạng không biết nhậm quý nhất lắc đầu ha ha quý nhất trước đó không lâu mới chém một vị đại tông sư theo tôi được biết thì vị đại tông sư kia chính là con cháu duy nhất của du đại nhân nổi danh trung nguyên hướng minh cường lại tung ra một tin tức nữa du đại nhân lôi hải văn bên cạnh khẽ gật đầu nam du đại nhân thành danh tôi chỉ là một vô danh t h i ể u tốt thoát gái đã nhiều năm như vậy trôi qua đúng vậy năm đó du đại nhân có thể nói là uy danh một thời hướng minh cường cũng gật đầu theo thân là nhân sĩ trung nguyên tất nhiên bọn họ cũng biết đến cái tên du đại nhân tuy nói trung nguyên là mảnh đất lớp lớp cao thủ thực lực của du đại nhân cũng chỉ thuộc số ít trong đó nhưng du đại nhân này nổi tiếng quá sớm lại từng làm rất nhiều chuyện kinh thiên động địa cho nên tên tuổi của ông ta vang xa cực kỳ thế đã là gì tân trạm còn trực tiếp giết chết du đại nhân đó phương h i ể u điệp múa may tay chân khoe k còn nói trên thực tế phương h i ể u điệp chỉ đang nói bừa không nghĩ tới chuyện cô ta nói năng linh tinh lại nói chúng sự thật hướng minh cường bên cạnh nợ nụ cười với bọn họ nhậm quý nhất kia bất đắc di lắc đầu nói cô gái nhỏ mấy lời thế này không thể nói、bậy. r ấ tân dễ g y p h i ề phức cho mình.、Tần、trạm ầ n t cũng không giải thích anh không có hứng thú với mấy người này nên vội vàng chào hỏi chuẩn bị rời đi t ầ n trạm đi đến đâu phương hiệu điệp liền theo đấy mà phương hiệu điệp đi đến chỗ nào hướng minh cường kia cũng tung ta tung tăng theo phía sau bắt đầu từ lúc nào không hay tần trạm đã đi cùng đám người này đúng rồi hiệu điệp anh nghe nói t ỉ n h em có một người đẹp nước tiếng tên tô huyên sao không thấy cô ấy lúc này hướng minh cường đ ỗ n g nhiên nhắc tới tên tô huyên nghe thấy cái tên này sắc mặt tần trạm lập tức hơi thay đổi theo bản năng nhìn về phía hướng minh cường tôi cũng từng nghe qua cái tên tô huyên này nhậm ý nhất khẽ gật đầu nghe nói cô ấy thuộc một nhánh nhà họ tô sau đó không biết vì sao lại rời khỏi nhà họ tô ừ nghe nói vô số thiếu gia nhà giàu cố ý tới cầu hôn cô ấy đáng tiếc cô ấy chưa từng vừa mắt bất kỳ ai lôi hát hải văn luôn im lặng cũng không khỏi gật đầu lên tiếng những việc này tân trạng không hề hay biết hôm nay nghe bọn họ nhắc tới trong lòng không khỏi có phần rung động trái tim như bị siết mạnh thêm một chút không biết chị huyên dạo này đi đâu nữa phương h i ể u đếm nói có điều các anh cũng đừng có ý gì với chị huyên vị này chính là chồng chưa cưới của chị h u y ê n đó bọn họ căn bản không tin lời phương h i ể u điệp nên cũng chỉ cười trò qua chuyện đúng lúc này một góc phố cách đó không xa hấp dẫn rất nhiều người là trường lão p h ụ dược thần hình như đang mua đồ có người nhỏ giọng nói nghe thấy cái tên p h ụ dược thần này nhóm nhậm quý nhất đều mất bình tĩnh đối với võ giả mà nói bị thương là chuyện thường như cơm nữa mà với tình trạng của bọn họ bác sĩ bình thường không có cách nào cứu chữa được lúc này bọn họ sẽ tìm tới p h ụ dược thần vì vậy danh tiếng của phủ dược thần ở giới võ đạo cực kỳ cao không có bất kỳ dòng họ nào dám bén m ả n g đến treo trọ rất nhiều dòng họ thậm chí còn không tiếc vận dụng mọi cách chỉ để móc nối quan hệ với p h ụ d ự thần qua đó xem sao ngu như mỹ vẫn luôn không nói chuyện bỗng nhiên mở miệng cô ta bước đi huyện chuyển nhẹ nhàng dẫn đầu đi về phía trước tân trạm nhìn chằm chằm bóng dáng ngu như mỹ lông mày níu h chặt người phụ nữ này có chút quái lạ từ lần đầu tiên gặp mặt t h â n thức của cô ta đã bao trùm tân trạm tuy nói hành động cực kỳ tinh tế nhưng tinh thần nhạy bén của tần trạm vẫn bắt kịp trong lúc này thần thức của cô ta nhiều lần đảo qua trên người tân trạm mỗi lần đều trong thời gian rất ngắn hành động thần bí nhìn cái gì mà nhìn phương hiệu điệp đống nhiên trừng mắt chặn tầm mắt t ầ n trạm em nói cho anh biết nhé nếu anh dám làm chuyện gì có lỗi với chị uyên em sẽ cắt cái thứ bên dưới của anh đó phương hiệu điệp cắn răng n a n h dáng vẻ hưng ác t ầ n trạm cười cười nói anh chỉ là cảm thấy cô ta có chút quái lạ vô nghĩa người ta chính là ngu như mỹ mà lại phương hiệu điệp xem thường nói có không biết bao nhiêu nhân vật lớn ở thủ đô bị cô ta mê hoặc đến điên đ ả o thần h ồ n đâu quả nhiên quái lạ thật t ầ n trạm nghĩ thầm trong lòng đi qua đó xem xem ngay sau đó tân trạm dẫn theo phương hiệu điệp đi qua đó chỉ thấy nơi góc phố có một người đàn ông đang ngồi trên mặt đất trước mặt anh ta bày một viên ngọc sáng lấp lánh viên ngọc rất nhỏ nhưng lại l o á n g thoáng cảm nhận được một luồng hơi thở cực kỳ tốt lành đem dịu tỏa ra từ bên trong ngọc phật tân trạm n đứng mày ngọc phật bình thường không có khả năng tản ra loại khí tốt lành đem dịu này mà viên ngọc phật trên sạp lại có hơi thở cực kỳ nồng xem ra là do một vị phật lớn luyện chế thành không biết viên ngọc này giá bao nhiêu tiền hướng minh cường nói thẩm tiền ở chỗ này không ai coi trọng thứ đơn vị quy đổi đó n h â m quý nhất lắc đầu anh ta nói không sai muốn mua đồ ở chỗ này nhất định phải lấy ra vật phẩm đồng giá để trao đổi có thể là dược liệu cao cấp hoặc pháp bảo gì đó viên ngọc phật này đã mở ra lực lượng t h ầ n phật tôi cũng cảm thấy hứng thú lôi hải văn trầm giọng nói đáng tiếc nó đã bị người p h ụ dược thần nhìn chúng p h ụ dược thần có thể lấy ra nguồn tài nguyên rất khổng lồ huống hồ cũng chẳng a i sản lòng vì viên ngọc phật này mà gây thù với người p h ụ dược thần tôi có thể đổi một viên tiểu nguyên đan lấy viên ngọc phật này lúc này cuối cùng dược sư cũng lên tiếng tiểu nguyên đan nhậm quý nhất vừa nghe thấy cái tên này ánh mắt không khỏi sáng ngời nghe nói tiểu nguyên đan có thể hồi phục nội kình thiếu hụt trong thời gian ngắn xứng đáng với danh thần dược t h ư ợ n g phẩm nhưng chủ quán kia lại giơ ra ba ngón tay nói ba viên chương một trăm bảy mươi chín chương một trăm bảy mươi chín quán chủ này chém giá cao quá lôi hải văn ở một bên nhẹ hừ một tiếng ba viên tiểu nguyên đan nếu cho lên hội đầu giá ít nhất có thể bán với giá hơn một nghìn tỷ mà có khi hết giá đấy cũng chẳng ai chịu bán đối với chúng ta mà nói tiểu nguyên đan đúng là vật phẩm quý giá nhưng đối với phụ dược thần phủ có lẽ cũng chẳng đáng là bao nhậm quý nhất cười nói quả nhiên dược sư kia gần như chỉ suy nghĩ vài giây liền gật đầu đồng ý từ từ đúng lúc này t â n trạm bỗng nhiên đẩy đám người ra đi tới tôi có thể xem viên ngọc phật này không tân trạm hỏi chủ quán kia tiện tay ném viên ngọc phật này cho tân trạm nói xem đi sau khi tân trạm nhận lấy ngọc phật một luồng thần thức giữa trán phóng ra lập tức bao phủ viên ngọc phật này ẩm ngay khi thần thức anh vừa bao phủ lên ngọc phật một lực lượng khủng bố lập tức đánh thẳng đến đầu t ầ n trạm như bị xét đánh váng đầu hoa mắt mất một lúc đây là lực lượng tín ngưỡ sao tần trạm kinh hãi trong lòng lực lượng tín ngưỡng có thể nói chính là lực lượng mạnh mẽ nhất trên thế giới này nhưng ngưng tụ nó rất khó dùng tín ngưỡng của mấy triệu người cần tiêu tốn mấy chục năm mới có thể sinh ra một tiết nhỏ nhưng lực lượng tín ngưỡng trong viên ngọc phật này quần quận như b i ể n cả đủ để chứng minh chủ nhân ban đầu của viên ngọc phật chính là một vị phật lớn thế ngoại sao rồi cậu cũng hứng thú với viên ngọc phật này chủ quán n h ư ớ n g mày hỏi tần trạm gật đầu nói không sai đúng là tôi rất muốn có viên ngọc phật này có thể chỉ cần cậu có số lượng tiểu nguyên đan nhiều hơn vị dược sư này ngọc phật sẽ thuộc về cậu chủ quán mặt vô cảm nói dược sư bên cạnh cực kỳ không vui nói cậu bạn viên ngọc phật này là tôi nhìn chúng trước anh nhìn chúng trước thì nó sẽ là của anh chắc t ầ n trạm nhướng mày nói ai ra giá cao thì được không nói nhiều dược sư cười lạnh lùng nói cậu có biết tôi đến từ nơi nào không chẳng lẽ cậu muốn đua với tôi á t ầ n trạm lười l à m nhảm với anh ta anh nhìn phía chủ quán sau khi yên lặng một lúc nói tôi không có tiểu nguyên đan nhưng tôi có một viên trúc cơ đan không biết anh có cảm thấy hứng thú hay không nói xong tân trạm lật bàn tay một viên đan dược tròn trịa xuất hiện trong lòng bàn tay anh viên đan dược này đúng là một trong hai viên tần trạm luyện hóa được lần trước tân trạm mới hấp thụ một viên đã đột phá tới trình độ đại tông sư rồi nên anh không dùng được viên còn lại này t r ú c cơ đan là cái gì vị chủ quán kia hơi nghi ngờ hỏi tân trạm giải thích viên đan dược này tuy không có tác dụng với người có cấp bậc đại tông sư trở lên nhưng lại có tác dụng kỳ diệu với những v õ giả dưới cấp đại tông sư hấp thụ một viên ít nhất có thể tăng lên một cấp tu vi nếu có năng lực hơn người thậm chí còn có thể tăng một lèo vài cấp tân trạm lắng lặng đáp lời này vừa nói ra hiện trường lập tức ổ lên không ít du khách đây vẫn đang bị mắc kẹt ở cảnh giới tông sư nhiều năm mà không thể đột phá viên đan dược này có thể nói chính là thứ bọn họ khát khao nhất chúc cơ đan nhóm nhậm quý nhất bên cạnh cũng không nhịn được mà chấn động nếu là đến này đan dược di s ầ u thủ hạ môn đồ đến lúc đó chẳng phải là có thể chế tạo ra một số lớn nội kình tông sư Cậu nghe ó i kia thật Chủ sao? c quán n ũ là một vị tông vị n g sư,、nghe、được câu nói này đôi mắt anh ta thoáng chốc sáng lên t ầ n trạm gật đầu nói đương nhiên là thật người anh em cậu còn viên đan dược nào như thế này nữa không tôi ra giá một trăm linh năm tỷ mua một viên ta ra một trăm bảy mươi lăm tỷ đ ĩ mẹ mày bố ra giá ba trăm năm mươi tỷ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu tân trạm lại lắc đầu nói ngại quá tôi không cần tiền nếu mọi người có dược thảo cực phẩm ngàn năm trở lên có thể lấy ra đổi với tôi với thủ pháp hiện tại của tân trạm một cây thuốc ngàn năm ít nhất có thể luyện chế ra ba viên trúc cơ đan cho nên đây là cuộc giao dịch ổn t h o ạ nhất nhưng nhắc tới dược thảo ngàn năm khung cảnh đang nhốn náo lập tức rơi vào yên lặng dược thảo ngàn năm trở lên đầu dễ tìm như vậy cho dù có c ũ ngay gần n sau rơi đó anh ta lạnh lùng nhìn về phía tầng trạng nói các người cảm thấy người này có thể sánh được với trưởng lão phủ dược thần sao cũng đúng trưởng lão phủ dược thần được người người kính ngưỡng anh bạn trẻ này làm sao có được thủ pháp như vậy chẳng lẽ đan dược này là đồ giả chưa chắc nói không chừng đây là đồ cậu ta đoạt từ tay người khác thì sao lúc này dược sư phụ dược thân bình thản nói trên thực tế đan dược này căn bản không phải trúc cơ đan gì cả tôi đã thấy trúc cơ đan chân chính khắp đan dược tỏa ra màu xanh lục nhạt mà viên đan đ ư ợ c này lại màu xanh lục đ ậ m hai viên vốn không hề giống nhau tân trạng ư ỡ n g mày nói vậy anh cảm thấy đây là cái gì nếu tôi không nhìn lầm đây hẳn là một viên viên thức ăn dược sư trầm ngâm nói viên thức ăn cái đậu mà nó nghe được lời anh ta nói phương h i ể u điệp lập tức bùng nổ t ầ n trạm cười cười anh đứng dậy nói là trúc cơ đan hay là viên thức ăn ăn xong sẽ biết ngay vậy đi t ầ n trạm cầm viên trúc cơ đan này đưa cho q u á n chủ nói anh ăn nó tại chỗ luôn nếu là trúc cơ đan thật thì anh đưa ngọc phật cho tôi thế nào chủ quán kia đào mắt nói được không thành vấn đề nói xong anh ta không chút do dự nhận lấy viên trúc cơ đan kia nhét thẳng vào miệng sau khi trúc cơ đan xuống bụng cần một khoảng thời gian luyện hóa cho nên mọi người đều nín thở nhìn chằm chằm chủ quán này thời gian trôi qua từng phút từng giây trong nháy mắt đã là mười phút sau anh bạn này cảm giác như thế nào dược sư hỏi chủ quán vỏ đầu nói chẳng có cảm giác gì hết xem đi tôi nói không sai mà đây là một viên thức ăn dược sư nhịn không được cười nói anh vẫn nên bán ngọc phật cho tôi thì hơn tôi có thể cho anh thêm hai viên tiểu nguyên đắng nữa chủ quán đành phải đồng ý nói được rồi thời điểm anh ta lấy ngọc phật chuẩn bị đưa cho dược sư bàn tay bông khượng lại giữa không chúng hơn nữa còn đột nhiên rồi về chỉ thấy một luồng khí áp bánh liệt phun trào từ đan điền anh ta một lát sau toàn bộ cơ thể người này lập tức vang ra tiếng mình mình đây là sắp đột phá người vây xem kinh hãi hô to tôi quỳ chẳng lẽ là thật đồ vật trong tay cậu bạn kia vậy mà là t r ú c cơ đan thật chỉ chốc lát sau chủ quán phun ra một ngụm trọc khí anh ta nắm tay thành đ ấ m hương phấn nói vừa rồi tôi mới chỉ là tổng sư cấp ba mà qua nửa tiếng đã đột phá thẳng tới cấp năm đây đúng là thần đan t r ư ơ n g một trăm tám mươi chương một trăm tám mươi nói như vậy đây là t r ú c cơ đan thật ngay cả nhóm nhậm bí nhất và lôi hải văn cũng có chút kích động m a n g u như mỹ đứng một bên lại lần nữa dùng thần thức đảo qua t ầ n t r ạ m người anh em cậu bán cho tôi một viên đi tôi bằng lòng dùng giá một thì mua một viên tôi ra giá ba nghìn năm trăm tỷ hiện trường lại lần nữa xôi trào ánh bọn họ nhìn phía viên đan dược này tràn ngập hưng ơ phấn cùng kích động càng là chỗ tôi càng có tỷ lệ sát khí b ấ c bách rất hiển nhiên có người đã vì đan dược này mà nổi ý đồ chém giết nhưng t ầ n t r ạ m cũng không để trong lòng chứ không nói người nơi có thể chiến thắng t ầ n t r ạ m hay không cho dù đối phương có tài năng ngập trời tân t r ạ n cũng có biện pháp an toàn rút lui đúng như ư ớ định viên ngọc phật này thuộc về tôi nhé tân trạm cười nói lúc này chủ quán kia lại một tay đoạt ngọc phật về anh ta cười hì hì nói không được tôi vừa mới đổi ý ít nhất cậu phải dùng thêm ba viên trúc cơ đan nữa mới đổi được sắc mặt t â n trạm hơi thay đổi anh đứng dậy nói thế nào tính l ậ t lao khi anh nói chuyện một luồng khí áp đáng sợ buộc phát ra chủ quán kia cũng không sốt ruột anh ta cười nói thế nào chẳng lẽ cậu muốn c ư ớ p của sao phố tam sinh này có quy định bất cứ kẻ nào cũng không được đánh nhau ở đây nếu không sẽ giết chết không cần xét tội tần trạm nhữ mày quả nhiên không khác gì anh đoán nơi này bày trí một sát trận rất lớn theo phỏng đoán của tân trạm sát trận này có thể dễ dàng giết chết tông sư h ừ tân trạm hít sâu một hơi trên người tôi chỉ có một viên trúc cơ đan này tôi đây không có biện pháp vẻ mặt chủ quán đầy ý chơi xấu dược sư bên cạnh lại cười ha ha nói vậy tôi cho anh mười viên tiểu nguyên đan đối ngọc phật trong tay anh như thế nào đương nhiên có thể chủ quán đắc ý nói từ từ tân trạm rỗi tay ngăn cản anh ta anh n ế u mày nói tôi có thể luyện chế ba viên đan dược cho anh tại chỗ nhưng anh cần phải cung cấp cho tôi dược liệu luyện chế tại chỗ sắc mặt mọi người biến đổi người anh em chẳng lẽ cậu còn có thể luyện đan vãi cả linh hồn chẳng lẽ vi n trúc cơ đan là do cậu luyện chế ra chẳng lẽ cậu là trưởng lão p h ụ dược thần tân trạng lắc đầu nói tôi và p h ụ dược thần không có bất kỳ quan hệ gì chỉ là nhờ cơ duyên tình cơ lấy được đơn thuốc dân gian nhóc con cậu điên rồi hả lúc này nhậm quý nhất đi tới túm chặt t ầ n trạm anh ta lạnh mặt nói cậu đang tự giữ họa sát thân đấy biết không cậu không sợ người khác giết người cấp của sao tân trạng cười nói tôi luôn có phương pháp thoát thân hành động này của nhậm quý nhất khiến t ầ n trạm hơi giật mình vốn dĩ ấn tượng với anh ta chẳng ra gì nhưng không ngờ tới anh ta sẽ mở miệng nhắc nhở ngay trong lúc này cậu cứ khoác lác đi dược sư cười n h ạ o nói bằng cậu mà cũng có thể luyện chế ra chúc cơ đan á tân trạm không giải thích anh nhìn về phía chủ quán nói không được sao chủ quán đỏ mắt nói đương nhiên là được có điều cậu phải chờ tôi một lát nói xong anh ta quay đầu đi tìm dược liệu trên đường phố tam sinh ước chừng hơn mười phút sau chủ quản thợ hổn hển chạy tới trong tay anh ta cầm một cây dược liệu đưa cho tân trạm nói tôi tìm khắp phố cũng chỉ tìm được vài cây thuốc trên dưới trăm năm này thôi đủ rồi tân trạm nhận lấy nói hiện giờ thủ pháp của tân trạm đã cao hơn trước dù có dùng dược liệu trăm năm cũng đủ để luyện chế trúc cơ đan tôi mỏi mắt chờ xem cậu luyện chế thế nào dược sư bên cạnh cười lạnh lùng liên tục nơi này ngay cả lửa luyện đan cũng không có cậu định dùng gì để luyện chế tân trạm không nói gì anh lật lòng bàn tay một ngọn lửa màu xanh b i ế c nhảy lên trên lòng bàn tay anh đây đây là linh h o ạ sao dược sư kêu lập tức sợ rứt hàm Phải i b ế trong có h phút chốc rất nhiều người đều xôn xao nghị luận nhóm nhậm quý nhất cũng hơi nhòm mắt quan sát tân trạng nhỏ giọng nói thì ra người này cũng rất nổi tiếng tân trạng không để ý mọi người bàn tán anh cầm dược liệu ngay trước mặt mọi người bắt đầu luyện chế trúc cơ đan thực lực tân trạm càng tăng lên kỹ năng khống chế ngọn lửa càng thăng tiến nhưng dù vậy để luyện chế ra một viên trúc cơ đan cũng cần tốn mấy tiếng đồng hồ mọi người không chịu t ả n đi cứ như vậy yên lặng nhìn tân trạm mấy tiếng liền thời điểm qua nửa đêm d ạ n g sáng đan dược cuối cùng cũng thành hình đan dược màu xanh biếc lạng l ặ n g nằm trong lòng bàn tay tần trạm、so、luyện chế lúc trước vì nguyên vật liệu giá rẻ nên cấp bậc cũng không quá cao anh cũng thấy rồi luyện một viên trúc cơ đan cần tốn rất nhiều thời gian tân trạng nói viên này xem như tiền đặt cọc phần còn lại ba ngày sau anh tới nhà họ tô lấy đây chủ quán kia theo bản năng nhìn về phía dược sư nọ rất rõ ràng anh ta muốn dược sư trợ giúp đến nói chuyện cùng tân trạm nhưng khiến người ta giật mình là lúc này dược sư kia đ ô n g thay đổi sắc mặt anh ta quỳ một gối xuống đất cung kính nói thủ pháp của tiền bối quá tuyệt vời van bối bội phụ tân trạm nhấc tay một luồng linh lực mềm nhẹ kéo dược sư này lên không cần hành lễ tân trạm nói tôi cũng nhờ may mắn mà thôi không so được với phụ dược thần các anh lợi tuy là thế nhưng dược sư kia vẫn tràn đầy cung kính như cũ lời đã nói đến nước này chủ quán cũng hết cách đành phải đồng ý nói cầm đi hy vọng anh trạm không n u ố t lời ngay sau đó anh liền đưa viên ngọc phật này cho tân thành lấy được ngọc phật cuối cùng tân trạm cũng thở phào m ộ t hơi lúc này thời gian đã tới gần nửa đêm về sáng cũng tới thời điểm đóng cửa của phố tam sinh tân trạm tạm biệt nhóm nhậm quý nhất chuẩn bị rời đi thời điểm vừa đi tới cửa liền thấy chị hoành thịnh đang chờ ở bên ngoài nhìn thấy tân trạm ông ta bước nhanh tới nói cậu trạm bắt nẻ tốn hơn ba tỷ đó tân trạm gật đầu nói chúc n ừ n g ông ha ha tân trạm trì đi đi, h đúng lúc này đám người nhậm quý nhất lôi hải văn cũng đổi tới chúng ta đi cùng đi nhậm quý nhất lắng lặng nói chương một trăm tám mươi mốt chương một trăm tám mươi mốt tân trạm nhữ mày nói đi cùng nhau anh không sợ nguy hiểm sao nhậm quý nhất cười bình thản nói càng nhiều người càng an toàn tất nhiên tân trạm biết ý tứ của nhậm quý nhất đơn giản chỉ vì anh ta thấy được thủ pháp luyện đan của tân trạm muốn cái dao đan dược ở phụ dược thần rất khó lấy tính ra mà nói thì chọn tân trạm càng có lợi hơn được tân trạm gật đầu đồng ý nếu không tôi dẫn h i ể u điệp về trước nhé chúng tôi không có công phu quyền c ấ t gì đi theo cũng thêm phiền lúc này hướng minh cường đ ỗ n g nhiên lên tiếng nhậm quý nhất vừa định gật đầu đồng ý thì nghe thấy tân trạm lắc đầu nói không được để cô ấy đi theo bên mình tôi mới yên tâm hơn nói xong tân trạm v â y v â y tay phương h i ể u điệp lập tức tung ta tung tăng chạy tới cô ấy thân thiết nói vẫn là anh hiểu em nhất hướng minh cường thấy thế vẻ âm ủ trong mắt lập tức đậm hơn trên đường về nhóm người nhậm quý nhất nâng cao cảnh giác đôi mắt không ngừng nhìn quanh bốn phía chỉ có t â n trạm dựa vào xe khép hở hai mắt sắp ngủ đến nơi em nói này t â n trạm đây chính là chuyện của anh đấy sao anh chẳng hề để ý chút nào thế phương h i ể u điệp t ú n cánh tay t â n trạm hỏi tần trạm chậm rãi mở to mắt anh lười biến rỗi eo nói ai nói anh không để bụng anh vẫn luôn chú ý một phía、Xí. rõ ràng anh đang ngủ mà phương hiệu điệp hừ hừ nói tân chẳng cười không giải thích thân thức của anh đã sớm bao phủ quanh phạm vi vài km chỉ cần có người khả nghi xuất hiện sẽ lập tức phát hiện ra huống hồ nơi này đông người qua lại sẽ không ai chọn giết người ở đây xe chậm rãi đi về phía trước càng đi xa trong lòng mọi người càng căng thẳng chỉ duy nhất hướng minh cường vẫn luôn nghĩ làm cách nào bắt được phương hiệu điệp tuy cha anh ta là người ban an ninh trung nguyên nhưng hiểu biết của anh ta với võ giả cũng không nhiều đúng là không biết thì không sợ tới rồi lúc này tân trạm vẫn luôn nhắm mắt đột nhiên mở hai mắt ở đâu đám người lôi hải văn cảnh giác đứng dậy nói tân trạm không nói gì ý bảo dừng xe ngay sau đó chậm rãi đi xuống từ trên xe bốn bể vắng lặng không một bóng người chỉ có gió nhẹ thổi qua cây tối ung tùng quá tân trạm đứng dưới ánh trăng một cái bóng thật dài in dưới đất tới rồi thì đừng có nuốt tân trạm lạnh n h ạ t nói vừa dứt lời từ bốn phía có mấy bóng người chậm rãi đi ra anh bạn này thật tin tưởng một người già dẫn theo bà thanh niên đi ra nhóm nhậm quý nhất thấy thế vội vàng xuống xe đứng bên cạnh tân trạm anh ta nhìn về người già kia hơi uy hiếp nói các hạ là người từ đâu tới tại hạ nhậm quý nhất không biết có xứng hỏi danh tính các vị ha ha nhậm quý nhất sao trung nguyên là mảnh đất của g i a thiên tài tôi đúng là không nỡ giết câu bóng người kia phát ra từng tiếng cười quái dị nếu cho cậu thời gian mấy năm nhất định thành tựu của cậu sẽ vượt qua lão nhưng hiện tại chỉ sợ cậu còn không phải đối thủ của cựu phương khanh tôi người kia lạnh nhạt nói nghe thấy cái tên cựu phương khanh này sắc mặt nhậm quý nhất và lôi hải văn không khỏi hơi thay đổi ông là cựu phương khanh không không phải ông bị việt nam liệt vào danh sách truy nã sao nhậm quý nhất hơi hoảng sợ nói cựu phương khanh cười bình thản nói đúng là vì thế nên tôi mới không hề kiên kỵ nhóm người nhậm quý nhất lập tức có ý muốn lui vốn là bọn họ nhìn chúng tiềm lực của tần trạm mới có ý kết giao nhưng tuyệt đối không thể đánh đổi tính mạng chính mình mong các vị lui về một bên trước lúc này tần trạm lạnh nhạt nói nhậm quý nhất đắn đo một lúc lâu anh ta nghiến răng nói tần trạm cựu phương khanh không phải người t h ư ờ n g ông ta là đại tông sư tiếng tăm lừng lây việt nam còn bị xếp vào danh sách truy nã hảo hán biết tránh cái thiệt trước mắt ông ta muốn gì cậu cứ cho ông ta đi đại tông sư à tân trạm chậm rãi mở miệng nếu là đại tông sư thì sẽ lại có một lực lượng chiến đấu tân trạng cậu đừng động vào anh ta người ta nói vậy xem chừng còn có biện pháp nào đó nhậm quý nhất còn muốn khuyên bảo vài câu lại bị hướng minh cường bên cạnh ngăn cản hướng minh cường hung tợn nhìn tân trạng trong lòng tràn đầy ý đồ nham hiểm anh ta hận không thể để tân trạng bị cựu phương khanh này băng thành trăm mảnh cứ như vậy sẽ không ai có thể đoạt phương hiệu điệp với anh ta nữa tôi chỉ muốn kiếm tiền giao hết phương pháp luyện đan và viên ngọc phật trong tay cậu ra tôi có thể tha cậu tội chết cựu phương khanh c h ạ p tay sau lưng bình thản đưa ra yêu cầu tần trạm cười lạnh lùng nói nếu tôi không cho thì sao không cho cựu phương khanh n h u mày một luồng khí vọt tới tận trời như l ư ớ i đao sắc bén lấy ông ta làm trung tâm quét ngang bốn phía cây c ô i xung quanh bị chặt ngang hơi thở khủng bố ép thẳng về phía mọi người với hình nhóm nhậm quý nhất vội vàng thôi thúc nội kình chống lại chiêu này vậy tôi sẽ giết cậu sau đó treo đầu cậu trên cửa lớn nhà họ tô cựu phương khanh cười lạ hát nói tần trạm lại không làm gì cả anh lẳng lặng mà nhìn cựu phương khanh nói chỉ dựa vào mình ông hẳn không dám đoạt phương pháp luyện đan trong tay tôi ra hết đi cựu phương khanh cười ha ha nói mấy vị đừng ngấp nữa bị người ta phát hiện rồi theo tiếng ông ta từ trong bóng tối lại có một nhóm người nữa xông ra liếc mắt một cái thì thấy ít nhất có hơn m ộ ư ơ i người hơn nữa vị nào cũng đạt tới cảnh giới đại tông sư hơn m ộ ư ơ i vị đại tông sư nhóm nhậm quý nhất lập tức hít vào một ngụm khí lạnh quy mô như thế khiến họ lập tức đánh mất ý định trợ giúp t ầ n trạng mau lui về phía sau nhậm quý nhất hít sâu vào một hơi dẫn đầu đoàn người lui ra đằng sau mấy người còn lại đã sớm không muốn đứng ngu người ở đây nữa bọn họ đều là thiên tài vang danh một vùng sao có thể ném đi tính mạng một cách bậy bạn chết non giữa đường ấy tôi nói các người sao lại hèn nhát như thế cứ vậy mà đi á phương h i ể u điệp tức đến dậm chân mau quay lại cho tôi mọi người không để ý tới vẫn lặng yên không tiếng động lui về phía sau như cũ chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào tân trạng mong cậu đừng trách chúng tôi nhậm quý nhất dường như cảm thấy có chút không ổn liền hô to với tân trạng tân trạng vốn dị không trông cậy vào những người này cho nên cũng không để ý hai vạ đến nơi mỗi người chạy một hướng huống hồ tân trạm cũng chẳng thân thiết gì với mấy người này phiến quý nhất giúp tôi đưa phương h i ể u điệp đi lúc này tân trạm bừng hô nhậm quý nhất một người vất vả lắm anh ta mới thoát khỏi vòng nguy hiểm hiện giờ quay trở lại anh ta có chút sợ hãi em không đi phương h i ể u điệp nóng này nói chúng ta đi đánh nhau không nói chuyện nghĩa khí n g h ị h ngợm tân trạm cười mng ờ n nghe lời anh mau theo đám nhậm quý nhất rời khỏi lầy đi nhậm quý nhất cách đó không xa bỗng i ế n chặt rằng cuối cùng vẫn chạy về cảm ơn tân trạm nhìn vào mắt nhậm quý nhất hơi cảm kích nói nhậm quý nhất nói tôi không giúp được cậu người anh em tự cầu phúc nha ư nói g trưng n xong câu đó nhậm quý nhất liền dẫn phương hiệu điệp nhanh chóng rời khỏi nơi này anh b u ô n g tôi ra phương hiệu điệp tức đến tắt thẳng lên mặt nhậm quý nhất các anh đúng là không phải người cứ như vậy mà chạy đàn ông đàn an kiểu gì thế nhậm quý nhất nhữ mày sắc mặt của anh ta thoáng không vui nhưng vẫn chưa phát tác cô cảm thấy mình ở lại có thể giúp anh ta cái gì sao nhậm quý nhất lạnh lùng nói tôi không thể nhưng các người có thể phương hiệu điệp nghiến răng nghiến lợi nói nhậm quý nhất x a sầm mặt nói tôi không thân thiết với anh ta đến vậy không tới mức vì anh ta mà mất mạng phương h i ể u điệp còn muốn nói gì đó lôi hải văn đằng sau đ ỗ n g nhiên bổ một t r ư ờ n g lên gãy cô ta phương h i ể u điệp lập tức ngắt x ỉ u lái xe lôi hải văn lạnh lùng nói lúc này tân trạm có thể nói là rơi vào bước đường sống chết đối đầu với m ộ ư ơ i vị đại tông sư đội hình xa hoa cỡ này đủ để dọn sạch một dòng họ bình thường tân trạm nhìn lướt qua bọn họ phát hiện trong đó có bốn người trẻ tuổi mới bước vào cảnh giới đại tông sư cùng với năm vị đại tông sư cấp năm người chân chính đạt đến đại tông sư đình phong chỉ có cựu phương khanh kia còn có một lực lượng chiến đấu tân trạm hít sâu một hơi tăng linh lực cho người tới cực hạ thần thức dừng trên người mấy người này giờ cậu còn muốn phản kháng không cựu phương khanh nhàn nhạt nói mười đại tông sư có thể quét ngang ra thành lời này vẫn chưa đủ khoa trường đừng nói ra thành dù là toàn bộ tân châu cũng chỉ xem như mảnh đất võ đạo yếu thế nếu không có diệp thiên vọng năm đó chỉ sợ giới võ đạo tân châu đều không có nơi ngóc đầu tựa như hiện tại tìm khắp toàn tỉnh cũng không tìm ra nổi một võ tông ông cựu không cần dài dòng với nó phế ép phải phương. nhiều thủ đến nó đoạn nó nói đàn này đó có trước rất ra lúc Lúc đi, sẽ một người trẻ tuổi cười lạnh nói. Vừa dứt lời, anh ta liền bay tới, nội kinh ngưng lên cười lời, tuổi tới, trẻ dứt ta tụ hết Vừa bay đôi tay Một đôi tay đôi như ngọc lúc này không khác nào dao găm sắc bén các ngón tay nhằm thẳng vào lồng ngực tân trạm tân trạm nhữ mày nhỏ giọng nói không biết tự lượng sức mình vừa dứt lời tân trạm liền nhấc tay đo lấy chính diện đối kháng muốn chết à? thanh niên liên tục cười lạnh lẽo ngón tay anh ta so với sắt thép càng cứng rắn hơn có thể chọc thủng cả xương cốt giờ phút này tầng trạm dùng nắm tay chính diện đối kháng với ngón tay anh ta không khác gì lấy trứng t r ọ i đá g i a n g giác. đúng lúc này nắm tay tầng trạm đã đánh vào ngón tay anh ta nhưng trường hợp trong dự đoán vẫn chưa xảy ra ngón tay anh ta chẳng những không thể xuyên qua n ắ m tay tầng trạm thậm chí còn bị một q u y ề n trực tiếp đánh cho con queo xương cốt nứt vỡ t ầ n trạm vẫn chưa dừng tay anh nhấc chân hung h ă n g đá vào bụng thanh niên này một sức mạnh khủng bố lập tức lao về phía đan điền anh ta mà thân thể anh ta thì bay văng ra xa mấy chục mét、Phụt. một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng anh ta anh ta kinh hãi phát hiện nội tỉnh trong đan đ i ể n đã tán loạn cậu cậu thế mà đánh nát đan đẹn tôi u thanh niên hoảng sợ nhìn t ầ n trạng trên mặt tràn đầy vẻ đau đớn ông cựu giúp giúp tôi anh ta vịn b ả vai cựu phương khanh đau đớn nói đáng tiếc cựu phương khanh làm gì thèm quan tâm anh ta ngược lại ông ta còn đẩy cánh tay anh ta ra lạnh lùng nói dám đánh đầu phải xác định trả giá đắt sắc mặt t ầ n t r ạ n g lạnh lẽo đôi mắt đen như mực lạnh lùng quét về phía mọi người một quên đánh bại một vị đại tông sư thực lực cỡ này xem ra không hề kém cạnh nhậm quý nhất kia cựu phương khanh bình thản nói chỉ tiếc hôm nay cậu chắc chắn phải chết ở chỗ này ông nói nhảm nhiều q u á đấy tân trạm lắc đầu nói ra tay đi được tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của cậu cựu phương khanh hừ lạnh một tiếng ông ta liếc về phía mấy người khác quát lớn đừng làm chậm trễ thời gian tốc chiến tốc thắng vâng mấy người còn lại đồng thời gầm lên một tiếng nhanh chóng lao về phía tân trạm tám vị đại tông sư nhanh chóng vây lại tân trạm xác định anh sẽ phải chết không hề nghi ngờ dầm một luồng ánh sáng bỗng nhiên quét về phía tân trạm luồng sáng như một thanh kiếm lớn cây cối xung quanh trong nháy mắt đổ dạp luồn sáng rất nhanh quét về phía cổ tân trạm tân trạm hít mắt lại nhỏ giọng n ỉ n o n xúc đ ị a thành thốn trong nháy mắt cơ thể tân trạm liền biến mất tại chỗ hả mấy người lập tức tràn đầy n g h i hoặc vội vàng nhìn về phía b ố n phía người đâu một người trong đó lạnh giọng hỏi người đây ngay khi anh ta vừa dứt lời một giọng nói lạnh như băng vang lên từ sau lưng người này lập tức biến sắc sau lưng lạnh lẽo vội vàng xoay người lại thánh nhân c h i quyền đáng tiếc đã không còn kịp rồi tân trạm vừa giơ tay đã ra sát chiêu một luồng ánh sáng màu vàng kìm quần quanh trên nắm tay anh sức mạnh khủng bố đánh nát lồng ngực vị đại tông sư này không ổn hình như thằng nhóc này nằm giữ bí tịch nào đó mọi người kinh hãi hô lên có vẻ hơi hoảng hốt thì ra xúc địa thành thốn không chỉ sử dụng để chạy trốn tân trạm nhỏ giọng c à m thán đây là lần đầu tiên anh ứng dụng xúc địa thành thốn khi tác chiến có được hiệu quả như thế này quả thực không tồi lương tựa lưng lúc này không biết là ai hô một tiếng vài người nhanh chóng rửa lưng vào nhau v ẹ o bóng dáng tân trạm xuất hiện cách đó mấy mét anh lạnh lùng nhìn mấy người đằng xa cười nói xem ra đại tông sư chẳng qua cũng chỉ đến thế mặc kệ tu vi đặt tới mức nào ở thời điểm không nhìn thấy đối thủ đều sẽ tràn ngập sợ hãi đại tổng sư cũng không ngoại lệ chết đi một người trong đó chỉ tay về trước một luồng ánh sáng cực kỳ khiếp người nhanh chóng bắn về phía tân trạng chúng chỉ thấy luồng ánh sáng kia đánh trúng giữa trán tân trạng nhưng chuyện khiến người giật mình đã xảy ra luồng ánh sáng này vậy mà trực tiếp xuyên qua cơ thể tân trạng là ảnh ảo cựu phương khanh quan chiến đằng xa lạnh nhạt nói cựu phương khanh hít sâu một hơi hít mắt nhìn phía bốn phía với tốc độ này dù là ông ta cũng không có cách nào bắt được xem ra trên người thằng nhóc này cất giấu rất nhiều bí mật điều này lập tức gia tăng sát tâm của cựu phương khanh nó ở đâu rồi mấy người lập tức có chút khủng hoảng vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể hình thành một vòng bảo hộ lớn quanh cơ thể ông cựu tân t r ạ n g đâu mấy người dùng hết toàn lực cũng không tài nào tìm được bóng dáng t â n trạng rơi vào đường cùng đành phải xin giúp đỡ với cựu phương khanh đang quan chiến đ a n g xa cựu phương khanh n ế u m mày ông ta cũng chưa phát hiện ra t â n trạng mục tiêu của tôi là ông đúng lúc này một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên t a i cựu phương khanh cựu phương khanh hơi biến xác ông trăm triệu lần không n g ờ tới tân trạm thế mà dám nhân cơ hội này tới gần ông ta t r ư ơ n g một trăm tám mươi ba chương một trăm tám mươi ba sau một tiếng lạnh lẽo trên tay tần trạm trong nháy mắt ngưng tụ luồn g sáng vàng kim gần như dồn hết toàn lực đánh một quyền lên lưng ông ta ẩm cùng với một tiếng vang lớn t â n trạm chỉ cảm thấy một quyền này giống như nện lên thép tấm toàn bộ cánh tay bị chấn động đến tê dại trên người cựu phương khanh ngưng tụ ánh sáng nhạt màu bảo vệ cơ thể ông ta đánh lén sao cậu cảm thấy cậu có thể giết được tôi trên mặt cựu phương khanh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt đôi mắt t ám tràn đầy sắc khí tân trạm không khỏi cười khổ nói đại tông sư đ ỉ n h phong quả nhiên danh bất hư truyền tôi dùng một q u y ề n vậy mà không hề đả thương được ông đối với đại tông sư mà nói dù là một tầng tranh lệch cũng có cách biệt một trời một vực h u ố n g hồ cậu và tôi hoàn toàn không cùng cấp bậc cựu phương khanh chắp tay sau lưng thản nhiên nói tân trạm hít mắt cơ thể anh chấn động trên tay bỗng nhiên xuất hiện một trường kiếm cổ xưa kiếm này vừa xuất hiện một luồng hơi thở cổ xưa lập tức gập đến trước mặt ngay cả hai mắt cựu phương k h a cũng co g i t lại nhìn chằm chằm thanh kiếm này kiếm này đúng là thanh kiếm thanh đồng mà tần trạm lấy được ở tây nam tuy rằng không biết thông tin về nó nhưng uy lực lại vô s o n g nhóc con bảo bối trên người cậu quả là không ít cựu phương khanh cười khắc khắc quái dị nói đây đúng là thu hoạch ngoài ý mớn tân trạm lạnh giọng nói đừng nóng đ ộ i tôi sẽ lập tức dùng thanh kiếm này chém đầu ông nói xong linh lực trong cơ thể tân trạm chạy xuôi ra rót vào thanh kiếm thời điểm linh lực dũng mánh được rót vào thanh kiếm lập tức phát ra tiếng loang nóng một luồng sáng màu đỏ tươi h ẩn hiện trên thân kiếm sắt khí thần đồng sắc mặt cựu phương khanh hơi biến đổi lập tức trở nên cảnh giác lúng sát khí mạnh mẽ này khiến ông ta cảm nhận được hơi thở nguy hiểm chú ý thanh kiếm trong tay cậu ta cơ thể cựu phương khanh chấn động tăng nội kình toàn thân lên cực h ạ n cơ thể bày ra tư thể phòng ngự chịu chết đi tầng trạm gầm lên một tiếng một bộ kiếm pháp không rõ tên lập tức đánh tới kiếm thanh đồng vừa chém ra một luồng sáng đỏ tươi lập tức bức bách tới cựu phương khanh thấy thế lập tức hét lớn một tiếng đôi tay đẩy về trước mặt hình thành một lá chắn dầm kiếm pháp hung hăng đánh vào lá chắn lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động đ i ệ nhưng khiến cho cựu phương khanh ngạc nhiên chính là chiêu thức này vậy mà chẳng có tí uy lực nào không những không phá vỡ được lá chắn này thậm chí ngay cả một dấu ấn nhỏ cũng không lưu lại hừng cựu phương khanh hơi n g h i hoặc lúc này ông ta làm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì vẻ mặt đột nhiên biến đổi không ổn chúng kế cựu phương khanh lập tức nhìn chăm chăm m ộ n phía quả nhiên làm gì còn thấy bóng dáng tần chạm đâu thằng nhóc khôn lọi này sắc mặt cựu phương khanh sa x ầ m đến mức có thể ép ra nước ông ta nắm chặt tay nỗi h ậ n che trời lấp biển lập tức ùn đùn kéo tới ông cựu người khác đâu mấy người còn lại vội xuống lại hỏi cựu phương k h a h í t sâu một hơi lạnh dọn nói thế mà bị nó trêu đùa t ầ n trạm lúc này dốc hết toàn lực co chân bỏ chạy về hướng đông nam l ũ n ố c các người thật sự cho rằng tôi muốn liều mạng với các người sao t ầ n trạm liên tục cười lạnh chờ đến lúc bọn cựu phương khanh phản ứng kịp t ầ n trạm đã sớm chạy xa vài km nhóm cựu phương khanh là người trên danh sách truy nã bọn họ không dám dòng chống khua chiến tới gây sự với t ầ n trạm chỉ có thể nín nhịn chuyện này xuống ông cựu chúng ta có đuổi theo không mấy người vây quanh cựu phương khanh hỏi cựu phương khanh lạnh lùng liếc bọn họ một cái nói đuổi cái rắm hành động của chúng ta đã bại lộ nếu không nhanh chóng chạy trốn việt nam chắc chắn sẽ phái ra đội ngũ tinh nhuệ bao vây tiêu diệt chúng ta đừng nói là kẻ hèn đại tông sư này dù có là cảnh giới võ tông cũng tuyệt đối không dám đối đầu với chính phủ trừ khi bọn họ đạt tới trình độ lật trời đủ để thay đổi tạo hóa cứ như vậy mà từ bỏ đám người cựu phương khanh hiển nhiên có chút không cam lòng bọn họ dừng lại một lúc lâu mới rời đi trong khách sạn phương h i ể u điệp từ t ừ t ỉ n h lại cô tỉnh rồi lôi hải văn lạnh mặt hỏi nhưng mà chuyện thứ nhất phương hiệu điệp làm sau khi mở mắt ra chính là cho lôi hải văn một cái tát đám người chết tiệt các anh phương hiệu điệp hùng hùng hổ hổ nói sắc mặt lôi hải văn hơi thay đổi giọng nói lạnh như băng cô muốn chết sao cô thật sự cho rằng tôi không dám đánh cô phương hiệu điệp nghỉ ẹn răng nói có bản linh thì anh đánh chết tôi đi vậy tôi sẽ thỏa m ã n yêu cầu của cô nói xong lôi hải văn trực tiếp giơ tay lên、Soạn. đúng lúc này một đôi bàn tay thon thả lại có lực bắt được cổ tay lôi hải văn đ ộ n g tay đ ộ n g chân với một cô gái không tốt lắm đâu quay đầu lại liền thấy được một người tuấn tú đang thở hồng hộp t ầ n t r ạ n anh chưa chết c phương hiệp hưng phấn có thửa cũng không quên đả kích hai câu tây giả đồ cha nam anh lại bất tử đúng là đáng tiếc phương h i ể u điệp vui vẻ nói tân trạm trận mắt liếc cô ta một cái nói anh cha ở đâu thứ bởi vì anh là đàn ông đã ly hôn chứ sao phương h i ể u điệp hừ hừ nói tân trạm bất đắc dĩ anh không muốn đôi co với phương h i ể u điệp lôi hải văn bên cạnh có chút không vui anh ta tránh khỏi bàn tay tân trạm rồi lập tức đi tới một bên ê có phải anh giết hết đám người đó rồi không phương h i ể u điệp ngồi bên cạnh tân trạm vẻ mặt tò mò khi nói chuyện nhậm quý nhất cũng đi đến anh ta kinh ngạt nói mấy người kia sẽ không thật bại trong tay anh chứ tân trạm cười khổ nói tôi nào có bản lĩnh đó nhậm ý nhắc không hỏi nhiều nhưng trong lòng vẫn hơi giật mình như cũ trở về là tốt rồi lúc này ngu như mỹ cũng đi đến trong tay cô ta cầm một ly nước đưa cho tân trạm cười nói uống ly nước đi tân trạm nhận lấy ly nước đôi mắt không khỏi hơi n h í u lại tùy ý uống cạn ly nước trong tay cảm ơn cô mỹ tân trạm nói ngu như mỹ che miệng cười khẽ cô ta đã thay một bộ sườn xám cái mông căng tròn bị sườn xám ba bọc nhìn qua quả là phong cảnh mỹ lệ hướng minh cường bên cạnh nuốt, nuốt nước miếng trong lòng không khỏi có vài phần sao động thời gian không còn sớm hôm nay nghỉ ngơi sớm chút t ầ n trạm ngáp một cái h i ể u điệp mau về phòng đi hướng minh cường đi tới nói phương h i ể u điệp cảnh giác nhìn ngu như mỹ một cái sau đó nói tôi không muốn tôi muốn ngủ ở đây sắc mặt hướng minh cường lập tức biến đổi anh ta gần như run g i ọ n nói em em nói cái gì em muốn ngủ chung phòng với anh ta như thế nào không được sao phương h i ể u điệp xem thường nói dù sao cũng không phải lần đầu tiên cái gì không phải lần đầu tiên hướng minh cường càng xa s ớ mặt m anh ta nghiến răng nói hiểu điệp em bao nhiêu tuổi rồi sao có thể ở chung phòng với một người đàn ông liên quan quái gì đến anh phương h i ể u điệp mắng nói xong cô ta trực tiếp khoác tay tân trạng trước mắt nói đêm nay em ngủ ở đây nhé t r ư ơ n g một trăm tám mươi bốn c ư ơ n g một trăm tám mươi b ố tân trạng nhìn cô nàng một cái gật đầu nói được anh vậy mà đồng ý hướng minh cường lập tức giận tí mặt anh ta tức giận nói anh có xấu hổ hay không p h ư ơ n g h i ể u điệp mới mười mấy tuổi còn anh thì bao nhiêu rồi tân t r ạ n cười nói cô ấy muốn ngủ chỗ tôi tôi còn cách nào sao anh hướng minh cường bị chọc tức đến không nói nên lời lại không có bất kỳ biện pháp phản bác nào được rồi chúng ta mau trở về đi nhậm quý nhất vô vô vai hướng minh cường dẫn anh ta ra ngoài rất nhanh trong phòng chỉ còn lại hai người t ầ n trạm và phương h i ể u điệp hướng minh cường đi rồi phương h i ể u điệp lập tức tránh xa t ầ n trạm cô nàng trừng mắt nói anh ngủ sofa em ngủ giường ngủ chỗ nào với t ầ n trạm cũng không có gì khác huống hồ anh vốn dĩ cũng tính ngủ sofa em không thích hướng minh cường kia tân trạm hỏi phương hiệu điệp thở dài nói đúng vậy nhưng ba em vẫn luôn có ý này muốn ghép đôi hai chúng em em còn nhỏ như vậy mà đã muốn em yêu đương điều này khiến t ầ n trạm hơi giật mình phương hiệu điệp cực kỳ khó chịu nói thế này đã là gì rất nhiều gia đình còn đính hôn từ trong bụng mẹ đó t ầ n trạm k h ẽ thở dài một hơi ở gia đình như bọn họ muốn tự do yêu đương gần như không có khả năng sau khi hướng minh cường về phòng lập tức dẫn đến thở hồn hển anh ta hung hăng quăng điện thoại lên giường nghiến răng nghiến lợi nói t ầ n trạm kia tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta sau đó hướng minh cường châm một điếu thuốc anh ta suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng nhắn cho cha mình một tin kể cho cha anh ta về chuyện đã trải qua một lượn sau khi cha anh ta nghe xong lập tức gọi lại cho anh ta một sao lại thế này tân trạm kia là người nào cha anh ta cuộc hướng gia minh nói hướng minh cường nghiến răng nghiến lợi nói tân trạm này chính là một người đàn ông kết hôn hai lần cũng không biết anh ta cho phương h i ể u điệp đùa mê thuốc lũ gì hiện tại hai người kia đang ở chung một phòng luôn rồi ba người phải làm chủ cho con hướng gia minh ở đầu bên kia yên lặng một lát lạnh lùng nói c h ú t chuyện này mà con cũng không giải quyết được sao ba, mấu chốt là võ lực của tên này không tồi ngay cả nhậm quý nhất cũng khen anh ta không dứt miệng hướng minh cường khóc lóc kể lời nói nếu không con đã sớm xử lý anh ta rồi người trong võ đạo hướng gia minh nhữ mày thư lệnh nói kẻ hèn vũ phu một giới mà cũng dám gây thù với nhà họ hướng chúng ta sau khi nghe hướng gia minh nói hướng minh cường lập tức vui vẻ trong lòng anh ta vội và nói ba cha mau n g h ĩ cách đuổi tên nhóc này đi đi yên tâm hướng gia minh nhàn nhạt nói ba có người bạn bên hiệp hội võ đạo chuyện này giao cho cha xử lý nói xong hướng gia minh trực tiếp ngắt điện thoại hướng minh cường ngồi ở trên giường híp lại con mắt nghiến răng nói nhóc con mày chờ cho tao ban đêm tân trạm nằm ở trên số pha mãi không ngủ được phương hiệu điệp lăn qua lộn lại trên giường dường như cũng không ngủ được a a a, -a. một lát sau phương hiệu điệp bật dậy từ trên giường cô nàng bực bội nói chuyện gì xảy ra thế sao em không ngủ được anh có đan dược gì giúp em ăn vào ngủ luôn không không có tân trạm nói không ngủ được thì đếm cựu đi em đếm được vài trăm con rồi phương hiệu điệp nữ ngôi nói phiền chết đi được phiền chết đi được đúng lúc này ngoài cửa đ ô n g có tiếng gõ tân trạm còn chưa lên tiếng phương h i ể u điệp đã cảnh giác nói ai có phải người tới giết chúng ta hay không nói xong cô ta nhanh như chấp chạy xuống từ trên giường n ú t sau t ầ n trạm t â n trạm không phản ứng như là đã sớm đoán trước được cửa không khóa t â n trạm nhà n n h ạ t nói vừa dứt lời cửa liền bị đẩy mở ra ngu như mỹ bước chân h u y ệ n chuyển cười khanh khách đi vào sao lại là chị nhìn thấy người tới làng u như mỹ phương h i ể u điệp lập tức nhảy dựng lên từ trên số p a vẻ mặt cô nàng cảnh giác nói chị muốn làm gì tôi nói cho chị biết tân trạm đã là hoa có chủ hạ không đúng là chậu có hoa anh ấy không thích chị đâu ngụ như mỹ cũng không tức giận ngược lại cười nói sao cô biết anh ấy ngứa mắt tôi xí、sì, có phải chị cho rằng mình xinh đẹp lắm hay không phương hiệu điệp xem thường nói tôi nói cho chị biết chị huyên của tôi còn đẹp hơn chị gấp trăm lần không ngàn lần hơn nữa chị huyên của tôi còn là gì đó tông đặc biệt lợi hại ngụ như mỹ khẽ cười nói cô không phải đàn ông sao hiểu được tâm tư bọn họ cái nhìn của tôi và phương hiệu điệp giống nhau tân trạm không chút lựu tình nói ngụ như mỹ hơi giật mình miệng anh đào nhỏ nhắn lập tức đưa ra sau đó cô ta cười nói xem ra anh c h ạ m là một kẻ si tình thật có chút ngoài ý muốn có chuyện gì nói đi t ầ n c h ạ m nói ngu như mỹ cười cười chỉ thấy cô ta vung tay lên phương h i ể u điệp lập tức hôn mê vẻ mặt t ầ n c h ạ m lạnh lùng cô làm gì phương h i ể u điệp xin anh c h ạ m hay yên tâm cô ấy chỉ ngủ một chút mà thôi ngu như mỹ cười nói t ầ n c h ạ m liếc nhìn phương h i ể u điệp một cái ngay sau đó lạnh lùng nói nửa đêm tới tìm tôi chắc không phải chuyện gì quang minh chính đại nói đi xem anh nói này ngu như mỹ che miệng cười khẽ tôi chỉ tương đối tò mò về anh trạng bởi vì tôi vẫn luôn cảm nhận được một cảm giác đặc thù từ trên người anh một loại cảm giác làm cô sợ hãi tân trạng nhướng mày nói nghe câu nói này ngu như mỹ lập tức biến sắc xem ra tôi đoán đúng rồi tân trạng cười lạnh nói khí chất độc đáo này trên người cô chắc là có liên quan tới yêu hồ đúng không sắc mặt ngu như mỹ lại hơi thay đổi nhưng trạng thái này rất nhanh lướt qua cô ta cười nói xem ra anh trạng còn thông minh hơn chút so với tưởng tượng của tôi tân trạng lạnh giọng nói tôi mặc kệ cô có liên quan gì với yêu hồ nhưng tôi khuyên cô một câu tốt nhất đừng tính kế với tôi ngu như mỹ hít mắt một luồng thần thức lần nữa dừng trên người tân t r ạ m nhưng lúc này đây tân t r ạ m vẫn yên lặng một luồng ánh sáng vàng kim bắn ra từ trong đầu anh như một lưỡi đao sắc bén trực tiếp chặt đứt thần thức của ngu như mỹ à ngu như mỹ lập tức duyên dáng hô to một tiếng cơ thể cô ta lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất anh anh vậy mà có thần thức gương mặt xinh đẹp của ngu như mỹ hơi tái đi cô ta nói tân t r ạ m cười lạnh nhạt nói cô mỹ tôi không thích bị người ta nhìn trộm ngu như mỹ vội vàng đứng dậy nói anh t r ạ n tôi không có ý đồ xấu với anh tôi chỉ tò mò mà thôi những lời này cũng không phải nói điều nếu ngu như mỹ có ác ý tần t r ạ m có thể cảm nhận được ngay tức khắc đây là phương thức liên lạc của tôi ngu như mỹ bông nhiên nói nếu ngày nào đó anh chạm tới thủ đô có thể tìm tôi c h ư n g một trăm tám mươi lăm c h ư n g một trăm tám mươi lăm cô đến từ thủ đô sao tần t r ạ m nhướng mỹ hỏi ngu như mỹ cười khẽ trả lời tôi quanh năm ở thủ đô được tần t r ạ m g gật đầu nói nếu có cơ hội nhất định trên người ngu như mỹ này có khí chất rất đặc biệt hấp dẫn người khác kể cả tân trạm cũng có chút không kìm lòng được mà cô ta dựa vào lợi thế của mình xây dựng mạng lưới giao thiệp rất lớn nếu có ngày đến thủ đô thì có khả năng sẽ cần đến cô ta ngày hôm sau sau khi tân trạm tỉnh lại chuẩn bị đưa phương h i ể u điệp trở về sau khi chào hỏi với đám người ngu như mỹ s o n g tân trạm khởi động xe ở cửa trở về nhà họ tô đúng lúc này có một người đột nhiên gọi tên t â n trạm từ đằng sau tân trạm xoay người lại nhìn chỉ thấy người đến chính là vị dược sư kia vị dược sư cũng kính nói với anh anh trạm tôi đã tìm anh rất lâu cuối cùng cũng tìm được anh rồi Tân trạm c ưu ờ i nói, anh có việc gì không? Vị dược sư kia nói, anh không? có hôm dược Vị gì sư q a sau khi tiên r ô ô n phương pháp luyện đan anh g thấy t pháp của đã rất ngạc n h i trưởng ô i mời muốn đảm anh đến、phủ、thần dược đảm nhận phủ chức t dược vụ l a o danh dự, không biết ý của anh thế nào. Lao danh dự? dược của anh lao lao không nào. Trưởng Tân trạm như mày, nói, nó nói, nhiên tiên, trưởng thế ích cho chứ? chỗ tôi gì biết lợi cười rồi. trạm tất tốt ý có có mày, là sư Vị Đầu phủ thần dược cho dù đi đến bất cứ nơi nào thì cũng sẽ nhận được sự kính trọng rất lớn mặc dù tôi biết do anh là một v õ giả nhưng ở xã hội bây giờ địa vị của võ giả cũng không cao giống như trong tưởng tượng nhưng dược thần không giống như vậy mỗi người trong phủ thần dược đều là thần ý gì với người bình thường thì ý nghĩa của thần ý cách rất xa so với võ giả vị dược sư này giải thích tân trạm khẽ gật đầu anh ta nói cũng không hề sai dù sao ai cũng đều sợ chết cả còn gì nữa không tân trạm lại hỏi rồi nói tiếp không thể nào chỉ có từng này chỗ có lợi chứ vị dược sư cười nói đương nhiên là không rồi trường lao danh dự được cung phụng mỗi tháng hội sẽ cho anh có cơ hội được chọn lựa dược liệu một lần Còn có tân h thuốc ể lấy loại được trạm sơ cầm một cái, một điều kiện n hỏi ư người. thế rất Tôi muốn làm cái gì thì làm cái đấy sao? Tân trạm h này đúng muốn là làm làm đấy gì mê cái cái sao? lại vị dược sư kia cười rồi nói mỗi tháng anh phải luyện ra được một loại thuốc mới cho phủ thần dược dùng cái đó để chứng minh năng lực của anh tân trạm suy nghĩ một lúc rồi nói được để tôi suy nghĩ một chút vị dược sư nọ vội vàng đưa cho tân trạm một tấm danh thiếp tân trạm nhìn thoáng qua anh ta không chỉ là dược sư của phủ thần dược mà còn kiêm luôn chức viện trưởng của một bệnh viện gia đình sau khi cầm lấy danh thiếp tân trạm chạy đến nhà phương h i ể u điệp dọc đường phương h i ể u điệp dương nanh múa vuốt cha hỏi không đúng rõ ràng tối qua em nhớ rõ ngu như mỹ đã đến tìm anh mà sau đó không biết tại sao lại ngủ quên mất y ê u anh nói đi hai người đã làm cái gì phương h i ể u điệp chừng hai mắt nói tân trạm liếc cô bằng nửa con mắt nói em nhớ nhầm à ngu như mỹ không đến tìm anh có phải em ngủ mơ không hả phương h i ể u điệp gãi đầu thì thầm nói chẳng lẽ mình ngủ mơ sao ai xem ra mình căng thẳng quá rồi thời gian đến bữa tiệc rượu buổi tối của cụ tô cũng chỉ còn lại một ngày bây giờ t ô Yên không ở nhà theo lẽ tự nhiên tân trạm trở thành người chủ trì vì không liên lạc trước với tổ chức từ thiện chi nên tần trạm quyết định tự mình tự biên tự diễn gọi kiếm hổ từ đạm thành đến đây giao cho hắn ta liên hệ với khu vực miền núi khó khăn rồi tự mình đưa tiền đi đến đó ngày mừng thọ cụ tô có một đơn vị bán đấu giá tham gia thông qua bọn họ sẽ tiến hành nghi thức của buổi đấu giá chúc cho cụ tô phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn chúc cho cụ tô được sống lâu trăm tuổi tất cả những nhân vật có máu mặt đều mang quả tặng đi đến buổi tiệc vẻ mặt cụ tô tươi cười cảm ơn với từng người mà tân trạm lại đích thân đưa từng người đến chỗ ngồi anh thất tiêu g i a o đi đến lên tiếng bắt chuyện với tân trạm tân trạm vỗ vai anh ta một cái cười nói đi vào trước đi đợi lát nữa chúng ta cùng uống một ly thất tiêu g i a o gật đầu đi vào chứ anh ta ra nhà họ trì và nhà họ trần cũng đám người nhà họ phùng đều đã đến hội trường họ mang theo quả đến chúc mừng cụ tô này lúc này phương hiệu điệp từ phía sau vỗ vai tân trạm một cái cô ấy đánh giá t â n trạm một lượn nói anh mặc lễ phục vào chồng cũng ra rằng lắm tân trạm cười nói thế nào nhìn lại không đây đều là chị huyên của em mua cho anh đấy dừng bành choẹ phương h i ể u điệp le lưới lại nói tiếp em có mua hai cái vòng ngọc một cái cho cụ tô còn một cái cho anh nói xong cô ấy lấy từ trong túi sách ra một cái vòng ngọc rồi kín đáo đưa cho tân trạm tân trạm cười nói anh lấy được hả anh nhận lấy đi dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền phương h i ể u điệp le lời ư nói sau đó cô ấy đi vào trong hội trường phương h i ể u điệp đi đến chỗ đám thanh niên ít tuổi hơn bởi vì cô nổi tiếng là hồn thể ma vương cho nên đám thanh niên này đều cũng kính gọi cô một tiếng trị hơn mười hai giờ trưa số lượng người đến cơ bản cũng đã gần đủ tầng trạm cũng đi đến chỗ ghế của mình ngồi xuống chỉ thấy quách thống linh tươi cười xài bước đi đến đúng vào lúc này ngoài cửa đông có một người đến sau lưng ông ta còn có hai người bảo vệ đi cùng trên tay bưng theo quả t ạ n quách thống linh thế mà cũng đến sao nhìn ông ta tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy giật mình đây là lần đầu tiên quách thống linh tự mình đến chúc thọ một cá nhân ông tô chúc ông phúc thọ an khang vạn thọ vô cương quách thống linh cười nói cụ tô vội vàng đứng lên đáp lên ó i quách thống linh ông khách khí quá rồi nhanh nhanh ngồi vào ghế đi tôi còn có việc không thể ngồi xuống được quách thống linh cười nói đột nhiên ông ta nhìn về phía phương kính rượu nói lão phương chăm sóc cụ tô cho tốt đấy vâng tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ phương kính rượu vội đứng lên túi chào nói quách thống linh gật đầu ánh mắt rơi lên người t ầ n trạm cậu trạm lúc nào rảnh rỗi thì đến nhà tôi làm k h á c h nhé quách thống linh cười nói nhất định tân trạm đứng dậy nói sau khi nói ra câu đó quách thống linh đã đi ra ngoài mọi người không kìm được cảm thán q u á các h thống linh này không đen đây vì nhà họ không nhịn h tô, tân trạm. tô này đen đến Ngay cũng là đây k được vì vì sợ cảm cả cụ i biết trong bắt từ lòng, không l đầu ú nào, tân không cần đến nhà ngược nhà dùng đến danh tiếng của tân là trạm trở tô, tô lại trạm. đã che họ họ phải của của Các sự vị bằng hữu thân mến bây giờ buổi đấu giá từ thiện xin chính thức được bắt đầu những món quà mà mọi người mang đến sẽ dùng hình thức bán đấu giá để quyền tặng ra ngoài rất hoan nghênh các vị tích cực ra giá lúc này ở trên đài người chủ trì c h ó t bước ra cách đó không xa có người hư nhẹ nói đây không phải là bắt chúng ta phải làm từ thiện sao được rồi ông cũng kiếm được bao nhiêu tiền rồi còn gì cũng nên quyền tặng lại cho xã hội đi người bên cạnh liếc mắt nói lúc buổi đấu giá đang sắp được bắt đầu đột nhiên ngoài cửa chợ chuyển đến một tiếng cười lớn cụ tô sinh nhật vui vẻ chỉ trông thấy một người đàn ông nên ngang đi tới trên tay còn mang theo một cỗ quan tài lớn chương một trăm tám mươi sáu chương một trăm tám mươi sáu người đàn ông này liên tục cười lạnh ông ta quét qua mọi người ánh mắt rơi lên người cụ tô sắc mặt cụ tủ lạnh nờ dê vừa định đứng lên thì tân trạm đã đặt tay lên vai ông ấy cười nói năm nay là lễ mừng thọ của ông, ông cứ ngồi ở đây mọi chuyện cứ giao cho cháu xử lý tân trạm lập tức nhìn về phía người đàn ông kia cười nói nếu như anh đến đây để chúc thọ thì tôi rất hoan n ề n nếu như đến đây để bới móc thì xin thứ lôi tôi sẽ đánh anh cút ra ngoài đánh ra ngoài sao cậu có biết tôi là ai không hả người đàn ông kia cười nói tôi là sử lục nham sử lục nham ư mọi người đưa mắt nhìn nhau giống như cái tên này có vẻ rất lạ l ắ m sử lục nham của nhà họ sử sao chính là sử lục nham gắn liền nhà họ tô ở thủ đô đúng không lúc này có người lên tiếng nhà họ sử là và nhà Mà nhà một tộc thuộc trong rất Tô. nhiều những gia tộc phụ thuộc nhà họ tô. Mà nhà họ sử quanh phía năm chiếm thể Bắc, giữ ở lục ự c cũng lớn, có thể nói là gia tộc tộc lớn, nói lớn nhất trong số những gia tộc bên dưới nhà gia gia là l dưới thể Tô. họ số Sử、lục、nham cười n h ạ t nói anh chính là tần trạm sao nghe nói anh chính là chồng chưa cưới của tô huyên có liên quan gì với anh sao tần trạm híp mắt hỏi lại sử lục nham hừ một tiếng nói sao lại không có liên quan gì với tôi chứ thật đúng là l ừ a gạt lẫn nhau nhà họ tô đã đồng ý gả tô huyên cho tôi rồi chỉ cần là người nhà họ tô thì nhất định phải nghe theo nghe mệnh lệnh của nhà họ tô tần trạm cười lạnh một tiếng nhà họ tô sao từ lâu tô huyên và nhà họ tô đã không còn quan hệ gì nữa rồi mệnh lệnh của nhà họ tô thì có liên quan gì đến chúng tôi chứ chỉ cần sinh ra ở nhà họ tô thì chính là người của nhà họ tô nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của nhà họ tô sử lục nham gừ l ệ n h nói tôi không muốn nói tiếp tục nói nhảm với anh nữa hôm nay tôi đến đây để chúc thọ nói xong sử lục nham cầm chiếc quan tài trong tay hung hăng ném mạnh xuống đất lớn tiếng nói đây là cái quan tài gỗ lim vàng mà tôi đã sai người làm cô ý muốn tặng cho cụ tô gương mặt của những vị khách có mặt tại đó không khỏi biến sắc tặng quan tài để chúc thọ sao đây là đang nguyền rủa người ta chết sớm đó sao hả còn không nhanh chóng nhận lấy sao sử lục nham lạnh lùng nói đây là gỗ lim vàng đấy nó cũng tốn của tôi mất mấy tỷ đấy người chủ trì đang đúng ở trên đài cũng không biết nên nói như thế nào chỉ đành nhìn về phía tân trạm cầu xin giúp đỡ tân trạm h í p mắt nói tô vũ bảo anh đến sao sử lục nham cười ha h a nói anh không biết gì sao cậu chủ tô vũ đã bế con rồi là bà chủ tiêu dĩnh tiến bảo tôi đến tiêu dĩnh tiến Ở Gia tân h h không nhưng thủ phụ h à này là n tên nổi tiếng lắm, nhưng ở thủ đô cũng là một người phụ nữ có cái lẽ lắm, một t mấy đô ở m độc có t i ế g trạm m nắm lừng lây. Là người nắm quyền lực người quyền nhà dinh tiến. Tần Tiêu sự của thật tô ở thủ t họ đô. ở cũng không biết người này nhưng anh nhớ tô huyên đã từng gặp người phụ nữ này chính là lần tô huyên vì muốn giúp t ầ n trạm mà đi đến thủ đô cầu xin người phụ nữ đó nghĩ đến đây trong lòng tần trạm đ ỗ n g dưng xuất hiện một sự tức giận không tên anh hít sâu một hơi rồi lạnh lùng phun ra một chữ cút sử lục nham đột nhiên sửng sốt hẳn ta n g á y lỗ thai cười nói anh bảo tôi cút sao đúng là kẻ không biết thì không sợ anh dám bảo t ô i cô tư tôi muốn gặp tô huyền nếu không tôi sẽ không đi sử lục nham nói tân trạm cố kìm nén sự tức giận nói hôm nay là ngày mừng thọ của cụ tô tôi không muốn trông thấy máu mời anh cút ra ngoài ngay lập tức muốn tôi cô tư được thôi chỉ cần tôi nhìn thấy tô huyền gặp được cô ấy thì tôi sẽ cố ú ngay sử lục nham ôm ngực đắc ý nói tân trạm h í p mắt nói tô huyền và anh không có bất cứ quan hệ gì tốt nhất anh cũng đừng có ý đồ gì với cô ấy sử lục nam cười ha h a nói điều anh nói cũng không được tính muốn p h i sạch quan hệ của tôi và cô ấy sao được thôi để cho cô ấy chính miệng nói với tôi rất rõ ràng sử lục nham đã nhận được tin tức biết tô huyên không có ở tinh thành thậm chí có thể nói rất có thể nhà họ tô đã phái người đi tìm tô huyên nhưng vẫn không tìm được cho nên sử lục nham này mới ngang ngược như vậy tôi hỏi anh một lần cuối anh cút hay không tầng trạm đã bắt đầu mất kiên nhẫn không cút sử lục nham liên tục cười lạnh đúng lúc này phương kính d i ệ u vội bước đến ông ta ghé vào thai tân trạm nói không thể động vào tên sử lục nham này được cậu ta có thể lực rất lớn ở phía bắc nếu đụng vào cậu ta thì sau này sẽ có phiền phức lớn đấy nghe rồi chứ sử lục nham nhữ mày a đúng rồi bà chủ tiêu d ĩ n h tiến còn bảo tôi nói với anh một câu sử lục nham làm ra vẻ đang cố gắng suy nghĩ sau đó vỗ tay một cái nói nguyên văn là đừng nghĩ rằng bây giờ anh lăn lộn như đúng rồi ở tân châu thì đã trở thành kẻ b ề trên những gì anh có bây giờ không đáng là gì trong mắt nhà họ tô bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho anh mất hết tất cả đánh anh quay về bộ dạng ban đầu của mình tân trạm vừa muốn nổi yên lên thì đúng lúc này cụ tô đột nhiên giơ tay lên nói không cần phải chấp n h ậ n với cậu ta tân trạm b a y về ngồi xuống uống rượu với ông tân trạm xoay người sang chỗ khác chỉ thấy cụ tô nháy mắt liên tục ý bảo anh không cần quá xúc động tân trạm không biết phải làm sao chỉ đành cố gắng nhẫn nhịn n é n xuống l ử a giận quay trở lại lại đây bay chiếc quan tài này lên trên cho tôi sử lục n h a m mạnh mùng nói giá khởi điểm của cái quan tài này là mười bảy tỷ rưỡi hay ra giá nhiệt tình đi mọi người quay sang nhìn nhau không có ai lên tiếng không có ai mở miệng sao sử lục n h a m hơi h í p mắt lại hắn ta đột nhiên giơ tay bóp cổ một người lạnh giọng nói tôi bảo mấy người ra giá nghe không hiểu sao tôi tôi ra giá hai mươi mốt tỷ có người thất kinh kêu lên những người khác đâu hả ra giá đi sử lục nham quét về phía mọi người nói mọi người vẫn không nói gì như cũ không khí tại chỗ này có mấy phần lạnh lẽo ha ha sử lục nham thả món ăn gì xuống hắn ta chỉ tay ngoài cửa trận xuất hiện hơn mười người mặc quần áo đen họ bao vây hội trường lại trong tay mỗi người đều cầm các loại súng ống chia vào hội trường tôi bảo các người hô sử lục nham lạnh lùng nói tôi tôi ra giá hai mươi bốn tỷ dưới mọi người không biết làm sao chỉ đành miễn cưỡng hô lên tôi ra giá hai mươi bốn tỷ năm trăm ba mươi triệu cút mẹ mày đi đ â u giá kiểu gì vậy sử lục nham mắng đây là lễ vật lớn tôi tặng cho cụ tô đợi lúc ông ấy chết thì cái quan tài này sẽ theo ông ấy suốt đời mấy người chỉ đưa ra một chút tiền như thế này thôi sao tôi trả ba mươi lăm tỷ đúng lúc này tân trạm đột nhiên lạnh giọng mở miệng nói sử lục nham liếc mắt nhìn tân trạm cười ha ha nói anh đúng là rất hiếu thảo được lắm tôi sẽ trả cùng với anh một trăm l i n ă m tỷ tài sản của nhà họ sử cũng hơn ba mươi lăm nghìn tỷ ngay cả nhà họ phùng cũng không thể so sánh được một trăm lẻ năm tỷ không đáng gì với hắn ta tôi ra giá ba trăm năm mươi tỷ tân trạm đột nhiên nâng giá lên một cái giá cao ngất ngưởng sử lục nham cũng không kìm được híp mắt lại cười như không cười nói được đấy cái quan tài này là của anh nhớ bảo quản cho tốt cho cụ tô đấy tân trạm chậm rãi đứng dậy lạnh giọng nói cố quan này là dành cho mày đấy cái gì sử lục nham đột nhiên s ữ n g sở vẫn chưa kịp khôi phục tinh thần thì cơ thể tân trạm đã xuất hiện trước mặt hắn chỉ thấy một chân của anh đá lên ngực của sử lục nham thân thể sử lục nham lập tức bị đá bay ra ngoài mà lúc này c ô quan tài trên đài cũng đột nhiên bị nội kình đánh mở ra thân thể sử lục nham vừa chuẩn xác rơi vào bên trong cô quan tài t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy chương một trăm tám mươi bảy mọi người không ngừng la hét mà mới bảo vệ sử lục nham đưa đến cũng nhanh chóng chĩa cúng trong tay về phía tân trạm tân trạm lạnh lùng lườm bọn hắn lập tức giơ tay lên trong chớp mắt từ bàn tay anh bắn ra một dòng linh lực giống như xoáy lửa trong chớp mắt khi những linh lực này lướt qua thì tất cả súng ống đều bị đánh nát biến thành sắt vụn chuyện này đám vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau cố gắng bóp cọt nhưng lại phát hiện súng trong tay đều đã hỏng con mẹ nó mày muốn chết sử lục nham chửi bơm lên vừa định bỏ từ trong quan tài ra thì đã bị một b à n chân dầm ở trên nắp quan tài sau đó tân trạm sử dụng nội k i n h đóng chặt nắp quan tài lại dùng một chân đá bay quan tài ra ngoài nhanh đón lấy tổng giám đốc nham bảo vệ của hắn ta vội tê lớn mấy người vội vàng ôm lấy c ố quan tài g o lim vàng ô ô ô sử lục nham đang không ngừng l i ề u mạng rẽ ruột r o n g c ổ quan tài đàn em của hắn ta cũng đang cố hết sức mở chiếc quan tài này ra nhưng bọn họ lại khiếp sợ phát hiện cỗ quan tài bị đóng rất chặt cơ bản không có cách nào mở ra được tân trạm trở lại chỗ của mình ngồi xuống bình thản nói đừng phí công vô ích nữa nếu không muốn sử lục nham nộp t ờ chết trong cố quan tài đó thì nhanh chóng đưa hắn ta về đi đám bảo vệ đưa mắt l i ế c nhìn nhau sau đó nhanh chóng ôm lấy cố quan tài chạy ra bên ngoài sân cậu trạm đúng là uy vũ cái thế có người phản ứng lại vội bung ly rượu dẫn đầu đi đen ninh bo thứ cho má như sử lục nham sao có thể so sánh với cậu trạm chứ tôi thấy sau này nhà họ s ử của hắn ta sẽ chẳng còn đất mà đứng nữa mọi người vẫn nói k h á t nhưng tân trạm vẫn vô cùng thản nhiên anh đứng dậy nói xin lỗi đã khiến cho mọi người bị sợ hãi rồi phương kính diệu đứng bên cạnh anh có chút thở dài nói chỉ sợ nhà họ sử sẽ không bỏ qua cho cậu nhà họ sử dù sao cũng chỉ là một con chó mà nhà họ tôi nuôi dưỡng mà thôi ngay cả chủ nhân của bọn hắn tôi còn không sợ chẳng lẽ tôi còn sợ hờ lờ sao t ầ n trạm cười n h ạ t nói phương kính diệu không nói gì nữa mặc dù câu nói này không có vấn đề gì nhưng không trong lòng ông ta vẫn mơ hồ cảm thấy lo lắng trên một đảo nhỏ ở c ự c bắc một ông lão thần bí ngồi trên chiếc thuyền nhỏ của mình về đến hải đảo hôm nay là sinh nhật của ông nội con tô huyên hít một hơi thật sâu trong ánh mắt không che giấu được sự quyền luyến con muốn trở về đảng thành tô huyên mầm đầu nhìn về phía ông lão khuôn mặt đầy vẻ quyết tâm ông lão lắc đầu nói chỗ này là nơi tốt nhất để cho con tu luyện ta đã từng nói với con trong vòng ba năm con không được phép bại lộ thân phận của mình cho dù thế nào con cũng muốn trở về tô huyên giống như không nghe l ọ t ông lão đột nhiên im lặng có chút không biết phải làm sao lát sau ông ta đột nhiên giơ tay ra trước mặt tô huyên bỗng xuất hiện một quyển công pháp có ánh sáng vàng chói lóa phát ra từ công pháp này phẩm cấp không hề nhỏ chỉ cần xem một chút cũng biết đó là pháp thuật đ ỉ n h cấp con học xong cửa thuật pháp này thì ta sẽ đồng ý với con ông lão cười n h ạ t nói tô huyên cầm thuật pháp chỉ thấy trên đó viết mấy chữ to đạp tuyết phân thần thuật đạp tuyết phân thần thuật là sinh ra một cô thân thể khác có thể nói đây là phương pháp tuyệt diệu của đương đại nhưng thuật này có đòi hỏi phải có thần thức rất cao hơn nữa sẽ làm suy yếu đi thần thức của thân thể chính giống như hắc thiền đã phân ra một cổ thần thức cho dù thuật này là bản yếu hơn tô huyên nhìn thuật pháp này rất lâu gật đầu nói được ra thành buổi lễ mừng thọ được tổ chức có thể nói là rất linh đỉnh hơn bốn giờ chiều buổi bán đấu giá mới kết thúc một buổi bán đấu giá này bán ra được gần ba trăm năm mươi tỷ mà số tiền này đều do kiếm h ổ quản lý đều được đưa đi làm từ thiện sau khi tiến mọi người về xong hai người tân trạm và cụ tâu ngồi ở trên ghế xà lòn đây là bánh gà tổ được đặt riêng cho ông ạ tân trạm đứng dậy cắt một miếng bánh gà tổ cho cụ tô mặc dù bình thường không thích ăn mấy loại bánh ngọt như thế này nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy vẫn không có tin tức của h u y ề n sao cụ tô cầm miếng bánh gà tổ im lặng một lúc lâu mới hỏi tân trạm im lặng một lúc chật lắc đầu nói vẫn chưa cụ tô thở dài chầm r ã i nói dựa theo dự đoán của ông chỉ cần các cháu ở tân châu không phải chịu sự bắt nạt nào thì đã đủ rồi nhưng nhìn hiện tại mà xem mọi chuyện đã nằm ngoài dự đoán của ông rồi kể cả ông có hy vọng chúng cháu có cuộc sống bình yên thì nhà họ tô cũng sẽ không chịu dừng tay lại t ẩ n g trạm lắc đầu nói ông cháu có một thắc mắc rốt cuộc là thứ gì khiến cho nhà họ tô cứ theo đuổi không ngừng như vậy chứ là tiền hay là bảo bối gì khác cụ tô lắc đầu nói thật sự ông cũng không biết do nữa lúc rời khỏi nhà họ tô ông đúng là có mang theo một khoản tiền đó là để dành cho chuẩn bị đồ cưới cho tô huyên còn những thứ khác thật sự ông không nhớ gì xê nhà họ tô lớn như vậy sẽ không thể nào vì một khoản tiền mà đuổi theo ông không dứt chứ tân trạm ngồi một bên vừa ăn bánh gạ tổ vừa cười nói đúng vậy cụ tô gật đầu nói lẽ ra sáu bảy mươi nghìn tỷ cũng sẽ không khiến cho nhà họ tô làm to chuyện như vậy、Phụ. nghe ông nói như thế tân trạm vừa ăn một miếng bánh gạ tổ đã phun hết ra ngoài sáu bảy mươi nghìn tỷ lúc cụ tô rời khỏi nhà họ tô thế mà lại có thể cầm đi sáu bảy mươi nghìn tỷ nói cách khác là làm quà cưới cho tôi y ê n chuyện này đờ cờ m ở thật sự nghèo nàn ngoài sức tưởng tượng ngẫm lại chuyện này nếu là người bình thường thì sẽ thật thoải mái sáu bảy mươi nghìn tỷ sẽ tiêu được trong mấy đời đúng không ai không nói những chuyện này nữa cụ tô xua tay nói nói chung tạm thời chỉ cần bọn họ cho rằng đồ vật vẫn ở trong tay của ông thì ông vẫn an toàn tân trạm cười nói ông quan thời gian đó cũng không kéo dài được bao lâu nữa thời hạn đối đầu với tô vũ cũng chỉ còn lại chưa đến một năm một ngày nào đó t â n trạm sẽ đến thủ đô đến lúc đó Đoán đầu đã đó. Đặng đầu đi độ trong thảo trong thảo trong dáng chừng thuẫn chuyển lên anh. tân Tân ngay ngày Thành, chuyện tiên chính vàng linh trận. Chỉ thấy thảo dược trong tụ linh trận có dáng vẻ rất tươi tốt, tốc độ sinh trưởng nhanh hơn rất nhiều lần. cả chỗ của cụ Châu chạy dược Chỉ dược có hết khi khỏi thấy tất tô, trạm trở Trở tra tụ tụ rất tươi tốt, tốc rất mâu kiểm Sau sẽ là rời vội về về vẻ phụ vẫn ổn vẫn ổn t â n trạm v ô lông ngực của mình dựa theo tốc độ này đoán chừng nửa năm nữa là có thể sử dụng được rồi sư phụ đây là cái gì mà khiến cho sư phụ phải để ý như vậy a hớ bát xuyên nói nhỏ lần đó tôi đã lén ăn thử một hát đang làm r ấ tân khó ăn. Tần trạm trừng mắt nói ai cho cậu ăn đây là tâm huyết của tôi đấy không phải chi là mấy c ọ n cỏ thôi sao hứa bác xuyên lẩm bẩm nói a đúng rồi sư phụ đồng thiện ngũ ở tây bắc đã gửi thư khiêu chiến với sư phụ nói muốn quyết chiến một trận sống còn với sư phụ đồng thiện ngũ tân trạm nhữ mày tên đồng thiện ngũ này dựa vào chính mình gây dựng nên một đại thế gia ngược lại là một nhân tài đấy nhưng tôi không có thời gian quyết đấu cái gì với ông ta cả nếu muốn đánh nhau với tôi thì bảo ông ta xếp hàng đi tân trạm xua tay nói vâng tôi biết rồi thế thì để tôi bảo ông ta đi về hứa bác xuyên nói sau khi đổi hứa bác xuyên đi tân trạm lấy từ trong ngực ra một viên long linh lúc này trong bóng đêm viên long linh này phát ra những tia sáng trói mắt mà trong nháy mắt nó phát ra một nguồn linh khí rất đậm linh khí tuần hậu như vậy cho dù đó là cỏ hỏa linh cũng không thể so sánh được chỉ là món đồ này rốt cuộc phải dùng như thế nào đây tân trạm vắt hết k ó c sử dụng hết tất cả cách thức luyện đan nhưng bên ngoài nó không hề may bị s ứ c mẻ mà linh khí bên trong long linh cũng hoàn toàn không có cách nào hấp thu được chẳng lẽ nuốt trực tiếp vào trong â n t ạ m đuốt ve viên l linh, thâm tâm i nghĩ tâm trạm cảm giác không m i ổn nếu có quá nhiều linh khí tích tụ thì sẽ khiến cho đan điền vỡ túng mất mà luồng linh khi đó vẫn tăng lên không ngừng kèm theo đó là cảm giác đau đớn càng ngày càng tăng nơi đan điển trên trán tân trạm từng hàng mồ hôi tủ đang chạy xuống cả người anh mềm mật ngã sủi lơ trên mặt đất cảm giác sống không bằng chết sắc mặt biến thành màu đỏ tím vùng đan điền phát ra tiếng phì phì như thể sẽ phát nổ bất cứ lúc nào chết chết rồi tân trạm dường như phải dùng toàn bộ sức lực của mình để nhả ra hai chữ này trong mắt anh mọi thứ đều trở nên mờ ảo như thể sẽ hôn mê bất cứ lúc nào đúng lúc này vùng đan điền phát ra ánh sáng xuất hiện một luồng khí vừa ôn hòa lại vừa mạnh mẽ đánh chấn áp long linh long linh như thể đang phản kháng nhưng luồng khí kia quá mạnh mẽ nên mọi sự phản kháng đều trở nên vô hiệu một lúc sau long linh đã cam chịu khuất phục nằm yên trong đan đ i ể n của tân trạm t ừ n g tia linh khi đang tản m á t dần tập trung lại mà ngay lúc này tân trạm như c h ú t bỏ được gánh nặng nằm trên mặt đất t h ở dốc sau đó trong lòng anh thấy mừng như điên luồng long linh này liên tục tàn phát ra linh khí mà linh khí bị tàn phát ra đều bị đan đ i ể n tân trạm hấp thu có thể nói ở bất cứ đâu bất cứ lúc nào bản thân anh cũng đang trong quá trình tu luyện ô i vãi tân trạm nuốt một ngụm nước bọt vui mừng đến mức nhảy cấm lên Đồ cha một ì kìm n đẳng cấp khác biệt hẳn. Tân đến không nén, ngẩn vang Như không quan hành, cũng không chuyện dựng h khác, khác thể chỉ thiếu chưa hết cho thoả thuê. phải thu phải để điều đầu đau đầu lại trạm biệt vui có cấp mức bế thảo m vậy, vừa nữa.、Một、lúc sau tân t r ạ m mới bình tĩnh trở lại trong lòng anh thầm nghĩ rốt cuộc luồng khí mạnh mẽ xuất hiện trong đan điển của mình là gì phải chăng cũng do cha để lại rất có thể đây là cách giải thích duy nhất hiện tại xem ra cha đã tính toán cả rồi tân t r ạ m nhỏ giọng nói nghẹn nào không biết cha là người như thế nào trong lòng có nghi vấn nhưng lại không có người để hỏi tân t r ạ n hiểu rằng nếu muốn khám phá đáp án bị giấu kín thì chỉ có thể dựa vào bản thân mình lúc này cơn buồn ngủ ập đến tân trạng ngáp một cái rồi về phòng ngủ ngủ một mạch đến giữa trưa khi tỉnh dậy anh nhìn thấy có một cô gái dễ thương nhưng rụt r ẽ đang ngồi trên sofa nhìn thấy tân trạng cô gái vội vã đứng dậy lễ phép túi đầu chào em chào anh ạ cô gái này là em gái của hứa bắc xuyên thở nhỏ ra cảnh cơ cực tính cách hay ngại ngùng lại mất cảm rất sợ làm mết lòng mọi người tân trạng cười nói anh trai em đâu anh trai em ở bên ngoài ạ hứa tỉnh y đáp ngay tức khắc tân trạm gật đầu rồi đi ra phía cửa sau thì thấy hứa bắc xuyên và mặt thẹo đang luyện tập sau khi có được bộ công pháp của tần trạm thì tốc độ tiến bộ của mặt thẹo đã tăng lên nhanh chóng sau khi bỏ qua nội kình sức mạnh thể chất của mặt thẹo càng ngày càng mạnh kể cả hứa bắc xuyên cũng không dám đánh tay đôi với anh ta anh trạm nhìn thấy tân trạm mặt thẹo dừng ngay việc luyện tập không người c h à o anh tân trạm vỗ vai anh ta nói đùa không t ồ i nhé người anh bây giờ sánh ngang sắt thép may nhờ có cậu chỉ dẫn mặt thẹo trầm giọng nói tân trạm vất cảm giọng nói hồi tưởng nếu như sư phụ anh đồng thiện ngũ mà thấy được anh bây giờ không biết sẽ nghĩ như thế nào sư phụ anh định đi tây nam à? hứa bác xuyên vội hỏi tân trạm cười nói có thời gian rồi hăng tính nếu chỉ đi vì đồng tiện ngũ thì không đáng mặt thẹo bị sỉ nhục ở tây nam anh nhất định sẽ giúp gỡ lại món nợ này nhưng không phải bây giờ đúng lúc này chung điện thoại của tân trạm vang lên cô là tất trạm thắc mắc nghe điện thoại xem điện thoại thì thấy số gọi đến là số lạ đối phương tiếp lời tôi là thẩm linh ngộng anh còn nhớ tôi không thẩm linh ngộng tân trạm lục lại trí nhớ nói dỡn nhớ chứ vụ làm ăn ba nghìn năm trăm tỷ đồng sao mà q u ê n nổi thầm ninh Ngọc là một cô ấy rất o ặ t bát anh có ấn tượng sâu sắc với cô ấy tất nhiên cái mà khiến anh ấn tượng sâu nhất chính là bộ ngực bởi vì nó to giả vờ không thấy cũng khó anh t r ạ m hiện tại nhà tôi càng ngày càng có nhiều người xuất hiện triệu chứng ba tôi gần đây cũng mới bị bệnh đã mời rất nhiều bác sĩ mà vẫn không ăn thua anh có thể đến xem giúp không thầm ninh Ngọc nói dọn n g ẹ n nào được chứ chỉ cần chuẩn bị đủ tiền thôi còn tôi đến lúc nào cũng được t â n t r ạ m g cười nói thật ra trong lòng anh hiểu rõ lý do thẩm n i n h mộng lâu như vậy mới gọi cho anh bởi vì nhà họ thẩm không muốn phải bỏ ra ba nghìn năm trăm tỷ hiện tại bởi vì gặp phải tình huống bất đắc dĩ mới nhớ đến anh sau khi nói chuyện xong tân trạm và thẩm n i n h mộng ước định thời gian ba ngày sau đến nhà họ thẩm ở vùng khí hậu khô nóng của đông bắc bộ công việc kinh doanh đa phần đều liên quan đến tài nguyên không thể tái sinh ví dụ như gỗ thảo dược mấy năm trước còn kinh doanh da lông động vật về sau cũng từ bỏ nói đến tiền nhà họ thẩm có thể coi là trọ phú ba ngày sau tân trạm đến nhà họ thẩm lúc đặt chân xuống sân bay xe nhà họ thẩm đã chờ sẵn ở đấy anh trạng thẩm ninh mộng nhìn thấy tân trạm liền vây tay rồi liên tục tân trạm nhìn qua thì thấy một chiếc r ồ n dơ sờ đang chờ sẵn nhưng lái xe lại chỉ là một người bình thường xem ra nhà họ thẩm không tiếp xúc nhiều với giới võ đạo tân trạm thầm nghĩ nhìn thẩm ninh mộng có chút t i ể u tụy không còn nhìn thấy dáng vẻ hoạt bắt trước kia nữa nhìn thấy mà không khỏi đau lòng xuất phát thôi tôi đi xem xem tân trạm phất tay nói thẩm ninh mộng liên tục gật đầu lái xe một lát là tới nhà họ thẩm đó là một trang viên tư gia vị trí khá hẻo lánh nhưng bù lại cảnh vật lại được thiên nhiên ưu đãi tân trạm vừa xuống xe đã cảm thấy chỗ nào cũng tràn ngập cảm giác lạnh lẽo của âm khí có gì đó không ổn tân trạm xoa cắm trong lòng thầm nghĩ âm khí nồng đậm như vậy chỉ sợ không phải đồ vật ô h ế bình thường đi đưa tôi vào trong xem tân trạm nói thầm ninh mộng vội vã gật đầu bước vào phòng khách cực lớn anh thấy có vài người đang ngồi trên s o f a họ đang hút thuốc có vẻ như đang thương lượng gì đó bác cả ông nội anh đây là anh trạm người mà con đã nhắc đến thầm ninh mộng bước lên giới thiệu ba người nghe xong đều ngẩng đầu nhìn tân trạng cậu chính là tân trạng cái người đòi ba nghìn năm trăm tỷ đấy à? bác cả của thẩm n i n h mộng xem xét nhìn tân trạng chương một trăm tám mươi chín chương một trăm tám mươi chín tân trạng gật đầu không hề e rè rồi nói đúng vậy ba nghìn năm trăm tỷ một đồng cũng không được thiếu cậu cũng á c thật đấy t h ẩ m t h à n h dương anh trai của thẩm n i n h mộng cười miệng nói tân trạng thả lòng tay nói mọi người không thuê tôi cũng được tóm lại một đồng cũng không thể thiếu này cậu nếu không bởi vì cậu là người cứu em gái tôi thì tôi đã đuổi cổ cậu rồi thần thanh dương h i p mắt nói nói xong anh ta bước đến trước mặt tân t r ạ n g từ trong n g ự c áo lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho tân t r ạ n g tân t r ạ n g nhữ mày nói anh có ý gì t h ầ m thành dương h ừ nhẹ nói trong đó có một ư ơ i tỷ coi như là hậu tạ cậu cứu em gái tôi cầm lấy rồi đi đi để lại câu này anh ta quay về số pha vừa đi vừa nói ba nghìn năm trăm tỷ bần cùng đến thế cơ hả chẳng qua là phường g i a n trá tân t r ạ n g vân về tấm thẻ ngân hàng cười nói mạng của em gái anh chỉ đáng giá một ư ơ i tỷ thôi hả sau khi nghe thấy câu này thẩm thành dương quay người lạnh lùng nói vậy cậu muốn bao nhiêu tân c h ạ m ném trả tấm thẻ nói tôi đã nói rồi giúp nhà họ thẩm các người vượt qua nạn này tôi thu ba nghìn năm trăm tỷ phí thuê còn về em gái anh coi như tôi làm phúc ha ha ha cậu nhanh mồm nhanh miệng đấy thẩm thành chính nhịn không được phi cười nhìn qua thì có vẻ không ham t à i phú nhưng thực ra chỉ ham những món hời lớn đúng không bác cả anh c h ạ m thật sự rất giỏi chính mắt con nhìn thấy mà anh ấy chỉ cần n h ấ c tay là có thể đánh vỡ một tảng đá hình người hơn nữa thôi thôi con tưởng đang quay phim đây à t h ẩ m ninh mộng còn chưa nói x o n g đã bị thẩm thành chính ngắt lời thầm thanh chính khuyên bảo nói ngoài kia lừa đảo nhiều làng con bác đã bảo rồi đừng tin mấy hạng người này sao con cứ không nghe lời vậy bác cả dù có thể nào thì anh ấy cũng do con mời đến bác để anh ấy đi như vậy có phải rất mất lịch sự không thẩm n i n h m ậ n giận g dối nói thẩm t h a n h chính đành bỏ tay ông ta nhìn tân trạm nói được rồi thế cậu nói xem em trai với em dâu tôi bị làm sao đang mắc bệnh gì anh ấy vẫn chưa đến xem bố mẹ mà sao mà biết bố mẹ mắc bệnh gì bác đừng làm khó anh ấy thẩm n i n h m ậ n giận g dối nói t â n c h ạ m lắc lắc tay cười nói tôi không cần đi xem bệnh nhân hữ thẩm thanh chính nhớ mày thế cậu nói tôi nghe nhà họ thẩm gần đây liên tiếp xảy ra chuyện kỳ quái đến nay hại đến người trong nhà rõ ràng đang có một vật ô h ế quay phá tân trạm nói ra suy nghĩ thực của bản thân không ngờ vừa nói xong thẩm thanh chính cười ấm lên chắc cậu vẫn chưa biết nhỉ ngoại trừ ninh n g ộ n g ra thì chúng tôi đều theo chủ nghĩa vô thần đ ồ vật ô h ế gì chứ cậu mang ra đây tôi xem xem để coi tôi có đánh vỡ đầu nó ra không thẩm thanh chính hử lạnh nói tân trạm nhớ mày cười nói ông nói thật đấy à kha kha nếu cậu mà gọi ra được vật gì ô h ế thì tôi sẽ đập vỡ đầu nó tôi thể thầm thanh chính hử l ệ n h thầm thanh dương ở một bên nghe mà phát án được rồi được rồi không phải nhiều lời lần này coi như cậu đến du lịch đi tất cả chi phí nhà họ thầm sẽ bao tất cậu không cần phải dựng chuyện này nọ được chưa anh thầm ninh mộng dậm chân bước đến thầm thanh dương xoa đầu em gái nói anh đã mời bác sĩ tốt nhất đến ngày mai họ sẽ tới đúng rồi ninh mộng con không phải lo anh con đã dùng quan hệ để mời dược sư của p h ụ dược thần đến có lẽ ngày mai sẽ đến nơi thầm thanh chính nói dược sư của phủ dược thần đáng tin hơn tên này nhiều đúng không tân trạm vốn định rời đi nhưng khi nghe đến phụ dược thần thì đã thay đổi chủ ý phụ dược thần tân trạm xoa cắm nói thầm đúng lúc định xem xem phụ dược thần có gì hay ho tối nay anh cứ ở lại đây đi thẩm ninh mộng bước đến nói để tôi khuyên bọn họ được tân trạm gật đầu đồng ý sau đó thẩm ninh mộng này này nói xin lỗi bọn họ trước nay là vậy anh đừng để bụng không sao tân trạm cười nói dù sao thì tôi cũng chỉ muốn kiếm tiền thôi thẩm ninh mộng không ho he gì nữa cô dẫn tân trạm lên lầu sắp xếp một phòng cho anh tân trạm đứng bên cửa sổ nhìn cây cối tươi tốt u n t ù n bên ngoài nhỏ giọng nói ở đây còn hơn cả tân châu được thiên nhiên ưu đãi hơn nhiều lấy núi long an ra so với nơi này thì còn kém xa buổi tối tần t r ạ n g ngồi xếp bằng trên giường cảm nhận linh khí của long linh khắp nơi trên cơ thể như bị linh khí bao trùm cứ theo cái đà này nhiều nhất thì qua một tháng mình đã đột phá đại t ô n g sư cấp hai tần t r ạ n g thầm nghĩ nếu muốn nên chiến tô vũ cách an toàn nhất là đạt đến đẳng cấp võ sư nhưng xét theo tốc độ này chỉ sợ không kịp thôi đến đâu thì hay đến đó vậy tần trạm thầm nghĩ ngồi tu luyện mất cả đêm một đêm không ngủ t ầ n trạm không hề cảm thấy có điều gì không ổn mà ngược lại cảm giác tinh thần tỉnh táo cả người ngập tràn năng lượng luyện đến t í c h c o c kỳ cơ thể đạt đến trạng thái biến đổi từ trong ra ngoài đến mỗi một cảnh giới cơ thể lại trở nên mạnh mẽ hơn nếu luyện đến giai đoạn cuối cùng của t í c h c o c kỳ cơ thể sẽ hoàn toàn lột xác đúng lúc này thẩm minh mậu gõ cửa cô gọi vọng vào từ bên ngoài anh trạm dậy ăn sáng đi t ầ n trạm đáp lại một tiếng rồi mở cửa đi ra ngoài thẩm minh mậu đang mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thỉnh cho dù vậy cũng không hề thấy bộ ngực vĩ đại chạy xuống mà vẫn rất nảy nở tân trạm liếc một chút rồi lập tức nhìn ra chỗ khác thầm linh n g n g nhìn thấy ánh mắt của tân trạm khuôn mặt hơi đỏ nhỏ giọng nói xuống dưới nhà ăn cơm sau khi xuống lầu thấy thẩm thành chính và mấy người nữa đang ngồi trên bàn nói chuyện cháu đã cho xe đi đón dược sư rồi thầm thành dương liếc nhìn đồng hồ chắc là giữa t r ư a sẽ về đến nơi người này báo giá bao nhiêu thầm thành chính vừa ăn vừa hỏi ba trăm năm mươi tỷ thầm thành dương nói ừ còn tạm được thầm thành chính gật đầu thấy tân trạm đi đến ông ta cười nói cậu nghe thấy chưa dược sư của phủ dược thần chỉ báo giá ba trăm năm mươi tỷ tân trạm cười nói dược sư chỉ có thể chữa bệnh còn tôi có thể đem may mắn diện tác tả không giống nhau khả khả thẩm thành chính cười chế dễ ư anh đã bao giờ nghe tên phủ dược thần chưa nơi đó chuyên chữa bệnh cho những nhân vật có máu mặt tôi biết chứ tân trạm nói họ đang mời tôi đến làm trưởng lão danh dự tôi còn đang suy nghĩ ha ha ha ha nghe xong mọi người ngồi trên bàn đều cười ổ cả lên chàng trai này d a mặt đúng là dày thật sau khi ăn cơm tần trạm đi ra ngoài định đi dạo xung quanh đúng lúc này thẩm thành dương từ phía sau đuổi theo anh ta đập tay lên vai của tân t r ạ m k hít mắt nói này có phải cậu có ý gì với em gái tôi không đầy t r ư ơ n g một trăm chín mươi chương một trăm chín mươi có ý gì với em gái anh đâu mày tân t r ạ m n g ư n g lên tôi đến để kiếm tiền chứ không phải đến để tán gái thẩm thành dương nhẹ gật đầu nói thế thì tốt tôi chỉ hỏi trước để chắc chắn thôi hiểu chưa tân t r ạ m không nói gì chỉ bước chầm chậm về phía trước lũ người lắm tiền này hình như ai cũng có cái tật này lúc nào cũng nghĩ người ta tính toán mình thẩm thành dương nhìn chằm chằm bóng lưng của tân t r ạ n chân mày dần nhữ lại tân trạm đi dạo một vòng bên ngoài rồi quay về nhà họ thẩm thái độ của người trong nhà đối với anh rất nhạt nhẽo kể cả người làm thuê nhà họ cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi ngoài ra cũng chẳng nói gì cũng may anh không hề để tâm điều này anh về phòng của mình khép hờ hai mắt gia tăng tốc độ hấp thu long linh linh khí ẩn chứa trong long linh dường như vô hạn cho dù tốc độ hấp thu linh khí không tính là nhanh nhưng chỉ bấy nhiêu đã giải quyết được vấn đề trước mắt của anh long linh đến từ đ á y biển là một quái vật thuộc về biển t â n trạm thầm nghĩ rốt cuộc dưới đáy biển còn ẩn chứa bao nhiều thứ đây ngay cả phủ huyền mình cũng thu được lời từ nó thì rối cuộc những thứ ẩn chứa dưới đáy biển phải r ồ i r à o đến mức nào khi anh đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng than từ ngoài vào ọ v âm thanh đến từ hai hướng của một nam và một nữ âm thanh họ phát ra buồn bã thế lương khiến người nghe sợn cả tóc gáy nhanh lên phòng của ba mẹ thẩm thành dương sốt ruột gào lên sau đó thẩm thành dương thẩm ninh mộng và vài người nữa vội vã xông vào một căn phòng trong phòng một người đàn ông trung niên đang nằm hôn mê trên giường trong miệng ông ta phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn như thể phát ra từ cơ thể chứ không phải từ ý thức mới nhìn qua thì cũng chẳng khác gì so với cơn đau thông thường tân trạm đứng ở cửa xoa cảm nhỏ giọng thầm thì thứ này coi như có chút đạo hạnh đồ ô u h ế bình thường giống như vợ của trần khải trước đó vừa nhìn đã thấy chỗ khác thường nhưng thứ có đạo hạnh cao sẽ khiến người khác không thể nhìn ra cháu có cảm giác nó giống bệnh ung thư vậy thầm thanh dương n h ư mày nói bị khàn giọng đau đớn rất giống bệnh ung thư không thể nào thầm thanh chính lắc đầu hai người họ đã khám sức khỏe ở bệnh viện trong cơ thể không có tế bào ung thư sau đó thầm thanh chính nhìn thầm thanh dương nhữ mày nói dự sư đó đến chưa chắc vẫn đang trên đường thẩm thành dương nói cứ tiếp tục đợi đi lúc này thẩm ninh mộng đột nhiên bước tới nhỏ giọng đề nghị hay là hay là để anh chạm thử xem xem thẩm thành dương liếc nhìn t ầ n trạm cười miệng nói thôi đi để cậu ta xem qua chẳng lẽ phải trả tận ba nghìn năm trăm tỷ không sai t ầ n trạm thẳng thừng đáp chỉ sợ ba nghìn năm trăm tỷ này anh không tiết kiệm nổi thôi kha khà thẩm thành chính cười lạnh một tiếng không nói gì thêm nếu không phải nể tình t ầ n trạm cứu thẩm ninh mộng thì họ sớm đã phát bật rồi tiếng than của hai người không dứt thẩm ninh mộng nghe thấy mà lòng đau như cắt cô không nhẫn tâm nhìn họ phải chịu đau đớn che mặt chạy ra khỏi phòng ngủ ngồi trên số pha nhỏ r ộ n g nước lở tân trạm thở dài ngón tay khẽ vẩy thầm linh mộng không còn nghe thơi âm thanh gì nữa cô kinh ngạc nhìn tân trạm anh anh làm phải không tân trạm không trả lời chỉ cười nói không cần lo lắng ba mẹ cô không sao đâu thầm linh mộng vội đứng dậy gật đầu nói anh trạm cảm ơn anh cảm ơn lòng tốt của anh tân trạm cười nói nếu tôi đã đồng ý giúp cô thì sẽ làm đến cùng nếu không thì anh đã chẳng đi một chuyến đến đây a lộ sao vẫn chưa đến trong phòng c h u y ê n g i a tiếng nói phẫn nộ của thẩm thành dương sao cơ tắt đường tắt đường mà anh không biết tìm máy bay h ả tôi nói cho anh biết trong vòng nửa tiếng mà tôi không thấy mặt anh thì anh đừng đến nữa nói xong anh ta vùng bằng cúp điện thoại đúng là c h ọ c phú có khác tần trạm b u n g tay sau này mà có tiền thì tôi cũng mua cái trực thăng cậu k h ô n hồn thì ngậm miệng lại thẩm thành dương lạnh lùng trừng mắt nhìn anh còn anh ta ngồi trên s o f a cầm thuốc hít một hơi thật sâu tần trạm ngồi dựa vào s o f a khép hở hai mắt mọi vật xung quanh như n í n thở tân trạm dường như đi vào thế giới của mình thờ ơ mọi phiền hà thế t ụ hồi lâu trong sân vang lên tiếng cánh quạt sau đó một chiếc trực thăng đáp xuống trước cửa hai người bước xuống từ trực thăng vội chạy tới đây cuối cùng cũng đến rồi thẩm thành dương thẩm thành chính và cả thẩm ninh mộng đều vội vã đứng dậy ra ngoài nên đón dược sư cuối cùng ông đã đến rồi thẩm thành chính vui vẻ bắt tay dược sư thẩm thành dương họ một tiếng giới thiệu đây là dược sư đào minh thành của phụ dược thần đồng thời ông cũng là viện trưởng của bệnh viện nhân dân số một ở nam châu thẩm thành chính vội vàng bắt tay nói xin chào viện trưởng thành đào minh thành liếc nhìn không hề đưa tay ra t h ầ m thanh chính xấu hổ chỉ đành cười n h ạ t nói viện trưởng ông đến nhìn xem bệnh nhân đang rất đau đón đào minh thành t h ô n g thả nói tôi báo ra không rẻ đâu gia đình đã rõ cả rồi chứ đã rõ đã rõ t h ầ m thanh chính nói tiếp chỉ cần c h ư a khỏi thì ba trăm năm mươi tỷ không tính là gì t h ầ m thanh dương ở bên cạnh cười nói viện trưởng ông không biết đ ấ y thôi vừa rồi còn có người định thu ba nghìn năm trăm tỷ cơ đào minh thành không thèm để ý bọn họ chỉ lạnh lùng nói mọi người hiểu lầm rồi cho dù có c h ư a khỏi hay không tôi vẫn sẽ thu ba trăm năm mươi tỷ tiền phí hiểu chưa cái gì thẩm thanh chính mặt biến sắc cho dù không chữa khỏi cũng thu ba trăm năm mươi tỷ tiền phí chẳng lẽ tôi phải chạy đến đây không công h ả đào minh thành lạnh lùng nói mấy người có thể bàn bạc tôi cho thời gian năm phút thẩm thanh chính ở bên cạnh cắn răng nói ông là dược sư của p h ụ dược thần mọi thứ cứ theo ý ông đi thế thì không cần phải trần trợ nữa đào minh thành nói đưa tôi đi xem bệnh nhân đi nói xong đào minh thành rào bước về phía trước thẩm thanh chính than thở đúng là người tài giỏi thì ai cũng tiêu n g ạ o cá dù sao người ta cũng là dược sư của phủ dược thần thẩm thanh dương nói nhà họ thẩm nếu đem so với p h ụ dược thần thì chẳng là cái thá gì sau đó thẩm thành chính và thẩm thành dương ngoan ngoãn nối gót đào minh thành vừa đi vừa giải thích tình hình của bệnh nhân đào minh thành cảm thấy phiền phức nên nói mọi người trật tự có được không tình hình người bệnh như thế nào tôi xem rồi sẽ rõ không cần mấy người lại n h ả y bên h a i vâng vâng thẩm thành chính trong lòng không bất mãn nhưng không thể buộc phát ra ngoài sau khi mở cửa đào minh thành nhìn một lượn vừa định nói thì nhìn thấy tân trạm đang ngồi ông ta ngần người sau đó chạy tới nợ nụ cười lấy lỏng cậu chạm sao cậu lại ở đây chương một trăm chín mươi mốt chương một trăm chín mươi mốt đào minh thành vừa rồi vẫn đang rất kiêu ngạo lúc này lại giống như một đàn em sinh sâu、so、đẻ muộn trước mặt tân t r a m vẻ mặt kính cẩn của ông ta càng làm mọi người trận mắt há muộn giống như ông thôi tân t r ạ m b u ô n g tay nói đào minh thành nuốt nuốt nước miếng nói không phải chứ cậu t r ạ m cậu đến khám bệnh cho bọn họ sao xem như vậy đi tân t r ạ m cười đáp thẩm thành chính và thẩm thành dương nhìn nhau một cái ngượng ngùng hỏi ông thành hai người quen nhau sao đào minh thành ho một tiếng long trọng giới thiệu cậu t r ạ m là một vị đan sư bản lĩnh cao hơn tôi rất nhiều hơn nữa phủ dược thần đã phát lời mời trưởng lão đến cậu trạm lời lời mời trưởng lão thẩm thanh chính lại càng thêm sửng sốt ông thành cậu trạm là trưởng lão của phủ dược thần sao tôi chưa đồng ý đâu tân trạm đứng ở một bên nói thẩm thanh chính lập tức cảm thấy đau đầu ông ta xoa xoa đầu mình cười khổ nói cậu trạm sao cậu không nói sớm tôi nói rồi là mấy người không tin tân trạm vươn tay nói thẩm thanh chính cùng thẩm thanh dương nhất thời càng thêm lung túng hai người cười khổ trưởng lão của phủ dược thần đó phải là nhân vật nổi tiếng thực sự há nào có thể so sánh với người nhà họ thầm bọn họ được mấy người đang đùa tôi đây à vẻ mặt đào minh thành không vui nói có cậu trạm ở đây mấy người còn tìm tôi làm gì cậu trạm tùy tiện cho mấy người một viên đan dược cũng đủ chữa bách bệnh rồi thẩm t h a n h chính cùng thẩm thành dương vội vàng chạy đến trước mặt tân trạm khuôn mặt thầy này nói tân trưởng lão thật ngại quá chúng chúng tôi cũng không nghĩ đến cậu trẻ như vậy đã có thành tựu như thế ngàn vạn lần mong cậu đừng để bụng tân trạm vươn đầu ngón tay nói tôi không để bụng nhưng giá cả tuyệt không thay đổi được được ba nghìn năm trăm tỷ là ba nghìn năm trăm tỷ thẩm thanh chính đồng ý đáp đợi đã ngay lúc này thẩm thanh dương lại đột nhiên túm lấy thẩm thanh chính sau đó anh ta cười nói cậu chạm cậu đợi một lát tôi thương lượng với bác tôi chút rồi hai người đi sang một bên thẩm thanh chính nhữ mày nói cháu muốn làm gì đừng can quấy nữa thẩm thanh dương t h ấ p giọng đáp tên tần trạm này mở miệng là đòi ba nghìn năm trăm tỷ ba nghìn năm trăm tỷ đấy đây không phải số tiền nhỏ đâu mặc dù hắn ta có bản lĩnh nhưng có lẽ ông thành cũng gần giống vậy mà cháu có ý gì thẩm thanh chính cau mày hỏi thẩm thanh dương cười đáp đều là chữa bệnh như nhau tại sao không tiết kiệm lại hơn ba tỷ chứ ý của cháu là để viện trưởng thành chữa bệnh sao thẩm thanh chính s ở c ầ m nói đúng vậy thẩm thanh dương hơi hơi gật đầu cùng lắm chúng ta đưa cho tên tần trạm này chút tiền gọi là bồi thường là được dù sao cũng tốt là hơn bỏ ra ba nghìn năm trăm tỷ đúng không thẩm thanh chính không khỏi rơi vào t r ầ m tư mặc dù nói nhà họ thẩm bọn họ có tiền nhưng ba nghìn năm trăm tỷ cũng không phải con số nhỏ có thể tiết kiệm được đương nhiên là tốt nhất t h ế vậy thẩm thanh chính đập tay nói vậy cứ làm theo lời cháu nói đi hai người thống nhất với nhau bước nhanh quay lại cái đó cậu c h ẳ n g này cậu là trưởng lão của phủ dược thần chút chuyện nhỏ này thực ra không đáng phiền cậu ra tay thẩm thành dương cười nói tôi thấy vẫn là mời viện trưởng thành ông thành giúp tôi xem xem anh thấy thế nào tân trạm cười như không cười nói nói chuyện xót tiền thành thoát tục trong sạch đến vậy mấy người là người đầu tiên đấy nói xong anh đứng dậy đáp được tùy mấy người nói vớ nói vẩn mấy người có ý gì vẻ mặt đào minh thành không vui nói sao tôi có thể chỉ vì chút tiền mà đắc tội cậu chạm chứ tân trạm xua tay đáp không sao đào minh thành giao cho ông đấy tôi lên tầng ngủ một chút hơi buồn ngủ rồi đào minh thành vẫn muốn nói gì đó nhưng tân trạm nói xong liền ngáp một cái rồi bước lên tầng viện trưởng thành làm phiền ông rồi thẩm thành chính cùng thẩm thành dương bước đến gần nói anh yên tâm tiền thù lao có thể tiếp tục thương lượng đào minh thành nghĩ nghĩ đáp lời thế này đi cho tôi bảy trăm tỷ trong đó ba trăm năm mươi tỷ coi như là tiền bồi thường cho cậu trạng ai ra chúng tôi đang có ý này đấy vẻ mặt thẩm thành chính hương phần nói đào minh thành gật gật đầu vẫy tay nói dẫn đường đi tiếp sau đoàn người đã đến phòng của cha thẩm ninh ngậu bên trong phòng cha thẩm ninh ngậu đang nằm trên giường không ngừng kêu gen sắc mặt trông vô cùng kém rõ ràng là bệnh tình rất nguy kịch đào minh thành đánh giá sơ qua một hồi rồi lấy từ trong túi ra một viên thuốc viên thuốc vừa được lấy ra lập tức tỏa ra một mùi thơm p h n g phất v i ê n trưởng thành ông có chắc chắn không thẩm t h à n h chính hỏi có chút lo lắng nộ nhỡ đào minh thành này hết cách rồi vậy h ả chẳng phải đi tìm t ầ n trạm cầu cứu sao đến lúc đó người ta còn giúp sao đào minh thành không trả lời ông ta đưa viên thuốc cho thẩm thanh chính nói cho bọn họ uống thuốc này uống rồi bệnh sẽ khỏi thẩm thanh chính lập tức t h ở phào nhẹ nhõm ông ta vội vàng đón lấy viên thuốc nói cảm ơn viện trưởng thành hai viên thuốc chia cho cha mẹ thẩm n i n h mộng uống quả nhiên một lúc sau hai người chậm rãi mở mắt sắc mặt cũng khá lên rất nhiều tôi bị sao thế này cha thẩm n i n h mộng c a o mày nói ai ra cậu hai cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi thẩm thanh chính vô cùng mừng rỡ vẻ mặt hưng phấn không thôi sau đó ông ta nhìn sang đào minh thành cũng biết chắp tay nói viện trưởng thành ông không hổ là thần y mà thực sự vô cùng cảm ơn ông đào minh thành thản như nói k h ô n ồ cậu ấy ở trên tầng thầm thanh dương đáp ninh ngậu mau đưa viện trưởng thành đến phòng của cậu trạng vâng thầm ninh ngậu gật gật đầu trong lòng cô nửa mừng nửa lo vừa vui mừng lại cảm thấy có chút có lỗi với tầng trạng đợi đào minh thành đi rồi thẩm thành dương lộ ra vẹn tự hào nói thế nào như này chúng ta đã tiết kiệm được tròn hai nghìn tám trăm tỷ đấy thẩm thành chính hơi gật đầu nói đúng vậy chỉ là sợ làm cậu trạm không vui rồi vậy cũng không thể trách chúng ta thẩm thành dương thản nhiên đáp ai bảo cậu ta quá tham chứ trên tầng đào minh thành đưa thẻ ngân hàng cho tân trạm ông ta cười nói cậu trạm trong này có bảy trăm tỷ đợi lát nữa tôi chuyển qua cho cậu ba trăm năm mươi tỷ tân trạm xua tay nói không cần đâu đó là tiền của ông tôi chỉ cần ba nghìn năm trăm tỷ của tôi đào minh thành cười khổ nói cậu t r ạ m bệnh của hai vợ chồng nhà họ thẩm đã khỏi rồi ba nghìn năm trăm tỷ của cậu chỉ sợ răng thế sao t ầ n trạm lắc lắc đầu nhìn âm khí đang dần dần ngưng động lại bên ngoài cửa thấp giọng n ỉ non ông căn bản chưa hề chữa khỏi bệnh cho bọn họ chương một trăm chín mươi hai chương một trăm chín mươi hai lời nói vừa dứt đào minh thành không khỏi sửng sốt ông ta cười nói cậu t r ạ m cậu có chút xem thường tôi quá rồi mặc dù phương pháp luyện đàn của tôi không bằng cậu nhưng về phương diện chữa bệnh tôi có nhiều năm kinh nghiệm và sự tự tin ấy khi đào minh thành nói những lời này trông vô cùng tự hào đối với trình độ chuyên ngành của bản thân ông ta tràn đầy sự tự tin t â n trạm lại lắc đầu không hề nói gì cả điều này khiến trong lòng đào minh thành không khỏi có chút bất mãn tân trạm này có phải có chút kiêu ngạo quá không nghĩ rằng bản thân biết tất cả sao hai t â n trạm có bản lĩnh thế nào đi nữa cũng chỉ là một thanh niên hai mươi hơn vợ thôi tâm tính còn kém xa lắm đào minh thành âm thầm nghĩ trong lòng số tiền này ông cất đi t â n trạm nhét thẻ ngân hàng lại cho đào minh thành anh liếc nhìn thời gian rồi nói có phải nên ăn cơm rồi không bụng tôi có chút nói rồi thầm ninh mộ đáp tôi lập tức cho người đi chuẩn bị bữa tối tân trạm hơi gật gật đầu sau đó anh ngồi lên ghế s o f a nhắm mắt lại dường như đang chìm vào suy nghĩ gì đó đào minh thành cũng không ở lại lâu quay đầu đi xuống tầng dưới một lát sau thẩm n i n h mộng đi tới cô gõ gõ cửa phòng nói anh trạm có thể ăn cơm rồi từ sau khi cha mẹ cô khỏi bệnh thẩm n i n h mộng lại khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát hồn nhiên nét cười rào rạt trên mặt vô cùng có sức cuốn hút vì để cảm ơn đào minh thành đương nhiên nhà họ thẩm phải chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn tân trạm cũng coi như được hưởng ké nếm thử những món ăn dân dã của đông bắc bộ ông thành cảm ơn ông đã cứu tôi một mạng cha của thầm linh ngộng thầm thanh bình cười nói sau đó ông ta lại đứng dậy kính rượu với tân trạm nói cũng cảm phiền cậu trạm đã chạy một chuyến đến rồi tân trạm cười đáp không phiền ông bình khách khí rồi thầm thanh dương ở một bên đùa nói cậu trạm là người hài hước tối qua còn đùa với chúng tôi nói nhà họ thẩm có gì đó không sạch sẽ cơ đúng thế cậu trạm nói bệnh của hai người đều là bởi vì thứ đồ không sạch sẽ đó thầm thanh chính cười nói nói thực tôi lớn từng y cũng thật muốn xem xem thứ gọi là đồ không sạch sẽ ấy đấy tân trạm gõ gõ mặt bàn đ ắ c lợi này của ông chính là thật sao ông thật sự muốn xem thử đúng vậy t h ầ m thanh chính nói hai chỉ tiếc tôi trời sinh mệnh cứng cáp sống được bốn mươi hớt tuổi cũng chưa từng gặp qua cậu nói có tức không cơ chứ không cần vội vã tân trạm cười đáp nếu ông muốn gặp át sẽ có cơ hội nghe xong lời nói người trên bàn nhất thời hơi nhũ mày rất rõ ràng bọn họ không hài lòng với câu nói này của tân trạm ai cũng biết gặp phải thứ đồ đó là vận khí không tốt đây không phải đang nguyên rủa nhà họ thầm sao ăn xong bữa cơm tân trạm đứng dậy nói có hơi mệt tôi lên tầng nghỉ một lát đây tân trạm đi rồi thẩm thành bình liền nhịn không nổi nói cậu trạm này vừa nhìn là biết chưa từng lăn lộn trong xã hội thật không biết nói chuyện gì cả đúng thế thẩm thành chính bắt lời nói chuyện cũng là một môn nghệ thuật cậu ta rõ ràng không hiểu trong mắt bọn họ mà nói qua thực là như vậy nhưng lại không biết rằng trong mắt của t h n trạm anh căn bản không cần quan tâm đến cảm nhận của bọn họ muốn nói gì thì nói là được ông thành đã sắp xếp xong phòng cho ông rồi ngày mai tôi sẽ đích thân đưa ông đến sân bay sau đó thẩm thành dương cười nói đào minh thành hơi gật đầu nói vậy cảm phiền cậu dương rồi ngay lúc này thẩm thanh bình t r a của thẩm ninh mộng đột nhiên xua tay nói có chút chóng mặt hại dữ lâu rồi không uống rượu một chốc một lát thật không thể chịu được ha ha tôi cũng có chút chóng mặt lúc này đinh ngọc khiết mẹ của thẩm ninh mộng cũng đột nhiên xoa xoa đầu mình nghe xong lời này trong phòng lập tức trở nên yên lặng không phải chứ em dâu em cũng đâu có uống rượu sao lại chóng mặt được thẩm thanh chính nữ mày nói đinh ngọc hiếp nghi hoặc đáp đúng nhỉ em cũng thấy nghi ngờ đầu cứ quay quay cho váng giống như uống quá chén vậy có lẽ là nằm lâu quá rồi được rồi mấy người ở cùng ông thành chúng tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây thẩm thành bình xua tay nói sau đó hai vợ chồng cùng nhau rời đi bước vào trong phòng ngủ vừa đi chưa được mấy bước đột nhiên vang lên một tiếng âm lớn hai người bông ngã xuống mặt đất cha m ẹ cậu hai vẻ mặt mấy người biến sắc vội vàng vây quanh lo lắng hỏi hai người sao thế không sao chứ nhưng hai vợ chồng lại nhắm c h ặ t mắt đôi môi tím lái không hề nói lời nào nữa viện trưởng thành sao lại t h ế này chứ thẩm thành chính vội vãng bước qua ông túi người bắt mạch của hai người n h ữ mày đáo lạ thật sao mạch tượng của hai người lại yếu thế này ông ta lấy hai viên thuốc tử trong túi ra nhét vào miệng bọn họ nhưng lần này lại không hề có bất cứ công dụng nào mạch của hai người ngày càng yếu đi thậm chí có chút không cảm nhận được nữa chuyện gì thế này đào minh thành cũng có chút lơ mơ ông thành rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thẩm thanh chính sốt ruột hỏi đào minh thành vò đầu đáo mấy người đừng lo lắng tình huống này tôi cũng chưa gặp qua lời v ừ a dứt đột nhiên một trận gió lạnh thổi từ ngoài vào trực tiếp thổi cánh cửa mở tung đinh đ e n trùm treo trong phòng t ê u lên tủ sách siêu vẹo lộn xộn nhiệt độ đ ố n g giảm xuống lạnh b u ố t đến tấu xương tình cảnh q u ỷ dị như vậy dọa cho thẩm thành chính run dày không ngừng môi ông ta run run nói không không phải thật sự giống cậu chạm nói đây chứ đào minh thành hơi c a o mày ông ta lại không hề thấy sợ hãi là một dược sư của p h ụ dược thần có tình cảnh nào chưa từng gặp qua chứ càng h u n g hồ ông ta cũng là một vị nội kình tông sư hàng thật giá thật vụ vụ lại một trận gió lạnh v ổ i qua gió lạnh như từng lưỡi dao sắp bén trực tiếp cửa vào da thịt của mấy người trong phút chốc khiến mọi người chẳng chịt vết thương đào minh thành vội vàng vận nội kình muốn ngăn cản lại phát hiện nội kình ngưng kết trong ông giống như tờ giấy trắng vậy xoẹt một cái là hoàn toàn bị cắt vỡ Xoẹt! gió lạnh không ngừng lần này càng giống như dao găm vậy gần như muốn lấy tính mạng người cho dù là đào minh thành cũng bị cua đến toàn thân đều là máu liên tục lùi bước lại phía sau cứu cứu mạng thầm thanh chính là người đầu tiên bị dọa mất mật trên người ông ta bị cớ đầy vết máu ba chân bốn càng chạy chối chết mà thầm ninh mộng càng bị dọa đến phát n ố c tại chỗ mặc cho gió lạnh thổi cớ ra thịt、xoẹt. một khí tức màu đen như lưới dao găm nhắm vào m i tâm thẩm linh mộng mà đến linh mộng thẩm thành dương trợn trứng mắt vội vàng hét lớn một tiếng anh ta bạt mạng chạy về phía vị trí thẩm linh mộng muốn bảo vệ em gái mình chỉ tiếp căn bản không kịp mắt thấy mi tâm thẩm linh mộng s ắ p bị đâm qua lúc này một bàn tay thanh tú đột nhiên vươn ra chỉ thấy bàn tay ấy nhẹ gẫy lưới dao đen lập tức bị chém thành hai nửa chương một trăm chín mươi ba chương một trăm chín mươi ba thẩm linh mộng ôm đầu trong mắt chứa đầy sự sợ hãi nhưng hồi lâu sau lưới dao đen cũng không hề rơi trên đầu cô cô mở to mắt nhìn qua chỉ thấy một thanh niên sắc mặt nghiêm chỉnh thản nhiên đứng trước mặt cô anh anh trạng nhìn thấy tân trạng thẩm ninh mộng lập tức lóe lên hy vọng cô đã tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của tân trạng đến cả phủ huyền mình cũng có thể dễ dàng lau sạch h ú n g chi là một con quỷ nhỏ tân trạng quét mắt qua mọi người lạnh giọng nói không muốn chết thì đến đứng bên cạnh tôi đám người sớm đã bị dọa đến tiểu ra quần vừa nghe thấy tân trạng nói thì lập tức chạy như đi ê n tới bọn họ núp sau người tân trạng run lên bần bật thẩm thành chính lại nhỏ giọng hỏi cậu cậu trạng rốt cuộc đó là thứ gì thế chúng tôi có chết không tân trạng liếc mắt nhìn ông ta nói Không, không, không p cậu cậu, cậu tôi tôi lời vừa dứt một trận gió lạnh lập tức rít gào thổi qua người có võ bình thường đương nhiên không nhìn thấy thứ đồ không sạch sẽ này nhưng tân trạng không như vậy thứ anh tu luyện là linh khí chứ không phải nội tình nghiêm khắc mà nói anh là một tiên nhân chưa trưởng thành theo tiếng nói của t ầ n t r ạ m cửa lớn lại một lần bị gió thổi loảng xoảng sau đó nhìn thấy khí đen ngưng tụ lại về phía cánh cửa chỉ vài giây sau khí đen đã ngưng tụ thành hình chỉ thấy ở giữa khí đen quần quần ấy đang gây lấy một thân hình nhỏ bé mà đáng sợ nhìn kỹ hơn thứ ẩn giấu trong bóng đen lại là một đứa trẻ đứa trẻ dường như chưa lớn hắn toàn thân nó đầy máu trong miệng lại lộ ra từng chiếc răng n a n h nhưng thân thể nó được khí đen bao bọc trông như một khối lớn thân hình hiện ra vô cùng to lông mày t ầ n t r ạ n nhất thời nhữ lại đây sao lại là một đứa trẻ chứ đây đây là thứ q u ỷ gì t h ầ m thanh chính bị dọa đến tiểu gia quần ông ta ôm lấy eo t ầ n trạm sống chết nhắm chặt mắt đường tọc mạch miệng đứa trẻ phát ra tiếng gào thét cứng nhắc âm thanh khiến người ta sợn cả gái úc t ầ n trạm n h ư mày nói giải thích rõ ràng cho ta ta có thể không giết mi ánh mắt đứa trẻ lóe lên màu máu đỏ tươi răng nanh của nó cắn vào nhau thành tiếng tiếp đó lại nghe thấy nó lặp lại lời nói đường tọc mạch khuôn mặt của mi có thể dọa người khác nhưng không dọa được ta tân trạm lắc lắc đầu một đứa trẻ nhỏ cho dù có là một con lệ quỷ tần trạm cũng khó mà hạ thủ、v nhưng đứa trẻ không hề cảm kích sau khi gầm ra một tiếng cả thân hình nhanh chóng lao đến chỗ tân c h ạ m một lực đạo đáng sợ như vậy cho dù là đại tông sư cũng khó mà ngăn cản khi đen toàn thân nó ngưng kết thành hình đó chính là âm khí chạm vào hát chết thế nhưng ngay khi nó bay qua bàn tay tân c h ạ m vẫy một cái trực tiếp tắt nó bay ra ngoài m i không làm ta bị thương được tân c h ạ m lạnh lùng nói đầu ngón tay anh đốt lên một k i a linh khí k h ế t mắt nói biết thứ này không â m dương tương khắc linh khí của tân trạm và cả những đồ vật dương khí vừa hay có thể khắc chế thứ âm khí mà đứa trẻ ý lại đứa trẻ dường như bị linh khí d ọ a sợ nhưng chỉ là sợ hai thoáng qua nó cười khẳng khặc quái gì nói linh khí nhưng thật tiếc linh khí của cậu ít quá căn bản không hề đáng nhắc đến vụ nói xong khí đen toàn thân nó đột nhiên rộng ra hơn gần như muốn cuốn theo cả căn phòng khách tân trạm cười n h ạ t nói thế sao lời v ừ a dứt, anh huy động linh khí của toàn thân trong tức khắc một luồng linh khí đáng sợ lấy tân trạm làm trung tâm lan ra khắp bùn phía trong nháy mắt luồng linh khí như một cơn lốc quét tới linh khí khổng lồ như vậy gần như trong nháy mắt đã áp được â m khí xuống bây giờ thì sao tân trạm ngứng mày cười lạnh nói đứa trẻ nhất thời sợ h ã i đến toàn thân run rẩy trong miệng gào ra những tiếng thét hoảng sợ ta còn có thể cho m i thêm một cơ hội tân trạm soạt một tiếng trực tiếp đến trước mặt đứa trẻ vươn tay xách nó lên không trung đứa trẻ hoàn toàn bị dọa sợ nó sợ h ã i kêu lên đừng đừng g i ế t ta nói đi tân trạm vung nó ra nhàn nhạt nói đứa trẻ này đã sớm hóa thành lệ quỷ t h â n thức của nó đương nhiên trở nên trưởng thành hơn nhưng trước mặt tân trạm nó không dám lỗ mãng chỉ rủ gì nói ra ngọn nguồn sự việc sau khi nghe qua trần thuật tân trạm biết được đứa trẻ này là em gái của thẩm linh mộng cũng chính là đứa con gái của thẩm thành bình nhưng thẩm thành bình ám ảnh có con trai liên tiếp mấy lần mang thai đều là con gái mỗi lần thấy là con gái cũng trực tiếp phá thai đứa trẻ này là đứa con thứ sáu mà thẩm thành bình phá đi không giống năm đứa khác khi bị phá cái thai này đã thành hình được năm tháng rồi sắc của nó được thẩm thành bình mang về trôn trong trang viên này trang viên thưa thất dân cư nhiều năm mà trôn bên dưới lại là mồ mà hải cốt âm khí tụ lại mới hình thành âm linh nghe xong nó kể lại trong lòng tâm t r ạ n không khỏi có chút đau lòng anh quét mắt qua đứa trẻ lắc đầu nói nếu đã sinh ra ý thức vậy nên thành thật đi đầu thai mới phải tôi là cô hồn không đầu thai nổi phải có đại sư làm pháp mới được đứa trẻ sợ hay nói nhưng đám người nhà họ thẩm này đã sớm quên tôi rồi bọn họ sao có thể nghĩ ra chuyện đó cho tôi cho tôi được siêu độ chứ nói ra những lời này âm khí quanh thân đứa trẻ lại bùng lên lần nữa một luồng lệ khí bao chặt lấy cơ thể anh cách đó không xa đám người thẩm thành chính sợ đến run dậy thậm chí quỳ ngay trên đất liên tiếp xin tha tân c h ạ m thở dài đầu ngón tay anh nhẹ nhàng chạm một cái luồng linh khí tức khắc gáp chế lệ khí xuống、Hừm. ta sẽ mau chóng kêu người siêu độ cho mi tân c h ạ m nói đừng đi làm hại người khác nữa đứa trẻ dường như có chút không cam l ò n g nó lộ răng nanh ra nhìn chằm chằm vào t ầ n g trên tân c h ạ m thấy vậy lập tức nhấc tay lên mang theo sự uy hiếp nói sao nào không hài lòng âm linh vội vã thu lệ khí lại liên tiếp gật đầu hài lòng ừ tàn thành đáp một tiếng đi đi ta bảo đảm với mi mi là đứa trẻ cuối cùng bị nhà họ thẩm phá có tầng trạm ở đây âm linh đương nhiên không dám xuống xã nó hơi thở dài thân thể bắt đầu biến mất từng chút một cuối cùng hóa thành khí đen bay về phía ngoài cửa trong p chứ chứ đều đều lòng tân trạm không khỏi có chút thở dài nói đứa trẻ đã sinh rồi thì phải nên chịu trách nhiệm đạo lý này ông thẩm không thể không hiểu được tân h trạng n hôi t chán, ậ t lắc đầu đáp tôi có biết đâu cậu đừng khiêm tốn nữa nếu cậu không biết vậy trên đời này không có ai biết rồi đào minh thành cười miệng tân c h ạ n g không giải thích anh quả thực không biết bắt quỷ chỉ là vận dụng vài phương pháp đơn giản một quyền đánh ra mà thôi sau khi lên tầng tân trạm nặng nề ngủ mất sáng sớm hôm sau tân trạm chuẩn bị cầm tiền rời đi nhà họ thẩm này sớm đã chuẩn bị tiền xong rồi mặc dù nói ba nghìn năm trăm tỷ là số tiền lớn nhưng bọn họ không dám ăn q u y chỉ có thể ngoan ngoãn dâng lên ba nghìn năm trăm tỷ này nếu không có chuyện gì rồi thì tôi đi trước đây tân trạm cất thẻ ngân hàng đi ông thẩm phiền ông cử một xe đến đưa tôi ra sân bay nhé thẩm thanh chính ngượng ngùng bước lên ông ta nắn nắn tay nói cậu trạm sao cậu lại đi vội thế khó khăn lắm mới đến một chuyến hay là ở lại thêm một ngày đi cũng tiện cho chúng tôi có cơ hội cảm ơn cậu không cần đâu tân trạm đáp lời nói xong tân trạm bước về phía ngoài cửa thẩm thành chính cắn cắn răng ông ta bước nhanh đuổi theo vẻ mặt đau khổ nói cậu t r ạ m cậu có thể đợi đại sư làm pháp xong h ã y đi không tôi tôi thật sự sợ thứ đó lại đến tân trạm nhướng mày nói không phải ông muốn một quyền đánh vào đầu nó sao tôi tôi nói bữa ấy mà thẩm thành chính cười khổ trả lời tân trạm nghĩ nghĩ gật đầu nói được rồi tiễn phật tiễn đến tây tiên vậy tôi ở lại thêm một ngày nhưng tôi chỉ cho ông thời gian một ngày thôi cậu yên tâm nhất định thế thẩm thanh chính vội vàng gật đầu một ngày này thái độ nhà họ thẩm với tần trạm thay đổi rất lớn không chỉ có người hầu hạ bất cứ lúc nào mà còn mời tân trạm đến phòng ngủ chính tới buổi chiều người nhà họ thẩm theo vị đại sư kia ra ngoài làm pháp tân trạm cùng đào minh thành một mình ở lại nhà họ thẩm cậu trạm cậu xem chuyện của phủ dược thần đào minh thành hỏi tham thính tôi đã báo lên trên về bản lĩnh của cậu rồi cấp cao của phủ dược thần vô cùng quan tâm cậu tân trạm nghĩ nghĩ đắp đi xem đã rồi nói sau đào minh thành nói cậu trạm khi nào cậu có thời gian có thể đến phụ dược thần một chuyến tôi sẽ ở đó đợi cậu được tân trạng nghĩ quả thực gần đây cũng không có chuyện gì dù sao ở đâu cũng có thể tu hành nên liền đồng ý vị đại sư này bận bịu gần ba tiếng đồng hồ mới làm phát xong khi trời sắp tối tân trạng ngẩng đầu nhìn trời thấy âm khi dần dần lui đi hòn đá treo trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống mà ngay lúc này cha mẹ thẩm ninh mộng cũng tỉnh lại mặc dù trông bọn họ vẫn có chút yếu ớt nhưng không có cảm giác mê mán nữa có chuyện gì thế này sao tôi lại ngất đi nữa vậy thẩm thanh bình nhữ mày hỏi thẩm thanh dương cùng thẩm thanh chính chạy qua kể k lại một lượt sinh một động thật. như câu chuyện sinh động như thật. Cậu h ông b i ế ta đâu, đó cái cảnh tượng đó rất d người. thở ầ m chạm thanh chính nói, nếu không phải nói, nếu có cậu dài nói thực ra tôi sớm đã định từ bỏ rồi mấy năm nay chúng tôi đều thử hết mọi cách nhưng vẫn không có chút tác dụng gì có cậu chạm ở đây nói không chừng cậu ấy có cách đấy thẩm thanh chính b ộ i nói thẩm thanh bình lắc lắc đầu cười khổ không có ý nghĩa gì rồi cuộc đời nếu có đã có rồi không nên cưỡng cầu nữa tân trạm ở một bên hơi gật gật đầu thẩm thanh bình này cũng đã giác nộ vài phần rồi buổi tối nhà họ thẩm chuẩn bị tiệc tối thịnh soạn như một lời cảm ơn tân trạm linh n g ọ n g kính cậu chạm một ly rượu cậu ấy không chỉ là ân nhân cứu mạng con còn là ân nhân của cả nhà họ thẩm chúng ta thẩm thanh bình dặn dò thẩm linh n g ọ n g bưng ly rượu lên đỏ mặt nói anh trạm tôi kính anh một ly tân trạm ngầm đầu nhìn thẩm linh mộng một cái bốn mắt nhìn nhau khuôn mặt thẩm linh mộng nháy mắt lại đỏ thêm cô không dám đối mặt với tân trạm liền vội vàng quay mặt sang một bên tân trạm lắc lắc đầu u ố n thầm linh rượu mộng ậ đỏ mặt thực lực phủ nhận anh anh nói bậy gì đó em và anh chạm chỉ là bẹo nước gặp nhau tổng cộng mới gặp có hai lần ha hà em lừa được người khác nhưng không lừa nổi anh thầm thanh dương cười to nói từ xưa người đẹp yêu anh hùng có ai thoát ra được cái định lý ấy đâu đúng như thẩm t h a n h dương nói hai lần tân trạm đều như thiên thần hạ phàm ra tay quả thực khiến thẩm ninh mộng động lòng rồi nhưng cô luôn cảm thấy tân trạm không hề có cảm giác gì với cô thậm chí đến nhìn thẳng cũng không thèm nhìn cô một cái em gái anh nói với em này tân trạm này là trưởng lão của phụ dược thần đấy em biết điều đó nghĩa là gì không thẩm t h a n h dương cười nói đừng nói đến trưởng lão cho dù là một dược sư đều có thể kết bạn với những nhân vật lớn quan hệ của bọn họ có thể nói là rộng như trời nếu em có thể gả cho tân trạm này đối với nhà họ thẩm ta mà nói cũng là một chuyện tốt thẩm thành dương cười nói thẩm thành dương này dường như đã quên rằng hôm trước anh ta vẫn còn cảnh cáo tân trạng không được động lòng với em gái anh ta bây giờ lại mặt d à y chủ động dâng đến cửa không chỉ thẩm thành dương có ý nghĩ này tất cả người nhà họ thẩm đều đang ôm lấy ý tưởng này em gái à nếu em đã thích anh ta lại có lợi cho nhà họ thẩm ta việc gì phải ngại ngùng nữa chứ cơ hội không thể mất mất rồi sẽ không đến nữa đâu thẩm thành dương tranh thủ lúc này mà nói những lời này khiến thẩm linh mộng cũng có chút động tâm cô nhỏ giọng hỏi nhưng mà anh ấy sẽ để ý đến em sao ha ha em gái em nghĩ nhiều rồi thẩm thành dương vô cùng tự tin nói tướng mạo của em gái anh có thằng đàn ông nào mà không giữ được chứ thẩm ninh mộng cắn chặt ngôi gần như hạ quyết tâm cực lớn được để em đi thử xem tân trạm lúc này đang nằm trên s o f a nghĩ ngợi ngay lúc này bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa anh trạm anh ngủ c h ư a thẩm ninh mộng đứng bên ngoài cửa thấp thỏm không yên mà hỏi t r ư ơ n g một trăm chín mươi lăm chương một trăm chín mươi lăm giọng nói của thẩm ninh mộng có chút run dường như đang vô cùng căng thẳng tân trạm đứng trước cửa hỏi cô n g ộ có chuyện gì sao thẩm ninh n g nói tôi tôi bưng một bát canh cho anh bổ thân thể không cần đâu tôi không muốn tân trạm vẫn không hề mở cửa ra t h ầ m ninh mộng cắn răng đang chuẩn bị quay đầu rời đi lúc này cửa lại mở ra vào đi tân trạm quét mắt nhìn t h ầ m ninh mộng phát hiện cô đã đặc biệt trang điểm ăn mặc sao cho phô ra dáng người tinh tế của mình t h ầ m ninh mộng bước vào cô đặt canh lên trên bàn sau đó ngồi xuống pha chìm vào suy tân trạm hơi nhắm mắt cũng không hề lên tiếng giống như không hề có người ở đây t h ầ m ninh mộng ngồi ở đó thấp thỏm không yên trong đầu không ngừng hiện ra lời nói của thẩm thành dương phải chủ động thế là thẩm ninh mộng cắn cắn răng đứng dậy ngồi sang bên cạnh tân t r ạ m nhỏ giọng nói anh anh t r ạ m em có chút không khỏe anh có thể giúp em xem chút không tân t r ạ m chậm rãi mở mắt ra anh nhìn thẩm n i n h mộng hồi lâu rồi lắc đầu nói cha cô cô đến hay anh trai cô bảo cô đến thẩm n i n h mộng s ứ n g người khuôn mặt nhất thời hiện ra chút hoảng loạn nhưng lại cực lực phủ nhận nói không không phải là tự em muốn đến tự cô muốn đến đối mặt tân t r ạ m h viếp lại sao anh lại không biết tâm tư của thẩm n i n h mộng chứ thẩm n i n h mộng cản rằng cô can đảm nói đứng là em tự đến anh t r ạ n em biết bây giờ anh vẫn một mình em, em thích anh cô thích tôi tân trạm nhữ mày sao cô lại thích tôi cô hiểu về tôi sao thầm linh mộng có chút sốt sang nói mặc dù em không hiểu anh nhưng em tin anh là một người rất dịu dàng rất có trách nhiệm em không phải vì nhà họ thẩm em là vì bản thân em tân trạm không nói gì anh nhìn thầm linh mộng một lúc lâu khoảng vài phút sau tân trạm chậm rãi mở miệng cả đời này tôi chỉ đối tốt với một người nhưng người đó không phải là cô nghe xong lời này tim thầm linh mộng lập tức run dày kịch liệt biểu cảm trên mặt cùng hoàn toàn cứng nhắc cô chỉ cảm thấy xấu hổ và tức giận đến cùng cực hết sức ngượng ngùng xin xin lỗi thẩm linh mộng vội vàng đứng dậy khói sofa sau đó chạy ra ngoài nhìn theo bóng dáng thẩm linh mộng trong lòng tân trạm lẫn lộn cảm xúc anh chưa từng nghĩ đến bản thân cũng sẽ trở thành đối tượng được người khác theo đuổi ngày tiếp theo sau khi tân trạm tỉnh dậy thẩm thành dương vẫn không hề can tâm cậu trạm hay là cậu ở lại vài ngày đi khó khăn lắm mới đến đây một chuyện thẩm thành dương cười cười nói tân trạm lắc lắc đầu đắp không đâu sau này vẫn còn cơ hội nói đến đây thẩm thành dương cũng không còn lời nào để tiếp vậy tôi kêu xe đua anh đến sân bay thẩm thanh dương nói anh ta quay người nhìn thẩm ninh ngộng hơi mang theo sự uy hiếp mà nói ninh ngộng em đưa cậu trạm ra sân bay đi sau buổi tối hôm qua thẩm ninh ngộng có chút không dám đối mặt với tân trụ nhưng lời của thẩm thanh dương không thể chối cãi có chi đành cắn răng chịu đựng lên xe cả một đường đều không nói gì ngay lúc sắp lên máy bay thẩm ninh ngộng đột nhiên hét lớn anh t r ạ m chúng ta còn có thể gặp nhau không tân trạm đứng tại cho im lặng hồi lâu anh đột nhiên quay người bước đến trước mặt thẩm ninh n g ộ tặng cô một món quả vậy tân trạm nhìn viên ngọc trên ngực thẩm ninh n g ộ sau đó dùng ngón tay chạm một cái một lá b ù a liền chìm vào trong viên ngọc này viên ngọc này có thể bảo vệ cô ba năm lúc nào cũng phải đeo nó trên người tân t r ạ m nói cô cũng có thể coi nó là đồ thử nghiệm thầm ninh ngậm vươn tay vớt ven ngọc thạch trong lòng có chút buồn bã không nói nên lời bản thân cô cũng không hiểu rõ tại sao lại không thể kiềm chế bản thân khỏi người đàn ông mới chỉ gặp qua hai lần như vậy quay về đi tân t r ạ m cười nói sau đó anh không hề quay đầu bước nhanh về phía máy bay mà đi cùng với tiếng âm vang máy bay lao thẳng lên bầu trời cô chủ chúng ta về thôi sân bay t r ố n g không người thầm ninh mộng ngẩng đầu nhìn trời xanh rất lâu không hề rời đi được thầm ninh mộng miễn c ư ỡ n g cười lưu luyến không thôi mà quay về xe sau khi quay về tân châu tân trạm định tìm chút thời gian đi phụ dược thần một chuyện nhà họ đồng ở tây nam vẫn đang rêu r a o nhưng bọn họ không hề đến tân châu mà lại lui về quê nhà tây nam rêu r a o không ngừng đồng thiện ngũ này thật sự quá khoa trước rồi hứa bác xuyên nhịn không được mà mắng ngỏ không để ý đến ông ta thì thôi đi ông ta còn kêu không ngừng như một con chó vậy mà theo n h ữ mày nói nói thực đồng thiện ngũ ông ta không phải loại người ấy mặc dù tên tuổi ông ta rất lớn nhưng hành sự khiêm tốn rất ít khi làm chuyện mua d à n h t r ụ c lại hành vi gần đây có chút bất thường tân trạm cười nói vừa hay mấy ngày nữa tôi phải đi phụ dược thần một chuyện nếu như có cơ hội đi gặp gỡ đống thiện ngũ này đen lúc đó anh đi với tôi đi mặt theo s ư ớ n g sở lập tức gật đầu nói được đó cậu trạm ấn định thời gian ba ngày sau tân trạm đánh tiếng trước với đào minh thành đào minh thành nhận lời sẽ sắp xếp phụ dược thần đợi tân trạm đến ngày thứ hai tân trạm cầm trong tay một tập tài liệu về bố trí chất pháp đi đến nhà họ lâm nơi vừa thân quen lại vừa xa lạ lâm tuyết trinh là một thể thuần dương nếu phủ huyền minh đã động tâm vậy các môn phải khác cũng sẽ như vậy mặc dù nói tân t r ạ m không hề quan tâm sống chết của cô ta nhưng chỉ sợ thể thuần dương này sẽ rơi vào tay kẻ xấu cổng nhà họ lâm đóng chặt tân t r ạ m g õ mấy lần cũng không ai ra mở cửa lẽ nào đã xảy ra chuyện rồi tân t r ạ m sờ sờ cảm thầm nghĩ trong lòng ngay lúc này hàng xóm cạnh nhà bước ra bà ta quan sát tân t r ạ m kinh ngạc nói cậu không phải người con rể nhà họ lâm kia sao không phải nghe nói hai người đã ly hôn rồi sao sao lại quay trở lại tân trạm không trả lời câu hỏi của bà ta mà chỉ hỏi lại người trong nhà này đâu rồi hai cậu nói nhà họ lâm sao từ sau khi ông cụ lâm mất nhà họ lâm vẫn luôn tẩn dốc người nhà họ lâm chết thì chết đi thì đi chỉ còn lại hai chị em thôi người phụ nữ hàng xóm nói thời gian trước nghe nói mẹ con bé lâm k i n h tiền h quay lại rồi đưa con bé đi không biết là đi đâu lúc đi vô cùng gấp gáp nhà cũng không bán cứ thể vứt lại đây mẹ lâm k i n h tiền h l ô ngày m tân trạm hơi cao lại người phụ nữ này cũng không lương thiện gì ban đầu sinh lâm k i n h thiển cùng lâm tuyết trinh ra chưa được bao lâu đã bỏ chạy với người khác rồi chạy ấy cũng kéo dài nhiều năm bây giờ lại đột nhiên quay lại còn đưa cả hai chị em theo lẽ nào nhìn c h ú n g thể chất đặc biệt của lâm tuyết trinh rồi tân trạm sờ sờ không khỏi có chút nghi ngờ có điều anh cũng không nghĩ nhiều nếu người đã không ở nhà nữa vậy trận pháp này cũng không nhất thiết phải bố trí rồi hai ngày sau t â n trạm đưa mặt theo hai người cùng đi về tây bắc mà t â n trạm chân trước vừa đi chân s a u đã có một người phụ nữ dung mạo như tiên khí chất xuất trần quay trở lại núi long an chương một trăm chín mươi sáu Trước người này hiển nhiên là tô huyên cô ấy đứng trong sân của căn biệt thự núi long an không kìm nén được mà hít một hơi thật sâu trên gương mặt cô ấy để lộ ra dáng vẻ t ư ơ i cười lâu rồi mới thấy lại cảm giác quen thuộc này khiến cô ấy có cảm giác an tâm đến kỳ lạ ây cô ơi cô là ai vậy hứa bác xuyên tiến lên phía trước quan sát tô huyên từ trên xuống dưới sau đó hỏi vậy anh là ai tô huyên đưa mắt nhìn sang hứa bác xuyên hỏi lúc này hứa bác xuyên có chút tự hào nói tôi ư tôi là đồ đệ của chủ nhân của căn biệt thự này nếu như cô có việc gì cần tìm sư phụ của tôi thì cứ nói với tôi đi sau đó tôi có thể giúp cô chuyển lời đồ đế tô huyên cười cười chú nhân của căn biệt thự này chính là tân tram chính là sư phụ tân trạng gương mặt của hứa bác xuyên lại càng tự hào thêm vài phần nói đi có chuyện gì mà tới tìm sư phụ nhà chúng tôi vậy tô huyên cười nói tôi là người phụ nữ của tân trạng hứa bác xuyên sửng sốt cậu ta chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp tô huyên sau đó đột nhiên bước lùi lại hai bước nói cô cô là tô u y ê n ải trả xin ra mắt sư mẫu phú dư thần thành phố đào viên lô châu tây bắc bởi vì có phủ dược thần nên kinh tế của thành phố đào viên cực kỳ phát triển vô số các phú hảo võ giả đều tới đào viên lấy thuốc và o khoảnh khắc tân trạm vừa mới đặt chân vào thành phố đào viên anh liên có thể cảm nhận được mùi thuốc ở nơi đây dường như nó đã bao trùm lấy toàn thành phố này đi trên đường lớn của thành phố đào viên tân trạm có thể cảm nhận được rất nhiều hơi thở mạnh mẽ trong đó không h i ể m một số đại tông su thậm chí là cả võ tông phủ dược thần này quả nhiên là danh bất hư chuyển tân trạm cảm、thán. Chỉ cần có dược phụ tân h ầ n ở đ y thì tất thủ cả các cao thủ sẽ v ĩ h viên quy trạng ụ về thành phố Đào Viên. thành một chiếc xe taxi đột t phố chiếc nhiên Đào Đúng này, dừng lại lúc xe ở ư ớ c mặt tần t r Anh ta cửa kinh phụ h dược t ầ đúng k ô ngạc Tần t r n kinh g ạ nói sao anh biết nào tôi chuyên chạy xe ở tuyển đường này đấy những người vùng khác tới đảo viên có mười người thì chín người là tới phụ dược thần tài xế nói mau lên xe đi tân trạng gật gật đầu cùng mặt theo bước vào trong xe trong chiếc xe taxi chật hẹp còn có thêm hai người nữa hai người đó đều là võ giả thế nhưng trên người bọn họ lại tỏa ra sát khí rất mạnh sao lại còn có người khác nữa vậy mặt theo như mày nói tài xế nói đi xe ghép mà không phải đây là chuyện bình thường sao nếu như cậu không muốn ngồi thì xuống xe đi một vị khách đầu chọc lốc ngồi bên cạnh tân trạm lạnh lùng hai vị khách này là nội kinh tông sư ở trong thành phố đào nói viên thì không là gì cả thế nhưng nếu như ở trong những thành phố khác thì lại là một trong những cao thủ hàng đầu chiếc xe đi thẳng về hướng phủ d ự thần lúc sắp tới nơi tài xế đột nhiên nói các cậu này người bình thường không vào được phụ dược thần đâu tốt nhất các cậu nên chuẩn bị trước một chút quà để hối lộ đ ứ a bé giữ cửa trước phụ dược thần làm như thế có thể được xếp hàng trước phải làm đến mức đấy sao tân c h ạ m dợ khóc dợ cười mặc dù anh biết địa vị của phụ dược thần phi phạm t h ế nhưng không ngờ lại có tình trạng đó sau khi xuống xe tài xế giơ một ngón tay lên nói thu tiền xe nào mỗi người ba mươi lăm bao nhiêu cơ c h ạ m sửng sốt u cũng chỉ có mười mấy kỳ lơ mẹ thôi mà này không phải võ giả các cậu đều rất có sao còn để ý chút tiền bọn này h tài xế taxi cười nói c h ạ m rụt tay lại lắc đầu nói ngại quá tôi rất tiền nhiều nhất chỉ có thể đưa cho anh ba trăm năm mươi nghìn thôi tài vừa nghe thấy thì thay đổi sắc mặt anh ta quan sát t ầ n t r ạ n g sau đó nói cậu chắc chắn là chỉ trả từng đó thôi sao tôi nói cho cậu biết chúng tôi thường chạy xe ở đường này cũng có chút quan hệ với phủ dược thần cậu đừng có mà vì chút chuyện nhỏ này mà làm đại sự chứ sau khi nghe xong những lời đó tân t r ạ n g lập tức rụt lại ba trăm năm mươi nghìn vừa mới xuề ra nếu đã như vậy thì tôi giữ lại ba trăm năm mươi nghìn này nhé tân t r ạ n g có chút vô lại nói cảm ơn anh đã đưa tôi tới phụ dược sau khi nói xong những lời đó tân trạm bay đầu bỏ đi tên tài xế kia tức giận đập mạnh vào vô lăng anh ta chạy từ trên xe xuống chỉ tay vào tân trạm sau đó nói được cứ lợi đấy tôi sẽ khiến cậu vì ba mươi lăm triệu này mà phải trả một cái giá nói xong anh ta chạy tới cửa lớn của phụ dược không biết là nói gì đó với đứa bé giữ cửa đứa bé giữ cửa nghe xong liền lập tức nhìn về phía trạm sau đó đứa bé giữ cửa gật gật đầu xoay người đi về phía những võ giả đang chờ cứ đợi tên tài xế chỉ tay vào tân trạm nói cứ lợi đấy tôi không những khiến cậu không vào được phủ dược thần tôi còn muốn cậu bị xã hội đập cho một trận tân trạng cười anh gật gật đầu được tôi lợi anh trong lúc nói chuyện đứa bé giữ cửa dẫn theo hai nội kinh tông sư đi tới trước mặt t r ạ n g hai người hành khách đứng bên cạnh tâm t r ạ n g vội vàng xua xua tay nói tôi không có quan hệ gì với bọn họ chúng tôi chỉ đi ghép xe mà thôi thế nhưng đứa bé giữ cửa không thèm nghe những lời nói đó nó cười lạnh nói ít ít thôi có trách thì trách các người xui xẻo khi ngồi cùng một chiếc xe với bọn họ hai người hành khách mặt biến sắc bọn họ nghiến răng nghiến lợi nhìn tân trạng ra sức m ắ n nhất cái tên tiểu tử này đều tại cậu nếu như tôi không vào được p h ụ dược thần tôi phải liều mạng với cậu đứa bé giữ cửa quay sang nhìn hai tên nội kình tông sư ở bên cạnh mà không chút biểu cảm nói phế được bốn người bọn họ thì tôi có thể để các anh vào p h ụ dược thần trước sau khi nghe được những lời nói đó hai vị tông sư kia đột nhiên vô cùng vui mừng bọn họ xoa xoa tay nói yên tâm tôi đảm bảo sẽ đánh gây chân của tên tiểu tử này vừa dứt lời một người trong đó đã tung một cú đấm cái vẹo về phía tân trạm tân trạm đứng yên tại chỗ không hề có phản ứng gì mặt theo bên cạnh lại đưa tay ra đón cú đấm đó ban g một tiếng tên tông sư này chỉ cảm thấy tay mình như vừa đấm lên sắt thép vậy cánh tay tê dần lên từng hồi cao thủ khổ luyện tên tông sư kia hơi nhũ mắt sau đó lại hét lớn một tiếng rồi hướng thắng về phía mặt theo trên nắm đấm của hắn ta quy tụ các vệt sáng hung hăng đánh về phía mặt theo mà mặt theo lại không hề dùng những kỹ thuật khoa trương gã đón đòn đó chỉ bằng một cú đấm vô cùng đơn giản lại một tiếng bang nữa vang lên nắm đấm của tên tông sư kia như bị vỡ vụn cánh tay thì lệnh hắn khỏi vị trí đâm toặc cả da lộ cả xương trắng mặt theo t h ử a thắng xông lên cho hắn ta một bạt thai khiến hắn bay thẳng ra ngoài tên tông sư còn lại đột nhiên trong mày trong lòng đột nhiên muốn thoái lui sau đó mặt theo đi từng bước từng bước về phía đứa bé giữ của đứa bé giữ cửa này chỉ là một người bình thường khi đối mặt với mặt theo hung dữ thì sợ hai đến nỗi run rẩy anh anh đừng qua đây nói cho mà biết tôi là người của phụ dược thần đây đứa bé giữ cửa vừa lùi lại vừa hoảng sợ nói mặt theo đá một cước vào bụng của nó lạnh giọng nói nếu đã là người của phụ dược thần thì cho dù có đánh mày tàn phế thì phụ dược thần cũng sẽ chữa khỏi cho mày nhi đứa bé giữ cửa ô m bụng chật vật bò từ mặt đất đứng dậy một c ư ớ c đá đó khiến dạ dày của nó như bị đảo lộn hoàn toàn như kiểu sắp lòi cả phân ra nó chỉ vào mặt theo nói anh anh đợi đấy đợi đấy nói xong nó liền chạy về phía p h ụ dược thần những người xung quanh không khỏi lắc đầu cảm thán đúng là trẻ người non dạ n g mà hai vị hành khách k i a mặt xanh lét rồi bây giờ thì xong rồi đã hoàn toàn đắc tội với đứa bé giữ cửa tục ngữ có câu diêm vương dễ gặp tiểu quý khó chơi đắc tội với đứa bé giữ cửa của phú d ư thần mà còn muốn vào đó sao đúng là nằm mơ chương một trăm chín mươi bảy chương một trăm chín mươi bảy tiểu tử cậu làm liên lụy tới bọn tôi rồi cậu phải chịu trách nhiệm hai người hành khách kia tiến lên phía trước nhìn chằm chằm vào tân trạm nói tân trạm xua tay tôi chịu trách nhiệm cái gì liên quan gì tới tôi tôi quen các anh à nếu như không phải cậu đắc tội với đứa bé giữ cửa kia thì sao chúng tôi lại không được vào p h ụ dược thần chứ người hành khách đầu c h ố c tức giận nói tôi nói rồi liên quan quái gì đến tôi t â n tram lạnh mặt nói mặc dù hai người kia vô cùng tức giận thế nhưng vì e ngại thực lực của mặt thẹo nên không dám đậu thủ chi có thể nhịn đủ tiểu tử thôi đi đi cậu như vậy thì không thể vào phụ dược thần được nữa đâu những người xung quanh lên tiếng k h u y ê nhủ đúng đấy chúng ta đều tới để x i n thuốc có những lúc có thể nhịn được thì cứ nhịn đi sao phải tức giận làm gì chứ hay là cậu đ ồ i thường cho đứa bé giữ cửa đi đưa cho nó chút tiền nói không chừng vẫn còn cơ hội đấy tân trạm cười nói cảm ơn các vị đã có ý tốt nhưng mà xương khớp tôi c ứ n g lắm không k h n g lưng xuống được trẻ người non d ạ n sẽ có một ngày cậu vì như vậy mà phải trả một giá đất đấy tân trạm không quan tâm nữa anh đứng ở trước cửa phủ dược thần yên lặng chờ đợi một lát sau đứa bé giữ cửa dẫn theo hai người phụ nữ đi ra sau khi nhìn thấy hai người phụ nữ đó tân trạm xứng người bởi vì hai người đó chính là hai chị em nhà họ lâm lâm k i n h thiền và lâm t i ế t trinh tại sao bọn họ lại ở đây tân trạm sau khi nhìn thấy tân trạm bọn họ cũng ngăn người tại sao hai người lại ở đây tân trạm cau mày hỏi lâm t u ế t trinh vừa định lên tiếng thì liền bị lâm k i n h thiền kẹo về phía sau Cô tâm a cười cười như không cười nhìn t trạng nói, hơi ô n ngờ g t nhữ h mắt sau đó lập tức hư lệnh nói lâm k i n h thiên mặc dù tôi không biết tại sao cô lại xuất hiện trong phủ dược thần nhưng mà tôi nói cho cô biết tôi có vào phủ dược thần không không phải cô nói là được không phải tôi nói là được lâm k i n h t h i ê n nghĩ rằng mẹ tôi là trưởng lão của phủ dược thần không phải tôi nói là được tân trạm đột nhiên hiểu ra chẳng trách hai chị em bọn họ có thể vào được phủ dược thần thấy tân trạm trầm mặc không nói lâm kinh thiên càng thêm tự hào cô ta cười lạnh nói lúc trước khi tôi tới cầu xin anh anh có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không lúc anh hãi hại nhà họ lâm chúng tôi anh có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không h ã m hại nhà họ lâm cô t â n t r a m hơi nhữu mắt từ trước tới nay tôi chẳng làm gì có lỗi với nhà họ lâm là do nhà họ lâm các người tự làm tự chịu anh nói dối lâm k i n h thiền lớn tiếng nói nhà họ lâm chúng tôi ra nông nỗi này đều là do đổ rác d ư ớ i nhà anh đấy đồ sao chối sau khi nghe xong những lời đó sắc mặt của tân trạm đột nhiên trở nên lạnh lẽo anh vung tay lên cho lâm k i n h thiền một cái bạt thai một cái bạt thai đó đã khiến khoe miệng của lâm k i n h thiền d ị mầu đầu tóc dối tung cô ta ôm mặt kinh ngạc nhìn tân trạm cô ta khản giọng hét lên anh anh dám đánh tôi sao tân trạm lạnh giọng nói quả nhiên Bản tính của con người Hưởng công rất thay khó của đổi. lâm ú lúc c cho cô chỉ cho cô đó tôi tha một tha ta một t Không mạng. mạng nhìn tiết h n Thiền, thậm chí anh còn phải tự hỏi chính mình xem liệu làm thể có quá đáng quá không. Nhưng mà hôm nay xem ra loại người như、lâm、Kinh Thiền, cũng không h thậm chí phải hỏi thể hôm cho cho hội kích. Chị, chị tự ta ta liệu loại xem làm mà xem Lâm cảm Lâm có có cô cơ cô chứ? ra sao quá quá không dù sẽ trinh cúi đi ầ u thấp dọng Sau đó, Lâm tới i Trinh đi ế t t trước mặt t ầ n trạng cô ta tức giận nói anh là gì thế anh dám đánh chị tôi sao tân trạm đang định lên tiếng thì đột nhiên nhìn thấy lâm tuyết trinh giơ tay lên làm động tắt s u y cô ta thấp giọng nói tân trạm anh đừng đối đầu với chị tôi nữa tôi mắng anh hai câu sau đó tôi sẽ nghĩ cách đưa anh vào trong nghe thấy những lời nói đó của lâm tuyết trinh tân trạm không khỏi trừng mắt lên nhìn anh ngoáy ngoáy lỗ thai vẻ mặt hoài nghi nói không phải cô đang nói đ ù a chứ lại có âm mưu quỷ kế gì đây lâm tuyết trinh n h ỏ giọng nói ôi dạo người ta không thể thay đổi được hay sao thay đổi lúc trước lâm tuyết trinh cũng nói như vậy kết quả lại quay lại cắn ngược một phát anh chờ đấy cho tôi lúc này lâm k i n h thiên d ầ m d ầ m chân quay đầu đi vào trong phủ dược thần sau khi lâm k i n h t h i ê n đi khỏi lâm t i ế t trinh vội vàng kéo tân trạm sang một bên nói xem ra muốn tôi đưa anh vào phủ dược thần thi khá là khó đấy hay là như thế này đi anh cứ đi trước đã anh cần thuốc gì thì nói cho tôi tôi tìm người giúp anh luyện thuốc xong rồi sẽ đưa cho anh sau tân trạm quan sát lâm t i ế t trinh nhìn vẻ mặt của cô ta thì không giống như là đang nói dối đ ổ i tỉnh rồi sao không cần đâu tân trạm nói cô đi nói với chủ phủ của phủ dược thần rằng có tân trạm cầu kiến là được sao anh cứng đầu quá vậy bây giờ mẹ tôi là trưởng lão của phủ dược thần anh không sợ bà ấy sẽ trừng trị anh à? lâm tuyết trinh có chút tức giận nói tân trạm cười lạnh nói cô vẫn cho rằng bây giờ là trước kia sao trừng trị tôi bà ta có tư cách đó sao tôi mặc kệ anh lâm tuyết trinh rậm rậm chân bực bội nói đúng lúc này lâm k i n h thiền cùng một người phụ nữ rất có phong thái bước ra người phụ nữ này cực kỳ giống lâm k i n h thiền bởi vì ở phủ dược thần có am hiểu nhất định về thuật luyện đan vì thế không hề có bất cứ dấu hiệu tuổi tác nào ở trên gương mặt của bà ta lúc nhỏ tân trạm đã từng gặp người phụ nữ này đã nhiều năm trôi qua như vậy mà diện mạo của bà ta dường như không thay đổi một chút nào ngoài bà ta ra phía sau còn có vài người lớn tuổi đi theo nội kinh của những người này hùng hậu thực lực không tầm thường mẹ chính là anh ta lâm k i n h tiền hung hăng chi vào tân trạm nói tân trạm cậu thật to gan mẹ của lâm k i n h tiền dư quỳnh nhiên lạnh giọng nói sao nào bây giờ cậu muốn tạo phản ả dám đánh con gái tôi sao tân trạm hơi meo mắt lại nói mấy bà già tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ mấy bà cũng đánh tôi không ít đâu mấy bà già dư quỳnh nhiên hơi xứng người sau đó tức giận nói cậu gọi ai đấy bà già bà cổ bà quả phụ bà thích cách xưng hô nào lời nói của tần trạm rất sắc bén chọc tức dư quỳnh nhiên đến nỗi mặt bà ta biến sắc tức giận hơi thở cũng phập phồng trước ngực cậu đúng là đại nghịch bất đạo dư quỳnh nhiên nghiên g r ă n g nói nếu như hôm nay tôi không xé miệng của cậu ra thì tôi sẽ không phải trưởng lao của phủ dược thần các vị trưởng lao chấp pháp làm phiền các vị rồi dư quỳnh nhiên xoay người lại nói với mấy người lớn tuổi kia lúc này mấy người lớn tuổi đó gật gật đầu từng bước đi về phía trước tân trạm chắp tay sau người không hề bận tâm không vui không buồn vô cùng thản nhiên cậu t r ạ m mặt theo tiến lên một bước tân t r ạ m quay sang nhìn g ã nói đứng sang một bên cậu t r ạ m tôi đứng sang một bên tân t r ạ m quát lớn mặt theo không còn cách nào khác chỉ có thể ngoan ngoan đứng sang một bên chương một trăm chín mươi tám chương một trăm chín mươi tám tổng cộng có vị trưởng lao chấp pháp bọn họ lạnh lùng đứng ở trước mặt tân t r ạ m sắc mặt của tân trạm rất bình tĩnh thế nhưng linh lực trong cơ thể đã sớm trào dâng tăng lên tới cực hạn âm một vị trưởng lao trong số đó đột nhiên ra tay không hề nói trước một lời nào quyền này vô cùng mạnh mẽ tay áo của ông ta thậm chí còn tạo ra từng trận gió uy lực kinh người những người không có thực lực đều bị cơn gió này thổi bay ra ngoài tân t r ạ n g không chút hoang mang trong phút chốc anh liền giơ tay lên đánh một q u y ề n qua đó bang vào khoảnh khắc hai q u y ề n của bọn họ va vào nhau thì phát ra một âm thanh lớn như kiểu sắt thép va vào nhau mà ở ngay bên dưới mặt đất đột nhiên nứt ra một chiếc to vị trưởng lao chấp pháp lao luyện kia lùi về phía sau vài bước lòng bàn tay như bị xé toạc máu tươi không người nhìn thấy vậy thì không khỏi hít một hơi thật sau còn trẻ như vậy mà đã có bản lĩnh như thế này mà sát mặt của hai vị hành khách khi nay cũng có sự thay đổi lớn bọn họ nghĩ lại mà thấy sợ hãi không thôi may mà vừa rồi bọn họ không ra tay nếu không thì e rằng quyền đó sẽ đánh lên người bọn họ mất tên tiểu t ử này lại có thực lực như vậy sao dư quỳnh nhiên hơi nhau mắt trong lòng vô cùng kinh ngạc lúc còn ở nhà họ lầm tân trạm là tên trói gà cũng không chặt luôn là đối tượng bị bắt vài năm không gặp mà đã trưởng thành được như thế này rồi mấy vị trưởng lão cùng nhau ra tay du quỳnh nhiên lạnh giọng nói các trưởng lao chấp pháp đưa mắt nhìn nhau sau đó rầm rập tiến lên dừng tay đúng lúc này một người lớn tuổi mặc áo bào trắng từ trong phụ dược thần bước ra sau khi nhìn thấy người lớn tuổi mặc áo bào trắng dư quỳnh nhiên và mấy người khác vội vàng con người nói tiếp kiến đại trưởng lão đại trưởng lão nghiêm mặt nói làm loạn ở trước cửa phụ dược thần còn ra t h ể thống gì nữa dư quỳnh nhiên vội vàng giải thích nói đại trưởng lão tên tiểu tử này không biết tốt xấu nhiều lần mong lời xi、si、nhục phụ dược thần của chúng ta thậm chí còn đánh cả đứa bé g i ữ cửa tôi bất đắc dĩ mới muốn dây dỗ cho cậu ta một bài học thôi thế sao đạo trưởng lão lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía bà ta sau đó quát lớn tân trạm là khách mà phụ dược thần chúng ta mời tới sao lại có thể vung lợi sỉ nhục phụ dược thần của chúng ta được rõ ràng là nói s ă n g nói bậy cho rằng tôi chưa nhìn thấy gì sao sắc mặt của dư quỳnh nhiên đột nhiên biến sắc tân trạm là khách mà đại trưởng lão mời tới sao hai chị em nhà họ lầm đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên h á hốc miệng tại sao tân trạm lại có quan hệ với phụ dược thần chứ khoảng cách từ đây tới tân châu ít nhất cũng phải hơn hai km mà tiếp kiến đại trưởng lão tân trạm hơi không người nói đại trưởng lao tiến lên phía trước có chút tay này nói thật là ngại quá khiến cậu hoảng sợ rồi không sao đâu tân trạm cười nói đại trưởng lao đưa tay ra làm động tác mời nói mời vào trong tân trạm ư n một tiếng anh liếc mắt nhìn lầm khinh thiền một cái trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh miệt không hề che giấu lâm khinh thiền tức giận rậm rậm chân cô ta nghiến răng nói sao anh ta có thể là khách của phụ dược thần được chứ như t h ế thì không phải ta bị ăn một cái bạt t hai mà không thế làm được gì sao chi em thấy hay là nhân cơ hội này bỏ qua đi lúc này lâm tuyết trinh đột nhiên lên tiếng nói gì thì lúc đó cũng là nhà họ lâm chúng ta có lỗi với anh ta bây giờ lâm tuyết trinh đã hai mươi tuổi rồi đã có năng lực phân biệt đúng sai tốt xấu của riêng mình húng chi tần trạm đã cứu cô ta hai lần nếu như không có t ầ n trạm thì cô ta đã chết từ lâu rồi em nói hiệu nói vượn cái gì đấy lâm k i n h thiền nghiến răng nói nhà họ lâm chúng ta nuôi anh ta lớn có lỗi với anh ta bao giờ chị nói cho em biết về sau đừng có nói những lời như vậy nữa chị con nói đúng đấy dư quỳnh nhiên nghiêm mặt nói t ầ n trạm ở nhà họ lâm chúng ta cùng lắm cũng chi là phận tôi tới mà phận tôi tớ i thì được vùng lên à lâm t i ế t trinh không khỏi thở dài cô ta biết mình không thể khuyên được hai người bọn họ thế nên cô ta không nói gì nữa mẹ mẹ mau nghĩ cách giúp con dạy dỗ anh ta đi lâm k i n h thiền t ú n lấy cánh tay của dư quỳnh nhiên tức giận nói dư quỳnh nhiên hơi nho mắt nói không phải vội ở đây mẹ có rất nhiều cách đê đối phó với nó nhưng mà anh ta là khách của đại trưởng lão trưởng lao chấp pháp cũng không thể ra tay với anh ta lâm k i n h thiền có chút lo lắng nói dư quỳnh nhiên liếc mắt nhìn cô ta một cái tự nhẹ nói mẹ đã ở phủ dược thần nhiều năm như vậy con nghĩ rằng ta ở đây một cách vô ích hay sao đối với phủ dược thần mà nói mạnh nhất không phải là lực lượng của môn phái mà là quan hệ giữa bọn họ không biết có bao nhiêu cao thủ võ đạo nợ ân tình của phủ dược thần mà dư quỳnh nhiên là trưởng lão của phú đủ học thần đương nhiên cũng kết thân được với vô sổ cao thủ hàng đầu thần trăm cậu sẽ cảm thấy hối hận sớm thôi lâm k i n h thiền ác độc nói Phù dược trong h ầ n t căn phòng của đại trưởng lão tân trạm đang ngồi ở phía đối diện đây là trà mà tôi đã dùng hàng trăm loại dược liệu làm phân bón để trồng được cậu t r ạ m uống thử xem đại trưởng lão cười nói tân trạm uống một hớp đột nhiên cảm thấy như tấm h vào trà ngon tân trạm lên tiếng tán thưởng từ tận đáy lỏng ruột gan đại trưởng lão cười ha ha nói nếu thích thì khi nào cậu đi hãy mang theo một ít cảm ơn đại trưởng lão tân trạm chắp tay nói sau đó đại trưởng lão nhìn về phía tân trạm ông ta nghiêm mặt nói cậu trạm có một số lời tôi không biết có nên nói hay không mời đại trưởng lao c ứ nói tân trạng nói cách luyện t r ú c cơ đan của cậu là từ đâu mà ra vậy đại trưởng lao chăm chú nhìn tân trạng tân trạng suy nghĩ một lát sau đó nói tôi có được là nhờ cơ duyên thôi đại trưởng lao biết tân trạng không muốn nói thế nên ông ta không tiếp tục hỏi nữa sau đó ông ta nói không phải là tôi không tin cậu chỉ là cậu còn trẻ vậy mà đã có những thủ pháp đó thú thực là khiến người khác khó có thể tin được tân trạng cười nói đại trưởng lão nếu như ông không tin thì tôi có thể chứng minh ngay tại đây cho ông thấy như thế thì tốt quá như thế thì tốt quá đại trưởng lão đột nhiên vô cùng vui mừng ý của ông ta chính là như vậy chỉ là hơi khó nói ra mà thôi bây giờ tân trạm chủ động nói như vậy đương nhiên là ông ta rất vui mừng rồi như thế này đi chủ phụ gần đây ra ngoài rồi ước chừng ba ngày sau mới trở về tới lúc đó cậu ở trước mặt chủ phụ luyện một viên trúc cơ đan cậu thấy thế nào đại trưởng lão hỏi tân trạm gật gật đầu được thôi nơi này tràn ngập mùi hương của dược liệu là một nơi tu luyện rất tốt đương nhiên tân trạm sẽ không từ chối sau khi nhận được câu trả lời châm lịch đại trưởng lão cười lớn nói tới lúc đó nếu cậu có yêu cầu gì thì cũng có thể nói ra trước mặt chủ phủ sau đó đại trưởng lão sắp xếp cho tân trạm một căn phòng các nơi ở phụ dược thần đều vô cùng lớn còn lớn hơn trang viên của nhà họ thẩm gấp vài lần các dược sư thông thường thì sống ở ký túc xá trên lầu còn trưởng lão thì sẽ ở trong những căn phòng riêng mà vị đại trưởng lão này cũng rất lịch sự căn phòng mà ông ta sắp xếp cho tân trạm có điều kiện tốt giống như phòng của các trưởng lão n ằ m riêng trong một khoảng sân không chỉ như thế đại trưởng lão còn phân phó hai đứa bé giữ cửa đến hầu hạ tân trạm phủ d ư ợ c thần này đúng là đã đạt đến một trình độ nào đó rồi tân trạm nhỏ giọng nói mặt theo k h ẽ gật đầu đúng thế chẳng trách lại có tiếng t ă m trong xã hội như vậy chỉ tiếc là lại thu nhận người của nhà họ lâm lâm trạm vừa nghĩ tới bản mặt của lâm k i n h thiền thi trong lòng l i ề n cảm thấy khó chịu đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa sau đó liền nhìn thấy lâm tuyết trinh thò đầu vào chương 199. t r c h ư ơ n g 199. sau khi nhìn thấy tân trạm lâm tuyết trinh l i ề n d ó n d é n chạy vào tân trạm cau mày nói cô tới đây làm gì lâm tuyết trinh đưa mắt sang nhìn nói sao nào tôi không thể vào đây được sao có chuyện gì mau nói đi tân t r ạ m nghiêm mặt nói không chào đón tôi hả lâm viết trinh hừ một tiếng tân t r ạ m cười lạnh tôi không hề có chút thiện cảm nào với người nhà họ lâm các người anh lâm viết trinh bị tân t r ạ m chọc tức sau đó cô ta k h o á t khoác tay nói thôi bỏ đi tôi không thèm chấp nhận với anh tôi nói với anh một chuyện mẹ tôi và chị tôi đã đi m ư ợ viện trợ từ bên ngoài tới giết anh anh mau chạy đi nếu không thì cứ ở phụ dược thần đừng có ra ngoài biết chưa lâm viết trinh trừng mắt nói tân t r ạ n quan sát lâm viết trinh nói cô vẫn là lâm tuyết trinh đấy chứ có phải cô bị người ta hoán đổi linh hồn rồi không anh nói hiệu nói vượn cái gì đấy lâm tuyết trinh lừ mắt nói anh cứ coi như tôi làm vậy là để trả ơn anh đã cứu tôi đi như thế hai chúng ta không ai nợ ai tân trạm cười cười anh không nói gì nữa anh phải nhớ ký đấy đừng có trách tôi không nhắc nhở anh mẹ tôi vẫn có chút uy danh ở đây đấy lâm tuyết trinh lẩm bẩm cứ như vậy đi sau khi nói xong những lời đó lâm tuyết trinh liền xoay người rồi chạy ra ngoài mặt thẹo nhìn theo bóng dáng của lâm tuyết trinh gã nói cậu chạm hình như cô gái này cũng được đấy cũng được tân trạm hừ nhẹ một tiếng vậy cậu không biết trước kia cô ta đã từng làm những gì rồi lúc còn ở nhà họ lâm lâm tuyết trinh tự cho cô ta là c ô n g chuyện gì cũng bắt tân trạm làm có rất nhiều ý định xấu cũng là do cô ta đưa ra mà lý do tân trạm rời khỏi nhà họ lâm ít nhiều cũng có liên quan tới lâm tuyết những điều này sao tân trạm có thể quên được chứ â trẻ con khó tránh khỏi sẽ phạm phải sai lầm mà có thể thay đổi được là tốt rồi mặt theo ở bên cạnh thở dài nói trạm hơi khép mắt lại không nói một lời nào cả bởi vì chủ p h ụ phụ dược thần ba ngày nữa mới có thể quay lại vì trạm cứ ở lại trong căn phòng này không ra cửa lớn cũng chẳng bước chân ra khỏi cửa phụ tất cả thời gian đều dành ra để tu luyện lợi ích mà long linh đem lại cho tân trạm là vô cùng to lớn dường như không cần phải làm gì cả mà có thể tự động hấp thụ linh khí tùy thời đột phá mà khi phối hợp với hương dược liệu nồng đậm trong không trung của phụ dược thần vào ngày hôm sau tân trạm đã đột phá rồi anh tử tích gốc kỳ cấp một bước vào cấp hai chuyển đổi sang cấp bậc trong giới vo đạo liền trở thành đại tông sư cấp hai mặc dù chỉ tranh l ệ n h có một bậc thế nhưng lại khác nhau một trời một vực tân trạm sờ lên người mình thấp giọng nói nhỏ dựa theo tốc độ này thì trước cuối năm nay có lẽ có hy vọng đột phá t đến giai đoạn giữa của đại tông sư nhưng mà dựa vào long linh mà muốn bước chân vào võ tông thì không có khả muốn chiến thắng tô vũ xem ra còn phải kết hợp với các phương pháp khác nữa thì mới được bên ngoài phủ dư thần đứng trước mặt dư quỳnh nhiên là hai đại tông sư hai người này là anh em thân thiết tên lần lượt là hồng nhất và hồng nhị thực lực của hai người họ đều là đại tông su cấp tám thế nhưng hai người bọn họ phối hợp với nhau thì lại có thể so với những đại tông sư đ i n h phong dư trưởng lão không biết bà tìm hai chúng tôi có điều gì trí giáo hồng nhất vô cùng khách khi nói dư quỳnh nhiên quan sát hai người bọn họ thản nhiên nói tôi muốn hai người giúp tôi giết một người giết người hồng nhị hơi cau mày giết a i cậu ta tên là tân trạm là một tên vô danh tiểu tốt thôi dư quỳnh nhiên nói vô danh tiểu tốt hồng nhất không khói bật cười dư trưởng lão theo như chúng tôi biết tên tân trạm này hình như là khách của phụ dược thần nhà bà mà giết cậu ta chẳng phải sẽ đắc tội với phụ dược thần hay sao không những thế tôi nghe nói trước đó không lâu cậu ta còn làm ầm làm ý với đồng tiện ngũ loại người này sao có thể nói là vô danh tiệu tốt được chứ hồng nhị nói theo dư quỳnh nhiên lạnh lùng đưa mắt nhìn bọn họ hư l ệ n h nói tôi sẽ không nhờ các ông miễn phí đâu chỉ cần các ông giết được tân tế e sr ạ tôi sẽ cho hai người hai viên la hà đan la hà đan hai anh em nhà họ hồng không khỏi đưa mắt nhìn nhau trong ánh mắt bọn họ tràn ngập vẻ hưng phấn mặc dù l à hán đan không thể thăng cấp lên tu v i thế nhưng lại có thể rèn luyện cơ thể là phiên bản yếu hơn của tôi thế đan đối với võ giá mà nói cơ thể càng mạnh mẽ thì tỷ lệ sống tiếp càng lớn vì thế l à hán đan này có sức hấp dẫn rất lớn bốn v i ê n đúng lúc này hồng nhất đột nhiên lớn tiếng nói dư quỳnh nhiên n h ư mày bà ta h ừ nhẹ nghĩ tôi coi tiền như ra c à. các người không làm thì sẽ có người khác làm nói xong dư quỳnh nhiên quay đầu định bỏ đi gương mặt của hồng nhất đột nhiên biến sắc vội vàng kéo dư quỳnh nhiên lại t ư i cởi nói du trưởng lão tôi chi nói đùa với bà thôi mà sao bà lại tức giận chứ chấp nhận hay không chấp nhận dư quỳnh nhiên nghiêm mặt nói được hai viên thì hai viên hồng nhất đưa tay lên vỗ ngực nhưng mà bà phải nghĩ cách dụ cậu ta đi ra khỏi phủ dược thần chúng tôi không thể xông vào phủ dược thần giết người được đúng không cái này thì tự tôi có cách rồi dư quỳnh nhiên nói m ộ ư ơ i hai giờ đêm nay các ông đứng đợi ở cổng này tôi sẽ dẫn người ra được hai anh em nhà họ hồng nội và ngật đầu đêm đến tân trạm ngôi trong sân vừa thưởng thức trạm mà đại trưởng lão mang tới vừa ngẩng đầu ngâm trăng trông rất tự h a i cậu chạm cậu nói xem liệu đồng thiện ngũ có cho người tới giết chúng ta không lúc này mặt thẹo đột nhiên lên tiếng hỏi tân trạm nhìn gã nói tôi không hiểu đồng thiện ngũ cho lắm cậu là đồ đệ của ông ta thì nên hiểu tính tình của ông ta chứ mặt thẹo vớt cấm nói ông ta không giống với loại người đó đâu nhưng mà gần đây tôi có chút nghi ngờ tân trạm k h o á t khoác tay nói không sao có thời gian thăm nhà họ đồng xem thì đi đúng lúc này tân trạm hơi n h ữ mày sau đó khỏe miệng hơi n h ế t lên n ở một nụ cười lạnh lùng đồng thiện ngũ có cho người đến hay không thì tôi không biết thế nhưng du quỳnh nhiên có thể cho người đến tân trạm h í p mắt nói thân thức của anh mở ra dường như trong nháy mắt liền nắm bắt được hồng nhất và hồng nhị ở ngoài cửa hai đại tông sư cấp tám tân trạm đứng dậy dư quỳnh nhiên cũng xem thường tôi qua đấy lời vừa mới rứt điện thoại của tân trạm đột ngột đ ổ chung anh vừa cầm điện thoại lên nhìn thì thấy người gọi tới là lâm kinh thiên tân trạm nết miệng cười lạnh sau đó nhận điện thoại điện thoại vừa mới được kết nối đã nghe thấy giọng nói đáng thương của lâm kinh t h i ê n tân trạm đại trưởng lão đã trừng phạt tôi rồi ông ấy nói tôi nhất định phải nhận được sự tha thứ của anh nếu không sẽ không cho tôi quay lại phủ d ự thần anh anh có thể tha thứ cho tôi không có thể tân trạm cười như không cười nói ở đầu dây bên kia lâm k i n h thiên đột nhiên trở nên vui vẻ cô ta thay đổi ngữ khí nói vậy được tôi ở cổng phủ dược thần đợi anh tôi đã lấy trong phú vài viên đăng dược coi như là quà xin lỗi anh mau ra đây đi đừng để người của phủ dược thần phát hiện đấy tân trạm nhau mắt cười lạnh nói được bây giờ tôi ra t r ư ơ n g hai trăm chương hai trăm lâm k i n h mừng thoại hoán gốc ngoác được ngoài ngoài k i n h t h i ê n mình quỳnh nhiên không tham thân trưởng dược thần đương nhiên không dám tham hồng nhẫn chạy bọn khinh thiền người chưa nhanh khinh thiền nặng trạm đánh chân khiến xuống trước không h n g nhất lúc trạm đang trong dự thần nghe cùng d à n g nheo người không đánh chân cũng khôn mặt theo vàng thanh thanh đồng hành trạm tân trạm trôi kiếm thanh đồng ngoài dự thần tuyết cô liên tục nhìn qua tấm mảnh cửa nhìn trộm ra ngoài trong mắt tràn ngập lo lắng lúc tần trạm cầm kiếm thanh đồng đi ra tới cửa lâm tuyết vội vàng chạy qua đó cô ta ngăn cản tân trạm nói sao anh không khá lên được chút nào vậy chị tôi gọi anh ra đó là anh ra ạ những lời tôi nói anh xem như gió thoảng bên thai đúng không tân c h ạ m càng kinh ngạc hơn tới lúc này rồi mà lâm tuyết trinh vẫn giúp anh xem ra cô ta rất thật lòng nào liên quan tới thể chất của cô ta à chạm nhữ mày anh đột nhiên nhớ lại ghi chép liên quan tới cơ thể thuần dương thể chất như một khối đá ngọc dễ dàng bị ô nhiễm thế nhưng cũng dễ dàng t o n g thiện với biểu hiện bây giờ của lâm tuyết trinh có lẽ đúng là do nguyên nhân thể chất đặc biệt quay lại đi lâm tuyết trinh lớn tiếng nói c h ạ m cười nói chị cô có quà tặng cho tôi tôi phải tới xem xem chứ q u à cấp gì chứ anh vẫn tin người thật lâm tuyết trinh tức giận nói thế nhưng tân trạm không hề quan tâm anh đẩy cửa lớn phủ dược thần ra sau đó bước ra ngoài lâm tuyết trinh sợ bị lâm k i n h thiền phát hiện ra nên cô ta vội vàng trốn sang một bên ngoài cửa lâm k i n h đang đứng cô độc một mình dưới ánh sau khi nhìn thấy tân trong ánh mắt của cô ta hiện lên một tia gác có gì t h ì đưa cho tôi đi tân trạm ôm thanh kiểm cười như không cười nói lâm k i n h thiền giang lợi nói ha ha anh dễ bị lửa thật đấy dược đ a n anh xứng với nó sao tôi nói cho anh biết hôm nay chính là ngày dỗ của anh lời vừa mới dứt hồng nhất và hồng nhị đột nhiên xuất hiện bọn họ chặn đường đi của tân trạm trên người tỏa ra sắc khí hai vị đánh gãy hai chân của anh ta lâm k i n h thiên nghiên răng nghiên lợi nói tần trạm thở dài nói lâm kinh thiền cô sẽ không bao giờ có cơ hội xin lỗi tôi nữa đâu ha ha ha xin lỗi anh sao năm mơ đi tôi chuẩn bị sẽ khiến anh quỳ trước mặt cầu xin tôi thà thứ đây này lâm k i n h thiền n g h i ê n răng nói sau đó cô ta nhanh chóng lui sang một bên đồng thời hồng nhất và hồng nhị cũng sung lên cậu chính là tần tram hồng nhất hơi n h a o mắt nói tôi cho cậu một cơ hội tự đánh gãy hai chân mình khỏi khiến chúng tôi phải ra tay tự đánh hai chân tân trạm cười lạnh chỉ dựa vào hai tên phế vật như các người sao khẩu khí lớn phết đấy hồng nhất tức giận lớn tiếng nói khí thể của hắn ta đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn hẳn đừng nhiều lời với anh ta nữa trực tiếp ra tay đi lâm k i n h thiền ở phía xa hét lớn hồng nhất nghe xong liên đạp một cước lên mặt đất trong giây lát đột nhiên có một luồng khí màu nâu đỏ d ấ y lên quanh người h ắ n ta mặt đất liền có vô số sợ tơ xuất hiện đây là bí thuật của nhà họ hồng kim hồng thân pháp nó có thể tăng độ cứng cấp của cơ thể lên rất nhiều thậm chí có thể so sánh với các đại sư khổ luyện hơn nữa hồng nhất đã dùng la hán đan một lần bây giờ cơ thể của hắn ta vô cùng kiên cố hai người họ cũng nhờ có thuật này mà vô địch trong trong các tầng lớp tương đồng nhận lấy cải chết đi hồng nhất giận dữ hét lên một tiếng thân hình để lại một sợi to hồng trong không trung trong chớp mắt đã đi tới trước mặt tân trạm thực lực của hắn ta vượt xa tân trạm tân trạm không dám chậm trễ phía dưới chân anh có gió anh lùi lại vô số bước cả người bay lên trên cao dùng kiếm chém xuống phía dưới một luồng khí màu đỏ cực kỳ mạnh toát ra từ thanh kiếm xé toạc không trung mạnh mẽ bổ nhào vào người hồng nhất tiếng nổ đành văng lên hào quang toát ra từ thanh kiếm lớn như thế thể nhưng lại vỡ vụn chỉ lưu lại trên người hắn ta một đường bạch đần ha ha ha chi có chút thực lực còn con đấy thôi sao hồng nhất không nhịn được mà bật cười dựa vào cậu mà có thể làm tôi bị thương sao tân trạm hơi nhau mắt anh thấp giọng nói khá đấy có thể kháng trụ được thành lực đạo của tôi cơ thể anh cũng đủ cứng cắp đầy thành lực đạo ha ha ha anh chém gió giỏi đấy hồng nhất cười nhạo nói một nhát kiểm này e là đã hao tồn hết nội kình trong cơ thể anh rồi đấy nhỉ cùng lúc đó hồng nhị từng bước tiến tới lạnh lùng nói anh ở đây là phủ dược thần đánh nhanh thắng nhanh đi được hồng nhất gật đầu trong giây lát hai người bọn họ lại lao về phía tân trạm năm đấm cực đại giống như một viên đạn có sức mạnh hủy diệt bọn họ coi thân mình là vũ khí lơ là phòng thủ cả người giống như một vòng tròn chỉ cần đụng vào sẽ bị thương bị tấn công từ trái qua phải rõ ràng tân trạm có chút chật vật đỉnh lại một tiếng nổ nữa vang lên cả người tân trạm bay ngược ra ngoài trên mặt đất nước toát ra một đường phải dài tới một mươi cm đỉnh quá lâm k i n h tiền từ xa thấy thể liên h ư n g phấn hô lên、Ta. hồng nhất cười lạnh một quyền này đủ để lấy mạng của cậu thật sao nhưng mà đúng vào lúc này giọng nói của tần trạm đột nhiên vang lên sau lưng hàn tim đến cái chết à hồng nhất nhất thời nổi giận hắn ta coi cánh tay như vũ khí hung hăng hướng về phía tân trạm xoét một âm thanh gãy gọn vang lên cánh tay của hồng nhất bị chặt đứt trong giây lát a hồng nhất ôm cánh tay phải của mình trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ thanh kiếm này vô cùng s ắ c bén có thể chém được sắt thép ngay cả huyền thiết cũng có thể bị chém đứt húng chi nói đến thịt của ông tần trạm lạnh lùng nói gương mặt của hồng nhị dần dần đông cứng cả lại hắn ta lạnh lùng nói chẳng qua cậu chỉ là đại tông sư cấp hai sao có thể đối phó với hai chúng tôi được chứ tân trạm lắc lắc đầu nói ngoài trình độ của bản thân ra thì b ì n h khi công pháp cũng là một điều kiện quan trọng trong thực chiến cánh tay của tôi hồng nhấc nghiến răng nói trong mắt tràn ngập phẫn nộ không cần phải sợ dược dự của phú dược thần sẽ giúp anh nổi tay hồng nhị nhắc nhở ừ đúng tôi suýt nữa thì quên mất sau khi nghe xong những lời đó tân trạm gật gật đầu anh giơ chân lên hung hăng giấm nát cánh tay giơ cơ một tiếng trong giây lát cánh tay đã trở thành đồng thịt vụn máu thịt và xương đã bị nghiền nát chương hai trăm linh một chương hai trăm linh một hồng nhất lập tức trợn trứng mắt vẻ mặt dữ tợn c â u hắn ta tức t ố i đến mức muốn học máu mấy lần nếu cánh tay này vẫn còn vây cho dù có gay thì người của phụ dược thần vẫn có thể nối lại được nhưng bây giờ nó đã trực tiếp bị tân chạm giẫm cho bé bét thể này thì còn nổi lại kiểu gì nữa đây chính là cánh tay phải của hắn ta đó toàn bộ công pháp của hắn ta đều tới từ nằm đấm bây giờ không còn cánh tay phải nữa vậy thực lực đã bị tổn thất mất một nửa giết cậu ta hồng nhất gào lên một tiếng ánh sáng trên người hắn ta đột nhiên bắt đầu ngưng tụ về phía nắm tay sau đó hắn ta vung mạnh bàn tay vào không trung toàn bộ không gian dường như hơi rung chuyển một làn sóng dao động lấy nắm đấm của hắn ta làm trung tâm rồi quét về phía tân trạm tân trạm h í p mắt lại anh lại giơ kiếm lên rồi chém tới một tiếng ken văng lên làn sóng màu đỏ đó trực tiếp bị đánh tan hồng nhất không cam lỏng hắn ta giơ n ắ m đấm lên tung hết cú đấm này đến cú đấm khác vào giữa không trung vô số quyền khí ngưng tụ lại với nhau gần như vọt tới trước ngực tân trạm trong n h y mắt một tiếng âm văng lên q u y ề n khí giống như một trái bom nổ tung ở lồng ngực anh lần này quần áo trước ngực tân trạm trực tiếp bị xé vụn làn da của anh lại như thể bùng lên một ngọn lửa phát ra tiếng xèo xèo xèo xèo vết thương ở ngực giống như một đoá hoa tươi nở rộ đẹp đẽ mà lại q u ỷ dị vậy mà chỉ có mỗi làn da bị thương tôi sao sao cơ thể của cậu ta lại có thể mạnh mẽ đến vậy chứ đồng tử của hai anh em nhà họ hồng co dù lại với thuật này cho dù là đại tông sư đình cấp chắc chắn cũng sẽ bị đánh cho họ máu tần trạm sờ máu tươi chảy ra từ trên ngực mình lông mày không khỏi nhữ lại May mà linh khí trong cơ thể m ì nháy đủ roi rào, b n không, g chỉ s vù vù, mắt này tầm nhìn à y của hai người dường như trở nên đỏ tươi như máu sắt khí khủng khiếp tràn ngập khắp bầu trời chu thiên thập tam trạm nhát thứ nhất tân trạm mở miệng hét lớn kiểm khí trong tay mạnh thêm vài phần từ không trung bay tới hai anh em nhà họ hồng không dám lơ là vội vàng thúc giục nội kình dùng hai cánh tay bảo vệ trước ngực dốc hết toàn bộ sức lực đỡ một chiêu này k é n một tiếng một kiếm này tan thành mây khói sau khi chạm vào cơ thể cứng rắn của bọn họ ha ha ha chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi hồng nhất cười lạnh một tiếng t h i ế t đi tân trạm im lặng không lên tiếng tay phải của anh nhẹ nhàng s ẹ t qua không trung sau đó lại đột nhiên dáng một kiếm nữa tới nhát thứ hai kiếm khí của một nhát kiếm này trong nháy mắt còn mạnh hơn trước gấp vài lần kiếm khí khủng khiếp mang theo cơn báo tổ vô tận nhát thứ ba một kiểm này còn chưa hạ xuống thì anh đã b ổ một nhát nữa xuống hai nhát kiếm chồng lên nhau kiểm khí ngập trời chiêu thức phóng khoáng khiến gió mây đều lội m à u hai anh em nhà họ hồng lập tức thầm kêu một tiếng không ổn nhưng kiểm khí quả mức to lớn muốn chạy trốn hoàn toàn là chuyện không có khả năng chỉ có thể kiên trì đến cùng đỡ nó một tiếng âm nổ ra mặt đất trực tiếp bị chém ra một cái h ổ rong lớn bụi mù tản ra bụi phía mặt đất n ư ớ to ra tân trạm đứng ở phía xa sắc mặt hơi nặng nề kiểm thuật này được kể thừa từ cha anh theo như ghi chép về công pháp thì nó được một vị siêu cường giả cách đây hàng vạn năm sáng chế ra nghe nói kiểm thứ mười ba có thể chém ra thiên đạo với thực lực hiện tại của anh chỉ kiếm thứ ba thôi đã hao t ổ n toàn bộ linh lực trong cơ thể anh rồi hoàn toàn không có khả năng vung ra nhát kiếm thứ tư bụi mù từ từ lăn g xuống hồng nhất và hồng nhị nằm sủi lơi bên trong con hảo cả người từ trên xuống dưới nhuộm đầy máu tươi sao sao có thể như vậy được chứ hồng nhất dãy ruổi trên mặt đất một cách khó khăn nhưng xương cốt cả người hắn ta đều giống như bị đập nát vụn cho dù là hơi động ngón tay một chút cũng khiến toàn thân đau nhức v ề phần hồng nhị thì đã chết bất đắc kỳ từ ngay tại chỗ xương cốt của hắn ta đều bị đập lom xuống phần mặt như thể bị bại liệt không nhìn ra được bộ dáng tân trạm thở hồn hẹn bước từng bước một tới trước mặt hồng nhất trường kiếm trong tay hơi lay động anh lạnh giọng nói ông còn lời gì muốn nói n ữ a không hồng nhất đáp trong sự sợ hãi xin xin h ã y tha cho tôi chỉ cần không chết thì phủ dược thần nhất định sẽ có cách cứu sống hắn ta đáng tiếc tân trạm sẽ cho hắn ta cơ hội đó sao trông ông có vẻ rất đau đớn tân trạm lắc đầu để tôi giúp ông giải thoát nhé đ ư n g mà hồng nhất dùng hết toàn bộ sức mình ra sức hét lên nhưng hắn ta vừa mới h é t được hai chữ thì kiếm trong tay tân trạm đã xẹt qua cơ thể của hắn ta chém hắn ta thành hai nửa tân trạm thở dốc thoạt nhìn không còn một chút sức lực nào cũng may chỉ là hai đại tông sư bắt đoạn nếu là đại tông sư đỉnh cấp thì e rằng hôm nay người chết sẽ là mình mất tân trạm nhũng mày nếu không có kiểm thanh đồng trong tay và chu thiên thập tam trạm thì anh cũng không có khả năng đánh bại được hai người này lâm k i n h tiền h ở phía xa sợ đến mức gương mặt xinh đẹp trắng bệnh cô ta thầm kêu một tiếng k h n g ổn co g i định bỏ chay cô định đi đâu thế tân trạm nhấc chân trong nháy mắt đã tới trước người cô ta chặn đường của cô ta cả người lâm k i n h thiên run lên cô ta giả vờ bình tĩnh đắp không ngờ bây giờ anh lại có thực lực mạnh mẽ như vậy xem ra tôi đã coi thường anh rồi thật sao tân trạm hiếp mắt nhìn lâm k i n h thiền có phải cô cho rằng có phụ dược thần chống lưng cho cô thì tôi không dám giết cô hay không sắc mặt của lâm k i n h thiền thay đổi vô thức lùi lại hai bước rồi nói anh anh muốn làm gì mẹ tôi chính là trưởng lão của phụ dược thần tôi cũng là thành viên của phụ dược thần phụ dược thần có quy tắc rõ ràng không được làm hại đồng môn anh anh muốn vi phạm quy tắc của phủ hay sao quy tắc ư tân trạm cười lạnh quy tắc của phủ dược thần thì liên quan quái gì đến tôi chứ nói xong anh nhấc chân lên trực tiếp đá vỡ đầu gối của cô ta chân lâm khinh tiền h mềm n ũ ú n phí một tiếng đầu gối đã quỳ trên mặt đất cơn đau khiển cho sắc mặt cô ta giống như bùn đất cô ta cần d ă g nói nếu anh giết tôi thì anh cũng sẽ không ra khỏi phủ dọc thần được đâu thật sao giọng nói vừa dứt tân trạm lại đá một cước lên cái chân còn lại của cô ta a cảng chân của cô ta lập tức cộng lại s ư ơ n g cốt toàn chân như thể vỡ vụn lâm k i n h thiền đau đớn ôm cẳng chân mình trên trán nhỏ từng giọt mồ hôi hột anh rối tay ra túm lấy tóc cô ta rồi xách cô ta lên tôi vốn tưởng rằng cô có thể hối cải cho nên mới giữ lại một cái mạng chó này của cô nhưng ai ngờ giang sơn dễ đối bản tính khó rời hôm nay chúng ta hãy tính hết nợ cũ và nợ mới luôn đi giọng nói của tân trạm lạnh lẽo trên gương mặt lại không thể nhịn ra được một chút cảm xúc nào chương hai trăm linh hai chương hai tân trạm túm tóc lâm k i n h thiền nhắc mạnh cô ta lên giữa không trung bởi vì hai chân của cô ta đã bị gãy cho nên ngay cả việc dãy rủa cũng không làm được chỉ có thể cổ nén cơn đau đớn này sau đó tân trạm giơ tay lên tung mạnh một đấm lên bụng cô ta một đấm này đã trực tiếp khiến cô ta phun ra máu tươi bụng cắn tất lại thả tôi ra lâm k i n h thiền kêu gào thảm thiết nước mắt trào ra như vỡ để thả cô ra ư tân trạm cười lạnh một tiếng anh lạnh lùng đáp tôi đã bỏ qua cho cô rất nhiều lần rồi nhưng lần này cô nên chết đi thì hơn nói xong anh giơ bàn tay lên một nguồn nội kình mạnh mẽ bùng phát ra dừng tay ngay đúng lúc này Cửa lớn của phủ dược lớn thân phụ bị đẩy ra, đại ẩ y ra, đ trưởng lao và bước Quỳnh n h i ê nhanh một dao tới tân trạng đáp với vẻ mặt lạnh lùng đại trưởng lao tôi là khách mà phụ dược thần các người mời tới nhưng lâm khinh thiền này lại cấu kết với dư quỳnh nhiên tìm người tới giết tôi tôi biết nhưng cậu hãy thả cô ta ra trước đã đại trưởng lao nói một cách sốt ruột nhưng tân trạm lại lạnh giọng hỏi nếu tôi không thả thì sao liệu có phải đại trương lão sẽ ra tay với tôi hay không đại trưởng lão lặng yên ông ta im lặng một lúc rồi lắc đầu đáp tân trạm phủ dược thần chúng tôi hiển nhiên sẽ đưa ra hình phạt cho lâm k i n h tiền cậu hãy nể mặt tôi mà tha cho cô ta một mạng đi tân trạm im lặng không lên tiếng chỉ nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão ông ta tiếp tục bảo bây giờ phủ chủ không có ở đây nên phủ dược thần đều sẽ do tôi làm chủ cho dù lúc này xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì thì phủ chủ đều sẽ trách tội、tôi. nhìn thấy bộ dáng thành khẩn của ông ta đại trưởng lão quát lớn đồ không biết xấu hổ dư quỳnh nhiên đứng dậy đắp đại trưởng lão tân trạm chi là một người ngoài mặt tôi ông trách măng tôi trước mặt cậu ta là hợp lý sao nếu phủ chủ ở đây nhất định sẽ không tha cho thằng n h ã i này đại trưởng lão căn răng bảo nếu bà không muốn cô ta chết thì mau đưa cô ta về đi dư quỳnh nhiên hừ nhẹ một tiếng rồi ôm lâm khinh thiền đi về phía phủ dược thân tân trạm hít một hơi thật dài lần này vẫn không thể giết chết cô ta được thật đáng tiếc với loại người này một khi được thể sẽ lại ngóc đầu trở lại thôi cậu tân thật sự xin lỗi cậu phủ dược thần tôi xin tặng cậu một thần dược để làm q u à tạ lỗi ông ta chắp tay、e、bảo thái độ của ông ta khiến trong lòng anh ẩm áp hơn rất nhiều với thân phận của ông ta hoàn toàn không cần thiết phải khách sáo với anh như vậy dù sao thì ông ta cũng là đại trưởng lão của phủ thần là người dưới phụ chủ bằng những mối quan hệ của ông ta cũng đủ để những v õ tông ra tay vì ông ta rồi được tân trạng gật đầu đồng ý sau khi trở về nơi ở của mặt trời cũng đã ló lên không trung tân trạng cả đêm không ngủ anh lên ghế xích đu nhìn vào bầu trời hết cả một đêm đến giữa trưa ngày hôm sau một đồng chạy tới chuyển lời thưa cậu tân đại trưởng lão mời cậu đến đại sảnh của phủ dược thần tân trạng gật đầu đáp tôi biết rồi anh cầm kiếm thanh đồng sau đó x à i bước tới đại sảnh của phủ dược thần diện tích đại sảnh của phủ dược thần cực lớn có mấy chục vị dược sư xếp thành hai hàng đều đang ngồi nghiêm ở đó mà mấy vị lão thì lại ngồi ở bên cạnh đại trưởng lão với vẻ mặt uy nghiêm vào thời khắc nhìn thấy anh trong mắt của dư quỳnh nhiên gần như muốn rớt ra ngoài bà ta nghiêng chặt rằng hận không thể nuốt sống anh nhưng tân trạng còn chẳng thèm liếc mắt nhìn bà ta lấy một lần tuy tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống đại trưởng lão chuyện của con gái tôi ông tính xử lý thế nào đây bà ta mở miệng ra trước tiên đại trưởng lão hư lệnh đắp lâm khinh thiên cấu kết với người ngoài n h ư hại khách của phụ dược thần ta tôi lệnh giam ta một tháng không được bước chân ra khỏi cửa lớn của phụ dược thần một tháng bà ta lập tức vỗ bàn đứng dậy đại trưởng lão thế này có phải hơi quá đáng rồi không quá ư ông ta không nhịn được mà nghiến răng vậy thì thêm hai tháng nữa nếu bà không phục thì cứ báo cáo với phủ chủ đi đợi phủ chủ quay lại tôi nhất định sẽ bẩm báo chuyện này bà ta h ừ lạnh rồi nói tân trạm không khỏi cười lạnh trong lòng rốt cuộc thì làm t h ế nào mà dư quỳnh nhiên này có thể lên làm trưởng lão của phủ dược thần được vậy hình phạt của lâm khinh thiền thoạt nhìn nghiêm trọng nhưng thực chất là đang bảo vệ cô ta nếu cô ta rời khỏi phủ dược thần v à bị anh giết chết thì phải làm sao một tính toán đơn giản như vậy mà cũng không nhìn ra được vậy mà cũng có thể lên làm trưởng lão của phủ dọc thần được sao dư trưởng lão theo tôi được biết thì tân trạm cũng được coi là con rể cũ của bà đúng không sao quan hệ gia đình các người lại loạn như vậy một nữ trưởng lão ở bên cạnh t r ầ m biếm dư quỳnh nhiên h ừ một tiếng đắp con rể cậu ta cũng xứng s a o ha ha tôi thấy với bản lĩnh của cậu tân thì thừa sức xứng với con gái của bà đấy nữ trưởng lão đó tiếp tục nói dư quỳnh nhiên lại v ô bàn đứng dậy tức giận nói bà nói gì an minh tuệ có phải mắt chó của bà bị mù rồi không an minh tuệ cười lạnh đáp một đứa vô tích sự như con gái bà có thể vào được phụ dược thần cũng là vì bà có quan hệ mà thôi mà cậu tân đây có thể luyện chế ra được chúc cơ đan khi còn trẻ tuổi như vậy lại còn giết chết hai anh em nhà họ hồng t i a nữa với loại thiên phú này lẽ nào đứa con gái phế vật đó của bà có thể xứng được sao bà dư quỳnh nhiên tức đến cả người run dậy nhưng lại không biết phải phản bác thế nào cho tới nay đều là t â n trạng không xứng với lâm kinh thiên từ khi nào lại trái ngược cậu tần cậu không cần lo lắng chúng tôi đều ủng hộ cậu an minh tuệ thản như nói tân trạm đứng dậy đáp cảm ơn an trưởng lão những trưởng lao khác cũng chỉ cười mà không nói rất dễ nhận thấy danh tiếng của dư quỳnh nhiên ở phủ dược thần cũng chẳng ra làm sao phủ chủ về rồi ngay đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng hô sau đó chỉ nhìn thấy một chiếc trực thăng từ từ hạ cảnh từ giữa không trung sau khi trực thăng dừng lại một người phụ nữ vô cùng t ô n quý khí chất thoát tục chậm rãi đi xuống khỏi trực thăng toàn thân người phụ nữ này tán ra một loại khí chất cực kỳ kiêu ngạo và lạnh lẽo tuy đẹp nhưng lại khiến người ta không dám lại gần khi tân t r ạ m còn đang nghi ngờ người phụ nữ này là ai thì toàn bộ dược sư và trưởng lao trong đại sánh đều đứng dậy chào đón hô lớn chào đón phụ chủ tân t r ạ m không khỏi sửng sốt người phụ nữ này chính là phụ chủ của phụ dược thần sao trẻ như vậy u phụ chủ chẳng nói gì giống như một con thiên nga kiêu ngạo bà thong thả đi tới những người xung quanh vội vàng nhường đường cho bà phụ chủ cuối cùng ngài cũng về rồi dư quỳnh nhiên chạy nhanh tới bà ta chỉ vào tân t r ạ n và nói người này đã đánh gãy chân của con gái tôi đại trưởng lão xử sự bất công ngài nhất định p h ả i phân xử cho tôi mọi người không nhịn được mà thầm mắng trong lòng đúng là không biết xấu hổ phủ chủ hơi n h ư mày bà liếc mắt nhìn dư quỳnh i ê n rồi đột nhiên vung một cái tắt lên mặt bà ta đồ không biết xấu hổ phủ chủ quát thật không biết gì hết hay sao chương hai trăm linh ba chương hai trăm linh ba một cái tắt này khiến tất cả mọi người đều choáng dư quỳnh nhiên ngồi dưới đất với vẻ mặt ngơ ngác phủ chủ lại đánh bà ta sao phủ chủ là cậu ta đánh con gái tôi mà bà ta nói một cách vô cùng oan ước hồi bẩm phủ chủ là dư quỳnh nhiên cấu kết với người ngoài mưu hại tân trạm an minh tuệ đứng dậy nói bà nói láo d ư quỳnh nhiên lập tức then quá hóa giận sao thế không dám thừa nhận chuyện mà mình đã làm hay sao an minh tuệ cười lạnh đắp lúc này phủ chủ đột nhiên hơi giơ tay lên tất cả mọi người lập tức im lặng bà lạnh lùng nhìn dư quỳnh nhiên sau đó thản nhiên nói từ hôm nay trở đi tức bỏ thân phận trưởng lão của dư quỳnh nhiên ráng làm dược sư bình thường chức vị này sẽ do tân tram đảm nhiệm nghe được lời này tất cả mọi người đều ấ lên sao phủ chủ lại làm như vậy chứ bà thậm chí còn chưa từng gặp tân trạng vậy mà lại trực tiếp để bạn cậu ta làm trường lão sao ngay cả tân trạng cũng xứng sở lẽ nào mình biết phủ chủ này sao không thể nào rõ ràng chưa từng gặp bao giờ mà tân trạng còn gây ra đó làm gì không mau cảm ơn đi đại trưởng lão ở bên cạnh thúc giục anh không cần phú chủ liếc mắt nhìn anh một cách lạnh lùng sau đó giấm trên đôi giày cao gót đi từng bước vào trong đại sành của phủ dược thần dù quỳnh nhiên ngồi trên mặt đất n g ơ n g ác có thể nào bà ta cũng không ngờ được sự việc sẽ phát triển đến bước đường này hôm nay phủ chủ làm sao vậy lẽ nào tân trạm này và phủ chủ có quan hệ gì đó sẽ không phải là người thân đ ấ y chứ ôi hôm nay dự trưởng lão cũng thật xui xẻo xung quanh bàn luận ở mỹ nhưng không có bất kỳ người nào dám phản đổi ý kiến của phủ chủ tân trạm chúc mừng cậu nhé đại trưởng lão bước tới và chúc mừng anh xem ra phủ chủ rất coi trọng cậu đấy tân trạm cười khổ đắp coi trọng tôi ư bà ấy thậm chí còn chưa từng gặp tôi cũng không biết tôi tại sao lại xem trọng tôi chứ lẽ nào vì tôi lớn lên đẹp trai sao k h ô n mặt dàn u a của đại trưởng lão tối sầm lại không nhịn được mà bảo cậu tân tuổi tắc còn trẻ mà d a mặt đã dày như vậy rồi lao phu khâm phục tân trạm ho khan hai tiếng vội vàng chuyển chủ đề trưởng lão cần phải làm những việc gì không cần tôi phải ở lại đây đây chứ nếu phải ở lại nơi này thì tôi không làm trưởng lao được đâu nói đùa gì thể ban an ninh tân châu mời anh nhiều lần như vậy mà còn bị từ chối huống chi là phủ dọc thần tân trạm vào đây đúng lúc này trong đại s ả n h t r u y ề n tới một giọng nói trong trẻo và tràn đầy sự uy nghiêm phủ chủ lại gọi cậu kìa mau vào đi đại trưởng lão cười bảo tân trạm gật đầu anh xài bước tiền vào phủ dọc thần đứng ở trước mặt phủ chủ trên gương mặt của phủ chủ không nhịn ra được bất cứ cảm xúc nào giống như một n ú i bằng trong tay bà cầm một chén trà nóng con ngươi lạnh lùng khiến người ta không dám nhìn thẳng võ tông hơn nữa còn không phải là võ tông bình thường tân t r ạ m liếc mắt nhìn phủ chủ trong lòng thầm nghĩ những người khác ra ngoài trước đi lúc này phủ chủ lại mở miệng rõ mọi người đều của người sau đó lui ra khỏi đại sành bên trong căn phòng rộng lớn rất nhanh đã chỉ còn lại hai người tân t r ạ m và phủ chủ cậu chắc chắn đang rất tò mò phải không sau khi im lặng rất lâu phủ chủ phá vỡ sự tĩnh lặng tân trạng gật đầu đáp đúng vậy phủ chủ đặt chén trà nóng trong tay xuống thản nhiên nói không cần nghĩ nhiều tôi chỉ coi trọng thiên phú của cậu mà thôi thiên phú đây rõ ràng là đang nói dối trong thiên hạ này không thiếu thiên tài chỉ riêng bạn an ninh thủ đô đã mạnh hơn anh không biết bao nhiêu rồi về phần luyện đan tân trạng cũng chỉ biết một vài phương pháp như vậy so với phủ dược thần thi không đáng để nhắc đến nhưng rốt cuộc nguyên nhân gì là phủ chủ đã không nói vậy anh cũng sẽ không hỏi nhiều tôi cần phải làm gì không anh ngẩng đầu hỏi phủ chủ lắc đầu khi nào cần cậu đương nhiên sẽ tới tìm cậu thôi tiền lương của cậu sẽ giống với những trưởng lão khác một tháng ba trăm năm mươi triệu cậu thêm ba dược thảo trên ba trăm năm tân trạng nghĩ một chút rồi nói không phải nói mỗi tháng có thể tự mình chọn một lần hay sao đó là dược sư bình thường phủ c h ủ hơi nhữ mày còn trưởng lão thì không cần phải chọn ạc vậy tôi muốn tự chọn có được không tân trạng hỏi bà hơi nhữ mày trên gương mặt lạnh lùng hiện lên vẻ kinh ngạc việc này có cần thiết không phú c h ủ hỏi tân trạng cười k h ẩ đáp tôi muốn dược liệu trên nghìn năm không cần ba cây mỗi tháng chi cần một cây là đủ sắc mặt của phủ chủ hơi thay đổi bà hư một tiếng rồi bảo lòng tham không đấy cũng không phải là chuyện tốt cậu cho rằng dược liệu trên nghìn năm là củ cải trắng bên đường hay sao tân trạm dường như cũng cảm giác được m ì n h có hơi m ạ o phạm nên xua tay nói bỏ đi cứ coi như tôi chưa nói gì cả phủ chủ khẽ hư một tiếng sau khi uống một n g ụ n trà đột nhiên chuyển chủ đề có thể cho cậu cơ hội lựa chọn nửa năm một lần về phần có thể chọn được cái gì thì phải xem bản thân cậu tân trạm xứng sở sau đó mừng dỡ đáp cảm ơn phủ chủ phủ chủ p ấ t tay nào bảo tôi mệt rồi cậu có thể ra ngoài tân trạm vội vàng gật đầu rồi bước nhanh ngoài không thể không nói khí thể trên người p h ụ chủ này rất d o a người cho dù là tân trạm đứng trước mặt bà thì vẫn cảm thấy rất áp lực thế nào rồi đại trưởng lao bước lên phía trước và hỏi tân trạm cười đáp p h ụ chủ của phụ dược thần các người đúng là một người rất dễ nói chuyện rất dễ nói chuyện ư đại trưởng lao ho khan một tiếng có phải cậu đang nói đùa đấy không từ trước đến nay p h ụ chủ đều a i phong lâm liệt có người nào dám phản đối lời nói của bà ấy chứ tôi nhớ rõ ba năm trước Có ngốc cầu chủ, trực đó một thanh tiếp phụ đưa ra yêu cầu với chủ, sau niên ngu với yêu ban ị và chết. Thật s o t â Trạm thật ngạc, cảm hơi kinh ngạc, thật sự không cảm giác sự đêm ư trưởng được ợ c cho càng của luôn. láo lại Điều không này khiến đoán ra được thân phận của anh. Ban đại đ thể ra tân trạm theo lệ ngồi trong sân tu luyện chưa được bao lâu đã có hai dược đồng tới đưa một lệnh bài trưởng lão của anh hơn nữa còn nói với anh lệnh bài này được sử dụng ở các bệnh viện lớn vị trí có thể sánh ngang với viện trưởng tân trạm sở miếng lệnh bài có chút ngạc nhiên nói còn có cả lợi ích như vậy nữa sao dược đồng đó cười đáp tân trưởng lão cậu có điều chưa biết lệnh bài này chính là nghìn vàng khó cầu có nó thì sẽ có địa vị rất cao trong xã hội đấy anh gật đầu đối với người giàu có mà nói thứ quan trọng nhất chính là sống cho nên bác sĩ nhất là những bác sĩ nổi tiếng có địa vị vô cùng cao sau khi dược đồng đi thì lâm tuyết trinh đột nhiên tiến vào cô ta định gọi tân trạm nhưng vội vàng sửa miệng tân trường lão chúc mừng anh tân trạm liếc mắt nhìn cô ta rồi hỏi tôi đã đánh gãy chân chị cô cô không hận tôi sao cũng đâu phải không thể chữa khỏi chân cho chị tôi cô ta khinh khinh đáp nói đi bây giờ tu vi của anh là gì sao lại lợi hại như vậy không nói cho cô biết anh đáp không nói thì thôi lâm t i ế t trinh tiêu ngạo nói cô ta còn muốn hỏi gì đó nhưng tân trạm đã trực tiếp ra lệnh đ u ổ i khách đuổi cô ta ra ngoài ngày hôm sau anh dự định đi tới nhà họ đồng đong thiện ngũ một chuyến nhưng đúng lúc ấy lại nhận được một cuộc điện thoại nhìn thấy người gọi đến đồng tử của tân trạm lập tức co rụt bởi vì người này không phải là ai khác mà chính là tốt hơn lạ chương hai trăm linh bốn chương hai trăm linh bốn nhìn thấy cái tên này toàn bộ trái tim của tân trạm đập nhanh dữ dội anh vội vàng nhận điện thoại kìm nén sự hưng phấn hỏi dò tô tô huyên đầu bên kia chuyển tới giọng nói quen thuộc đó tiếng cười giống như chôn g bạc cô đáp anh đ o á n xem là em thật sao tân t r ạ m g ầ n như kích động đến nhảy dựng lên bây giờ em đang ở đâu em đã về rồi sao em đang nằm trong phòng ngủ của anh cô nói với giọng mang theo ý cười anh sẽ về đó ngay lập tức anh vội vàng nói sau khi biết được tô huyên đã trở về tân t r ạ m nào còn để tâm đến đồng thiện ngũ gì đó nữa lúc này anh hủy bỏ toàn bộ lịch trình muốn trở về tân châu ngay ngày hôm đó chuyện của đồng thiện ngũ cứ đợi thêm chút nữa cũng được tân trạm hít một hơi thật sâu rồi nói với mặt thẹo mặt thẹo có chút nghi ngờ hỏi cậu tân có chuyện gì mà kích động như vậy tân trạm lại hít một hơi thật sâu đáp tô huyên đã về rồi sau đó anh chuẩn bị bắt xe đi tới sân bay đứng lại đúng lúc này sau lưng anh chuyển tới một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng tân trạm quay người lại nhìn phát hiện ra đó là phủ chủ của phủ dược thần chào phủ、chủ. anh quay người chắp tay nói phủ chủ vẫn mang bộ dáng kiêu ngạo đó như cũ từ trên cao nhìn xuống anh giọng nói của bà có chút bất mãn vừa mới ngồi vào vị trí trưởng lão mà đã muốn đi rồi sao tân trạm đáp với vẻ hải n ấ y thật xin lỗi tôi về còn có việc gấp cần xử lý mong rằng phụ chủ đừng trách tội phụ chủ nghe vậy chẳng nói một câu nào mà chi nhìn anh với đôi mắt vợ ư n g lạnh lùng gương mặt của bà lạnh như băng khí thế khiến người sợ hãi khiến cho người ta có chút ngạt t ở ngay cả tân trạm cũng không thể đoán được suy nghĩ của bà đường đường là trưởng lão của phụ dự thần mà ra ngoài còn cần phải bắt xe nữa sao chẳng phải làm vậy sẽ khiến người ta chế cười hay sao sau một lúc phụ chủ đột nhiên lạnh lùng bảo vừa dứt lời đã có một chiếc dồn dơ sợ lái tới từ nơi cách đó không xa rồi dừng lại trước mặt anh tân trạm sửng sốt sau đó mừng dỡ bảo cảm ơn phụ chủ thế nhưng phụ chủ chẳng nói gì hết mà đã t h ô n g thả rời đi từ lâu phú chủ này thật kỳ quái anh nhìn bóng người của bà trong lòng thầm nghĩ chiếc xe chạy băng băng tới sân bay dọc theo đường đi anh không nhịn được mà hỏi tài xế sao phụ chủ của phụ dược thần lại là một cô gái nhỏ vậy thoạt nhìn hình như bà ấy cũng chẳng lớn bao nhiêu sau khi nghe được câu này tài xế trước mặt lập tức sợ đến mức run rẩy anh ta đáp một cách cực kỳ sợ hãi tân trưởng lão lời này này tuyệt đối không thể nói lung tung được đâu phủ chủ chính là dòng phượng trong loài người làm sao một tài xế như tôi có thể bình luận về bà ấy được chứ tân trạm không khó i nhữ mày xem ra phủ chủ của phủ dược tần này đã để lại bóng ma trong lòng bọn họ rồi đến khoảng xế chiều thì anh trở về núi long an trong biệt thự rộng lớn như vậy một d á người n g đẹp đẽ đang ngồi ở nơi mà cụ tô từng ngồi trong tay còn cầm bộ kim chi mà hửa bắc xuyên thì lại đứng tấn ở cách đó không xa sự mẫu con còn phải đứng thể này bao lâu nữa anh ta kêu khổ tô huyên nghe vậy vùng kim chi trong tay xuống cười n h ạ t đáp mới khổ một chút mà đã không chịu nổi rồi vậy chẳng phải sẽ lãng phí thiên phú của con hay sao t hựa bác xuyên liên tục than khổ nhưng lại không dám phản bác chỉ có thể cố gắng kiên trì tân trạm kiềm chế trái tim đang kích động ba bước biến thành hai bước nhanh chóng đi tới trước mặt tô huyên anh vốn định tới ô n cô một cái nhưng lại phát hiện ra có hơi ngại ngùng trong lòng có cả ngàn lời muốn nói lại chỉ hóa thành một câu cuối cùng em cũng về rồi tô huyên cười và đứng dậy cô liếc mắt nhìn anh hơi gật đầu rồi đáp không tệ tiến bộ rất nhanh tân trạm nhìn cô một cách ngạc nhiên lại phát hiện mình không thể nhìn thấy bất cứ sự dao động nội kinh nào trên người cô hết lẽ nào thực lực của cô đã vượt xa minh rồi sao nhưng lúc trước tô huyên chỉ là một người bình thường thôi mà làm sao có thể tiến bộ như vậy trong một năm ngắn ngủi được chứ cho dù là tân trạng cũng phải dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể bước chân vào cảnh giới đại tông sư dưới điều kiện tiên quyết là sự kế thừa từ cha em mất tận ba ngày để đan chiếc khăn quàng này cho anh đó lúc này cô cầm chiếc khăn lên cũng đã đặt may một bộ quần áo cho anh rồi đoán chừng mấy ngày nữa sẽ tới thôi tân trạng cầm chiếc khăn quàng cổ khăn quảng cổ màu xám được làm rất tinh tế và vô cùng vừa vặn bây giờ đeo khăn quảng sao anh là đồ ngốc cả cô thấy vậy rỗi tay gõ lên đầu anh không biết tại sao khi ở trước mặt tô h u y ê n tân trạm lại lập tức trở thành một đứa trẻ nhỏ anh gãi đầu đắp đồ em tặng đương nhiên anh phải đeo mỗi ngày rồi có khinh thường đáp ấu trĩ tuy nói như vậy nhưng trong giọng nói lại tràn đầy sự yêu thương tân trạm cười hùa hai tiếng đứng ở nơi đó trông có vẻ rất mất tự nhiên sư phụ thấy mau nói với sư mẫu đi con không kiên chi nối nữa đâu hứa bác xuyên ở một bên kêu lên tôi uyên cười đáp hôm nay dừng ở đây đi vậy ngày mai thì sao ạ anh ta hỏi g i ngày mai tiếp tục cô thản nhiên đáp hứa bác xuyên lập tức mua mặt lên trời than ông trời ơi hãy g i ế t tôi đi sư phụ thầy phải phân xử cho con tân trạm k i n h thường đáp thầy nghe theo tôi uyên đi theo em lúc này cô đột nhiên nhìn về phía anh sau đó thong thả bước vào trong nhà nhìn bóng người của cô trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ trong một năm dường như khí chất trên người cô đã khác sửa rồi tuy rằng trước đây cô chính là cô cả của nhà họ tô ở tít trên cao nhưng cảm giác mà cô mang đến cho người ta khi ấy lại giống như một cô chủ được gia tộc che chở nhưng hiện tại trên người cô lại mang thêm uy áp không nói nên lời như thể mỗi một câu một chữ nói ra đều vô cùng có ma lực khiến người ta không dám phản kháng tân trạm đi theo tô huyền bước vào bên trong biệt thự cô bước lên lầu rồi đi về phía phòng ngủ của mình việc này không khói khiến anh vui vẻ trong lòng phòng ngủ lẽ nào lâu quá không gặp nên muốn phát sinh chút chuyện tốt đẹp gì đó hay sao nghĩ đến đây tân trạm lập tức vô cùng phần chấn anh kiểm chế cơn kích động đi theo tô huyên vào trong phòng sau khi vào cửa tô huyên thuận tay đóng cửa đồng thời cũng k é o rèm lại điều này lại càng khiến anh chắc chắn suy nghĩ trong lòng hơn tới đây ngồi đi cô vỗ lên chiếc giường bên cạnh mình và bảo chuyện này làm anh có chút xấu hổ anh ngượng ngùng nói trời vẫn còn sáng lắm liệu có phải không được ổn cho lắm hay không cho nên em mới kéo rèm vào đỏ giọng nói của cô vô cùng trong trẻo như thể rót thẳng vào lòng người t ầ n trạm hít một hơi sâu trong lòng thầm nghĩ mình đường đường là một nam tử hán sao có thể giống như một thiếu nữ được vì vậy anh đi tới ngồi trước mặt tô huyên trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy một dáng người xinh đẹp nhưng lại không rõ rốt cuộc cô đang làm gì cô lục lọi quanh bàn một lúc sau đó chậm rãi đi tới ngồi bên cạnh anh tân trạm lập tức hồi hộp cho dù đối diện với sinh tử cũng chưa bao giờ khẩn trương như vậy chương 205. t r chương 205. cùng với việc tô huyên càng ngày càng tới gần trái tim của tân trạm cũng đập loạn cả lên trên người cô rất thơm không phải là mùi hương của nước hoa mà là mùi hương cơ thể rất riêng biệt mùi hương này thấm vào ruột gan còn hơn tất cả các loại rượu ngon trên đời chỉ nhấp một ngụm đã say rồi tân c h ạ m giống như một cô gái hơi nhằm mắt lại đợi chờ thời khắc người ta kích động đó trong sự trương nhìn đúng lúc này giọng nói của cô vang lên bên thai anh c h ạ m mở mắt ra căn phòng đều đang được chiếu sáng mà tô huyên thì lại dài màu trắng trong tay tinh thể này ra ánh sáng vừa trói mắt vừa thần thánh khiến người ta có chút không thể mở mắt ra được đây là thứ gì thế anh nghi ngờ hỏi băng tinh thạch món quà em tặng cho anh cô cười đáp tân c h ạ m s ư ơ n g sở anh có chút do dự nói gọi anh tới đây là vì muốn cho anh xem thứ này sao đúng vậy không là cô xem thường nói anh đừng coi thường bằng tinh thạch này một viên nhỏ này có thể bán với giá mấy trăm tỷ đấy hơn nữa còn vô giá trên thị trường anh đã từng nghe nói tới tinh thạch thậm chí cả trong ghi chép thừa kế cũng có đây quả thực là một thánh vật hiếm có nghe nói loại đá này nằm ở những nơi cực kỳ lạnh giá trong một núi băng khổng lồ như vậy chưa chắc đã có thể tìm được một nếu dùng nó để chế tạo binh khí vậy ít nhất cũng có thể tạo ra được hai thanh bậc h u y ề n thậm chí là bậc địa thế nhưng chuyện này thật khác xa so với tưởng tượng của anh cho dù là bảo bối nào cũng không thể sánh được một đêm với tô huyên sao em lại thấy anh không vui nhỉ cô ở một bên trong nói với vẻ hơi thất vọng tân t r ạ m vội vàng l g ấ t đầu đáp có không có anh rất vui chỉ là nhất thời chưa phản ứng lại được mà thôi vậy tốt tô huyên bất đắc gì đáp em lấy thứ này ở ra vậy anh nghi ngờ hỏi sao em lại có hứng thú với những thứ như vậy không nên tô huyên dỗi một ngón tay đặt lên môi tân anh hơi sững sờ rồi gật đầu đáp rồi chỉ cần em không nói thì anh sẽ không ngoài cửa mặt theo và hứa bác xuyên đang ngồi uống trả ở dưới tầng anh nói xem liệu có phải sư phụ và sư mẫu đang làm đó không hứa bác xuyên cười xấu xa hỏi mặt t h e o đáp với vẻ mặt không có cảm xúc không chúng ta chỉ thảo luận một chút thôi mà hứa bác xuyên chọc vào cánh tay của mặt theo một cái nói mặt t h e o lại đáp với vẻ mặt vẫn chẳng chút g i a o động gì như cũ hứng thú con người anh thật nhạt nhau quá hứa bác xuyên p h á t tay bảo đúng lúc này tân trạm và tô huyên sánh vai nhau đi xuống dưới hứa bác xuyên vui vẻ đứng dậy bảo sư p h ụ sư mẫu xong việc rồi sao mau uống trà bồi bổ cơ thể tân trạm đỏ mặt giả bộ tức giận nói Cút sau n bên. g một Bác x y ê bên n tiếng, chén Tân xong ngồi cạnh. Tân minh xuống bàn cười cho hai khi hai Buổi tối, khà khà thì trà sau rót Trạm Trạm bếp, làm một ở tự đó ầ y đồ Đại đã đi đ ăn. Anh mang trà mà Đại trưởng Lao đã tặng ra đi pha một bình. Lao ra pha mà một trà Sau đó, anh và tô huyên ngồi dựa vào nhau trên sofa lôi di động ra xem những gì anh xem là một diễn đàn võ đạo do hiệp hội võ đạo tạo ra diễn đàn này có thể nói là diễn đàn võ đạo lớn nhất trong nước rất nhiều võ giả có mặt ở đây nói để truyền t h ế m hoặc là mua sắm đọc những tin tức gần đây trong giới võ đạo tùy tiện kéo xuống xem một chút tân trạm nhìn thấy mấy bài được đăng bởi đồng thiện ngũ ở tây sơn ông ta đang làm ẩ m ý trên mạng một cách trắng trợn nói muốn lấy đầu của tân trạm có rất nhiều loại bài đăng như vậy ít nhất cũng phải bảy tám bài mà nội dung mỗi một bài đều khác nhau tân trạm thất tín b ộ i nghĩa cướp mất cái đồ của tôi chuyện này dù sống chết cũng phải làm cho ra lẽ tôi đã gửi chiến thư nhưng tân trạm lại trốn biệt không tới gặp hành động như vậy thật sự khiến chúng tôi cảm thấy khinh b i chỉ cần tân trạm bước chân tới tây sơn chắc chắn sẽ phải n ộ mạng đọc liên tiếp mấy bài đăng như vậy khiến cái mặt g à y này của anh đó gay dù sao thì tô huyên cũng đang ở bên cạnh xem chung điện thoại với anh nếu là bình thường anh hoàn toàn không để ý tới những lời chửi rủa của ông ta nhưng có người đàn ông nào lại không muốn trở thành anh hùng trước mặt người mình yêu tân trạm cũng không ngoại lệ lão đồng thiện ngũ này thật đúng là được đà lân tới anh không nhịn được mà mắng đúng lúc này lại có một bài đăng khác được đẩy lên mà tiêu đề của bài đăng này lại càng bắt mắt hơn sư phụ của tôi giết đồng thiện ngũ như dẫm chết một con k i ế n vậy tân trạm vội vàng nhan vào bài đăng phát hiện ra id của người đăng bài là bác xuyên vô địch rất dễ nhận thấy người đăng bài chính là hứa b ắ c xuyên nội dung bên trong bài đăng lại càng khiến cho anh dở khóc dở cười hơn đồng thiện ngũ chẳng qua cũng chỉ là một con chó già đợi làm thịt mà thôi vậy mà cũng dám gây sự với sư phụ tôi sao tôi đây vung tay một cái cũng có thể đạp chết ông ta cần phải để sư phụ tôi ra tay sao lao ra họ đồng kia rửa sạch cổ ở tây sơn đi đợi tôi tới chặt cái đầu chó của ông về hầm ăn hầu như những bình luận bên dưới đều đang mắng anh ta không biết tự lượng sức mình mà hứa b ắ c xuyên thân là anh hùng bàn phím lại không hề rơi vào thế yếu trước một đám kẻ thù thậm chí còn chửi rất nhiều người trong giới võ đạo đến mức tối tăm mặt m ũ i điều khiển cho tân trạm d ở khóc dở cười chính là người quản lý của hiệp hội võ đạo đã ra mặt cảnh cáo hứa bác xuyên h ã y chú ý lời nói nhưng cũng bị anh ta mắng đến không còn mặt m ũ i chuyện này khiến tân trạm nhất thời không biết nên nói gì mới phải anh nhìn về phía hứa bác xuyên bảo con nhìn xem con đã làm chuyện tốt gì đi lần này con chọc cho nhiều người nổi giận rồi đấy hứa bác xuyên lâm b ầm đáp lao già đồng thiện ngũ đó ngày nào cũng ầm ĩ không thôi con thực sự không thể nhìn nổi nữa con không sợ ông ta tới xử lý con sao tân trạm k i n h thường nói nhưng hứa bắc xuyên lại đáp với vẻ mặt chẳng sao sất ông ta còn có thể đu dây mạng đến đây đánh chết con được chắc tân trạng nghĩ một chút gật đầu đáp cũng đúng còn tốt chán tuy anh ta đã chọc cho nhiều người nổi giận nhưng cho dù nói thế nào thì việc này cũng được xem là lấy lại thể diện cho tân trạng đáng để khen ngợi nhưng đúng lúc này lại có một bài đăng lọt vào trong tầm mắt của anh bài đăng này được chính thức đăng bởi phía hiệp hội võ đạo trên mặt biển ở thêm băng bạc cực đã phát hiện ra một cây tuyết liên một mươi năm nhưng đã rơi vào trong tay phường lưu manh t r ọ n cướp nhìn thấy bài đăng này trong mắt anh lập tức lóe lên vẻ hưng phần nhưng lại nhanh chóng v ú t tắt tuyết liên mười nghìn năm trong mười nghìn năm không biết đã tích tụ được bao nhiêu linh khí rồi anh không nhịn được mà cảm thán tô huyên đang nép vào người anh trước mắt hỏi anh thích sao tân trạng cười khổ đáp những thứ như vậy đối với người trong võ đạo mà nói còn có sức hấp dẫn hơn tiền tài rất nhiều chỉ đáng tiếc không thể có được ngay cả phía chính phủ còn chẳng làm gì được đạm cướp biển ở thêm băng bắc cực huống chi là tân trạng tô huyên mỉm cười không nói gì hết lúc này tại một hòn đảo biệt lập ở thêm băng bắc cực một cô gái mặc đồ trắng đôi mắt đang khép hở đột nhiên mở chương ơ t ể của cô ta vút hai trăm linh sáu chương hai trăm linh sáu mấy con tàu này là của những tên cướp đi lại trên hải phận mỗi một con tàu đều phân ra vài người đi xuống bọn họ đứng quốc tế trước mặt tô huyên và hơi k h ô n g người cô tô mấy người trầm giọng nói không biết có chuyện gì cô liếc mắt nhìn bọn họ và hỏi tuyết liên mười nghìn năm a đang nằm trong tay ai sắc mặt của mấy người đều hơi thay đổi bọn họ đưa mắt nhìn nhau sau đó đáp thưa cô tô tuyết liên mười nghìn năm đang nằm trong tay của s í c h vũ đà s í c h vũ đà tông phái cướp biển số một trên hải phận quốc tế đà chủ của s í c h vũ đà bọn họ chính là một vị võ tôn hàng thật giá thật không chỉ như vậy s í c h vũ đà còn có quan hệ với các quốc gia khác nhau thu mua rất nhiều súng ống đạn dược trong tay không người nào có thể dịch lại được sức mạnh của bọn họ trên hải phận quốc tế tôi muốn c â y tuyết liên mười nghìn năm này tô u y ê n cũng không hề bị cái tên xích vũ đà này dọa sợ sắc mặt của mấy người thay đổi nhữ mày bảo xích vũ đà chắc chắn sẽ không nhường cây tuyết liên này đâu trừ khi xê có thể đưa ra vật tư có giá trị tương đương bọn họ không nhường thì cướp về cô lạnh giọng nói sắc mặt của mấy người lập tức trở nên khó coi hơn bọn họ vô thức liếc về phía hòn đảo này dường như đang tìm kiếm bóng dáng của ông cụ thần bí kia đáng sợ trên hòn đảo rộng như vậy lại chỉ có một mình tô huyên cô tô e rằng cô không phải là đối thủ của xích vũ đ â u h ú n g chi súng ống đạn dược của bọn họ đều tới từ những tay buôn vũ khí hàng đầu chỉ sợ chúng ta sẽ phải liều mạng trong trận này tô huyên lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta sư phụ thầy xem này ông ta muốn tới tân châu một mình đánh nhau với con hứa bác xuyên cầm di động nói con đã nói với ông ta rồi con sẽ ở vân thành đợi ông ta nếu ông ta không tới thì chính là con trai của con tân trạm khinh thường đáp Người con đang ở trong â Châu, Vân đâu Tân n hẹn người ta tới Vân Thành、sao. Không thì thế nào, con cũng đánh ông Xuyên tình còn nữa, con có đi hay không ông ta cũng chẳng có được bác cách có được. thì thế hứa hay quái mà một mơ, lại lại tới đi ta ta ta biết t Sao. đắp ạ m mặt bất bác tính t đắc đầu, lắp cách của dĩ Xuyên hứa h và đ ú trước h hai thái ậ t t là cực. o mắt đã qua ba ngày tối hôm đó tân trạm và huyên cùng đi tới trung tâm thương mại sau khi bọn họ ăn lẩu ở trung tâm thương mại xong tô huyên đề nghị mua một bộ quần áo cho anh anh cúi đầu nhìn thoáng qua đắp cũng ổn mà dù sao anh cũng không quan tâm mặc di cho lắm vẫn nên mua một bộ đi cô kéo tay anh rồi chạy vào trong trung tâm thương mại bọn họ đi dạo trong trung tâm thương mại mấy vòng chỉ chốc lát sau trong tay anh đã ôm mấy cái túi to túi nhỏ đựng đầy quần áo cũng đủ rồi đó tân trạm bất đặc dĩ hỏi anh thực sự không thể ôm nổi nữa đâu tô huyên liếc mắt nhìn anh nói vậy tạm thời cứ như vậy trước khi đang tính tiền sắc mặt của tô huyên đột nhiên t r ẳ n g bệnh di cả người lảo đảo suýt chút nữa thì ngã xuống đất tân trạm vội vàng đỡ cô lo lắng hỏi em không sao chứ có chỗ nào không thoải mái sao cô lắc đầu miễn cưỡng nở nụ cười đắp em không sao chi hơi chóng mặt một chút thôi tuy nói như vậy nhưng trên gương mặt cô gần như cắt không còn một giọt máu ngay cả đôi môi cũng hơi tái nhợt mỗi một bước chân của cô thoạt nhìn vô cùng khó khăn giống như phải t ổ n rất nhiều sức lực tân trạm vội vàng ném quần áo sang một bên rối tay chạm vào cổ tay của tô huyên sau đó một sợi linh khí xuyên vào trong cơ thể của cô điều khiến cho người kinh ngạc là trong cơ thể của cô không có gì khác thường hết cũng không hề phát hiện ra một chút nội k i n h nào em chỉ hơi m ệ t mà thôi tô huyên p h t tay một cách vô lực về nhà ngủ một giấc là được ấy mà tân trạm gật đầu anh không để tâm đến quần áo mà ôm tô huyên lên lập tức ôm lấy tô huyên đi về nhà mà lúc này ở thêm bằng bắc cực vừa mới xảy ra một trận đại chiến vô số con tàu chiến bị đốt cháy trên ngực của tô huyên cũng thẩm đầm máu tươi mái tóc dài của cô bay bay tay cầm trường kiểm k h o e miệng tràn ra một vết máu một tay còn lại của cô thì lại cầm một cây tuyết liên lấp lánh và trong suốt như băng cô tô cô không sao chứ người bên cạnh có chút lo lắng hỏi tô huyên lắc đầu đưa cây tuyết liên đó cho một người đàn ông bên cạnh lạnh giọng nói mang thứ này về đạo thành đích thân cậu đi đua、Rõ. anh ta không dám làm trái ý của cô vội vàng gật đầu đồng ý sau đó cô quay trở về hòn đảo biệt lập kia tô huyên ngồi xếp bằng và hai tay đặt trên đùi sau đó từng giải linh khí từ khắp bốn phương tám hướng vọt vào trong cơ thể của cô ngày hôm sau quả nhiên cô đã khôi phục lại vẻ bình thường nhưng cho dù là vậy thì trong lòng của tân trạm vẫn có chút lo lãng không nói nên lời anh lấy vài cây dược liệu từ trong tụ linh trận xuống l u y ệ n chế một viên chân nguyên đan bằng linh khí tản ra long linh trong cơ thể cho cô sau khi tô huyên uống viên đan dược này vào cô đột nhiên t u i đầu nói em muốn đi thăm ông nội của mình t â ngay Trạm ư n sở, trở đúng đến lúc n thế, từ lúc cô trở về cho cô về vẫn c hôm ư a đi gặp cụ t Không thể Tô nào, cụ Tô có v sau i m tân đ trạm vừa mới tình ngủ thì đã có bốn người đứng đợi ở trong sân lớn từ lâu người dẫn đầu là một ông già mặc áo xanh ông già này có khí chất không hề tầm thường tuy rằng vóc dáng thấp bé nhưng lại khí thế coi thường hết thảy cói ông đồng mặt theo nhìn thấy người này sắc mặt cực kỳ khó quỳ xuống trước mặt sư phụ ngay hai người ở bên cạnh đồng thiện ngũ quát lon mặt theo lại chẳng nói gì cả chỉ đứng ở nơi đó không hề động đây lá gan của thằng con ghẻ này càng lúc càng lớn nhỉ một thanh niên ở bên cạnh ông ta bẻ khớp tay nói phế vật chính là phế vật đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa thể phát ra nội tình trong khi nói chuyện anh ta đã đi tới trước mặt mặt theo sau đó anh ta nghiêm mặt nói tôi kêu cậu quỳ xuống dưới chân sư phụ ông ta đã không còn là sư phụ của tôi nữa rồi mặt theo trầm giọng đáp cậu còn dám cãi lại sao muốn chết trên người thanh niên đó lập tức bùng phát nội kình rồi vung một cái tắt dữ dội lên mặt mặt theo âm trong mảnh sân rộng lập tức chuyển tới một tiếng nổ lớn thanh niên kia lại trực tiếp bị mặt theo đánh bay ngược ra sau bằng một cú đấm khổ luyện đồng thiện ngũ hơi hít mắt lại mở một con đường khác sao tôi thật không ngờ còn có một cách như vậy nữa đấy mặt theo trầm giọng đáp ông đóng lúc trước là ông đổi u tôi ra khỏi nhà họ đồng hà cớ gì bây giờ lại tới gây phiền phức cho cậu thân ông ta h í p mắt lại đột nhiên tung một trường một nguồn lực lớn lập tức đánh lên người mặt t h ẹ o đối mặt với ông ta gã không có một chút sức lực nào đánh trả cơ thể của gã lập tức bay ngược ra sau mười mấy mét rồi va mạnh lên bức tường của biệt thự đồng thiện ngũ tôi làm việc cần phải giải thích với cậu hay sao ông ta chắp hai tay sau lưng thản nhiên đáp chương hai trăm linh bảy chương hai trăm linh bảy máu tơi ư trào ra từ miệng mặt theo những gã vẫn bỏ dậy một cách khó khăn ông đồng tôi và ông không oán không thủ ông bút gã còn chưa nói xong thì đồng thiện ngũ đã tung một trường n ữ a tới đây là cao thủ khổ luyện sao chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi ông ta lạnh lùng nói mặt thẹo bỏ dậy từ mặt đất lần thứ ba lần này gã đứng còn chẳng vững chỉ có thể c h ố n g vào tường mới có thể miễn cưỡng không ngã xuống vẫn có thể đứng dậy được nữa sao ông ta hơi kinh ngạc khoe miệng hiện ra một nụ cười nghiền ngẫm rồi lại giơ bàn tay lên với một trường này trên bàn tay ông ta ngưng tụ những luồng sáng giống như cơn gió tôi ngược lại muốn xem xem cơ thể của cậu mạnh đến mức nào giọng nói g i à n mua của đồng thiện ngũ vang lên sau đó ông ta đẩy mạnh tay về phía trước âm một thanh â m như tiếng nổ vang lên khí kinh khủng khiếp ngay cả biệt thự sau lưng cũng không thể chịu đựng được mà trực tiếp biến thành một đống đổ nát hoang tàn đáng đ ờ i đồ đệ của ông ta n ổ một bãi nước bọt đồng thiện ngũ im lặng không lên tiếng chắp hai tay lại rồi lặng lẽ nhìn về phía bụi mù đồng thiện ngũ ông muốn giết tôi thì cứ nói thẳng cần gì phải dùng mặt theo để nguy trang đúng lúc này một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên sau đó chỉ nhìn thấy tân chạm vọt ra từ trong đám bụi đất đó chi thấy anh mặc đồ màu vàng nắm tay cỡ cái s o n g cắt bụi xung quanh quần c u ộ n nổi lên phun thẳng về phía đ ồ n g thiện ngũ đồng thiện ngũ khẽ hừ một tiếng ông ta giơ tay lên nhẹ nhàng đo lại một tiếng nổ nữa vang lên mặt đất dưới chân ông ta lập tức nước toát ra những vết nước dày đặc lan ra xung quanh giống như mạng đ ệ n ba đồ đệ của ông ta bị trướng phong đánh cho phun máu ngay tại chỗ uy áp khủng khiếp lập tức khiến cả ba người bọn họ phải quỳ xuống khi bụi đất lan g xuống tân trạm đã đứng trước mặt đồng thiện ngũ phá hỏng nhà tôi rồi ông có đến không anh lạnh giọng hỏi ông ta cười lạnh và đáp ngay cả mạng cũng chẳng còn mà vẫn còn để ý đến một căn nhà nữa sao lúc này ba đệ tử của ông ta cũng chật vật đứng dậy khỏi mặt đất t â n trạng khi sư phụ tôi nổi tiếng thì chẳng biết cậu còn đang trong cái đống bùn nào nữa cậu cũng xứng so với sư phụ của tôi sao ha ha một tên phế vật nhà họ đống chúng tôi đổi u đi mà cũng trở thành bảo bối cho được vậy có thể thấy t â n trạng cậu chẳng qua cũng chỉ là đồ có tiếng mà không có miếng mà thôi ồn ào t â n trạng vung tay lên lập tức và bay bọn họ bằng hai cái tát đồng thiện ngũ hít mắt nhìn lạnh giọng nói dám đánh đồ đệ của tôi cậu thật sự coi tôi như không tồn tại hay sao nói xong ông ta lại giơ bàn tay lên một trường này của ông ta vô cùng sắc bén một bàn tay to cỡ một căn phòng lập tức ngưng tụ trước mặt ông ta rồi xông mạnh tới tân trạm không dám lơ là lập tức sử dụng thánh nhân chi trường đề đỡ thùng mặt đất dưới chân anh trực tiếp bị ép lún xuống vài p h ầ n uy áp không gì sánh bằng khiến người không thể thở nổi tiếng răng rắc phát ra từ trên người anh hai vai giống như đang phải đỡ hai ngọn núi lớn xương cốt gần như không chịu được nổi tân trạm gầm lên một tiếng t ông ta ba lạnh lùng nói cậu đã từng trấn áp nhà họ hồ ở tân châu đã từng áp chế phùng công nên tôi còn tưởng rằng cậu là thiên tài hiếm có gì đó thật nhưng bây giờ xem ra cậu chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi ở trước mặt tôi cậu vẫn không đáng để nhắc tới ông đồng nói lời này là sai rồi đúng lúc này tô huyên p h o n g thả đi ra khỏi căn biệt thự đổ nát trên gương mặt cô mang theo một nụ cười thản nhiên an nói một cách đúng mực tân trạm bước chân vào võ đạo cũng chỉ mới được một năm vậy xin hỏi còn ông đồng thì sao đồng thiện ngũ hi mắt lại đắp đều nói cô cả của nhà họ tô có mỹ mạo như tiên hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền tân trạm n h ư mày nói tô huyên em ra đây làm gì mau vào trong đi nhưng cô lại không hề để ý tới anh mà khét c ờ i và bảo ông đống vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi ông ta hừ một tiếng rồi đáp cho dù có cho cậu ta thêm mười năm nữa thì cậu ta chưa chắc đã là đối thủ của tôi không biết đã có bao nhiêu người bị kẹt ở một cảnh giới nhỏ mất mười mấy năm không thể đột phá rồi t ô h u y ê n c h ừ n g mắt nhìn rồi đáp ông đồng xin hỏi ông kẹt ở cảnh giới đại tông su đinh cấp bao nhiêu năm rồi sắc mặt của ông ta lạnh lùng tức giận nói tài ăn nói của cô tô không tệ nhưng như vậy thì đã sao chứ hôm nay tôi tới để làm giao tớt h còn các người thì làm thịt cá cho dù cô có nói nhiều thế nào thì cũng c h ẳ n g thể thay đổi được sự thật đâu ông thật sự cho rằng tôi sợ ông chắc sắc mặt của tân trạm lạnh lẽo tuy cảnh giới của anh thấp hơn đồng thiện ngũ nhưng tay anh cầm kiếm thanh đồng lại thêm khinh công thợ thựa chưa chắc đã không thắng được ông ta vậy cậu cứ việc tới thử là được cần gì phải trốn sau lưng một người phụ nữ đồng thiện ngũ nói lời chế dễ ức tân trạm vừa định đ á p trá thì lúc này tô huyên lại lắc đầu đáp vừa rồi ông đồng nói cho dù cho tân trạm thêm mười năm nữa thì anh ấy chưa chắc đã trở thành đối thủ của ông đúng không đúng thì đã sao mà không đúng thì đã sao ông ta biết mình không thể vớt được lợi ích gì trước mặt cô cho nên cũng không muốn nói chuyện với cô tô huyên cười bảo không cần đến mười năm chỉ cần ba ngày thôi tân trạm đã có thể vượt xa ông rồi ông có tin không ba ngày đống thiện ngũ không khỏi bật cười ha ha cô tô này chẳng qua cô chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi ba ngày có thể thay đổi được gì chứ lẽ nào cô muốn nhân lúc này đi tìm người giúp đỡ hay sao cô tô tôi khuyên cô một câu tuy cô có thân phận cao quý nhưng như vậy thì đã sao trước tiên không nói đến việc cô chỉ là một quý tộc xuống dốc mà cho dù cô không bị đuổi khỏi nhà họ tôi thì cũng không thể ngăn cản được tôi đâu ông ta lạnh giọng nói tô huyên không tức cũng chẳng giận cô nhữ m à trông có vẻ rất tự nhiên và thoải mái cô khét lời đắp lẽ nào ông đồng sợ sao ông đang lo lắng tu vi cả đời này của ông không thể đầu lại được một hậu bối ba ngày sao vợ vẩn ông ta nổi giận tôi có gì mà phải sợ chứ được thôi ba ngày thì ba ngày ông ta hừ lạnh một tiếng rồi đáp vừa v ậ n nhân cơ hội này cho hiệp hội võ đạo thời gian để chuẩn bị để người trong thiên hạ được nhìn thấy tôi làm thị tên tiêu ngạo này thế nào một lời đã định tô huyên khét lời bảo mong là ông đồng đừng lâm trận lại bỏ chay hừ ông ta biết mình không thể nói lại cô nên dứt khoát một tiếng rồi phẩy tay h áo bỏ đi h ừ sau khi ông ta rời đi tân trạm cười khổ nói ba ngày em có hơi xem trọng anh rồi đấy yên tâm cô vớt tóc anh ba ngày là đủ rồi tân trạm thở dài chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào công pháp kế t h ư ở mà cha đã để lại cho mình buổi tối anh ngồi một mình trong tụ linh trận vừa hấp thụ linh khí tản ra từ long linh vừa nỗ lực lý giải công pháp cao t h â m đúng lúc này thốt huyên lại lặng lẽ đi vào trong tụ linh trận tân trạm đột nhiên mở bừng mắt anh nhìn về phía cô rồi mở miệng trước anh tin anh có thể làm được em cũng tin anh có thể làm được tô huyên đáp lời em có mang một món quà tới cho anh đây quá sao tân trạm nhìn về phía cô tô huyên mở bàn tay xinh đẹp ra một cây tuyết liên trong suốt lóng lánh hiện ra trước mặt tân trạm chương hai trăm linh tám chương hai trăm linh tám tân trạm lập tức ngây n g a n cả người khi nhìn cây tuyết liên sau đó thì lại mừng rỡ như điên này chính là cây tuyết liên một mươi nghìn năm được đưa tin trên diễn đàn vài ngày trước đó sao anh nuốt nước miếng phải biết rằng đây chính là thánh vật tối cao chân chính nhưng sao nó lại xuất hiện trong tay tô huyên anh cảm thấy cô cởi hỏi nhét cây tuyết liên vào trong tay anh sau đó xoay người rời đi này sao cây tuyết liên này lại ở trong tay tân trạm bước một bước tới chặn đường đi của cô cô giơ ngón tay đặt lên môi anh lắc đầu đáp không nên hỏi tân trạm lại im lặng đột nhiên cảm thấy tô lên thật thần bí rốt cuộc thì trong một năm này cô đã trải qua những gì anh thích là đủ rồi sau khi bỏ lại câu nói này thì cô rời khỏi linh trận tân trạm cầm cây tuyết liên trong tay ngồi ở nơi đó một cách ngơ ngác thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh có lẽ cuộc sống thật sự công tân trạm không cảm thán tuy rằng khi còn nhỏ anh chưa từng được đối xử công bằng nhưng bắt đầu từ năm ngoái đợi như mở h ạ c vậy có vật kế thừa c h a để lại có long linh mà ông cụ thần bí tặng mà điều quan trọng nhất là có một cô bạn gái hoàn tất cả những chuyện này đều khiến anh như đang nằm mơ cảm giác rất không chân thật anh hít một hơi thật sâu thấp giọng nói minh tuyệt đối không thể phụ sự kỳ vọng của nhiều người như vậy sau đó anh không làm lỡ thời gian nữa mà ngửa bàn tay linh hỏa màu xanh biết lập tức nhảy lên trong không trung bởi vì có sự hỗ trợ của tụ linh trận và long linh nên lần này khả năng khống chế linh hoạt của tân trạm đã đạt đến trạng thái thuận buồm xuôi gió một cây tuyết liên 10.000 n ă m ngược lại có thể thử luyện chế một viên cựu truyền kim đan xem sao trạm thầm nghĩ trong lòng cựu truyền kim đan chính là thánh vật của đạo giáo với cảnh giới hiện tại của anh sẽ không có cách nào có thể cắn nuốt hoàn toàn một viên cựu truyền kim đan hết muốn hoàn thành cựu truyền ít nhất phải hơn một trăm ngày tân trạm hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy nhưng anh chỉ cần tam chuyển tam chuyển là đủ rồi nhất chuyển hạ đan nhị chuyển giao hợp tam chuyển dưỡng dương chuyển dưỡng âm ngũ chuyển thay xương lục chuyển đổi thị tân trạm dùng tâm trí thúc giục linh khí hóa linh lập tức mãnh liệt hơn vài phần và hoàn toàn bao lấy thiên sơn tuyết liên tới từ nơi cực lạnh kia lại tuyết liên được ngọn lửa trong suốt bao bọc giống như một tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất trên đời khiến người ta lưu luyến không rời mắt tân trạm đọc thầm khẩu quyết rồi từng luồng sức mạnh không giải thích được bắt đầu rót vào bên trong ngọn lửa này xuyên qua ngọn lửa có thể nhìn thấy được cây tuyết liên kia bắt đầu tan chạy từng chút một một cách rõ ràng nước thuốc giống như giọt mồ hôi nhỏ ra từ trên tuyết liên tân trạm không dám có sơ xuất gì chỉ cần hơi vô ý một chút thôi đã có thể phá hỏng một cây tuyết liên mười nghìn năm rồi linh khí r ồ i dào và linh hỏa đàn vào nhau phát ra tiếng xèo xèo xèo xèo một luồng khí tức có xua thoáng tản ra từ trong tụ linh trận từng tầng mồ hôi tủa ra từ trên trán anh bàn tay dẫn dắt ngọn lửa bắt đầu hơi r u lên vụ tân trạm hít mạnh một hơi miễn cưỡng xốc lại tinh thần mà viên long linh trong cơ thể của anh trong phút chốc đã vận chuyển đến cực hạng ngay cả linh khí trong tụ linh trận cũng gần như bị hấp thu sạch toàn bộ linh khí đều lấy bàn tay tân trạm làm trung tâm trong bàn tay anh giống như đang nâng một cơn lốc xoáy suốt một đêm linh khí trong tụ linh trận đã hoàn toàn bị hấp thụ sạch nếu không phải có long linh hỗ trợ thì lúc này tân trạm đã sớm bị đan dược này hút khô rồi bầu trời dân sáng mặt trời đã mọc ở đăng đồng mà trên núi long an đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng cực kỳ trói mắt ánh sáng gọt thẳng lên trời xuyên qua những tầng mây thậm chỉ còn che cả ánh sáng mặt trời thành công rồi tân trạm mừng rỡ lòng bàn tay nóng rực như thể đang kéo một mặt trời từ từ mọc lên vậy từ bên ngoài nhìn vào giống như có một tia sáng từ trời bán xuống bao phủ toàn bộ núi long an luyện thành rồi trên ngọn núi long an hoang tàn tô huyên nhìn tia sáng kia trong đôi mắt không khỏi mang theo vài phần vui sướng cái đ ệ t có chuyện gì trên núi long an thế kia dân chúng xuống núi lẩm bẩm một tiếng sau đó lôi di động ra chụp lại cảnh tượng thần kỳ này lúc này trong khách sạn lớn nhất ở đ ạ m thành đồng thiện ngũ chấp hai tay sau lưng đứng trước cửa sổ sau khi ông ta nhìn thấy lông sáng đó đôi mày lập tức hơi nhữ lại sư phụ mau nhìn kìa đó là gì vậy ạ đồ đệ của ông ta chi vào luồng sáng đó trong sự khiếp sợ đồng thiện ngũ nhữ mày thấp giọng đáp loại cảnh tượng này chi có hai khả năng hoặc là có người đột phá đến võ tông dẫn đến hiện tượng lạ hoặc là có thần dược hiện thể sư phụ không phải ở tân châu này còn giấu võ tông đấy chu đồ đệ của ông ta có chút lo lắng hỏi đồng thiên ngũ hử lạnh một tiếng nói võ tông con cho rằng võ tông dễ đột phá như vậy sao thầy bế quan mấy năm còn chưa thể chạm tới bình cảnh của võ tông húng chi là một tân Châu cảnh nho nhỏ phá h muốn này. Đến cảnh giới này rồi, muốn đột giới rồi, k ông ta đã ở cảnh giới đại tông sư này quá lâu rồi chỉ nói riêng về thực lực của bản thân thì ông ta vượt xa hổ tông chủ và phùng công điều này cũng khiến cho ông ta trở nên si mê về võ tông sư phụ ngay cả thầy còn không có cách nào đột phá vậy sao người khác có thể cho thầy cơ hội được chứ đồ đệ của ông ta khó hiểu hỏi đồng thiện ngũ liếc mắt nhìn anh ta rồi lạnh lùng đáp núi cao còn có núi cao hơn người giỏi còn có người giỏi hơn trong mắt chúng ta võ tông cao đến mức không thể nào trèo tới được nhưng trong mắt những người đó thì có lẽ võ tông cũng chẳng là cái thả gì hết ông ta chắp tay sau lưng trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi vậy nói cách khác rất có khả năng là có thần dược hiện thế chăng sau đó đồ đệ của ông ta dường như phản ứng lại đồng thiện ngũ cũng hơi n h ữ mày Thấp thanh giọng nói, lẽ nào? Đạm thành này còn có luyện đàn có lẽ Đạm sư nữa sao? Sư phụ thấy mau nhìn kia trên trời có thật nhiều mây là mây màu tím đồ đệ của ông ta đột nhiên chỉ lên trời hô lên một cách hưng phan sắc mặt của ông ta thay đổi khiếp sợ nói đây chính là mây cắt tường màu tím là hiện tượng lạ của đan dược b ậ c điện đạm thành này thật sự có luyện đàn sư sư phụ t hưởng đó có phải là núi long an không ạ lúc này đồ đệ của ông ta lầm bầm hỏi đồng thiện ngũ xứng sở ông ta nhìn chằm chằm vào phương hưởng ngoài cửa sổ thấp giọng nói Nơi ở của Tân Trạm là núi Long An,、lẽ、nào, hiện tượng này đến từ Tân Trạm sao? Trưng 209. trưng 209. Đồng thiện NG không dám nghĩ nhiều, ông ở của sao? ta Trạm từ Trạm dám là lẽ 209, 209. vì ộ i nói, đi núi thôi. người lái núi hiển nhiên mọi vàng về v Đoàn Mà này, đến Long An bọn Long An. Này, Tân cũng đã dự đoán được chuyện này sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. mau, Trạm phía của thu đã được lúc hút chú lập tức họ xe dự sự sẽ ý vậy vào thời khắc luyện xong cựu c h u y ể n kim đan anh đã nuốt l u ô n viên đan dược đó vào trong bụng nhất định phải nghĩ cách kéo chân đồng thiện ngũ mới được anh hít một hơi thật sâu thấp giọng lẩm bẩm anh không biết rốt cuộc thì đ ồ n g tiện ngũ sẽ có loại thái độ gì nhưng anh cũng biết do ở gần đây không có bất cứ võ giả nào khác ông ta chắc chắn sẽ dồn nghi ngờ đến đầu anh cựu truyện kim đan vừa mới được nuốt xuống cũng chưa t h ế phát huy được bất cứ tác dụng gì cho nên tân t r ạ m cũng không có cách nào đối đầu trực diện với ông ta được nếu mình đoán không lâm thì đồng tiện ngũ đang trên đường tới đây rồi anh t h ấ p giọng nói hứa bác xuyên nói một cách hùng hùng hồ hồ lão đồng tiện ngũ này thật đúng là kiêu ngạo đến cực điểm di thể kia sư phụ con có chút chuyện phải về trốn trước đây tháng nãy nhà cậu tân trạm không nhịn được mà măng nhưng sau đó anh lại lắc đầu hứa bác xuyên ở lại nơi này quả thực cũng không có bất cứ tác dụng gì hơn nữa anh ta còn chửi đồng thiện ngũ đến tối t ă m mặt mùi ở trên mạng ở lại đây đúng thật là không được ổn cho làm ngược lại sẽ chọc giận đồng thiện ngũ mất cậu tân tôi sẽ nghĩ cách chăn ông ta lại mặt theo đứng dậy nói chuyện này cũng vì tôi mà ra vậy sẽ do tôi đi giải quyết tân trạm liếc mắt nhìn gã đáp hiểu mỹ anh thật sự cho rằng chuyện này vì anh mà ra hay sao anh chẳng qua chỉ là lớp n g u trang mà thôi mặt theo hơi h a miệng xít chặt đấm tân trạm đi tới vô vô lên vai rồi bảo ngũ muốn giết tôi cũng không đơn giản như vậy đâu chẳng mấy chốc ông ta và mấy tên đồ đệ của mình đã đi tới biệt thự ở núi long an bên trong biệt thự tân trạm tô h uyên và mặt thẻo đang ngồi trước bàn và u ố n g trà trà chính là món quà mà đại trưởng lao đã tặng đó thiện ngũ liếc mắt nhìn anh sau đó bước nhanh tới ông ta đặt mông ngồi ở phía đối diện với tân trạm rồi thuận tay rót một chén trà cho trà ông ta n h ấ p một ngụm nếu tôi đoán k h ô n g l ầ m thì lá trà này tới từ phủ dược thần xem ra cậu đúng thật là một vị luyện đan sư tân trạm cũng không hề phủ nhận Anh cười đồng á lá p phụ phụ phụ trà này quả thực tới từ thần, thế, Thân Tây tôi biết thần. ta một tiếng r này à? ông quan nên đương nhiên tôi cũng Ông quả hệ hử dược có dược với dược sao ở Bắc, i ó i Tân Trạm nhạt, i thiện tôi người là của p dược thần, nhạt, bảo, phủ dược thần vậy còn muốn vậy ố đ đầu Đồng với tôi i t nữa sao? h ngũ lạnh g i ọ n g quát có mà không dám tôi đã từng nhiều lần đưa ra lời thinh cầu luyện đan với phủ dược thần nhưng đều bị từ chối hết cho nên tôi căm thủ phủ dược thần các người đến tận xương ông lợi hại như vậy sao không xông vào phủ dược thần anh nói một cách n h i ê n g ấm đồng thiện ngũ nhất thời im lặng ông ta chẳng qua chỉ là một đại tông sư mà thôi nào dám đi t r e o c h ọ c phủ dược thần chứ chủ của phủ dược thần chính là một vị võ tông hàng thật giá thật hơn nữa cũng không phải là mới vào võ tông tân trạng hiện tượng lạ vừa rồi tới từ chỗ cậu thật sao thiện ngũ hít mắt và nói phải thì sao mà không phải thì sao tân trạng cười n h ạ t đáp ông ta hít một hơi thật sâu nói nếu cậu có thể tặng cho tôi viên đan dược đó vậy tôi có thể cân nhắc đến việc tha cho cậu một mạng một viên đan dược bậc địa đổi lấy một cái mạng của cậu cũng đáng đầy chứ ông còn biết nó là đan dược bậc địa nữa sao tân t r ạ m có hơi kinh ngạc nói ông ta hừ lạnh một tiếng rồi đáp bớt nói lời dư thừa đi đồng ý hay không đây nếu tôi không đồng ý thì sao tân t r ạ m g híp mắt lại hỏi đồng thiện ngũ ông cũng đừng quên bây giờ còn cách lời hẹn chiến của chúng ta hai ngày nữa đ â y vậy thì đã sao ông ta đứng phát dậy cho dù tôi ra tay trước hạn thì cậu có thể làm gì được tôi tân trạng bị môi nói không ngờ đồng thiện ngũ nổi danh lừng lây ở tây bắc lại là một tên vô si xem ra ông chẳng qua cũng chỉ loại có tiếng mà không có miếng ở tây bắc đồng thiện ngũ cũng là một người nhân nghĩa nổi tiếng ông ta hừ nhẹ nói cậu đừng hòng dùng đạo đức để c h ó i buộc tôi tôi đã bị vây trong cảnh giới đại tông sư mười năm rồi chỉ cần có thể bước vào võ tông thì danh tiếng đã là cái thá gì chứ tân trạm đứng dậy đắp tôi không thể cho ông đan d ư ợ c được ông hãy từ bỏ ý định này đi muốn chết đồng thiện ngũ lập tức giận tí mặt khi thế cả người đột nhiên bùng phát khí thế khủng khiếp của ông ta giống như một trái bom nổ mạnh mang theo những l u ồ n g sóng vô tận mà tân trạm thì đã lập tức dẫn t ô huyên và mặt theo cách xa xem ra không chiến không được rồi anh hử lạnh rồi nói mấy mét tân trạm xoay người nhìn về phía mặt theo và bảo đưa kiểm cho tôi mặt theo vội vàng đưa kiếm thanh đồng cho anh sau đó gã dẫn tô huyên lùi về phía sau cảnh tay của anh run lên kiểm thanh đồng lập tức tản ra khí tức màu đỏ tươi một luồng sát khí khủng khiếp phun mạnh ra không ngờ trên người cậu còn có nhiều bảo bối như vậy đồng thiện ngũ hít m ặ t nói nhưng đáng tiếc thực lực của cậu không đủ cho dù có nhiều bảo bối đến đâu cũng vô dụng cả thôi vừa dứt lời đồng thiện ngũ đột nhiên giơ bàn tay lên rồi một bàn tay to như trời lập tức ngưng tụ trên đỉnh đầu tân trạm lại là chiêu này nữa sao tân trạm không khỏi nhữ mày lần này đồng thiện ngũ rõ ràng đã nghiêm túc thật rồi khi tức lần này còn gấp mấy lần đặt trước tô huyên ở cách đó không xa trên gương mặt cũng hiện lên vẻ lo lng ờ ngay cả bản thể ở thềm băng bắc cực cũng mở trừng mắt trong tích tắc tân trạm t ô i cho cậu thêm một cơ hội nữa đồng thiện ngũ lạnh giọng nói g i a o đan dược ra đây g i a o con mẹ ông tân trạm chửi ầm lên muốn chết ông ta vô cùng tức giận lòng bàn tay t h u ố c d ụ c nội kình rồi bàn tay to khủng khiếp đó lập tức đè về phía tân trạm chu t i ê n thập tam trạm nhắc thứ nhất thần tram nằm chặt kiếm thanh đồng gầm lên giận dữ k e n k e n k e n Kiểm t h a nhát đồng xẹt qua bàn tay đó, bàn xẹt tay qua p h ra âm thứ a hai nhát thứ ba tân c h ạ m c ả n rằng ba nhát liên tiếp vọt mạnh tới nhưng bàn tay đó vô cùng đáng sợ dưới ba nhát kiếm một tiếng răng rớt chói hai lập tức cắt ngang bầu trời mà bàn tay to đó cũng trực tiếp bị chém đứt từ giữa dưới lưỡi kiếm sắp bén đồng thiện ngũ h í mắt cười lạnh và nói có mấy phần bản lĩnh đẩy một chương này của tôi chỉ mới dùng năm thành sức lực nếu tôi dùng hết toàn bộ sức lực liệu cậu còn có thể chống đỡ được n ữ a không sắc mặt của t ầ n trạm lạnh lẽo lộ rõ vài phần nặng nề xem ra mình đã xem nhẹ bản lĩnh của vị đại tông sư nổi tiếng lâu năm này rồi lần này tôi sẽ không nương tay ông ta lại chậm rãi giơ tay lên nội kinh ngưng tụ phía trên bàn tay đúng lúc này cách đó không xa đột nhiên có một đám đông ông ca mê ra chạy tới mà người đang chạy ở phía trước nhất chính là hứa bắc xuyên các người thân là phóng viên của hiệp hội võ giả nhất định phải ghi lại cảnh tượng anh ta chạy một mạch tới trước mặt hứa bác xuyên chỉ vào m ũ i đồng thiện ngũ rồi chửi ấm lên lao già này thật không biết xấu hổ đã nói ba ngày sau sẽ tới đánh nhau với sư phụ tôi nhưng bây giờ lại không giữ chữ tín các người phải ghi lại cẩn thận bộ mặt của lao già họ đồng này mau quay cận cảnh ông ta đi một đồng ca mê ra lập tức nhằm thẳng vào thiện ngũ sắc mặt của ông ta xanh mét người tức đến phát run tôi nói n è các người có phỏng vấn không thể tôi bỏ đi vẫn nên để tôi hứa bác xuyên lầm bẩm sau đó anh ta nhìn thiện ngũ một cách vô cùng thô rồi nói ông tôi xin được vẫn ông một chút làm thế nào mà ông có thể luyện được d a mặt dày đến vậy nghe nói ông quan mười năm hóa ra trong mười năm này lại luyện cho d a mặt cho dày thêm sao vậy xem ra kết quả mà ông đạt được cũng không tệ đó nha chương hai trăm m ư ơ i chương hai trăm m ư ơ i đồng thiện ngũ tức đến cá người phát run sắc mặt từ xanh mét dần dần trở thành màu đỏ tía mẹ kiếp không phải ông định bắt chẹt vơ vét tài sản đấy chủ hứa bác xuyên nói t h ầ m sắc mặt này của ông không đúng cho làm tôi nói nè, ông đã lớn tuổi như vậy rồi còn chạy ra đây làm gì không mau về nhà dưỡng lao đi tôi đánh chết câu đồng t i ệ n ngũ giận tí mặt lại giơ tay lên hứa bác xuyên không nói hai lời co dò chạy ra trốn phía sau người t â n trạng anh ta thò đầu ra nói c h ú mau c h ú mau xem đồng thiện ngũ này ý thế hiếp người thế nào xem ông ta then quá hóa giận thế nào đồ thất tín bội nghĩa nhà ông sư phụ không được đồ đệ của ông ta vội vàng ngăn ông ta lại đồng thiện ngũ khá có danh tiếng trong giới võ đạo có rất nhiều người nói ông ta là một người trưởng nghĩa nếu ông ta vi phạm quy tắc ngay trước mặt truyền thông của hiệp hội võ thuật vậy chỉ sợ danh tiếng sau này sẽ hoàn toàn bị hủy hoại ông đồng xin hỏi ông và tân trạm đã giao hẹn sẽ đấu với nhau vào ba ngày sau tại sao bây giờ lại đột nhiên ra tay vậy ông đồng xin hỏi có phải ông đang sợ không ông muốn giết chết tân trạm trước khi trận chiến bắt đầu sao ông đống ông câm miệng lại hết cho tôi đồng thiện nam giận dữ nói ông ta lạnh lùng nhìn tân trạm và bảo danh con tôi cho cậu thêm hai ngày nữa cho dù cậu có đ a n dược bậc địa thì đã sao trong hai ngày cậu cũng chẳng thể tạo ra được sóng gió gì đâu hai ngày sau tôi và cậu không chết không dừng sau đó ông ta lại chỉ vào hứa bác xuyên và nói phải rồi danh con nhà cậu cũng phải tới sau khi ném lại một câu này đồng thiện ngũ hử lạnh một tiếng rồi phát tay hào bỏ đi đôi mày của tân trạm nhũ chặt lại đồng thiện ngũ này thật gian trá ông ta cổ ý quăng mấy chữ đan dược bập đ ị a n à y ra là để khiến anh phải đứng ở đầu ngọn sóng dữ hô anh thở dài một hơi chỉ có thể đối mặt với hiệp hội võ đạo m à thôi sau khi ông ta đi xa đảng phóng viên lập tức hạ ca mê ra trong tay xuống bọn họ nhìn về phía hứa bắc xuyên nói nè trả tiền đi chứ chơi ạ các người gấp cái gì anh ta khinh thường bảo sau đó hứa bác xuyên xoa xoa tay và nhìn tân trạm nói sư phụ mau trả tiền đi trả tiền gì tân trạm ngần người h ừ danh con cậu đừng có dở trò này với chúng tôi chúng tôi đã diễn với cậu mà cậu còn muốn quỵt nợ nữa sao phóng viên phía sau nói với vẻ mặt bất mãn hứa bác xuyên vội vàng giải thích đống thiện ngũ này cố ý tung tin tức ra ngoài nói muốn người của hiệp hội võ đạo tới ghi hình trực tiếp một trận này cho nên con mới nhanh chí dứt k h o á t mời một nhóm người tới đây diễn một trò tân trạm ho khan một tiếng nói nói cách khác đám người này vốn dĩ không phải tới từ hiệp hội võ đạo phải không Phải anh cái dám thể a k i biết người của Hiệp hội võ đạo ở đâu đâu? Tân không khỏi cái với nói lợi hại. mỗi người tiền triệu rồi đuổi đi. n thường con Tân không dựng thắng ngón cái lên với anh ta, nói ra từ tận lòng, anh phần công Không h cho họ h trạm ta, từ trả một t đáp, Đạo đâu đâu? đáy đó, có của ra Sau Võ ở là không nói đầu óc của hứa bắc xuyên rất nhanh nhạy lúc nào cũng có thể tung ra hành động khiến người ta không kịp đề phòng đưa ra một vài phương pháp không thể tưởng tượng nối nhưng lại có hiệu quả kỳ lạ mà lúc này đồng thiện ngũ cũng đã trở về khách sạn với vẻ mặt t ú ám thằng nhóc k o n nan đó vậy mà lại gọi người của hiệp hội võ đạo đến Đồ đệ của ông ta ông l ầ một ẩm. Sợ biết báo hiệp thông vậy đã không thông báo cho h i rồi. võ đạo rồi. Đồng h h i ệ n ngũ í tiếng một h ơ thật ta mình h sâu, sẽ ông can răng nói, p gầm giận dữ khiển toàn bộ căn phòng đều chấn động mà đồ đệ của ông ta thì lại câm như hến sợ đến mức run rẩy khoảng mấy phút sau tâm trạng của đồng thiện ngũ mới từ từ bình tĩnh lại thời gian sau đó t â m trạng không dám bỏ lỡ thời giờ lúc này anh chọn cách bệ quan để thực hiện tam chuyển trong cựu truyền đệ nhất c h u y ể n là kết hợp đan dược với đan điền tuy bước này rất đơn giản nhưng lại là bước quan trọng nhất đệ nhị c h u y ể n đan dược sẽ phát huy tác dụng trong cơ thể toàn bộ linh khí sẽ bao bọc lấy máu thịt và xương cốt giống như thay ra đ ổ i thịt khiến cho cơ thể tiền bộ một bậc mà bước này cũng chính là bước đau đớn nhất tân tram thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng răng rắc của xương cốt vỡ vụn rồi lại ngưng tụ lại nói đơn giản thì đệ nhị c h u y ể n chính là tái tạo lại cơ thể làm tấm thảm tốt nhất cho đệ cựu truyền hơn nữa tình trạng của mỗi một người đều sẽ khác nhau có người tài tạo một lần mà có người phải tái tạo hơn trăm lần việc này có liên quan đến đặc điểm cơ thể của mỗi người ví dụ như với một vài người có thể chất đặc biệt thì số lần tái tạo lại sẽ vô cùng nhiều tuy quá trình tái tạo cực kỳ đau đớn nhưng mỗi một lần tái tạo cơ thể đều sẽ mạnh hơn m à i phần cho nên tất cả mọi người đều hy vọng số lần tái tạo càng nhiều càng tốt g i a n g g i á c g i a n g g i t chỉ c trong một giờ cơ thể của tân trạm đã hoàn thành lần tái tạo thứ chín anh cảm giác được thân thể của mình căng lên chẳng mấy chốc cơ thể lại chuyển tới một tiếng gãy một lần hai lần ba lần từ hơn chín giờ sáng cho đến hoàng hôn cơ thể của tân trạm không ngừng vẫn Trạm không hề dừng lại như cũ đến chín giờ tối tân trạm đã hoàn thành lần tái tạo thứ một trăm linh một hơn một trăm linh lần rồi mà vẫn chưa dừng lại sao giờ khác này ngay cả tô huyên cũng không nhịn được mà kinh ngạc tôi thể hơn một trăm l lần vậy cơ thể phải mạnh mẽ đến mức độ nào e rằng có thể sánh với sắt thép t r ă n g đến 12 giờ đêm số lần tái tạo của tân trạm đã đạt đến một mức độ khoa trương là 223 lần hơn nữa vẫn không có dấu hiệu dừng lại như cũ tô huyên càng lúc càng kích động cơ thể đã có thể sánh ngang với vô địch khi tái tạo hơn 100 l ầ n rồi vậy tái tạo hơn 200 l ầ n thì cơ thể còn khủng khiếp đến thế nào nữa một đêm này thân thể của tân trạm không ngừng phát ra âm thanh mà tô huyên vẫn ngồi yên ở bên cạnh anh muốn được chứng kiến kỳ tích này đến 4 giờ sáng tân trạm đã tái tạo lần thứ ba t lần này s ư ơ n g trắng của anh lại thoáng lóe lên ánh sáng màu đồng cổ sau đó là lần tái tạo thứ ba trăm hai mươi tám ánh sáng màu đồng cổ dần dần hóa thành màu thanh kim mà cơ thể của anh cũng đã đạt đến một cảnh giới khó tin âm sau khi hoàn thành lần tái tạo thứ ba trăm hai mươi chín ánh sáng vàng trên người tân trạm càng mạnh hơn một luồng khí thế ngút trời trực tiếp đánh bay tô huyên mấy chục mét mà quá trình tái tạo lại cơ thể của tân trạm cuối cùng cũng đã kết thúc anh từ từ mở to mắt cảm nhận cơ thể mạnh mẽ này rồi liếc mắt nhìn xung quanh một cách mờ mít tô huyên không để ý đến vết thương trên người mình Cô、chạy ô c nhanh tới trước mặt anh hương phần nói anh có biết anh đã tái tạo lại bao nhiêu lần rồi không tân trạm vào đầu đáp bao nhiêu lần năm mươi lần một trăm l ầ n ba trăm hai mươi chín lần khi nói ra lời này giọng nói của cô có hơi run rẩy chương hai trăm mười một chương hai trăm mười một ba trăm hai mươi chín lần gần như đã phá vỡ kỷ lục từ trước đến nay tân trạm không nhịn được mà há to miệng anh n ế u mày nói không phải em đang nói đùa đ ấ y chứ đây là sự thật t ô huyên đáp với vẻ mặt nghiêm túc nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì em cũng không dám tin đâu ba trăm hai mươi chín lần đây rốt cuộc là loại thể chất gì vậy tân trạm chưa bao giờ để ý đến phương diện này cũng chưa từng có người nào nhắc đến nó với anh hết bình thường hơn một trăm l ầ n chính là thể chất cực mạnh còn hơn ba trăm l ầ n thật không có cách nào tưởng tượng ra được tân trạm có thể cảm giác được cơ thể cứng rắn như sắt thép một cách rõ ràng mỗi một tấc xương cốt trong người anh đều hiện ra ánh sáng v à n g n h ạ t một cơ thể như vậy cho dù là đạn cũng không thể làm anh bị thương được tân trạm xiết năm tay thấp giọng thi t h ầ m anh bước nhanh vào căn phòng còn sót lại trong biệt thự cầm kiếm thanh đồng lên rồi đưa cho hứa bác xuyên chém thầy đi tân trạm nói với anh ta anh ta s ữ n g sở đắp gì cơ hạ dùng hết toàn bộ sức lực của con để chém thầy tân trạm nhắc lại lần nữa hứa bác xuyên vô thức liếc mắt nhìn tô h u y ề n cô lập tức gật đầu với anh ta vậy được nếu con chém thầy bị thương thì con không chịu trách nhiệm đâu đẩy nhé anh ta than thở rồi anh ta cầm kiếm thanh đồng chém mạnh một nhát ngang nghèo tân trạm chương hai trăm mười một khắp nơi đặt cược ba trăm hai mươi chín lần gần như đã phá vỡ kỷ lục từ trước đến nay tân trạm không nhịn được mà há to miệng anh nữ mày nói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 t anh Trạm ta than g thở i rồi anh ta cầm kiếm thanh đồng chém mạnh một nhát ngang nghèo tân trạm một tiếng ken giòn tan văng lên kiểm t h anh đồng t h chí h ậ m còn k ô n gầm thể lên ạ i đ một tiếng nắm người tân n t chặt lấy kiệm thanh đồng nội kình di chuyển nhanh chóng sư phụ cẩn thận anh ta gầm lên một tiếng nắm chặt kiếm thanh đồng trong tay ngưng tụ toàn bộ nội kình lên hai tay sau đó bổ lên đầu tầng trạm một cách dữ dội keng một tiếng giòn tan phát ra thật to với cơ thể hiện t ra, bàn tại thì l này của tân trạng cho dù là viên đạn bản kia cũng không mảy may làm anh bị thương cho được chỉ dựa vào cơ thể này cũng đủ để ứng phó với đồng thiện ngũ rồi tân trạng lạnh giọng nói quả thực giống như bất khả chiến bại chỉ cần không gặp phải đại tông sư có thuật pháp đinh cấp thì anh chẳng sợ bất cứ người nào cung cấp hết tuy tu vi vẫn chẳng tiến bộ chút nào nhưng mức độ mạnh mẽ của cơ thể này đã gần như vượt quá sự hiểu biết rồi tô huyên ở một bên lắc đầu và bảo thật không hiểu rốt cuộc thì anh có thể chất gì nữa tân trạm im lặng không nói gì ông cụ thần bí kia từng nói cha của anh là một đại cường giả chân chính không có người nào có thể địch lại được cho dù là ông cụ thần bí tung hoành thiên hạ cũng còn lâu mới là đối thủ của cha anh tân trạm và cha mình chạy chung một dòng máu nên hiển nhiên thể chất này có liên quan đến cha anh rồi xem ra cha chấp chân không phải thể chất bình thường anh không khỏi nhớ lại hình ảnh đã từng thấy trong đầu đó đó mới là máu chạy thành sống chân chính vô số người ngã trong vũng máu lại chỉ có một người duy nhất đứng trên đống thi the người đó chính là cha của tân tram cách ngày hẹn chiến của hai người cũng chỉ còn lại một ngày nữa mà một trận chiến này lại thu hút sự chú ý của vô số người rất nhiều nhà quảng cáo thậm chí muốn chấp lấy cơ hội này để quảng cáo nhưng đều bị từ chối phía ban tổ chức hiệp hội võ đạo sẽ đích thân đảm nhận trận giao chiến này vào ngày này phóng viên của bọn họ đã chạy tới tân châu hình như diễn đàn võ đạo sẽ phát sóng toàn bộ quá trình đấy hứa bác xuyên nói tân trạm gật đầu đắp nếu lần này chém được đồng thiện ngũ vậy e rằng sau này tên tuổi của thầy sẽ hoàn toàn được truyền ra tuy đồng thiện ngũ chỉ là một đại tông sư nhưng danh tiếng của ông ta quá lớn v ừ a xa cả vị đại nhân đang du lịch thật xa kia ngay cả thủ đô cũng biết đồng thiện ngũ là một vị đại tông sư nổi tiếng từ lâu từng hoành hành ở tây bắc khó có địch thủ nào nào nào, mọi người mau c h ú ý nào vào buổi tối trên diễn đàn võ đạo đã có người mở c ư ợ tỷ lệ đền của tân trạm là một đền、10. c ủ anh đ ồ g ngũ tiện một t là n một. Mọi hiểu t tình đặt cực đi. Trên diễn đàn, cực đi. tài khoản có ID là một khoản có vương cái o n c h u nhà g à này. nhà này hoàn toàn u thu luôn đã đệch, đô thực thủ hút trận hiện họ Không phải chứ, chiến không hồi cá cực Cái cũng giao vương vụ gì ở bị sao. có dâm à nhà vương cũng chẳng họ có b ấy t thi cứ cái lợi phải. hiểu nhuận Anh gì giam ấ người ta có thể nhân cơ hội này để tuyên truyền quảng cáo Húng chi, ai dám đảm bảo không cho chú. nhìn tên ngốc nào cực cho Tần chú? Tần có cực ai dám đảm Trạm Trạm bảo chỉ vẹn ven ba tiếng mà số tiền đặt cực đã cao đến gần mấy nghìn tỷ rồi mà tiền đặt cực cho đồng thiện ngũ ước chừng có hơn ba tỷ mà tân t r ạ m lại chi có mấy tỷ đáng thương trong đó còn bao gồm cả những nhà đầu tư là bạn bè như nhà họ hạng và nhà họ thẩm nhà họ tô đặt ba năm trăm tỷ đúng lúc này trên diễn đàn đột nhiên có người hô lên kinh hãi nhà họ tô ở thủ đô ra tay hiển nhiên phải chơi lớn hơn rồi bọn họ trực tiếp vung ra ba năm trăm tỷ đặt cho đồng thiện ngũ như vậy xem ra tổng số tiền cực đã đạt đến một con số khủng khiếp là hơn bảy tỷ hơn bảy tỷ mà tân trạm chỉ chiếm có vài tỷ thôi cũng khôi hài thật đấy đúng lúc này trên diễn đàn có người đột nhiên đặt 3.500 t ỷ cho tân trạm người này chính là tô huyên đây chính là 3.500 t ỷ đó nếu anh thắng thì chúng ta có thể kiếm được 35.000 tỷ tô huyên cười nói yên tâm đi tân trạm cười đáp mà cùng lúc đó một hai đi là phủ dược thần cũng đặt cho anh 3.500 t ỷ cứ như vậy tỷ số đã lập tức đã ngang bằng vậy mà phủ dược thần lại đặt cho tân trạm sao không phải chứ đ ậ má một khi phủ dược thần ra tay chỉ sợ đại trưởng lão độ nóng của trận giao đầu này có thể nói là cao nhất trong mười năm gần đây ngay cả người bình thường cũng biết được tin tức rất nhiều gia tộc lớn trên thế giới cũng bắt đầu làm theo mà tổng số tiền cực cũng đã đạt đến hơn 3 5 m ư ơ nghìn tỷ xem ra những người trong võ đạo này đều không thiếu tiền tần trạm vừa cười vừa nói ai bảo thế con đây thiếu tiền n ẻ hứa bác xuyên khinh thường đáp con cũng chỉ có 4 7 0 t r ă nghìn để đặt cho thầy nếu thua thì thầy phải đền cho con đấy vậy nếu thẳng thì con phải chia cho thầy một nửa tần trạm nói đùa hứa bác xuyên lập tức luôn miệng kêu khổ ông trời ơi mau nhìn ông chủ độc gác này đi ngay cả mấy trăm nghìn cũng muốn bóc lột bản mặt i si đám tư bản chương hai chương hai sáng sớm tại một khu vực bỏ hoang nào đó ở đạm thành lúc này nơi đây đã bị người của hiệp hội võ đạo hoàn toàn phong tỏa người có thể tiến vào bên trong đều là cao thủ trên tông sư phùng công hồ tông chủ thậm chí còn có rất nhiều cao thủ ở nơi khác đều tới hiện trường hồ tông chủ đã lâu không gặp đồng thiện ngũ ngồi trong một đình nghi mát thản nhiên nói hồ tông chủ đi về phía trước c h à o hỏi ông đống lần cuối chúng ta gặp nhau là m ộ ư ơ i năm trước rồi nhi đồng thiện ngũ lạnh lùng đáp nghe nói ông và tân trạm rất gần gũi thì phải sắc mặt của hồ tông chủ hơi thay đổi vội vàng giải thích tôi và tân trạm đều là người tân châu hiển nhiên sẽ có quan hệ ông đ ó n g ông đồng thiện ngũ vung tay ngắt lời ông ta hư nhẹ rồi bảo người ta nói khu vực liêu đô là nơi có thực lực yếu kém hôm nay nhìn thấy quả nhiên là như vậy tân châu rộng lớn đến thế mà lại để một hậu bối xưng hùng xưng bá thật đúng là nực cười hồ tông chủ và phùng công đều im lặng không đáp tuy trong lòng khó chịu nhưng đây lại chính là sự thật đợi tôi giết chết tên tân trạm đó rồi hai vị phải cúi đầu x ư n g thần trước mặt tôi đây đồng t i ệ n ngũ đặt chén nước đang cầm trong tay xuống thản nhiên nói sắc mặt của hồ tông chủ và phùng công đều hơi thay đổi trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn nếu lao đ ồ n g thiện ngũ này thật sự bước chân vào đ ạ m thành vậy chi sợ hai người bọn họ sẽ không có một chút sức lực phản kháng nào sao thế không bằng lòng sao hả ông ta trừng mắt nhìn một luồng khí kinh lập tức phun ra không không dám hồ tông chủ và phùng công vội vàng chấp tay đáp đồng thiện ngũ khe hừ một tiếng vung tay nói ra ngoài đi do hai người vội vàng lui ra đứng cách đó mấy trăm mét lao đồng thiện ngũ này đã hơn năm mươi rồi sao đột nhiên lại có g i tâm đến thể nhi hồ tông chủ n h u mày nói phùng công gật đầu trả lời đúng vậy đồng thiện ngũ của trước đây chưa từng ăn nói phách lối như vậy nhưng mong là tân trạng có thể chiến thắng hồ tông chủ tức giận nói phùng công không hề hẹ răng tâm trạng rất phức tạp hai đứa con trai của mình đều chết trong tay tân trạng nếu nói không có thủ hận thì chắc chắn không có khả năng nhưng nếu đồng thiện ngũ nhập cảnh vậy chỉ sợ sau này nhà họ phùng sẽ nhanh chóng lùi bại tất cả đều thuận theo ý trời đi ông ta ngửa mặt lên trời và thở dài ở gần khu vực đó tập trung rất nhiều du khách những du khách này đều tới vì ngưỡng mộ danh tiếng nhưng ngại vì thực lực yếu kém cho nên chỉ có thể đứng ở ngoài cửa quan sát từ xa ôi cậu có biết tân trạm gì đó lớn lên thế nào không nghe nói anh ấy rất trẻ tuổi ôi một cô gái có dáng vẻ thiếu nữ nói với vẻ mặt tôn sùng chẳng biết nữa nghe nói anh ta đã ly hôn rồi hình như là bị người ta đá không phải chứ một người đàn ông xuất sắc như vậy mà cũng bị đá được sao ngốc quá vậy nếu tớ h có thể gả anh ấy thì tốt quá thiếu nữ đó nói với vẻ mặt khao khát đúng lúc này đ ả m người tân trạm và hứa bắc xuyên chậm rãi đi tới tô huyên khoác tay anh còn hứa bắc xuyên và mặt theo thì lại theo sát phía sau tới rồi đó chính là tân trạm thanh niên ở cửa chỉ vào tân trạm và nói thiếu nữ vừa rồi vội vàng nhìn qua sau khi cô ta nhìn thấy tô huyên ở bên cạnh anh thì toàn bộ ảo tưởng lập tức bị đánh vỡ ôi quả nhiên một người xuất sắc giống như anh ấy nên những cô gái ở bên cạnh anh chắc chắn cũng không phải là người tầm thường thiếu nữ kia không khỏi thở dài sự xuất hiện của tân trạm lập tức gây ồn ào mà phóng viên tới từ hiệp hội võ giả cũng đã chay tới cậu tân đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau rồi phóng viên là một cô gái đeo kính cô ta đấy gọc kính rồi nói lần trước cậu hẹn chiến với cậu chủ nhà họ tô cũng là tôi tới phỏng vấn cậu tân trạm nhìn cô ta thật cẩn thận rồi lại liếc mắt nhìn cái tên trên bảng tên gật đầu đáp tôi nhớ ra rồi cô gái này tên là mục nhược thanh nghe nói là con gái của một lao đại nào đó ở thủ đô nhưng từ nhỏ đã vô cùng yêu thích võ học sau khi tốt nghiệp đã trực tiếp tới làm việc ở hiệp hội võ đạo mục nhược thanh nói cậu tân trận giao chiến giữa cậu và ông đống ngày hôm nay đã được hâm nóng từ lâu mọi người đều không coi trọng cậu cậu cảm thấy thế nào không cần phỏng vấn đợi lát nữa xem sư phụ tôi vặn cải đầu chó của ông ta xuống thế nào là được hứa bác xuyên vội vàng nhảy tới cướp ống kính và nói mục nhược thanh nhìn ngạc nhiên nhìn anh ta nói cậu chính là hứa bác xuyên đó đúng không bây giờ người trên diễn đàn võ đạo đều đặc biệt hiệu cho cậu gọi là chó điên cần người cậu cảm thấy thế nào chả cảm thấy sao hết dù sao thì tôi cũng là cha đẻ của bọn họ mà anh ta nói một cách hùng hùng hồ hồ mọi người mau nhìn kìa tên anh hùng bàn phím đó tới rồi đánh cậu ta mau đánh cậu ta đừng để cậu ta chạy chó điên cắn người hôm nay tôi không đánh chết cậu không được một đám người xông về phía hửa bắc xuyên như thể bị điên anh ta thấy tình hình k h ô n g ổn vội vàng nói gì chứ sư phụ bây giờ con vào trong đợi thời nhà sau khi ném lại một câu này anh ta có giỏ lên chạy mất mục n h ư ợ c thanh không khói c ư ờ i trộm cô ta cầm mịt rô nghiêm mặt nói cậu thân có thể phát biểu quan điểm của cậu được không tần t r ạ m chắp hai tay sau lưng đôi mắt sáng như đuốc anh thản nhiên đáp đồng thiện ngũ đang tự tìm đường chết lời này vừa nói ra đã khiến tất cả mọi người đều xôn xao trên diễn đàn hiệp hội võ đạo lại càng bùng nổ tên tân trạm này cũng thật ngông cuồng quá quả nhiên là có đồ đệ kiểu gì thì có sư phụ kiểu đó cậu t â n đồng thiện ngũ chính là đại tông sư nổi tiếng đã lâu xin hỏi cậu có thực lực gì vậy mục nhược thanh đầy kính mắt tiếp tục hỏi đại tông s ư nhị đoạn tân trạm thành thật đáp khoảng cách giữa đại tông sư nhị đoạn này hình như có hơi em m ở lớn cô ta kinh ngạc hỏi không phải cậu tân có pháp bảo gì đó để giành chiến thắng đây chứ tân trạm xua tay nói phỏng vấn đến đây kết thúc đợi tôi giết chết đồng thiện nam rồi sẽ nhận lời phỏng vấn của cô sau nói xong anh bước nhanh vào trong khu vực sư phụ tân trạm đã tới rồi ạ hai đồ đệ bên cạnh đồng thiện ngũ lại gần v à nói nghe được những lời này ông ta đứng p h á t dậy t h â n thức của ông ta lập tức bao trùm sau đó tập trung lên người tân trạm đại tông sư nhị dọn sao đồng thiện ngũ hơi như mày sau đó hừ lạnh nói quả nhiên là p h ô hồ t r ư ơ n g t h à n h thế trong ba ngày thực lực chẳng hề tiến triển một chút nào mà cũng dám nói lời ngông cuồng trước mặt tôi sư phụ cậu ta đang đi về phía chúng ta lúc này đồ đệ của ông ta nói ông ta im lặng không đáp ngồi trên ghế đá lặng lẽ uống nước trong phút chốc tân trạm đã đi tới trước người đồng thiên ngũ phóng viên của hiệp hội võ đạo cũng vội vàng đi theo trong ba ngày này cậu cũng chẳng có sự thay đổi gì cả ông ta lạnh lùng nói tân trạm không để ý đến câu nói này của ông ta mà lại lạnh giọng đáp hiểu mỹ nói ông là người trưởng nghĩa cũng không phải là hạng người thích sinh sự gì đó chắc chắn đã có người đã kêu ông tới đây lấy mạng tôi đúng thì sao mà không đúng thì sao ông ta cười lạnh bảo anh lạnh lùng đáp tôi nể tình cũ giữa ông và hiểu mỹ nên có thể cho ông một cơ hội nói cho tôi biết ai muốn giết tôi thì tôi sẽ tha cho ông một mạng chương hai trăm mười ba chương hai trăm mười ba tuy giọng nói của tân trạm không to nhưng bị tất cả c ả mạ giạt lưu lại mà làm nhân sĩ võ đạo thính lực của những người xem cũng cách xa người thường khi bọn họ nghe được lời tân trạm nói xong cũng không nhịn được ôm bụng cười phá lên tha cho đồng thiện ngũ không chết sao một đại tông sư nội kinh cấp hai so được với một đại tông sư đỉnh phong sao chuyện này đúng là b u ồ n c ư ờ i nghe thấy tiếng cười nạo ở xung quanh đồng thiện ngũ h ừ lanh nói cậu nhìn thấy không ở đây không ai tin cậu bọn họ tin hay không, không liên quan tới tôi t â n trang thản như nói ông tin không đồng thiện ngũ bị tân trạm hỏi g i ậ n tí m ặ t ông ta đứng bật dậy một trưởng đánh lên bàn bàn đá cứng rắn lập tức vỡ nát dưới một trường này đây là kết cục của cậu đồng thiện ngũ lạnh g i ọ n g quát to sau đó khí k í n h trên người ông ta bùng nổ thực lực đại tông sư đỉnh phong biểu lộ ra không s ó t gì. cả lương đình bị đánh nát đá vụn bàn tung tóe giống như từng viên đạn bùm bùm bùm tân trạm ngồi ở phía xa không cử động những hòn đá này đánh trúng người anh phát ra từng âm thanh, thanh thủy sau đó trực tiếp vỡ vụn trên người tân trạm sắp ra tay rồi người xem ở xung quanh đột nhiên trở nên hưng phận bọn họ nhìn c h ầ m c h ầ m hiện trường sợ bỏ qua bất cứ một chi tiết gì bàn tay to của đồng thiện ngũ vung lên lập tức ngưng tụ ra bàn tay to trên đỉnh đầu tân tram bàn tay to lớn này có màu lam gần như hòa vào làm một với bầu trời xanh thầm tân trạm chậm rãi đứng dậy lạnh giọng nói cùng chiêu thức dùng ba lần ông cảm thấy còn có tác dụng sao cậu tới thử xem sẽ biết đồng thẹn ngũ hét to một tiếng bàn tay như móng nuốt khô của ông ta ấn xuống phía dưới bàn tay to ngưng tụ ở trong không trung lập tức tràn đầy trời đất mà đến một cơn gió nổi lên cây c ô i ở bốn phía đều bị bẻ gãy ngay cả mặt đất đều giống như không chịu nối được gáp lực này bị chấn đắc đụi bay t ừ tung đây là kỹ năng thành danh của đồng thiện ngũ tên là chóc vân thủ được xưng là có thể đánh vỡ một ngọn núi nhỏ sát mặt hồ tông chủ nghiêm trọng trầm giọng nói phùng công không nói một lời tất nhiên là ông ta biết uy lực của cái tay này đây chính là lấy nội kình cương thuần ngưng tụ lại hơi đụng vào sẽ bị chấn gãy xương xem cậu chạm kia xử lý ra sao phùng công lẳng lặng nói chỉ trong nháy mắt bàn tay to hạ xuống bùng một tiếng thật to cả mặt đất lập tức bị trần đắc c o n g nóng trên mặt đất nhanh chóng bị đánh ra dấu tay rất to không phải chứ kết thúc như vậy sao đám người vây xem phát ra tiếng kêu kinh hãi bọn họ tận mắt nhìn thấy t â n trạng bị bàn tay to kia đánh trúng không có khả năng nếu đơn giản như vậy chẳng phải uống phí tình cảm mãnh liệt của chúng ta sao cũng không thể nói như thế dù sao thực lực của hai người cách biệt quá lớn cấp hai và cấp ba đều đã có tranh lệch không thể vượt qua t h ú n g chi là cựu phẩm đồng thiện ngũ để hai tay ở sau lưng ông ta h í mắt lạnh giọng nói công pháp hộ thân sao xem ra trên người cậu ẩn chứa rất nhiều bí mật cái gì tân trạm còn chưa chết sao nghe ý của đồng tiện ngũ tân trạm đỡ được một trường này nếu một trưởng vừa rồi đánh trúng người tôi chỉ sợ tôi đã trực tiếp biến thành thịt nát rồi khi nói chuyện thần tram giam chân tại chỗ ra khỏi bụi mù trên người anh không có một vết thương ngoại trừ dính bùi đất ra không khác gì vừa rồi đồng tiện ngũ hay là lấy ra quân bài chưa lật của ông đi tân trạm lạnh giọng nói nếu không e rằng ông không có cơ hội rồi nói con bài chưa lật sao cậu x ư n g ả đống tiện ngũ lạnh mặt tân trạm không nói nữa cơ thể anh bùng nổ lên bàn mạnh về phía đồng tiện ngũ quả đấm giản dị đánh về phía ngực đồng thiện ngũ đồng thiện ngũ hử lạnh ông ta giơ tay lên một chướng nhẹ nhàng nên đón t r ư ờ n g khắc quyền quyền khắc chỉ chỉ khắc t r ư ờ n g bàn tay của đồng thiện ngũ v ớ i lúc gáp chế quả đấm của tần trang húng chi thực lực của hai người còn cách biệt lớn như vậy ở trong mắt người xem tân trạm không khác gì tự tìm đ ư ờ n g chết Bum. quả đấm của tân trạm và bàn tay đồng thiện ngũ chạm vào nhau uy năng khủng bố lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra bột phía cùng với một tiếng vang thanh thúy bàn tay của đồng thiện ngũ bị một quyền đập cho xương cốt văng tung tóe cổ trong a sau. y lại càng con khúc gấp quý dị, về t á phát sáng dưới ánh mặt trời. Đồng thiện ngũ bị đánh nát i lại kim dưới trời. thiện người kinh hãi lên. trạng, dạng tân trên mặt tay nằm anh vàng Đồng ngũ nó, kêu đấm màu được của bọc, cổ chứ? Có ba a bị dỡ s Mẹ nói, có thể h ư được? vậy t r o n giây phút này trên diễn đàn võ đạo cũng bùng nổ rất nhiều người lập tức bắt đầu sợ hãi sợ hai số tiền mình vùng vào thua như vậy rồi vẻ mặt đồng thiện ngũ hơi khó coi ông ta lạnh giọng nói rốt cuộc là cậu mặc pháp bảo gì vậy vậy mà cứng rắn như thế tân trạng cười m i ệ nói cơ thể của tôi đó là pháp bảo chiến thắng tốt nhất vẻ mặt đồng thiện ngũ nghiêm trọng chỗ cổ tay chuyển tới từng con đau đớn khiến ông ta ý thức được một chút nguy hiểm ông ta hít sâu một hơi lạnh giọng nói t â n trạng tôi không biết rốt cuộc trên người cậu cất giấu bí mật gì nhưng hôm nay cậu phải chết ở đây sau khi nói xong khí thế trên người ông ta bắt đầu biến hóa cảm giác đáng sợ áp bách huyết tán ra b ộ t phía chỉ thấy trong lòng bàn tay trái của đồng thiện ngũ sáng lên ánh sáng như một vòng tròn cùng với nội kinh của đồng thiện ngũ được thôi động hào quang này càng lúc càng lớn ban đầu chỉ to cỡ hạt đậu chậm rãi giống như bánh xe đây là con bài chưa lật của đồng thiện ngũ tên là thuật chu thần hồ tông chủ hít sâu một hơi sao đồng thiện ngũ có thể là vội vàng sử dụng quân bài chưa lật như thế ngoại trừ hồ tông chủ ra rất nhiều người ở đây đều biết chiêu này bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà đồng thiện ngũ bị t â n trạm bước tới mức này hôm nay cho dù tân trạm chết ở một chiêu này cũng đáng rồi có người bình luận đừng quên tân trạm chỉ là một đại tông sư cấp hai mà đồng thiện ngũ là đại tông sư phong xem ra đồng thiện ngũ sốt rồi, rồi khi nói chuyện ánh sáng trong tay đồng thiện ngũ đã từ lòng bàn tay ông ta chậm rãi dâng lên đi đồng thiện ngũ nói ra một chữ lúc này đạo quang mang kia ép về phía tân trạm vẻ mặt tân trạm r ấ t lạnh trong lúc này trên người sáng lên quang mang màu vàng kim chỉ trong nháy mắt cơ thể cứng rắn tới cực hạng tốc độ của đạo quang mang kia nhanh tới mức t ậ n cùng giống như cắt qua không khí chỉ trong nháy mắt đã tới trước người tân trạm thành nhân c h i quyền tân trạm hét lên một tiếng vậy mà nâng quyền n ê n đón chính diện thình thịch chuyện khiến người ta giật mình đã xảy ra dưới một quyền này đạo quang mang kia lập tức cảm đạm đi vải phần còn rừng ở giữa không trung không thể di chuyển nửa bước、Bum. Cùng vừa ớ i lại một quyền của tân trạng, hào quang kia cuối tiếng đi, tiếp một một trạm, mở một tân trực nát, thành t quyền quyền quang qua quang ngày càng càng nhạc, cùng nổ đánh của hóa hào hào bị n g giọt m ư ánh sáng, phiêu tán phiêu rồi a phía. Vừa bốn Trưng Trưng r tân trạm đ ô i đầu chính diện bàn tay cũng bị thương di màu nhưng trái ngược với tình trạng thê thảm của đồng thiện ngũ vết thương của tần trạm không đáng nhắc tới hiện trường rơi vào trong yên tĩnh ngắn ngủi sau đó tiếng bàn tản như thủy triều vọt ra bốn phương t á m hưởng mẹ nó chuyện này không phải sự thật đúng không con bài chưa lật của đồng thiện ngũ bị đánh nát rồi hả rốt cuộc tân trạm này có phải đại tông sư cấp hai hay không sao cậu ta có thể vượt qua trọn vẹn bảy giai đoạn nên chiến với đồng thiện ngũ thế không phải là đồng thiện ngũ sẽ thua đấy chứ ôi tiền của ông đây thủ đô trong một biệt thự vô cùng xa hoa một người thanh niên dựa trên ghế s o f a vừa ăn nho vừa hưởng thụ cô gái xinh đẹp bên cạnh massage người này đúng là chủ bàn đánh cược cậu chủ vương ông đây đầu tư nhiều lần đều mất toi số tiền lớn lần này ông đây nhất định phải kiếm tiền trở về cậu chủ vương hơi đ ồ n ý anh ta cảm thấy may mắn vì mình phát hiện sớm không bị người khác chiếm trước、Bum. di động của anh ta phát ra tiếng vang rất lớn cậu chủ vương sợ tới mức lảo đảo một cái nho trong tay rơi xuống đất con mẹ nó đừng xoa nữa cậu chủ vương đạp cô gái xinh đẹp mát xa sang một bên sau đó cầm lấy di động trên di động truyền t i n tới đúng là hình ảnh đống thiện ngũ giao đấu với tân trạng khi anh ta nhìn thấy đống thiện ngũ bị gãy cổ tay sóng sắc mặt lập tức trở nên khó coi chết tiệt sẽ không phải lại mất s ẻ n nữa đ ấ y chú cậu chủ vương không nhịn được chửi ầm lên trong cảnh khu vẻ mặt đồng thiện ngũ càng ngày càng khó ông ta bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh tung hoành tây coi bắt nhiều năm như thế đại tông sư bị ông ta đánh chết không mười người thì cũng phải tìm người rồi mà hiện giờ đối mặt với một đại tông s ư cấp hai vậy mà trở nên chất vật như thế còn có quân bài nào chưa lật hay không tân trạm lanh giọng hỏi đồng thiện ngũ h i ế p mắt nói rốt cuộc trên người cậu cất giấu bí mật gì muốn biết xuống dưới đất hỏi đi vừa dứt lời tân trạm trực tiếp thi triển chiêu thức cơ thể đột nhiên xông tới trước người đồng thiện ngũ anh ỉ vào ưu thế cơ thể bàn tay to đánh mạnh về phía mặt đồng thiện ngũ tiếng bốt bốt bốt không dứt bên hai bàn tay cứng rắn đánh loạn trong không trùng chỗ đồng thiện ngũ sương mặt bị vỡ mọi người trợn mắt há to miệng chết tiệt cũng quá lo bịt rồi một đại tông sư đình phong bị một đại tông sư cấp hai đẻ nặng ra đánh sao dầm cảnh tượng nhìn thấy mà ghê người này khiến người ta không khỏi điên cuồng nuốt nước bọn bút lại là một cái tát cơ thể đồng thiện ngũ trực tiếp đâm vào trong đám người lúc này mặt mũi ông ta bầm dập răng nước vụn máu tươi chạy từ gương mặt ông ta chạy vào khỏe miệng tân trạm thừa thắng xông lên lại đi tới trước người đồng thiện ngũ ngay lúc tân trạm chuẩn bị tắt mạnh vào mồm ông ta một cái bỗng nhiên đồng thiện ngũ quất lên đủ rồi tờ cậu đã hoàn toàn chọc giận tôi rồi đ ấ y tân trạm kinh ngạc nói há xem ra ông còn quân bài chưa lật mặt đồng thiện ngũ không còn chút máu cơ thể ông ta run máy bay ở giữa không trung ông ta ngửa đầu hét lên linh khí ở bốn phương tám hưởng vậy mà dâng trào về phía cơ thể ông ta nội kinh của rất nhiều tông sư thậm chí là đại tông sư trí trong nháy mắt giống như bị hút ra chạy về phía cơ thể đồng thiện ngũ ngay cả tu linh trận mà tân trạm bố trí lúc này cũng chịu ảnh hưởng rất lớn tất cả linh khí lập tức bị đồng thiện ngũ này hút di tôi tiêu phí mấy chục năm n g u toan bước vào cảnh giới vó tông chỉ tiếp thất bại rồi đ ồ n g thiện ngũ nghiến răng nói nhưng mười năm này tôi lại lục lọi được một bí thuật khác đây là thành quả gần mười năm của tôi khí thế của đồng thiện ngũ nhanh chóng dâng lên nội kinh vừa thiếu hụt lập tức được bổ sung ngay cả cổ tay bị đánh nát của ông ta cũng nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được ánh mắt tân trạng kinh ngạc nhỏ giọng nói vậy mà có thể lợi dụng linh khí ông coi như là một thiên tài rồi c h ỉ trong nháy mắt khí thể của đồng thiện ng tăng lên cảnh giới khó mà tin được cảm giác hệ vải vừa rồi trở thành hư không là một dòng khí tức xuất trần vốn định giữ nên chiến một vị cổ nhân không nghĩ tới dùng trên người cậu trước rồi đồng thiện ngũ thở dài trong giọng nói có chút đau thương vẻ mặt ông ta lập tức hồi phục lạnh lùng có thể bước tôi đến trình độ này cậu đúng là không đơn giản đồng thiện ngũ nói nếu để cho cậu đủ thời gian cậu sẽ trở thành diệp thiên vọng kế tiếp cũng không phải không có khả năng tần trạm lại im lặng không nói anh nhìn chằm chằm đồng thiện ngũ dự định tìm ra một chút sơ hở trên người ông ta đồng thiện ngũ hiện giờ chi sợ tới cảnh giới võ tông thực lực khủng bố như thể cho dù là tần trạm cũng khó có chút phần thắng nhưng tân trạm vẫn chưa do lắm đồng thiện ngũ có bí thuật như vậy vì sao không thi triển trước tiên phải đợi tới lúc bất đặc dĩ mới sử dụng đồng thiện ngũ mài một kiểm m ư ờ i năm khiến người ta khâm phục hồ tông chủ nói từ tận đáy lòng cưỡng chế đi vào võ tông chỉ sợ tân trạm sắp phiền p h ứ c rồi phùng công vẫn không nói một lời biểu cảm trên mặt khiến người ta không đoán ra đồng thiện ngũ từ bỏ đi đúng lúc này đ ỗ n g nhiên tân trạm mở miệng trong lòng ông biết rõ cho dù là bây giờ ông cũng không phải là đối thủ của tôi tân trạm lệnh giọng nói tuy bây giờ ông có cảnh giới võ tông nhưng tôi đoán ông hiện giờ chỉ có thể dựa vào cơ thể chiến đấu không thể thi triển thuật pháp sắc mặt đồng thiện ngũ hơi đổi không nói một câu nào mà ông lại phát hiện tôi rất mạnh đó là cơ thể cho dù ở trạng thái này cũng chưa chắc có thể thắng được tôi tân trạng bình tĩnh phân tích đồng thiện ngũ thở dài nói cậu nói không sai nếu tôi đoán không sai bí thuật quân bài chưa lật mà ông nói cùng lắm chỉ có thể duy trì nửa tiếng tân t r ạ m tiếp tục nói hả ngay cả thời gian mà cậu cũng có thể tính ra được sao đồng thiện ngũ càng thêm kinh ngạc hơn tân t r ạ n im lặng không nói một câu tất nhiên là anh có thể nhìn ra được linh khí đồng t h i ệ n ngũ hấp thu linh khí này sẽ nhanh chóng phát huy trong khoảng thời gian ngắn nói cách khác đồng thiện ngũ sẽ càng đánh càng yếu mãi đến khi linh khí hoàn toàn tiêu tán lúc đó đồng thiện ngũ sẽ bị đánh về nguyên hình từ bỏ đi tân t r ạ m nói nếu bây giờ ông đồng ý nói cho tôi biết là ai nhờ ông tới tôi vẫn có thể tha cho ông một mạng đồng thiện ngũ lại lắc đầu nói không có khả năng hôm nay tôi chỉ có hai kết quả giết cậu hoặc chết ở chỗ này nếu tôi rời đi như vậy chỉ sợ chết càng t h ắ n hơn cơ thể tân t r ạ n lập tức căng thẳng một người khiến đống thiện ngũ đều e sợ như vậy rốt cuộc là người thế nào ra tay đi tân t r ạ m khi ẻn tôi thấy cậu mạnh cỡ nào đồng thiên ngũ tức giận quát một tiếng lúc này khí chất của ông ta trở nên khác biệt rồi giống như khao khát một trận chiến vô cùng nhuẩn nhuyễn được tân t r ạ m không nói lời vô nghĩa nữa tay anh cầm thánh nhân c h i quyền đánh tới đồng thiện ngũ hoàn toàn không sợ nên đón chính diện hai người đều không dùng chiêu thức hoa mỹ có chỉ là quả đấm va chạm nhau từng quyền va chạm nhau phát ra âm thanh bùng nổ trong không trùng chỉ trong nháy mắt hai người đã đánh mấy chủ quyền khi kinh quần quận máu vấy đầy không trùng trận chiến này trước đó chưa từng có vô song chưa từng có chương hai trăm mười lăm chương hai trăm mười lăm hai vị đại tông sư dùng cơ thể so đau với nhau âm thanh giống như sắt thép va chạm không dứt bên thai mỗi một âm thanh đều như sấm sét b ừ n g tinh dây núi cây cổi xung quanh đều chịu ảnh hưởng như gió bạo quân sạch càng có một số người bị âm thanh này phá vỡ màng thai máu chảy như mưa máu tươi của hai người đan vào nhau vây xuống tất cả mọi người bị cảnh tượng này d o a sợ đôi mắt bọn họ nhìn chằm chằm hai bóng người sợ bỏ qua một chi tiết cơ thể tân tra sao có thể mạnh tới mức ấy chứ hiện giờ đồng thiện ngũ có thể so được với võ tông vậy mà tân trạm không rơi vào thế hạ phong thậm chí còn ổn định đánh lai bọn họ quên tiền đặt cược của mình chỉ muốn xem trận chiến đặc sắc này Bum! nắm tay của tân trạm lại đến anh từ bỏ xúc địa thành thốn lấy cơ thể t h u ầ n phát nhất đụng vào đồng thiện ngũ xúc địa thành thốn thuật là cảm ứng địa khí từ đó vận chuyển địa khí ngược đồng thiện ngũ đã máu tươi đầm địa chật vật không chịu nổi nhưng ông ta không lùi bước chút nào mỗi một quyền đều dốc hết toàn lực quá đẩm của tân trạm bị trần đắc nút xương cổ tay ra tay bị xé nát còn gây mấy cái xương、xường. Khác khí thiện chính đánh hăng, kinh trên người thiêu đốt giống như hòa thai chí chiến càng càng với người giống diễm, đồng đốt đấu ngũ tân trên trạm tư là, ý sau ụ p sôi lại mọi người. càng cuốn hút mọi người. Và sau khi tân trạm đánh một quần r a đồng thiện ngũ phun ra một ngụm máu tươi cơ thể ông ta lảo đảo một cái gần như sắp té ngã xuống đất quần áo trên người tân trạm đã rách nát cơ thể rắn chắc trần chui trong không khí gương mặt kiên cường giống như thiên thần còn tiếp tục đánh nước không tân trạm xé nát góc áo trên người ông đã là nó mạnh hết đà rồi đồng thiện ngũ lau máu ở khoe miệng mà lúc ông ta nói chuyện máu tươi chạy từ miệng ra muôn chiến cần gì phải nói nhiều lời vô nghĩa như thế đống thiện ngũ hừ lạnh một tiếng ông ta đốt hết một chút sinh cơ cuối cùng của sinh mệnh chiến đấu với tân trạm càng về sau hai người gần như từ bỏ phòng thủ mỗi một quyền mỗi một cước đều đánh vào chỗ hiểm của đối phương b ô n một quả đấm mạnh mẽ của tân trạm đánh trúng ngực đống thiện ngũ gần như chi trong chớp mắt cơ thể ông ta liền bay ngược ra ngoài trong ngực xuất hiện dấu h ô n g sâu to sau lưng lại càng n ô lên cơ thể ông ta trượt mấy chục mét trên đất cuối cùng ngã mạnh lên trên mặt đất sư phụ sắc mặt hai tên đồ đệ của ông thay đổi vội vàng chạy tới ôm lấy đồng thiện ngũ đồng thiện ngũ vùng vây đứng dậy đã thất bại rồi vu bóng dáng tân trạm giống như tên lửa chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước người đồng thiện ngũ lúc này đã qua nửa tiếng nội kinh và linh khí của đồng thiện ngũ đã hao hết cơ thể của ông ta lại càng tàn phá không chịu nổi không có khả năng tiếp tục chiến đấu rồi đồng thiện ngũ ông đã thua tân trạm lạnh giọng nói đồng thiện ngũ miết miệng gian nan cười nói đúng là hậu sinh khả h ủ tôi bại bởi cậu rồi những lời này vừa nói ra mọi người rộ lên vậy mà đồng thiện ngũ nhận thua rồi ông ta thật sự thua một văn bối con thua vô cùng thê thảm cho dù tân trạm gãy vài cái sơn g sườn nhưng đống thiện ngũ thì như người máu rót cuộc là ai muốn giết t ô i tân trạm hít sâu một hơi nhìn về phía đồng thiện ngũ là nhà họ tô sao tân trạm hỏi đồng thiện ngũ gian nan lắc đầu nói chuyện này không liên quan tới nhà họ tô người muốn giết cậu chính là phụt ông ta còn chưa nói xong một ngụm máu tươi phun ra sau đó vậy mà trên người ông ta dấy lên ngọn lửa ngọn lửa này rất mạnh dấy từ bên trong ra ngoài đầu đồng thiện ngũ lại càng trong nháy mắt bị ngọn lửa bao bọc t h â n thức của ông ta rung động phát ra âm thanh như giang xào đ ậ u quá trình này vừa vặn dạng con ử a giây đồng thiện ngũ lập tức thành một thầy khô t h â n thức của ông ta bị xé bỏ hoàn toàn chết đi vẻ mặt tân trạng không khỏi thay đổi vậy mà trên người đồng thiện ngũ có ẩn ký chỉ cần đồng thiện ngũ dám nói tên người kia ra ẩn ký này sẽ lập tức kích hoạt thái độ cẩn thận của đối phương khiến tân trạng càng thêm hoài nghi nếu là nhà họ tô bọn họ có thể quang minh chính lại làm nhưng đối phương làm việc cẩn thận như vậy khiến chuyện này trở nên càng khó để phân biệt sư phụ hai đồ đệ của đồng thiện ngũ ô m thi thể ông ta gào giống đau đớn đồng thiện n g ũ đã chết hiện trường vô cùng yên tĩnh bọn họ có chút không dám tin tưởng kết quả này tân trạm chỉ hơn hai mươi tuổi đã chém giết được đại tông sư đình phong vậy thành tựu i tương lai của anh rốt cuộc sẽ đạt tới hoàn cảnh khủng bố cỡ nào không thể tưởng tượng tân trạm anh trả mạng sư phụ tôi đây lúc này đồ đệ của đồng thiện l ng giống như nổi điên sông về phía tân trạm tân trạm tắt một cái trực tiếp tát anh ta bay ra ngoài mang sư phụ của anh về tây sơn hậu tắm đi tân trạm nhìn anh ta rất lâu lạnh lùng nói sau đó tần trạm không để ý tới vẻ mặt khiếp sợ của mọi người đi nhanh ra ngoài mục n h ư ợ c thanh dần theo phóng viên của hiệp hội võ đạo vội vàng đi tới cô ta cầm lấy mịt râu không ngừng nói anh trạm xin hỏi bây giờ anh có cảm nhận gì sao anh có thể vượt qua thất giai mà chiến tân trạm thua tay nói bây giờ tôi mệt chết đi được tạm thời không tiếp nhận phỏng vấn nhưng đảng phóng viên này chưa từ bỏ ý định đi theo sau không rời cô không thấy anh ấy đang bị trọng thương sao tôi lên cau mày nói muốn phỏng vấn đợi vết thương của tân trạm đỡ hơn xong tất nhiên sẽ cho các cô cơ hội sau đó tân trạm và tô huyên đảm hứa b á c xuyên chui vào trong xe nhanh chóng rời đi thế nào anh không sao chứ tô huyên hỏi tân trạm lắc đầu nói anh chỉ bị thương ngoài ra tôi h không đáng nhắc tới nhưng mà anh nghĩ mãi không rõ rốt cuộc là ai muốn giết anh còn luôn ẩn nấp trong bóng tối ra tay với anh vấn đề này người nào cũng không trả lời được thợ nhỏ tân trạm ở đạm thành thậm chí chưa từng rời đi sao có thể kết thủ với người ta ngoại trừ nhà họ tô hình như không có kẻ thù nào đang nói nghĩ không rõ làm tân trạm không tiếp tục nghĩ tiếp nữa mà trận chiến này qua đi tất cả diễn đàn võ đạo đều hoàn toàn kinh hái rồi tân trạm chém giết đồng thiện ngũ gần như trở thành đầu đề chính video clip của anh lại càng đứng đầu diễn đàn võ đạo cùng lúc đó nhà họ tô cũng chiếm được tin tức bây giờ cho dù là tiêu dính thẻn cũng không có biện pháp duy trì bình tĩnh rồi vẻ mặt bà ta xanh mét lần đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm bà chủ bà đừng lo lắng tân trạm đau với đại tông su đinh phong đã cật lực như thế nếu gặp phải võ tông vậy sẽ phải chết không thể nghi ngờ quản gia ở bên cạnh nói tiêu dinh tiến lạnh lùng liếp ông ta một cái nói nếu hiện giờ t ầ n trạm cũng là đại tông su đình phong tôi sẽ không thèm nhìn cậu ta một cái nhưng hôm nay tân trạm chỉ mới là cảnh giới đại tông sư cấp hai vượt qua trọn vẹn thất giai trong cảnh giới đại tông sư chuyện này mới chân chính khiến tiêu dĩnh tiến lo lắng nhất nếu để cậu ta có đủ thời gian trở thành diệp thiên vọng kế tiếp không nhất định không có khả năng tiêu dĩnh tiến hít sâu một hơi nếu thực sự đến lúc đó người muốn bảo vệ tân trạm tuyệt đội không ít cho dù nhà họ tô muốn giết anh chỉ sợ cũng khó khăn lấy hết video clip của cậu ta mời hộ pháp của nhà họ tô tới quan sát tiêu dinh thiện ra lệnh cho q u ả n g i a vẻ mặt quản gia hơi đổi nói mời vị hộ pháp kia sao gọi mấy vị hộ pháp vào phòng họp vẻ mặt tiêu dinh tiến lạnh lùng nói chương 216. t r ư chương 216. đời hộ pháp này có tổng công tám người mỗi người đều là cảnh giới võ tông mà tám người này là nhà họ tô cứu từ trong tù ra mỗi bọn họ đều từng n o à i phong một coi hống hách lộng hành trên thế giới không bị ngăn cản chỉ tiếp sau này bị bắt sau đó biến mất khỏi nhân thể nhưng khiến người ta không nở tới chính là tám người này mỗi người đều sống vui vẻ giống như thần tiên chỉ cần nhà họ tô không có chuyện gì bọn họ có thể ngày đêm vui chơi hưởng thụ xa hoa truy lạc trên nhiều màn hình lớn trong phòng họp nhà họ tô đang chiếu trận chiến giữa tân trạm và đồng tiện ngũ tám vị hộ pháp nhìn chằm chằm màn hình không rời mắt sợ bỏ qua bất cứ chi tiết nào mà tiêu dinh tiến không hiểu võ đạo cho nên bà ta dựa vào ghế s o f a gần như sắp ngủ thiết đi vượt qua thất giai mà chiến mới nghe thấy lần đầu một hộ pháp trong đó lạnh giọng nói năm đó diệp thiên vọng chỉ vượt qua tứ giai mà thôi hiện giờ đã có địa vị nổi bật nếu tùy tiện để tên này t r ư ở n g thành tiếp chẳng phải thành tựu i của cậu ta sẽ trên diệp thiên vọng à nhắc tới diệp thiên vọng sắc mặt mấy người này hơi đổi bọn họ vô cùng khắc sâu sợ h ã i đối với diệp thiên vọng bởi vì tám người này tất cả đều bị diệp thiên vọng bắt vào rốt cuộc c â u ta làm thế nào vậy cho dù là tông su chuyên tu khổ luyện cơ thể cũng tuyệt đối không có khả năng so được với một võ tông c h í sợ cơ thể người này còn hơn cả s á t é p cho dù so với chúng ta cũng không kém quá nhiều mấy người rơi vào trong im lặng bọn họ nhìn chằm chằm màn hình đôi mắt hơi nhau lại đợi một lát tu a đoạn này về ba giây trước lúc này đồng nhiên đại hộ pháp teo to video clip trên màn hình lập tức tạm dừng ba giây trước đại hộ pháp vội vàng cầm điều khiến từ xa phóng to video clip này lên tám lần ở khoảng cách gần như thế chi tiết về cơ thể tân t r ạ n g biểu lộ rõ ra mà trong một cái chớp mắt ngắn ngủi đại hộ pháp nhìn ra được chút tin tức các ông có thấy được không không xương của người này màu vàng kim nhạt đại hộ pháp kinh hãi teo lên trên video clip huyết nhục của tân t r ạ n g bị x é rách lộ ra xương cốt xương cốt này nhìn không khác người bình thường lắm màu vàng kim n h ạ t mà đại hộ pháp nói từ đầu tới cuối người bình thường đều không nhìn ra được ngay cả mấy vị hộ pháp đang ngồi đây cũng chưa nhìn ra được khác thường màu vàng kim n h ạ t sao video clip có vấn đề đúng không một hộ pháp trong đó nói đại hộ pháp lắc đầu thật mạnh nói các ông nhìn kỹ xem màu vàng kim n h ạ t này được máu thịt của cậu ta bao phủ tuy không thấy rõ lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra được khác với người bình thường màu vàng kim n h ạ t đại hộ pháp rốt cuộc chuyện này là có ý gì mấy vị hộ pháp còn lại c a o mày nói đại hộ pháp hít sâu một hơi nói Tôi từng giữ lại mấy ộ t q vị hộ pháp hỏi ấ t đặc đại hộ pháp liếc n trầm giọng nói thể chất này rất giống thân thể kim huyền ghi trên sách cổ thân thể kim huyền ư mấy hộ pháp liếc nhau một cái đều chưa từng nghe nói tới thể chất đặc biệt này bọn họ nghi ngờ nhìn đại hộ pháp giống như đang đợi đoạn dưới đại hộ pháp trầm giọng nói theo ghi chép trong sách loại thể chất này vô cùng cứng gian trong bậc khó mà đối địch một khi trưởng thành lại càng vô địch trên đời nhưng mà chưa từng có người thấy đại hộ pháp quyển sách đó của ngài có phải là tiểu thuyết hay không có hộ pháp không nhịn được nợ nụ cười đúng vậy chúng tôi tung hoành thế giới mấy chục năm còn chưa từng nghe nói tới cái gì mà thân thể kim huyền đại hộ pháp im lặng không nói thực tế trong lòng ông ta cũng không nắm chắc quyển sách đó trong nhà ông ta đã lâu năm thật giả nửa nọ nửa kia cho nên thật giả khó mà tra được nếu trên quyển sách này ghi là thật vậy tân trạm này tuyệt đối không thể giữ lại đại hộ pháp trầm giọng nói khi nói chuyện tiêu dinh tiến đã mở mắt bà ta liếc mắt nhìn mấy người nói các vị hộ pháp có nhìn ra được gì không lúc này mấy vị hộ pháp nói kết quả bọn họ thảo luận cho tiêu dinh tiến nghe tiêu dinh tiến vốn này sinh mấy phần cảm giác nguy cơ lúc này nghe xong lời hộ pháp nói bà ta đứng bật d ậ y ra lệnh không thể giữ tân trạm nhất định phải giết chết cậu ta nhưng mà bà chủ ước chiến giữa tân trạm và cậu chủ đã rất gần nếu lúc này ra tay chỉ sợ không ổn cho lắm một vị hộ pháp nói thanh danh và gia tộc chuyện nào quan trọng hơn đại hộ pháp không có ý kiến đám người lập tức tranh cãi ai giữ ý nấy đúng lúc này đ ỗ n g nhiên ngoài cửa có một người đi vào sau khi thấy người nọ mọi người nao h nhao đứng dậy không người nói bái kiến chu quốc su người này đúng là sư phụ của tô vũ chu định cho dù là thân phận hay thực lực của chu định đều cường đại tới mức độ không ai biết cho dù là gia chủ nhà họ tô cũng phải đổi đại khách sáo chu quốc sư ông cảm thấy việc này nên làm như thế nào tiêu dinh tiến hơi chắp tày thi lễ nói chu định khẽ hừ một tiếng nói tô vũ là đệ tử thân truyền của chu định tôi chẳng lẽ không đánh lại nổi một tên không có danh tiếng gì các người xem thường tôi hay là xem thường tô vũ vẻ mặt mấy người thay đổi đại h ộ pháp càng muốn giải thích nhưng tiêu d ĩ n h thiến vung tay lên ngắt lời ông ta nói toàn bộ đều dựa vào quyết định của chu quốc sư tiêu dĩnh thiến k h ô n g người nói chu định khẽ gật đầu nói tô vũ sắp xuất quan tôi vì cậu ấy chuẩn bị mấy đối thủ mấy đối thủ này đều là hạng thiên tài ở thủ do cảm ơn chu quốc sư tiêu dính thiên vội và nói chu định không ở lâu sau khi nói những lời này lập tức rời khỏi nhà họ tô cùng lúc đó cánh cửa nhà tân trạm đều sắp bị đạp nát rồi từ khi tân trạm t h ằ n g đồng thiện ngũ thân phận địa vị của anh như nước lên thì thuyền lên mỗi ngày đều có vô số người tới thăm hỏi chúng ta đến tỉnh thành đi tân trạm không khỏi bực bội lập tức đề nghị vừa khéo đi xem ông cụ tô tân trạm nói tô huyên gật đầu nói em sớm đã có ý nghĩ này rồi vì thế ngày đó bọn họ rời tân châu đi tới gia thành gia thành lúc này trong biệt thự của ông cụ tô không có một bóng người bụi cỏ dại giống như suy tàn nhìn thấy cảnh tượng này vẻ mặt tân trạm không khỏi thay đổi anh tìm cả căn biệt thự cũng không tìm được bóng dáng ông cụ tô đầu cả chuyện này là sao đây sắc mặt tân trạm rất khó coi anh nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho phương kính d i ệ u bên kia vừa nghe máy tân trạm vội vàng hỏi trưởng quát vương ông cụ to dâu phương kính d i ệ u im lặng rất lâu vừa định mở miệng lúc này bên kia điện thoại chuyển tới tiếng quát chói thai làm gì đấy bây giờ ông không được phép gọi điện thoại nhanh tất máy cho tôi sau khi nói xong điện thoại bị cút một cách thô bạo đi tân trạm kéo tay tô huyền quay đầu đi ra ngoài đi đâu thế ông nội em đâu tô huyên t a o mày nói tân trạm nói đi tìm trưởng quan phương có lẽ ông ta biết chương hai trăm mười bảy chương hai trăm mười bảy dọc đường đi tâm trang của hai người lo lắng không yên rất nhanh bọn họ liền tới chỗ ở của phương kính rượu lúc này ngoài cửa bị hai người canh giữ vậy mà hai người này đều là võ giả cầm súng ống trong tay hơn nữa thực lực đạt tới cảnh giới tông su Kết. xe đỗ lại xong lúc này hai người canh giữ tiến lên trước cánh giác nhìn tân trạm và tô huyên nơi này là cấm địa không thể tới gần hai người lạnh giọng nói tân trạm nhìn lướt qua nhữ n g mày nói chỗ ở của trướng quan phương trở thành cầm địa từ khi nào thế chuyện này không liên quan tới anh mời anh lập tức rời đi hai người quát lớn vẻ mặt tân trạm lạnh lùng nói tôi tìm trưởng quan phương có việc các anh nhanh tránh ra cho tôi không nghe hiểu lời chúng tôi nói sao hai người lập tức bày ra tư thế chiến đấu ra tay bất cứ lúc nào tân trạm rốt cuộc là có chuyện gì thế tân trạm cao mày nói có cần hỏi quách thống linh không tân trạm anh là tân trạm hai người kia nghe thấy tên tân chạm xong kinh mặt lập tức thay đổi sau đó bày ra vẻ mặt cung bọn họ hưng p h ấ n nói anh là tân trạm mới giết chết đồng thiện ngũ đúng không rồi mẹ nó thần tượng kìa vậy mà chúng ta gặp được người thật trong lúc hai bọn họ chấp hành nhiệm vụ không thể chạm vào di động nhưng bọn họ cũng có nghe nói tới chuyện này hiện giờ nhìn thấy tân tram bọn họ kích động đến mức không nói nên lời sau khi nói chuyện một lát tân tram nói có thể để tôi gặp mặt trưởng quan phương hay không chuyện này hai người lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử sau đó giận dữ nói anh chạm anh đừng gây khó dễ cho chúng tôi phía trên đã hạ lệnh rồi chúng tôi chỉ có thể chấp hành tân trạm cao mày nói vậy tôi hỏi anh ông cụ tô đang ở đâu hai người liếc nhau một cái lắc đầu nói chuyện này chúng tôi không rõ lãm tân trạm thấy thế đành phải giận dữ nói thật có l ỗ i vậy chỉ có thể đắc tội rồi hai người còn chưa kịp phản ứng chỗ cổ đã bị đánh một đòn nghiêm trọng sau đó tầm mắt của bọn họ tối đen trực tiếp n g ấ t đi đi thôi tân trạm kéo tay tô huyền bước vào trong biệt viện nhà họ phương sau khi vào cửa phường kinh diệu đang ngồi trên ghế xô p a liên tục hút thuốc mà phương h i ể u điệp thì càng đi tới đi lui bộ dạng vô cùng bực bội gian g i ắ c cùng với âm thanh xích ở cửa vỡ ra phương kính diệu và phương h i ể u điệp cùng nhìn về phía cửa tân t r ạ n g nhìn thấy tân t r ạ n g xong phương kính diệu lập tức đứng dậy chị tô huyên mà phương h i ể u điệp càng như đ i ê n rồi trực tiếp nào vào người tô huyên chị tô huyên chị trở về từ lúc nào thế chị đi đ â u vậy ạ chị không biết em đều nhớ chị muốn chết rồi phương hỉ ở hủ điệp ở mức nói tô huyên giống như chị gái chi kỷ sờ đầu phương hiệu điệp nói nói cho chị nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế phương h i ể u điệp không h e rằng cô ta nhìn về phía phương kinh diệu theo bản năng phương kinh diệu thở dài một hơi dựa vào ghế s o f a không nói một câu trưởng q u a n phương rốt cuộc là có chuyện gì thế tân trạm cao mày hỏi phương kinh diệu hút một hơi thuốc chầm dãi nói h i ể u điệp con dẫn chị tô huyên lên lầu chơi đi chú phương chú cứ nói thẳng đi tô huyên lắc đầu cháu không còn là đứa bé nữa rồi phương kinh diệu thấy thể cũng không có biện pháp đành phải nói thẳng hơn một tháng trước đ ỗ n g n i ê n phía trên phải người bắt ông cụ tô nói ông ấy có mối liên hệ chặt chẽ với tổ chức ở nước ngoài tình nghi thông đồng với kẻ địch không chỉ như vậy những người có quan hệ với ông cụ tô đều chịu ảnh hưởng phương kính diệu là đệ tử của ông cụ tô lại càng trực tiếp bị đánh tới cùng bị giam l ỏ n g nghe thấy những lời này vẻ mặt tân trạm xanh mét dẫn không kiềm chế được ông cụ tô đã tám mươi tuổi cũng không phải người trong võ đạo gì đó sao có thể thông đồng với địch chứ đơn giản là nói vớ vẩn tân trạm vẫn nộ quát vẻ mặt tô huyên ở bên cạnh càng lạnh lùng trên người tỏa ra sát khí mãnh liệt sát khí này không khỏi khiến tân trạm n h ũ mày tô u y ê n là người bình thường sao có thể có sát khí mãnh liệt như thế nhất định là nhà họ tô dở cho phương kính diệu tức giận nói có thể làm tới mức này chỉ có nhà họ tô nhà họ tô lại là nhà họ tô tân trạm đứng bật dậy ông cụ tô bị nhốt ở chỗ nào thủ đô phương kính diệu thành thật trả lời tân trạm nghe thấy thế quay đầu muốn đi lúc này tô huyên nắm chặt lấy cành tay tân trạm anh muốn đi đâu thế tô huyên hỏi đền thủ đo cứu người tân trạm cao mày nói anh chuẩn bị cướp người à tân trạm hỏi ngược lại chẳng lẽ anh muốn đối nghịch với phía chính phủ tân trạm cởi gượng lập tức như quả bóng cao s u xì hơi nhà họ tô làm như vậy chắc chắn là vì đạt được thứ bọn họ mụ ống tô huyên trầm giọng nói chỉ cần đồ vẫn còn ông nội của em sẽ không gặp nguy hiểm tô huyên lập tức nhìn về phía tân trạng nói anh phải có được thực lực đối kháng nhà họ tô chỉ có như vậy mới có thể cứu ông nội em từ trong tù ra tô huyên nói không sai phương kính diệu gật đầu hiện giờ không có nhiều gia tộc có thể đối địch được với nhà họ tô nhưng cũng không phải không có ví dụ như nhà họ sở ở thủ đô nhà họ hàn thậm chí là nhà họ vương cùng với nhà họ đảng nhà họ trúc lục h ạ nếu có bất cứ một gia tộc nào nguyện ý đứng về phía cậu vậy nhà họ t ô sẽ không động vào được ông cụ tô nói tới đây phương kính diệu dừng một lát mới nói đúng rồi còn có diệp thiên vọng nếu diệp thiên vọng nguyện ý giúp cậu nhà họ t ô sẽ lập tức thả người đây cũng là phương pháp nhưng mấy gia tộc lớn này vẫn luôn t r ư ớ n g mắt t â n trạng giống như nhà họ tô bọn họ đã bồi dưỡng rất nhiều người giỏi cần gì phải đi tìm người ngoài chứ cho dù thật sự muốn tìm bọn họ cũng hoàn toàn có năng lực đi mời một võ tông lâu năm thậm chí đại võ tông cần gì phải dựa vào một t i ê n tài còn chưa trưởng thành tôi sẽ mau chóng đến thủ đô tân trạm đứng dậy nói ước chiến giữa tôi và tô vũ không còn nhiều thời gian lắm đến lúc đó mọi chuyện sẽ rõ trật tướng tân trạm tính táo lại cảm thấy lời tô huyên nói không sai bây giờ đến thủ đô chẳng những không có kết quả thậm chí còn có khả năng mất đi tính mạng chẳng bằng tạm thời n h ẫ n nhịn hai người đứng gác cửa kia cũng sắp tỉnh lại rồi tôi phải đi đây tân trạm đứng dậy nói chị tô huyên chị dẫn em đi cùng nhé mỗi ngày em đều ở nhà sắp phát đ i ê n r õ i phương h i ể u điệp suy sụp nói tô huyên xoa tóc phương hì ở hữu điệp nói Ngoan ngoắn ở nhà đợi đi chị dành xe đến thăm em lúc rời khỏi nhà họ phương hai thủ vệ kia đúng lúc tỉnh lại bọn họ vẫn luôn không biết tân trạm đi vào càng không biết mình đã hôn mê giận dữ nói với tân trạm anh trạm không phải chúng tôi không giúp anh mà thật sự không có biện pháp tân trạm ho khan một tiếng gật đầu nói được vậy tôi không làm phiền nữa sau khi nói xong anh kéo t ô huyên bay đầu rời đi sau khi lên xe tân trạm nghĩ tới một người người này đúng là ngu như mỹ ở thủ đô chương 218. t r ư chương 218. t thực lực của ngu như mỹ không tính là mạnh nhưng cô ta tu hành mỹ hoặc để cô ta có mạng lưới quan hệ rất lớn tân trạng ngồi vào trong xe gọi điện thoại cho ngu như mỹ điện thoại đổ hơn mười tiếng chung mới nghe máy vừa mới nghe máy đã truyền tới giọng nói quyến rũ của ngu như mỹ anh trạng tôi đang định chúc mừng anh đấy không nghĩ tới anh gọi điện tới rồi ngu như mỹ mim cười nói nói chúc mừng tôi có gì vui mà chúc tân trạng cười khổ anh vừa mới giết một đại tông sư lâu năm đang là lúc mặt trời ban t r ư a mà có rất nhiều gia tộc lớn ở thủ đô đều đã nảy sinh hứng thú nồng đậm đối với cái tên tân trạng xa lạ ngu như mỹ cười nói dù nào trạm cũng không ngờ vậy mà tên của mình đã chuyển tới thủ đô rồi không biết nên vui hay nên tân trạm bất n g c nói nói chuyện chính đi tôi có chuyện muốn xin cô giúp mời anh trạm cứ ngu như mỹ nói lúc này tân trạm nói chuyện của ông cụ tô cho ngu như mỹ biết nhưng rõ ràng là ngu như mỹ không biết gì về chuyện này chuyện này đủ nói lên nhà họ t ô làm việc rất bí ẩn anh trạm muốn tôi làm gì giọng nói của ngu như mỹ dại khiến toàn thân người ta run lên không thể không thừa nhận trên đời này không có mấy người có thể kháng cự lại được m ị lực của ngu như mỹ nhưng tân trạm là một trong số đó anh không thể bảo tôi đến cứu người đúng không tôi cũng không có bản lĩnh đó ngu như mỹ mở miệng nói trước tân trạm lắc đầu nói tôi không nghĩ tới chuyện bảo có đi cứu người tôi chỉ hy vọng cô có thể dùng hết khả năng đảm bảo an toàn của ông cú to khiến ông ấy sống tốt một chút nếu cần gì tôi sẽ gửi tiền qua cho cô ngu như mỹ im lặng rất lâu một lát sau cô ta than nhẹ nói anh trạm có khả năng anh không biết năng lực của nhà họ tô làm chuyện này chẳng khác nào đối nghịch với nhà họ tô những lời này của cô ta nghe như đang từ chối nhưng thực tế là đang nói điều kiện tân trạm không nói lời vô nghĩa với cô ta hỏi rõ ràng tôi sẽ không để cô làm việc không công cô cần tôi làm gì cứ việc mở miệng nói ngu như mỹ kinh ngạc nói chuyện gì có thể sao ừm chỉ cần cô có thể làm được chuyện gì tôi cũng đồng ý với cô tân trạm trầm giọng nói ngu như mỹ cười duyên hai tiếng cô ta nửa đùa nửa thật nói vậy nếu tôi tham luyến cơ thể anh thì sao nghe thấy câu này thiếu chút nữa tân trạm phun ra máu tô huyên đang ngồi ngay bên cạnh đấy tân trạm nhìn về phía tô huyên theo bản năng quả nhiên sắc mặt cô không được tốt cho làm cô như mỹ à, đừng nói dẫn nữa tân trạm vội vàng nói ngu như mỹ thở dài nói anh trạm không thân thiết với người ta như vậy trên đ ờ i này có thể nằm giữ được trái tim anh có phải chỉ có mình tô huyên hay không đúng vậy tân trạm trả lời thẳng những lời này coi như cứu tân trạm một mạng vẻ mặt tô huyên lập tức dịu đi không ít nói đi tôi có thể làm gì giúp cô tân trạm nói cho dù là giết người hay là tiền tôi đều đồng ý ngu như mỹ ở bên kia điện thoại im lặng một lát mới nói tôi muốn anh làm ba chuyện giúp tôi được tân trạm trả lời rất nhanh ngu như mỹ tiếp tục nói chuyện thứ nhất tôi muốn anh luyện chế một viên đan dược giúp tôi tên là phần tình đan phần tình đan tân trạm nhún g mày cái tên này anh chưa từng nghe nói tới ngu như mỹ nói trưởng lão của phủ đủ học thần đều có thể luyện chế được tôi chỉ cần một viên tân trạm nghe thấy thế lúc này nhẹ nhàng thở ra nếu phủ dược thần có thể luyện chế vậy thì không phải chuyện lớn gì vì t h ế anh lập tức đồng ý chuyện thứ hai thì sao tân trạm tiếp tục nói chuyện thứ hai tôi muốn anh giúp tôi giết một người giọng nói của ngu như mỹ lập tức trở nên rét lạnh điều này khiến tân trạm chấn động loại người như cô ta không nên có dao động cảm xúc lớn như vậy cô nói đi tân trạm nói ngu như mỹ trầm giọng nói cậu chủ nhà họ hạ ở liêu đông hạ khâm tân trạm ngừng mày vừa định nói chuyện tôi huyên ở bên cạnh không ngừng lắc đầu ý bảo tân trạm đừng tiếp nhận nhà họ hạ là gia tộc lớn là siêu nhiên ở liêu đông tôi nhắc n h ớ anh nếu giết hạ khâm có khả năng anh sẽ gặp phiến phức đấy ngu như mỹ nói nhưng mà tôi cũng nói cho anh biết nếu anh giết hạ khâm chuyện mà anh yêu cầu tôi làm tôi nhất định sẽ làm được, được. có những lời này của cô như mỹ tôi yên tâm rồi lúc này tân trạm đồng ý vậy chuyện thứ ba ngu như mỹ nghĩ một lát nói chuyện thứ ba tôi còn chưa nghĩ ra đợi tôi nghĩ ra xong sẽ nói cho anh anh trạng anh sẽ tuân thủ đ ứ c định đúng không tân trạng cười nói chỉ cần là chuyện tôi đồng ý tôi nhất định sẽ làm được được vậy tôi đợi tin tức tốt của anh ngu như mỹ mỉm cười sau đó cúp điện thoại sau khi điện thoại cắt đứt tôi lên c a o mày nói anh biết gì về nhà họ hạ không bọn họ không phải là gia tộc bình thường đâu không biết tân trạng cười nói nhưng nếu có thể đảm bảo an toàn của ông cụ tô vậy cũng đáng ít nhất anh tự do có thể trốn bất cứ lúc nào nhưng ông cụ tô không đọc tô huyên tức giận mà quà tâm trạng cô hơi phức tạp sao thế có phải bị anh làm cho cảm động rồi không tân trạng nói đùa tới địa ngục đi tô huyên vươn tay v é o cánh tay tân trạng hai người lập tức đùa dẫn nhau sau đó tô huyên nói tình hình của nhà họ hạ cho tân trắng nghe trải qua hiểu biết đơn giản nhà họ hạ đúng là không tầm thường bọn họ không chi giàu có hơn nữa bọn họ cũng là thế gia võ đạo nghe nói cả nhà họ hạ có ba vị võ tông mà hạ khâm là cậu được sùng ái nhất nhà họ hạ không vì chuyện gì khác bởi vì anh ta có thiên phú không ai sánh kịp cùng với tính cách nho nhã nếu anh giết hạ khâm vậy sẽ cắt đứt đường lui của nhà họ hạ vẻ mặt tô huyên nghiêm túc nói nhà họ hạ tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu tân trạm thả lòng tay nói quá nhiều giận không sợ càn đừng nói cho anh biết những chuyện này em c h ỉ cần nói cho anh biết hạ khâm này có tu vi gì là đủ tô huyên nghĩ một lát đại tông sư tam phẩm đại tông sư tam phẩm không đáng nhắc tới tân trạm lật đầu loại người này căn bản không có lực đánh trả trước mặt tân trạm anh thật sự muốn đi giết hạ khâm à tô u y ê n tâu mày nói tân trạng gật đầu nghiêm túc nói phải chết được rồi tô huyên thấy thế cũng không khuyên nữa cùng lúc đó chân thân của cô trong thêm băng ở bắc cực đột nhiên mở mắt khiến người ta kinh hãi chính là tất cả những hải tặc thổ phi ở bốn phía hòn đảo đơn độc này vậy mà đều cửi đầu xương thần trước mặt tô huyên s a o ngõ giọng nói của tô huyên trong veo mà lạnh lùng gọi một cái tên lúc này người đàn ông tên s a o ngõ tiến về trước một bước người này là người đàn ông vá vỡ bề ngoài nhanh nhẹn r ú mánh trước ngực có một rúm lông to giống như chưa xẻn hóa hết nhưng con người không thể nhìn bề ngoài xào ngõ này chính là một võ tông hàng thật giá thật thực lực không ai sánh kịp tôi muốn anh đi đến tân châu bảo vệ một người tô hên thản như nói chương hai trăm hai mươi hai chương hai trăm hai mươi hai nhưng cho dù như vậy tân trạm cũng không thể từ bỏ việc giết hạ khâm nếu anh đã đồng ý với ngu như mỹ thì anh nhất định phải làm được sư phụ thầy không biết sao ánh mắt những chị gái nhỏ nhìn con cũng không hề bình thường đây là lần đầu tiên con được hưởng loại đ á i ngộ này đấy trên đường trở về thứa bác xuyên vẫn luôn miệng nói đủ thứ trên trời dưới đất tân trạm tựa vào trong xe không nói gì cứ như là không nghe thấy sau khi trở về khách sạn tân trạm đã sớm ngủ say ngày hôm sau là ngày tổ chức lễ hội đèn lồng sông trường sinh cách nơi ở không gần lắm nên lúc trời gần tối trần trạm đã ngồi xe đi đến vụ cận sông trường sinh liêu đông là một vùng sông nước và sông trường sinh là nơi nổi tiếng nhất toàn bộ liêu đông lúc này nơi đây rực rỡ ánh đèn rất nhiều nam thanh nữ tú mặc đồ cổ chuyển đang chụp ảnh trên con phố ven sông trường sinh đây là một thị trấn cổ đó tân trạm thở dài nhìn về phương xa không chỉ có một thị trấn cổ ở liêu đông hứa bác xuyên nói cảnh đẹp tuyệt sắc cùng với cách gan mặc của những người nơi đây dường như đã đưa mọi người xuyên không về thời cổ đại tân trạm và hứa bắc xuyên đã trở thành hai người ngoại tộc lạc long ở giữa thị trấn thị trấn cổ này rất lớn có thể ngâm thơ cũng có thể chụp ảnh thi đấu võ công tân trạm thả lỏng tâm trí của mình nhìn chung quanh một vòng vẫn không phát hiện ra võ tông nào cứ như vậy anh cũng cảm thấy yên lòng chỉ cần võ tông không có mặt tần trạm mới có thể hoàn toàn chắc chắn được mình yên bình rút lui sau khi chém chết hạ khâm hầu hết những người tham gia lễ hội đèn lồng lần này đều có thực lực không mạnh mấy chủ yếu vẫn đến đây uống rượu vui chơi hoặc chụp ảnh ca hát t ầ n trạm đi dạo một vòng cũng không tìm được thứ gì thú vị sau đó đi thẳng về phía lôi đài bên bờ sông trường sinh ở đây cũng mang phong cách cổ chất liệu toàn là gỗ bây giờ có rất nhiều cô gái trẻ đang chụp ảnh trên đó ở đây l ợ i đi t ầ n trạm thản nhiên tìm một chỗ bên đường rồi ngồi xuống hứa bác xuyên là một người h ắ m chơi nhìn những cô gái trên võ đài trong lòng cũng ngơ ngáy khó tả này cô gái có thể để lại thông tin liên lạc không nhìn thấy một cô gái nhỏ bước xuống sân khấu hứa bác xuyên vội vàng chạy tới anh ta bày ra một biểu cảm mà bản thân cho là đẹp trai nhất lấy điện thoại ra chờ người bên kia để lại thông tin liên lạc cô gái trẻ nhìn hứa bác xuyên một cái sau đó liếc mắt nói hôm nay là lễ hội đèn lồng trời ạ ngay cả trang phục truyền thống anh cũng không mặc sao vậy mà còn muốn kết bạn facebook với tôi ư n a mơ m sao đồ truyền t h ố n g ư hứa bác xuyên suy nghĩ một chút anh ta lập tức xé quần áo của mình thành giải sau đó mỉm cười thế nào như này cũng gần giống rồi nhỉ cô gái đột nhiên khúc khích cười nói chàng trai này nhìn cũng có vẻ thú vị đấy vừa hay tôi cũng đi cùng với mấy chị em đi cùng cho vui hứa bác xuyên đang cầu mà không được ấy chứ dựa vào sự hài hước của mình anh ta khiến mấy cô gái không ngừng bật cười bầu không khí vô cùng hòa hợp t ầ n trạm ngồi ở ven đường ánh mắt quét xung quanh sợ mình bỏ sót gì đó sau khi lễ hội đèn lồng bắt đầu pháo hoa được bắn lên ánh đèn mờ ảo gần như bao phủ toàn bộ khung cảnh bầu không khí ngay lập tức rất hít xa xa có người vừa uống rượu vừa sáng t a t t h ơ bên cạnh còn có người vừa đánh g u i ta r vừa hát trên võ đài thỉnh thoảng còn có thể thấy một vài người thi đấu với nhau sư phụ lúc này hứa bác xuyên dẫn các cô gái đến những cô gái này nhìn t ầ n trạm từ trên x u ố n g d ư ớ i nói anh đẹp trai này anh có hứng thú muốn thử đồ truyền thống không t ầ n trạm lắc đầu nói tôi không có hứng thú mọi người cứ chơi đi sư phụ của tôi là một người nhàm chán chúng ta qua đó thôi hứa bác xuyên b ộ i nói cô gái k i a tỏ vẻ thất vọng nói hai thật đáng tiếc hai anh cũng chạc tuổi nhau tại sao lại gọi anh ấy là sư phụ thế lẽ nào anh ấy là thầy giáo của anh sao đúng vậy sư phụ tôi là cao thủ võ công có giỏi bằng anh hạ khâm không hạ khâm nhằm nhỏ gì không cho phép anh xúc phạm thần tượng của tôi giọng nói của bọn họ càng ngày càng xa vào lúc này cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một tiếng hô ôi là hạ khâm anh hạ khâm đến rồi một nhóm lớn các cô gái dường như n ổ i điên vội vàng chạy về phía cửa những cô gái bên cạnh hứa bắc xuyên nhanh chóng bỏ rơi hứa bắc xuyên chạy đến phía hạ khâm với vẻ mặt đầy si mê lúc này t ầ n trạm cũng chậm rãi đứng lên ánh mắt của anh đảo qua đám người rồi sau đó dừng lại trên người tên hạ khâm phải nói hạ khâm này quả thực rất đẹp trai với mái tóc dài phong trần và bộ quần áo dài trên người không khỏi liên tưởng đến câu mộ thượng quan như ngọc công tử thể vô song anh hạ khâm cho em xin chữ ký được không một cô gái mạnh dạn nói hạ tưởng cười nói tất nhiên là được em muốn ký ở đâu a a anh hạ khâm đã đồng ý với tôi rồi anh ơi hãy ký lên áo của em đi cô gái phân khích hét lên tân trạm lạnh lùng nhìn về phía hạ khâm trong lòng nhàn nhạt dâng lên cảm giác m u ố n chém giết hạ khâm này chắc chắn không đơn giản như v ẻ n g o à i trên người anh ta có khí chất dịu dàng âm hiểm khí chất này vô cùng hấp dẫn khiến người ta rất khó từ chối có lẽ tên này đã luyện bí thuật gì đó tân trạm thì thào nói phương thức tu luyện của anh ta chắc chắn có vấn đề hạ khâm đã mất tận gần một giờ đồng hồ để ký tên cho mấy cô gái nhiều cô còn mạnh dạn hỏi thông tin liên lạc của hạ khâm chỉ cần có chút nhan sắc là hạ khâm sẽ đồng ý những cô gái hơi xấu xi、si、đều bị từ chối không thương tiếc dù vậy vẫn không thể ngăn được sự si mê của những người này với anh ta có gì đặc biệt hơn người chứ hứa bắc xuyên tức giận nói nhìn trai không ra trai gái không ra gái thực sự không biết mấy người đó thích gì tân trạm im lặng hai mắt nhữ lại không biết anh đang nghĩ gì chàng trách hạ khâm này ngày nào cũng đi khắp núi sông uống rượu mua vui mà lại tu hành nhanh như vậy lúc này trần trạm vô đầu một cái phương pháp luyện tập của hạ khâm là một tà thuật dựa vào việc song tu với phụ nữ để nâng cao sức mạnh của mình mà một khi thực lực tăng thì vẻ ngoài của anh ta sẽ lại càng đẹp hơn cứ hỗ trợ lẫn nhau như vậy nên anh ta tiến bộ cực nhanh Sau khi hạ khâm ký tên cho các cô gái, anh ta anh ta uống rượu chuyện nhiều yêu đâu đều khi khâm ký hạ cho thơ, học. Cho thành gái, đài với người đi đi tâm làm tên trò trở đến văn các cô và dù khi nào thì chúng ta tới đó hứa bác xuyên xóa tay hỏi chờ chút đã t ầ n trạm trầm giọng nói tất nhiên cậu có thể tham gia góp vui được tôi h hứa bác xuyên vội vàng chạy tới này hứa bác xuyên chạy đến chào hỏi các cô gái ban nãy có cô gái trừng mắt nhìn hứa bác xuyên và nói đừng làm ổn không thấy anh hạ khâm đang làm thơ hạ nếu làm phiền anh ấy thì sao có h ậ c gì to tắt chứ tôi cũng viết được hứa bác xuyên hừ một tiếng chương hai trăm hai mươi ba chương hai trăm hai mươi ba vậy thì anh thử đi cô gái kia nhìn chằm chằm anh và nói có chuyện gì to t ắ t chứ tuy hứa bác xuyên không làm thơ được nhưng anh ta mặt d à y không ngại xấu hổ không nói lời nào đã trực tiếp nhảy lên sân khấu đúng lúc này hạ khâm tung ra một câu thơ nước sông ánh t r ă n g sáng đèn lồng dạng mặt hoa bài thơ chẳng có hàm ý gì hay nhưng các f a n bên dưới vẫn vỗ tay dần dần những người đam mê văn học khác tất nhiên không vui lời thơ mà họ xử lý tốt hơn hạ khâm này rất nhiều nhưng đáng tiếc không ai để ý đến họ trong nháy mắt đã đối được mấy chục câu thơ rồi vừa lúc hạ khâm chuẩn bị được thông báo mình sẽ vào vòng t r o n hứa bác xuyên đột nhiên rỗi tay ra nói tôi cũng có một bài thơ muốn mọi người giúp t ô i đối được chứ hạ khâm cười nói người anh em mời cậu đọc hứa bác xuyên ho khan một tiếng suy nghĩ một chút nói người đẹp lạc khắp nơi tên khốn xương đại ca vừa dứt lời khán giả phía dưới đã phá lên cười sảng khoái không biết có bao nhiêu cô gái chỉ về phía hứa bác xuyên vẻ mặt như đang xem khỉ mấy gã nhà thơ trên sân khấu cũng che miệng cười khúc khích cười cái rắm không phải hay hơn những gì anh ta đọc sao hứa bác xuyên nói khoác mà không biết ngượng hạ khâm vẫn tỏ vẻ phong độ như cũ anh ta đứng dậy nói người anh em này có vẻ như không hiểu nhiều về thơ lắm nhưng nếu anh thích tôi có thể dạy anh miễn phí dạy tôi tôi còn cần phải nhờ anh dạy sao hứa bác xuyên cười tủm tịm tôi còn có một câu nói xong hứa bác xuyên hàng r i n g nói tiếp tôi đẹp trai như vậy mị n ữ mau tới đây ai muốn ôm tôi này thì cứ tới đêm nay con mẹ nó đổ không biết xấu hổ sao ra mặt dạy thế dạy như tường thành luôn ai thèm nhìn đến anh thật là thú vị tần trạng ngồi ở xa xa yên lặng xem trò hề này anh không khỏi lắc đầu nói hứa bác xuyên này đúng là một tên hề mà cho hề kéo dài hơn một tiếng đồng hồ nhưng hạ khâm vẫn luôn giữ vững phong thái lúc nào cũng tươi cười như gió xuân đừng nói đến những cô gái này rất nhiều người đàn ông cũng bị anh ta hấp dẫn sau khi ngâm và đối thơ xong hạ khâm bước xuống khỏi đài làm thơ anh ta cầm một chiếc quạt gấp đi chậm về phía võ đài nhìn thấy cảnh này tần t r ạ m meo mắt lại thấp giọng nói cuối cùng cũng tới rồi đúng lúc này trên võ đài có mấy người đang đánh nhau sau khi nhìn thấy hạ khâm thì lập tức dừng động tác hâm mộ nhìn hạ khâm cung kính nói anh k h â m anh có thể chỉ bảo cho chúng tôi một chút không hạ khâm khép lại chiếc quạt trong tay cười nhặt nói vậy thì tôi xin phép không khách sáo nói xong anh ta bước ra một bước như đạp trên gió từ từ đáp xuống võ đài và anh hạ khâm đẹp trai quá các cô gái đột nhiên hét lên như đ i ê n mấy người trên võ đài đều cũng chỉ có thực lực kình tông sư tất nhiên không hề có sức đánh trả trước mặt hạ khâm nhưng cách hạ khâm ra tay rất cẩn trọng lần nào cũng chỉ đến điểm là dừng lại sau đó chỉ ra lỗi cho bọn họ hạ khâm này thật biết cách lấy lòng người khác t ầ n trạm nghĩ thầm cách thức tu luyện của hạ khâm có vài phần giống với phủ huyền minh ở tây sơn điều khác biệt là hạ khâm thông minh hơn không dùng thủ đoạn ép buộc cũng không dồn lực tranh đấu cho nên phương pháp tu hành của anh ta lâu bền hơn và không dễ bị phát hiện tốt lắm chỉ cần chăm chỉ luyện tập tôi tin tưởng một ngày nào đó các anh sẽ bước vào cảnh giới đại tông sư hạ khâm cười nói cảm ơn anh khâm vài người dự thi p h ấ n khích nói ngay khi hạ khâm chuẩn bị bước xuống lôi đài hứa bác xuyên đã bước lên anh ta chặn đường hạ khâm nói cậu chủ khâm không biết anh có thể chỉ dạy tôi vài chiều không hạ khâm chỉ cười nhẹ tất nhiên là được chứ sao ra mặt lại có thể dạy thế chứ không phải đang muốn cuốn lấy anh hạ khâm đây chứ muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của anh hạ khâm sao ngây thơ anh hạ khâm xử lý gọn anh ta đi hứa bác xuyên hờ hững với sự bàn tán của mọi người trong khoảng thời gian này dưới sự chỉ dạy của tô huyên tu vi của anh ta đã tiến bộ nhanh chóng cộng với đan dược mà tần t r ẳ n g cho hứa bác xuyên hiện tại đã tiến bộ lên năm cấp đạt tới tông sư cấp năm hứa bác xuyên hít sâu một hơi xiết chặt năm đấm mỗi một đấm đều vô cùng mạnh mẽ nhắm vào những chỗ hiểm của hạ khâm những năm đấm mua trong gió như dòng bay thậm chí sẽ do tạo ra những đường vòng cung quyền pháp hay các võ giả đứng xem không khỏi cảm thán